chương hai trăm sáu mươi ba tiểu thạch đầu người thành công đột phá ác ma muốn xông ra phong ấn chương hai trăm sáu mươi ba tiểu thạch đầu người thành công đột phá ác ma muốn xông ra phong ấn năm nghìn bốn trăm chín mươi chữ không được nghe được trần phạm tiểu thạch đầu người lắc đầu nói ra mặc dù ngươi có thể trưởng khống đoạn thiên ma đao có thể khống chế ngũ thải thần thạch có tư cách để cho ta cùng ngươi ký kết nhưng là không được ngươi bây giờ t h ầ n thể cường độ tiếp nhận không được ở ta trả lại thần lực trả lại thần lực có một cái hạn mức cao nhất cũng có một cái h ạ n khối nhưng coi như thấp nhất tầng thứ thần lực ngươi bây giờ cũng tiếp nhận không được ở sẽ chết không đợi trần phàm nói chuyện tiểu thạch đầu người lại nói ra mà lại ở đây trong mọi người thực lực của ta mạnh nhất lực lượng của ta hết sức quan trọng đem lực lượng của ta cắt đem cho ngươi vụ sự vô bổ trần phàm gật đầu cười ta chính là tùy tiện nói chuyện không cần coi là thật đám người trầm mặc không nói trước đó nghe được trần phàm hỏi như vậy bọn hắn trong lòng thật đúng là có chút kích động cùng chờ mong đây tốt ta tiếp tục trần phàm đem n ồ i lớn trở tới hướng n ồ i lớn bên trong rót một đống lớn vật liệu về sau hướng về phía vân thương hải nói ra vân đại ca ngươi giúp ta nhóm lửa đi vân thương hải nhẹ gật đầu tiến lên một bước tinh thần lực khé động chiếc kia nổi lớn lập tức c h ầ m rãi đỡ dậy vân thương hải hai tay k h ẽ rung lên hô hai đạo hỏa diễm t ừ hắn l ò n g bàn tay phong thích mà ra đốt hướng về phía đáy nổi t r â n phám đi trở về tiếp tục bố trí tụ tinh trận thời gian từng giờ trôi qua làm chiếc kia nổi lớn bên trong truyền tới trận trận kỳ hương thời điểm tụ tinh trận rốt c ụ c bố trí thành công từng đạo linh tuyến tại từng k h ỏ a tinh hạch ở giữa n ú i liền với nhau chân phám thở hồn hển một hơi dôi ngón tay một cái tụ tinh trận đối tiểu thạch đầu người nói ra ngươi ngồi vào tụ tinh trong trận ở giữa đi thôi tiểu thạch đầu người theo lời mà đi chân phang chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng một chỉ tụ tinh trong trận một khối tinh hạch một đạo thần lực từ đầu ngón tay hắn đánh ra tụ hợp vào khối kia tinh hạch bên trong kia lóe ra hữu quang tinh hạch trong nháy mắt quang mang phóng đại cả tòa tụ tinh trận trong nháy mắt khởi động bành trướng sức mạnh khó lường như là từng đạo h ư n g lưu bắt đầu nhanh chóng hướng phía tiểu thạch đầu người hội tụ mà đi từ từng t ừ khỏa tinh hạch bên trong dũng manh tiến ra cường đại lực lượng làm cho bên trên diệp vô song đều cảm giác một trận tắt lưới mà chu vi giữa thiên đ i ệ tinh lực cũng giống như nhận lấy hấp dẫn bắt đầu điên cùng hướng phía tụ t diệp vô s o n g nhìn trước mắt một màn này theo bản năng sờ soạn một cái mồ hôi n g u y ê n h mông như vậy sức mạnh khó l ư ợ n g phổ thông cựu phẩm cảnh thân ở trong đó chỉ sợ không dùng đến mấy hơi thở thời gian thân thể liền sẽ nổ bể ra đến a trần phám nói tiểu thạch đầu người là thần ma cấp bậc tồn tại lần này cuối cùng thấy được như vậy mãnh liệt lực lượng khổng lồ tụ hợp vào tiểu thạch đầu trên thân thể người đúng là như bách xuyên q u y hải hoàn toàn không có gây nên một điểm khó khăn chắc trở chất n h ì n lại diệp vô xong ngược lại có chút lo lắng loại lực lượng này phải trang đầy đủ trợ giúp tiểu thạch đầu người đột phá mù loa cùng sở huyền mọi người cũng lui về phía sau một đoạn c thứ năm cấm khu kết giới bên ngoài ác mộng tri đình một tên cường giả đột nhiên nhịu nhữ mày chuyện gì xảy ra cảm giác toàn bộ thứ năm cấm khu thiên địa nguyên khí đều tại hướng phía kết giới này hội tụ a đường quốc một vị cường giả thay thế thân xác hơi động một chút nói ra xác thực rất kỳ quái bên trong đến cùng phát sinh cái gì rồi yêu tộc một vị cường giả nói ra nhóm chúng ta mỗi ngày tặng người đi vào dạng này không phải biện pháp a đưa vào đi người đều giống bánh bao thịt đánh chó có đi không về như vậy sao được thiên ma giáo bên kia một người hừ nhẹ một tiếng nói ra buổi tối hôm nay đưa mấy cái thất phẩm cảnh vào xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra thất phẩm cảnh đưa vào đi về sau ngay lập tức sẽ bị kết giới lực lượng bài xích ra nhưng chỉ cần có thể vào một hồi có lẽ liền có thể thu hoạch một chút tin tức t r u n g quanh người của các phe thế lực đều nhẹ gật đầu thứ năm ở ngoài vùng cấm ngồi xếp bằng tại hư không lý m ụ đột nhiên mở hai mắt ra chật bóng người loay lên người thọ t đã xuất hiện ở bên cạnh hắn nói ra có người ở bên trong bố trí tụ tinh t r ậ n đang liên cùng hấp thụ thiên địa nguyên khí ngoại trừ thứ năm cấm khu thiên địa nguyên khí bên ngoài tiêu tụ tinh trận lực lượng đã bắt đầu thông qua thứ năm cấm khu cửa ra vào c ư ớ p đ o ạ t ngoại giới tinh lực lý mục sắc mặt có chút n g h i ê trọng thứ năm cấm khu lớn như vậy trong đó thiên địa nguyên khí cũng còn không đủ còn muốn c ư ớ p đ o ạ t ngoại giới tinh lực tiêu tụ tinh trận có bao nhiêu to lớn người thọ trầm giọng nói ra có bao nhiêu to lớn ta không biết rõ nhưng ta biết rõ khủng bố như thế tụ tinh trợn bên trong chỉ có hai người có thể bố trí ra một cái là mù l o à một cái là tiểu p h ạ m lý mục nới lỏng một hơi nếu như là bọn hắn vậy cũng tốt ta tưởng rằng kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa đang d ở cho đây chỉ chốc lát mấy thân ảnh từ thứ năm cấm khu bên trong bay ra phân biệt bay về phía thế lực khắp nơi vị trí trong đó một người bay đến lý mục trước mặt hướng về phía lý mục thi cái lễ về sau đem trong kết giới phát sinh dị t r ạ n g nói ra quả nhiên là tại kết giới bên trong lý mục nhìn thoáng qua người t h ọ hai người đồng thời nhẹ gật đầu lúc này phía giới ba đạo thân ảnh bay đi lên sở ra sở thiên nam phong ra phong hạ vũ thượng quan gia thượng quan hồng đều là b ắ t phẩm cảnh phong hạ o vũ cao mày nói ra bộ trưởng ta kia tiểu tôn nữ bọn hắn còn có cơ hội còn sống trở về à? sở thiên nam cùng thượng quan hồng lướt nhau cũng đều là lo lắng ai lý mục than nhẹ một tiếng nói ra nếu như hết thẻ thuận lợi bọn hắn tự nhiên có thể bình yên trở về nếu như không thuận lợi chết có thể là nhóm chúng ta nhưng bọn hắn sẽ không có sự tình a phong hạ o vũ mấy người không hiểu chút nào bộ trưởng lời này là có ý gì nếu như không thuận lợi như vậy sáu mắt thâm viên lanh chúa rất có thể sẽ xông ra t h năm cấm khu đến thời điểm thượng hải đứng n ũ i chịu xào bọn hắn một cái đều chạy không thoát nhưng sáu mắt thâm viên lãnh chúa thật lao ra sở huyền cùng phong tiêu tiêu còn có trần phàm bọn hắn lại thế nào khả năng sống được rồi lý mục nói ra mấy cái kia tiểu g i a hỏa đều là hào hải tử vừa nghe nói xảy ra chuyện tất cả đều muốn đoạt lấy đi vô luận như thế nào bung tham một thân giấc thịt ta cũng sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ bọn hắn đột nhiên hàn giang tuyết thanh n ầ m tại mấy người não hải bên trong văng lên lại tại kia k h o có lác sáu mắt thâm viên lãnh chúa nếu là ra trước hết nhất giết chính là ngươi cùng ta ngươi có cái gì năng lực bảo vệ những hải tử kia sở thiên nam mấy người hai mặt nhìn nhau bọn hắn đều biết là ai đang nói chuyện lý mục nợ nụ cười khổ không cần ngay trước nhiều người như vậy h ủ y đi ta đại a đối mặt thần ma cấp bậc tồn tại ta như thế điểm lực lượng xác thực không đáng chú ý nhưng là trần phàm có thể a cái gì phong hạ o vũ cùng thượng quan hồng ăn nhiều giật mình chỉ có sở thiên nam cùng người thọ sắc mặt như thường thượng quan hồng nói ra bộ trưởng trần phàm đứa bé kia ta cũng đã gặp hoàn toàn chính xác được x ư n g tụng là kỳ tại n g ú t trời mà lại bồi dưỡng ngự a thú năng lực thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam nhưng là hắn có cùng thủ đoạn có thể bảo vệ được tú nhi nào nhóm mặt khác từ xảy ra chuyện này đó bắt đầu đều là từ ta thượng quan r a đến điều động nhân viên những nhân viên này bên trong căn bản không có trần phạm cùng sở huyền a bọn hắn là thời điểm đi vào sở thiên nam một bàn tay đập vào thượng quan hồng trên bờ vai nói ra không cần thiết đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đi bất kể nói thế nào trần phạm đứa bé kia ta so với các ngươi càng thêm quen thuộc ta biết do hắn có thủ đoạn bảo vệ mọi người cho nên nhất định phải lo lắng nhóm chúng ta lúc ấy lo lắng chính một cái đi chính như bộ trưởng nói kia sáu mắt thâm viên lãnh chốn nếu thật là lao ra ngoài nhóm chúng ta là trốn không thoát thượng quan hồng trầm mặc một lát lại nhịn không được nói ra bộ trưởng chuyện lớn như vậy thật không chuẩn bị nói cho thiên ma giáo cùng ác n g ộ n g c h i đình sao còn có dương quốc cùng tinh quốc lý mục lắc đầu nói ra ác n g ộ n g c h i đình những cái kia cự đầu phần lớn là đến từ thiên vũ giới bọn hắn làm sao lại đem nhóm chúng ta đường quốc cùng làm tinh chết sống để vào mắt thượng quan hồng trầm giọng nói ra sáu mắt thâm viên l ã n h chúa nếu là già bọn hắn cũng trốn không thoát ta người thọ t lạnh lùng nói ra trốn bọn hắn vì sao phải trốn ác n g ộ n g c h i đình cùng ác ma có thiên ti vạn lũ quan hệ ai biết rõ bọn hắn có thể hay không trực tiếp thần phục sáu mắt thâm viên lanh chúa sau đó tiếp tục h a i họa lam tinh làm không cẩn thận bọn hắn còn muốn đánh vỡ phong ấn, vọt tới thiên thượng quan hồng lý mục nói ra về phần dương quốc cùng tình quốc kia hai cái ra hỏa cùng trương giang nhất dạng bọn hắn tùy tiện không dám rời đi có ác n g ộ n g tri đình tại nhìn chằm chằm bọn hắn sao dám tùy tiện ly khai thượng quan hồng nắm đấm nắm đến vang lên k a n kẹt ác n g ộ n g tri đình những n à y t h ằ n g danh con sớm tối có một ngày ta muốn giết sạch bọn hắn phong hạ o vũ n h ư ớ n g mí mắt nói ra ngươi trước đột phá đến cựu phẩm cảnh lại nói thượng quan hồng lý mục nhẹ giọng nói ra các ngươi xác thực cũng phải nỗ lực một cái thương hải cùng vô song trước mấy ngày đã đột phá đến bát phẩm cảnh thượng quan hồng mở to hai mắt nhìn bộ trưởng ngại là đang nói dân a đoạn trước thời gian bọn hắn còn gặp qua vân thương hải cùng diệp vô s o n g hai người cũng còn chỉ là thất phẩm tam trọng thiên g á n g vẻ hai ba tháng đi qua đã đột phá đến bát phẩm cảnh rồi mở cái gì quốc tế cho đùa ta cũng không nghĩ tới a lý mục cười khổ một tiếng nói ra có cái tiểu tử ẩn giấu rất nhiều bí mật a ta mặc dù thường xuyên đang dình coi nghe lén cũng vẫn là không ngờ tới thủ đoạn của hắn cường h ã n đến loại này tình trạng nhìn trộm nghe lén ở đây mấy người yên lặng nhìn thoáng qua lý mục đường đường bộ giáo dục bộ trưởng đường quốc người mạnh nhất ngươi nói nhìn trộm nghe lén thời điểm là thế nào làm được mặt không biến sắp tim không đập thượng quan hồng nhỏ giọng nói ra bộ trưởng ngài nói cái kia ẩn giấu rất nhiều bí mật t i ể u tử là ai à? lý mục t r ư n g mắt nhìn đây là bí mật thượng quan hồng lý mục yếu ớt nói ra nếu như một kiếp này có thể đi qua các ngươi đột phá cựu phẩm cảnh cũng là ở trong tầm tay bất quá đoán chừng các ngươi cũng muốn xếp hàng sắp xếp rất dài đội phong hạ vũ nhỏ giọng nói ra có thể đi cái cửa sau không s ở thiên nam cùng thượng quan hồng đỉnh núi cung điện trần phan thủ trưởng nhẹ nhàng đặt tại tiểu thạch đầu, đầu người bên trên sau đó hắn bỗng nhiên quay người đem con r ế t đồng dạng một đám tay cầm tay người kéo vào ngự thú không gian Mà nguyên bản tại trên đại điện những cái kia ngự thú đã từ lâu trở lại riêng phần mình ngự thú không gian đi chân phang một đám người tiến vào ngự thú không gian sau không đến mười giây v i anh tiểu thạch đầu trên thân người một cô bài sơn đ ả o hải đồng dạng khí kỉnh chính là nổ tung ra toàn bộ đỉnh núi cung điện trong nháy mắt trải rộng tinh quang điểm điểm đột phá thật đột phá khó mà tưởng tượng chỉ là đột phá thời điểm bên ngoài thân tinh lực nổ tung liền phóng xuất ra đáng sợ như vậy sóng súng kích tiểu thạch đầu trên thân người lực lượng cũng không phải tinh lực kia là thần lực, lực lượng kinh khủng như vậy cảm giác một trăm con bốn mươi cấp ngự thú đồng thời đột phá đều kém xa tít tít các loại ngoại giới do êm sóng lặng chấn phá mang theo mọi người và tiểu bạch bọn hắn lại ra ngự thú không gian quái vật tên lôi đình thạch đầu nhân thần thạch thủ hộ giả chiến lược đẳng cấp tự tại phàm cảnh tứ trọng thiên t r ù n g tộc đẳng cấp cổ thần tạo vật quái vật thuộc tính lôi quái vật trạng thái thân mật vui vẻ t r ù n g tộc kỹ năng lôi điện chi nắm lôi thần chi nắm lôi đỉnh xiến xích lôi t h i ể m c ử u thiên lôi kiếm thái cổ lôi long lôi đình phong bạo thiềm điện tiết thiềm điện nhìn xem tiểu thạch đầu người giao diện thuộc tính trần phàm cũng là không chịu được một trận t ắ t lưới nhiều như vậy kỹ năng đến cùng là cổ thần chế tạo hắn thời điểm giao phó hắn vẫn là chính hắn tu luyện ra được tạ ơn tiểu thạch đầu người hướng phía trần phàm thi cái lễ nhãn thần trở nên càng thêm cung kính chơ một cái trần phàm nhìn xem tiểu thạch đầu người kỹ năng độ thuần t h ụ không chịu được xứng s ở một chút hệ thống thăng cấp về sau hắn có thể nhìn rõ ràng tiểu thạch đầu người giao diện thuộc tính nhưng đoạn này thời gian một mực không có tinh tế xem xét bây giờ xem xét tiểu thạch đầu người kỹ năng độ thuật trần phàm cũng là không chịu được lấy làm kinh hãi cái thứ nhất kỹ năng lôi điện chi nắm độ thuần thục là bốn trăm tám mươi tám cái khác kỹ năng kỹ năng độ thuần thục có hơn một trăm cũng có hơn năm trăm h thân ma cấp bậc tồn tại kỹ năng độ thuần thục hạn mức cao nhất tựa hồ vượt xa thế gian giới ngự thủ a trước đường n ú c đ í c h nhanh bắt đầu điên cuồng điểm kích tiểu thạch đầu người kỹ năng lôi điện chi nắm phía sau hào năm trăm sáu trăm tám trăm một nghìn thàng đến lôi điện chi nắm kỹ năng đặt đến một nghìn mới điểm bất đậu trần phạm lập tức lại bắt đầu điểm cái khác kỹ năng tiểu thạch đầu người triệt để sợ ngây người chính hắn kỹ năng không ngừng mạnh lên điên cuồng mạnh lên hắn là có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đây rốt cuộc lạ thủ đoạn gì hắn là cổ thần tạo vật muốn giúp hắn tăng lên kỹ năng uy lực đây chỉ có cổ thần mới có thể làm đến a thế nhưng là trước mắt trần phạm rõ ràng là một cái vừa mới chuyển hóa làm thần thể không bao lâu nhân tạo a đem tiểu thạch đầu người tất cả kỹ năng độ thuần t h ụ đều điểm tới một nghìn về sau trần phạm vẫn không có dừng lại hắn bắt đầu đem phục chế tiểu thạch đầu người kỹ năng đem tiểu thạch đầu người kỹ năng phục chế đến tiểu bạch trên thân tiểu bạch nhưng là chỉ phục chế sáu cái kỹ năng liền không cải thống năng lượng hắn nguyên bản còn thừa lại ba trăm tám mươi tám v đ t điểm năng lượng mà phục chế một cái kỹ năng đến tiểu bạch trên thân cần năm mươi v l đốt hệ thống năng lượng a trần phàm có chút phát điên hệ thống này năng lượng tựa như xuyên qua trước tiền mãi mãi cũng không đủ xài a mà lại vừa đến thời khắc mấu chốt liền thiếu tiền thiếu năng lượng thế nào nhìn thấy trần phàm có chút sụp đổ dáng vẻ mù loa giật nẻ mình cẩn thận nghiêm túc hỏi một câu tiểu thạch đầu người không phải thành công đột phá sao không có việc gì trần phàm thở dài hắn xác thực thành công đột phá mạnh lên rất nhiều nói đến đây trần phàm đột nhiên nhãn trâu xoay động hỏi tiểu thạch đầu người ta nhớ được chức ngươi nói cho ta biết còn g thứ năm g khủng ấn cái c hư không khủng của ma thì là ngươi đem lực lượng toàn bộ cho ngũ thải thần thạch về sau mới miễn cưỡng đem nó vanh sát tiểu thạch đầu người nhẹ gật đầu trần p h à n nói ra như vậy không có mượn nhờ ngũ thải thần thạch cùng phong ấn đại trận tình huống dưới thực lực của ngươi cùng hư không khủng cụ ma so sánh ai mạnh ai yếu tiểu thạch đầu người trần mặc một lát nói ra không ta trợ ngũ thải thần thạch cùng phong ấn đại trận tình huống dưới trước kia ta coi như tại toàn thị n h thời kỳ cũng không phải bất luận cái gì một cái hư không khủng cụ ma đối thủ đáng người nhưng là hiện tại tiểu thạch đầu người cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng nói ra hiện tại ta hẳn là có thể giết chết một cái hư không khủng cụ ma nhưng cũng có thể muốn đánh thật lâu trần pham lần nữa hỏi nếu như mượn nhờ ngũ thải thần thạch lực lượng đâu tiểu thạch đầu người nói ra vậy liền có thể dễ như chở bàn tay hoành sắt cuối cùng kia ba con hư không khủng cụ ma trần p h á m mắt thả tinh quang cùng kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa sò s á n h đâu tiểu thạch đầu người trầm mặc qua một hồi lâu hắn mới nói ra sáu mắt thâm viên lãnh chúa quá mạnh ta ta không xác định nói lời này thời điểm tiểu thạch đầu người nguyên bản tự tin trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa đừng lo lắng trần p h á m nói ra nhóm chúng ta có phong ấn đại trận nhóm chúng ta có ngũ thải thần thạch nhóm chúng ta còn có đoạn thiên ma đào cùng tế thiên bia đây dạ hạo đi tới nhàn nhạt nói ra còn có thông thiên thần trụ t h ầ m thao thao đi tới trần phàm một bên khác mà không biểu lộ nói ra còn có thần vương mười hai cánh lệ phong hành đi tới trần phàm trước mặt nhìn thật sâu một chút trần phàm nói ra còn có ta đá người n bạch như ca nâng lên một c ư ớ c liền đem lệ phong hành gạt ngã trên mặt đất ngươi tại sư thúc ta trước mặt giả trang cái gì so đột nhiên bên ngoài răng rắc một tiếng một đạo nộ lôi nổ tung bạch như ca giật mình khoác lên trần phàm tay sư thúc bên ngoài xét đánh ta rất sợ hãi a a a thầm hồng tụ liếp mắt nhìn tiến tới bạch như ca bên hai nhỏ giọng nói ra đừng tợt mờ trang bạch như ca đỏ mặt k h u n g hăng chừng mắt liếc thẩm h ư ờ n g tụ nhưng lại chưa bông ra kéo trần phàng tay kết giới bên trong làm sao lại chẳng biết tại sao sẽ đánh mù l o à nhìn hướng về phía tiểu thạch đầu người tiểu thạch đầu người lắc đầu kết giới bên trong chưa hề xét đánh qua trần p h à n thân hình thoát một cái bay đến trên bệ đá cầm ngũ thải thần thạch nhưng hắn tra xét một cái nhưng lại chưa phát hiện gì trạng dưới nền đất k i a sáu mắt thâm viên lãnh chúa cùng sau cùng bà con hư không khủng cụ ma đều là không n ú c ních phảng phất chết lúc này vân thương hải nói ra tiểu phàm còn có thể tiếp tục giút tiểu thạch đầu người đột phá、à? chỉ cần có thể đột phá vô luận là tài liệu gì nhóm chúng ta coi như chạy lượn cổ thần giới cùng cổ ác ma giới các loại từ giới cũng phải giúp hắn tìm tới t r â n pham hồi phục thần t r í từ trên bệ đá nhảy xuống nói ra ta xem xét một cái nếu như có thể giúp hắn lại đột phá một cốc vậy cũng tốt vừa dứt lời ẩm ẩm cả tòa cung điện đều lắc lư không s ắ c thực nói là cả tòa đại sơn đều lắc lư chuyện gì xảy ra t r â n pham lần nữa bay đến trên bệ đá cầm ngũ thải thần thạch l o n g đất hết thảy lập tức xuất hiện ở trong đầu của hắn chỉ kiến giải ngọn nguồn kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa bên trên ba con hư không khủ ma t ẩm không không ẩm đỉnh núi cung điện tiếp tục mãnh liệt lay động cung điện bên ngoài trong kết giới sấm xét văng dội u ù n g phong gào thét phản phất giống như tần thế chương hai trăm sáu mươi bốn một trận sinh tử chương hai trăm sáu mươi bốn một trận sinh tử bảy nghìn một trăm sáu mươi chữ các ngươi lập tức tiến ta ngự thú không gian trần phàm bỗng nhiên b i ế n sắc quát lên một tiếng lớn không được sở huyền cùng dạ hạo mấy người t r ă m miệng một lời sở huyền cất bước mà ra trầm giọng nói ra trần phàm ngươi không phải chúng ta bảo mẫu nhóm chúng ta cũng không có khả năng mỗi lần đều nhìn xem ngươi ở bên ngoài liều mạng chính mình lại trốn ở ngự thú không gian xem kịch ta có tế thiên địa dạ hạo cũng nói ra liều mạng với ngươi lão tử cũng nghĩ nhìn xem hắn có thể đỡ nổi lão tử mấy đồng thầm thao thao phàm ca nhóm chúng ta sóng vai mà chiến thầm hồng tụ mấy người không nói chuyện nhưng đều đến đứng trần phàm bên người mỗi người ánh mắt đều vô cùng kiên định muốn đánh cùng một chỗ đánh muốn chết cùng chết các ngươi chân phang có chút luôn cuống lúc này chỉ thấy tiểu thạch đầu người thủ trưởng đối ngũ thải thần thạch phía dưới bậy đá nhẹ nhàng một trường đẩy ra ẩm ẩm cả toàn ú i đỉnh cung điện một trận lắc lư lệ phong hành quay đầu nhìn lại hô to lên phản ca cung điện bay lên đám người hướng mặt ngoài nhìn lên quả nhiên phát hiện cung điện chính nhanh chóng bay lên trên lên không chỉ có như thế ngũ thải thần thạch phía dưới trên b ậ đá phóng xuất ra đạo đạo kim quang cả tòa đại điện tựa hồ cũng bị từng tầng từng tầng kim quang báo phủ tiểu thạch đầu người nói ra không cần lo lắng đừng nói kia sáu mắt thâm nguyên lanh chúa không cách nào đột phá phong ấn đại trận coi như hắn có thể đột phá phong ấn cũng không có khả năng phá vỡ tòa đại điện này tòa đại điện này mặc dù không sánh bằng tế thiên địa nhưng tòa đại điện này cũng là năm đó một vị kinh thiên động địa tồn tại bản mệnh pháp bảo a tế thiên bia chỉ là hình chiếu nhưng tòa đại điện này lại là thực thể ta hiện tại đã kích hoạt đại điện đồng thời đem phong ấn đại trận thôi động đến thực hạng hắn không dễ dàng như vậy ra mù loa lập tức nói ra tiểu phạm để sở h u y n bọn hắn lưu tại nơi này đi bọn hắn nhất định có thể giút ngươi một tay ngươi lại đem cổ thần giới các loại tứ giới bên trong những người kia toàn lôi ra đến mặc dù bọn hắn lực lượng yếu ớt nhưng phối hợp ngự thú cùng một chỗ cũng là một c ố không nhỏ lực lượng để bọn hắn đem toàn bộ lực lượng cống hiến ra đến cho ngũ thải thần thạch trần phá mạnh mẽ gật đầu t ố t c h ờ một cái mù l o a nhưng lại gọi lại trần phám nói ra ngươi trước tiên đem sở huyền cùng thương hải đưa đến trước đó tế thiên bia chỗ vị trí đem dạ hạo cùng vô song đưa đến thông thiên thần trụ vị trí đem thẩm thao thao cùng ta đưa đến thần vương mười hai cánh vị trí hồng tụ cùng tiến tiến bọn hắn còn có tiểu bạch cùng nhãn ma bọn hắn cũng đều lưu tại nơi、này. tiểu thạch đầu trên thân người quang mang lóe lên vừa trên trống rỗng lại xuất hiện một cái tiểu thạch đầu người nói ra đem ta đưa đi đoạn thiên ma đào chỗ vị trí v â n thương hải cùng diệp vô song đồng thời tiến lên một bước đem một cái bình nhỏ đưa tới tiểu p h a m ngươi cầm những n à y đan dược v â n thương hải nói ra những n à y đan dược có thể giúp ngươi bổ sung lực lượng người bình thường ăn không được một hai khỏa nhưng ngươi đã là t h ầ n thể hẳn là có thể tiếp nhận c à n g lực lượng cường đại i Tốt. Trân thu nhận đan Pham h lấy dược ồ thân động, thú tiểu hắn, tất Trần hình khẽ nhảy hắn bạch hắn, quanh. h vây động, lên Bọn ngự cùng bọn cũng đá. đều cả bại p một tiến thần tứ thế tất tiếp giới loại giới, người vào cổ thần giới các loại tứ giới, đem người của các phe thế lực tất cả phe đem đều m ra.、Một、nhóm người này trên mặt cấm chế lần nữa khởi động tất cả đều mắt không thể thấy vật tình tình mê mê bồi dối thất thố bị trần phàm mang theo trở về sau đó chấm dứt vào ban đầu trong phòng Đã xảy ra chuyện gì? Vị thiêu đại xảy phải chuyện ra rất phía thiêu nhân như kinh hoàng. Không giống dáng gì? Vị vẻ dư� là n g ọ n núi này đỉnh đại điện giống như bay lên từng cái gian phòng người nghị luận âm ý rất nhiều người phát hiện ngoài cửa sổ động tĩnh tất cả đều vọt tới phía trước cửa sổ mỗi một tòa thiên điện đều vẫn là có cửa sổ mặc dù trên cửa sổ có cơm chế nhưng xuyên thấu qua kia hơi mở cơm chế vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy phía ngoài hết thảy thật bay lên ta dựa vào bên ngoài làm sao sấm xét vang dội giống tận thế đáng chết phía dưới đồ chơi kia chỉ sợ thật muốn xông ra đến rồi các ngươi nhìn xem mặt đại sơn đại sơn đang không ngừng lắc lư giống như phải ngã làm sao bây giờ làm sao bây giờ đường quốc huynh đệ bọn tỉ muộn mọi người tất cả đều ngồi xuống một hồi ngũ thải thần thạch khẳng định cần lực lượng của chúng ta không muốn giữ lại không muốn giữ lại nhóm chúng ta chỉ cần có một hơi tại là được đúng đem tất cả lực lượng đều cho ngũ thải thần thạch đem tất cả ngự thú đều triệu hoán đi ra một hồi ngũ thải thần thạch rút ra nhóm chúng ta lực lượng thời điểm không nên phản kháng không nên phản kháng đem trên người đan dược lấy ra không có đan dược liền ăn người khác đan dược sinh tử tồn vong ở đây nhất cử không đợi trần phàm bàn giao từng cái thiên đ i ệ bên trong người đều đã bắt đầu động tác giờ khắc này vô luận là phương nào thế lực cái nào quốc gia tất cả mọi người đoàn kết nhất trí thu xa thành tháp tụ nước thành biển chỉ chốc lát mù loà trước đây bày ra đại trận bắt đầu khởi động từng cái trong phòng đều lẽ lên đạo đạo linh quang đến rồi từng cái trong phòng đám người hoàn toàn buông lỏng thúc giục tinh lực hội tụ vào đại trận đại trận rút lấy tất cả mọi người cùng tất cả ngự thú lực lượng nhanh chóng hướng phía ngũ thải thần thạch tụ đến tiểu bạch cùng tương t ử còn có nhãn ma cùng liêm đao ma những n à y ngự thú cũng tất cả đều đem lực lượng của mình cống hiến ra ngoài giống một tiếng chấn thiên nhiếp tiếng giống từ lòng đất chuyển ra phía dưới tòa kia đại sơn ầm ầm sụp đổ long trời lở đất thanh â m chuyên r a d i ệ t thế đồng dạng phong bạo từ đại sơn sụp đổ chỗ làm trung tâm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi hủy thiên diệt điện trời đất sụp đổ đại sơn chung quanh rừng tây trong khoảnh khắc chính là hóa thành cho bụi cung điện trên không cương phong t ứ n g ư ợ c lôi điện đan sen vô số vết nước không gian hiện hiện ra các loại quần bạo năng lượng hội tụ mà thành một cái vòng x o a y khổng lồ điên cùng xoay tròn như là liên thông cựu u minh giới để cho người ta chỉ cảm thấy hai loại đồ vật t ử vong hủy diệt tại cái này sức mạnh đáng sợ dưới tia sáng tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có chút tối lượng phản phất không gian đều đã bị bóp méo mà kia vòng xoáy khổng lồ cứ như vậy lấy một loại khó mà tưởng tượng tốc độ đang liên quân hướng ra phía ngoài khuất t r ư ờ n g biên lớn những nơi đi qua đều thành hư vô muốn ra trần p h a m có chút nhắm hai mắt tại cung ngũ thải thần thạch liên thông thời điểm trong đầu của hắn chính hiện hiện lấy phong ấn đại trận phía dưới hết thảy kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa thân thể đang liên quân phồng lớn sau đó ý đồ đột phá phong ấn trần phám theo bản năng một năm thủ trưởng đao không tại đáng chết đoạn t i ê n ma đao còn tại dạ hồng nhan trong tay trần phám mạnh mẽ tự trụ mình cai trán hô to một tiếng hồng nhan đem đoạn thiên ma đào trả lại trên bệ đá thẩm hồng tụ vừa quay đầu đến h u hoán nhìn thoáng qua t r ầ n phạm rõ ràng t r ầ n phạm mới cùng dạ hồng nhan gặp qua một lần a hai mặt làm sao lại thân mật đến loại này trình độ phương tiến tiến ngón tay hơi quong gõ thẩm hồng tụ đầu một cái đều cái gì thời điểm suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này thẩm hồng tụ hiếm thấy không có nổi giận vừa quay đầu đến nhìn về phía tiểu thạch đầu người bị lực lượng của chúng ta cũng tất cả đều cho ngũ thải thần t a tiểu thạch đầu người nói ra không đội đợi thêm một hồi chân phạm lại đập một cái cái chán không phản ứng chút nào chân phạm tức giận đến chửi mẹ sau đó hô lớn một tiếng hạo tử thông tin ê thần trụ cho ta Dạ hạo bọn hắn tại trước đây vứt xuống thông tin ê thần trụ các loại thần khí củng cố đại trận về sau lại tại trần phàm dẫn đầu dưới từ cổ thần giới các loại từ giới một lần nữa thu hồi một kiện thần khí trần phàm đoạn t i ê n ma đao bây giờ tại dạ hồng nhan trong tay nhưng là dạ hạo cùng sở huyền bọn hắn trong tay hiện tại cũng còn có một cái thần khí theo trần phàm quắt to một tiếng không trung ba đạo lưu tinh bay nhanh mà đến sở huyền cùng thẩm thao thao cũng đem tế thiên địa cùng thần vương m ư ơ i hai cánh đưa tới t u t trần phàm bạo hứng một tiếng vươn hai tay tay trái bắt được tế thiên địa tay phải cầm thông thiên thần trụ mà thần vương mười hai cánh cũng xuyên t ạ i trần phạm trên thân trần phạm sau lưng mười hai cánh gian ra đằng không mà lên trên bệ đá bạch như ca si ngốc nói ra sư thúc ta mặc vào thần vương mười hai cánh so lại nải h mặc vào thần vương mười hai cánh đẹp trai nhiều thầm hồng tụ ngẩn ngơ một đấm đập vào bạch như ca trên trán đều cái gì thời điểm suy nghĩ gì loạn thất bát tao đây này bạch như ca đau đến thẳng vào đầu quất miêu chạy tới trần phạm dưới chân nói ra trần phạm thực lực của ta quá yêu a ngươi vẫn là để ta quay về ngự thú không gian đi trần phạm cơ cơ thông thiên thần trụ tiểu a cho n g ư một gậy. thạch i y trở về. Lộ ra khinh bị nhãn thần. Nhưng đầu người hư lạnh một tiếng nói ra sở huyền các ngươi đem lực lượng quán thâu tiến tế thiên bia cùng thông tin ê thần trụ các loại mấy món thần binh sau đó không chê kia mấy món thần binh đem lực trần g kích phàm cực tay h n h c trái khéo ô động lại như điện điện, t đem tế thiên bia ném ra bên ngoài dùng tế thiên bia thôn vệ lực lượng của hắn、Tốt. trần một phàm tay trái khéo động đem tế thiên bia ném ra ngoài tế thiên bia trên không trung nhanh chóng nhất chuyển lớn lên theo gió trở một tòa nên như là một tòa đại sáu ơ lơ n lửng t ạ mắt thâm viên lãnh chúa, chúa, chúa trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên hắn biết rõ tình thế bất lợi như vậy kiên trì nhất định càng ngày càng yếu cuối cùng bị tế thiên bia triệt để chấn áp sáu mắt thâm viên lãnh chúa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng liệu mạng tiêu hao lực lượng cũng muốn trước sông ra nửa thân thể điên cuồng bạo ngược ma khí lấy sáu mắt thâm viên lãnh chúa làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn tạo thành một cái vòng xoay khổng lồ sau đó sáu mắt thâm viên lãnh chúa bỗng nhiên đi lên sông lên vê a n g vê a n g vê a n g vô số đạo lôi đỉnh tại hắn chu vi nổ bể ra tới sáu mắt thâm viên lãnh chúa nhất phía trên hai đầu cánh tay đột phá phong ấn không được trần phám ăn nhiều giật mình quay đầu nhìn về phía tiểu thạch đầu người làm sao bây giờ vừa dứt lời chỉ thấy kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa hai đầu cánh tay đ ỗ n g nhiên v x u ố n g dưới bắt lấy phía dưới lưới điện tựa hồ muốn đem lưới điện vỡ ra đến tiểu thạch đầu người quát lên một tiếng lớn ngoại trừ trần p h à n bên ngoài các người tất cả mọi người cùng thú, đem lực lượng chuyển cho ngũ thải thần thạch thầm hồng tụ bọn người không chút do dự lập tức đem song trưởng nhắm ngay ngũ thải thần thạch từng đạo lực lượng hướng phía ngũ thải thần thạch chuyển vận mà đi tiểu thạch đầu người khé quát một tiếng thân thể tăng vọt mấy lần sau đó song trưởng hướng phía ngũ thải thần thạch nhanh chóng đẩy hiu một đạo ngũ thải quan mang từ ngũ thải thần thạch trên phong thích mà ra hướng phía phía dưới sáu mắt thâm viên lãnh chúa đầu đánh tới a đường nghe pháp sáu mắt thâm viên lãnh chúa trong miệng phát ra tới trần phạm bọn người hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm hai tay bông nhiên vừa nhấc ngay tại hai tay của hắn ở giữa một cái hắp động đồng dạng mây đen xuất hiện đúng là trận ngũ thải thần thạch một kích. trên bệ đá ngũ thải thần thạch rung động kịch liệt chân phàm mắt thấy tiểu thạch đầu người thôi động ngũ thải thần thạch y nguyên không cách nào làm bị thương sáu mắt thâm viên lanh chúa lập tức lòng nóng như lửa đốt liêu mạng chân phàm khống chế đ ạ i trận một cái na di na di đến tiểu thạch đầu người phân thân trông coi đoạn thiên ma đào trước mặt tiểu thạch đầu người có chút giật mình chân phàm ngươi chân phàm trong tay thông thiên thần trụ nhoáng một cái trực tiếp cắm vào đoạn thiên ma đào bên cạnh dùng thông thiên thần trụ thay thế cái thanh này đoạn thiên ma đào chân phàm khẽ quát một tiếng nói ra đem đoạn thiên ma đào cho ta tiểu thạch đầu người ngẩng đầu nhìn một chút xa xa sáu mắt thâm viên lãnh chúa chật cắn răng một cái thủ trưởng đập vào thông tin ê thần trụ phía trên kia thông tin ê thần trụ quang mang t ă n g vọt chìm xuống một đoạn sau đó nhanh chóng biến hóa hóa thành chống trời trụ lớn rời tiểu thạch đầu người khẽ quát một tiếng nguyên bản dùng làm củng cố phong ấn đại trận đoạn thiên ma đao nhanh chóng thu nhỏ rời ra trần phám rôi tay ra lập tức cầm đoạn thiên ma đao nhưng đoạn thiên ma đao cùng thông tin thần trụ thay thế một sắt na này vẫn là cho kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa bắt lấy cơ hội sáu mắt thâm viên lãnh chúa ngược phía dưới lại một cái đại thủ xông ra. Không được. Trong cung điện, tiểu thạch đầu người kinh hô một tiếng một trưởng vô hướng về phía bậy đá bậy đá quang mang đại tác nhanh chóng nhất chuyển sau một khắc rầm rầm tia sáu mắt thâm viên lãnh chúa chung quanh trong hư không từng đầu xiềng xích phá lỗ mà ra như kiếm nhất hướng phía sáu mắt thâm viên lãnh chúa đâm đi qua sáu mắt thâm viên lãnh chúa trong miệng phát ra tới tối nghĩa khó hiểu thanh â m hai bàn tay to tiếp tục cùng ngũ thải thần thạch lực lượng chống lại mà cái tay thứ ba đột nhiên nâng lên bắt lấy hai đầu xiềng xích nhưng cái khác xiềng xích lại thừa cơ xuyên thủng hắn thân thể đem hắn chăm chú quấn quanh chắc chắn mỗi một đầu xiềng từng cái thiên điện bên trong vô cùng suy yếu đám người xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ nhìn xem đây hết thảy gieo họ lên tiếng xuất ngay tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa kia cái tay thứ ba liều mạng muốn kéo đ ứ t xiềng xích thời điểm trong hư không quang mang nói lên khống chế lấy thần vương mười hai cánh trần phàm xuất hiện ở đỉnh đầu hắn nhất đao lăng không nát s ấ m xét trần phàm điều dụng một cái hư không ký tự thúc giục đoạn thiên cựu đao thứ nhất đao nhất đao hướng phía sáu mắt thâm viên lãnh chúa kia đang cùng ngũ thải thần thạch sò、so、tại hai tay điên cùng chém mà xuống lặc thắp n g u y phàm sáu mắt thâm viên lãnh thượng như thần ma nhìn về phía sâu kiến vê anh trần phàm nhất đao chạm tại kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa trên cánh tay chuyển tới kinh thiên động địa tiếng oanh minh điên cuồng bạo ngược khí kình nổ bể ra đến đem trần phàm đánh bay mà ra trần phàm chiến giáp vỡ vụn cánh tay trái ẩm vang nổ nát vụn ra a từng cái thiên điện bên trong mọi người nhìn xem một màn này muốn rách cả mí mắt nhưng sau một khắc biểu tình của tất cả mọi người liền động lại trần phàm kia vỡ nát cánh tay trái vậy mà lại sinh ra nhanh vô cùng đôn đốt một đạo thiểm điện sáng lên trần phàm sử dụng lôi thiểm na di đến sáu mắt thâm viên lãnh chúa sau lưng lôi、thiểm. thiên điện bên trong tông hạo hai mắt đ ỗ n g nhiên có r ụ t lại lôi t h i ể m kỹ năng này là lôi đ ỉ n h thuộc tính ngự thú thông dụng kỹ năng mặc dù không phải tất cả lôi thuộc tính ngự thú đều có thể t h ứ c t ỉ n h nhưng s á c thực tính không được có bao nhiêu h i h ư có nhưng là dùng đau người lại có lôi t h i ể m kỹ năng ngự thú tông hạo cho đến trước mắt chỉ biết rõ trần phàm một người huyền thiên cực nghiêng đầu qua đến nhìn về phía tông hạo thế nào không có gì tông hạo lắc đầu chỉ dựa vào một cây đau cùng lôi t h i ể m tông hạo căn bản không xác định người trước mắt này có phải hay không trần phàm mà lại trần phàm tuy mạnh nhưng xa xa không có khả năng mạnh đến loại này tình trạng a vừa mới kia nhất đao đơn giản hủy thiên diện địa đồng dạng a vẹn vẹn kỳ phản gậy khí kình cảm giác đều có thể phá hủy một tòa thành trì t r â n p h à mới m cái gì tu v i a tông hạo cười khổ một tiếng l á t đầu đều cái gì thời điểm hắn vậy mà lại đem người trước mắt này nhận làm t r â n phàm chỉ thấy na di đến sáu mắt thâm viên lãnh chúa sau lưng người thần bí đột nhiên lơ lửng bất động sau đó nói ra một câu làm cho tất cả mọi người không hiểu chút nào lời nói làm gao thét vỡ nát thương hùng làm lực lượng san bằng thâm viên khi tất cả sinh tử đều bị chúa tể bọn hắn xưng hô ta là ác ma tri vương đá người tiểu thạch đầu người sáu mắt thâm viên lãnh chúa cảm giác đầu hoảng hốt một cái ngẩn ngơ trần phan g tiếp tục nói ra thần không phải vật năng mà không phải vật năng ác ma c h i vương không gì làm không được đáng người cái gì tình huống kia vị thần bí mà cường đại tồn tại vừa mới bị đánh choáng vắng sao ngươi đ ố i một cái sắp xông ra phong ấn cường đại ác ma nói cái gì loạn thất bát tao đây này trần phan g đem ác ma c h i vương nói nhỏ thôi động đến c ự c h ạ n đem ác ma c h i vương pháp thân trên tất cả hồng t u ế n đều đánh về phía sáu mắt thâm viên lãnh chúa kia nếu không phải kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa tại cùng phong ấn chống lại cùng ngũ thải thần thạch chống lại hắn căn bản không có loại này cơ hội Hiện trần ạ i đã có 7896 phan g thanh nhâm vào tại trong hư không vang vọng ở những người khắc nghe hoang đường vô cùng chẳng biết tại sao nhưng ở sáu mắt thâm viên chúa nghe tới, mỗi một thanh nhâm mỗi một câu nói lại đều hướng là đoạn thiên ma đao chọc vào trong đầu hắn đồng dạng sáu mắt thâm viên l ã n h chúa nghĩ quay người r ế t trần phạm nhưng hắn hai tay còn tại cùng ngũ thải thần thạch chống lại cái tay thứ ba lại bị xiềng xích khóa lại toàn bộ thân hình còn hãm tại trong phong ấn căn bản không tì vết xuất thủ giống sáu mắt thâm viên l ã n h chúa dây r ù a càng thêm mánh liệt lưới điện phía dưới con thứ tư tay tùy thời liền muốn rút ra thần không phải văn năng mà không phải văn năng ác ma c h i vương không gì làm không được trần phạm biết mình hiện tại coi như đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể thương tổn được sáu mắt thâm viên lanh chúa dứt khoát liền sử dụng ác ma tri vương nói nhỏ không ngừng bấy nhớ cái sau tại hắn ác ma tri vương nói nhỏ ấy chân i phái a dưới, kia s u mắt thâm n lãnh cái chán một trận nhói nhói quang mang loại lên ra hồng nhan hư ảnh tại hắn trước mặt hiện ra mở ra kết giới ta đưa ngũ thải thần thạch cùng đoạn thiên ma đào tiến đến người rốt cuộc đã đến t r ầ n phàm có loại xung động muốn khóc lão tử kém chút bị ngươi hại chết mắng thì mắng t r ầ n phàm vẫn là thúc giục đại trận đem kết giới mở ra một đường vết rách giống sáu mắt thâm viên lãnh chúa một cảm ứng được trong kết giới lỗ h ồ n g thân thể đại trấn ngẩng đầu lên hiu hiu hai đạo lưu quang bay nhanh mà đến một viên khác ngũ thải thần thạch một thanh khác đoạn thiên ma đao ha ha ha ha ha ha chân phàm c u ồ n g tiếng hai tay vừa nhấc bay tới đoạn thiên ma đao cùng trong tay hắn cái thanh này đoạn thiên ma đao hợp hai là một mà hắn bắt lấy ngũ thải thần thạch về sau đột nhiên hướng phía phía trên cung điện con ra trong cung điện tiểu thạch đầu người đồng dạng cùng tiếu lên tiếng bay tới ngũ thải thần thạch lập tức rơi xuống trên bệ đá tiểu thạch đầu người chia một cái tay hướng phía bay tới viên kia ngũ thải thần thạch nhanh chóng đẩy vê anh viên kia ngũ thải thần thạch chấn động mạnh một cái một đạo c à n g thêm cường đại quan mang như thiểm điện đánh ra, trong nháy mắt xuyên thủng sáu mắt thâm viên lanh chúa ngực h u y ễ n thải hào quang trói mắt xuyên thấu sáu mắt thâm viên lanh chúa thân thể kia sáu mắt thâm viên lanh chúa ngực một cái động lớn chính nhanh chóng biên lớn ngũ thải thần thạch quan mang phản phất tại đem nó thân thể nhanh chóng cho vùi giống sáu mắt đột nhiên một cái đại thủ từ muốn khép kín kết giới lỗ hổng trên bay tiến đến kia toàn thân vàng nóng ánh đại thủ ca một tiếng liền chụp tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa to lớn trên đầu sau đó lý mục thanh âm từ trong đó truyền ra hống h ố n g hống giống ngươi sao cái đầu a giết chết ngươi nha nắm lấy sáu mắt thâm viên lãnh chúa đầu đại thủ đông nhiên một chảo rầm rầm rầm sáu mắt thâm viên lãnh chúa trên đầu không ngừng nổ tung lên hủy diệt khí tình chật hàn giang tuyết thanh âm chuyên g a giả trang cái di ú t lực lượng của ba người thêm một khối lại thêm hơn m ư ơ i vị cựu phẩm cảnh lực lượng còn chụp không phá cái thẳng này mặt đều không có tạo thành một chút xíu tổn thương gia hồng nhan thanh â m cũng chuyên gia gia mặt này xác thực đủ dày bội phục đừng tại đây lãng phí thời gian để cho ta tới k h ố n g chế lý mục thực lực ngươi không bằng ta gia hồng nhan ngầm miệng đem lực lượng cho ngũ thải t h ầ n thạch mới có thể tạo thành càng lớn tổn thương hàn giang tuyết nàng nói rất đúng hai hàng đem trưởng không quyền giao cho nàng lý mục cho điểm mặt tử hành không được luôn hai hàng hai hàng gọi ta tốt xấu là đường quốc đệ nhất nhân hàn giang tuyết liền ngươi trần phạm mấy vị này làm sao tại loại này địa phương cũng có thể đánh đến người cũng trở về đi a hàn giang tuyết kêu lên nói ngươi đây thối tiểu tử không muốn sống nữa ngươi nhanh lên đi vừa dứt lời bàn tay lớn kêu bông lỏng ra sáu mắt thâm viên lanh chúa mặt nhanh chóng thu nhỏ sau đó bay về phía cung điện trần pham tự nhiên không có trở về hắn còn tại điên cùng hướng sáu mắt thâm viên lanh chúa thể nội đánh h n g tuyến tại viên thứ hai ngũ thải thần thạch lực lượng đánh cho trọng thương về sau hắn thừa này cơ hội lại hướng phía cái này ác ma thể nội đánh vào đi hơn ba ngàn đầu màu đỏ sợi tơ vô cùng nhiều như vậy màu đỏ sợi tơ đánh xuyên qua thân thể về sau sáu mắt thâm viên lanh chúa động tác đã trở nên có chút không khống chế nổi mặc dù sáu mắt thâm viên lãnh chúa còn tại d â y rụa nhưng trần phạm thúc giục ác ma c h i vương nói nhỏ trong đầu không ngừng để hắn không muốn d â y rụa không muốn d â y rụa kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa động tác ngẫu nhiên cũng bắt đầu bị trần phạm khống chế vê anh nguyên bản yếu đi rất nhiều k i a m ộ t đạo ngũ thải thần thạch qua mang đột nhiên tăng vọt một mảng lớn xem ra lý mục cùng dạ hồng nhan lực lượng của ba người cũng phát huy được tác dụng trần phạm từ tu di dưới bên trong lấy g a vấn thương hại cho cái bình mở ra nắp bình đ u i bên trong miệng liền ngã đem mười mấy k h ả n ăn dược đều nuốt vào thử lại nhất đao cái này nhất đao nếu là còn không được vậy liền chỉ dùng ác ma chi vương nói nhỏ trần phàm trong mắt t r ợ t l ó ạ i sáng một bên t ô i động ác ma chi vương nói nhỏ áp chế sáu mắt thâm viên lanh chúa vừa bắt đầu điều dụng hư không ký tự một cái hư không ký tự lực lượng dung nhập đoạn thiên ma đao bên trong ba đao phá không nuốt nhật nguyệt theo trần phàm đấy lòng quát to một tiếng đoạn thiên ma đao đao thứ ba điên cuồng chém mà ra x o á t phá diệt vạn cổ đao quang thẳng c h ả m mà xuống nhất đao liền gây mất sáu mắt thâm viên lanh chúa hai cánh tay cánh tay trong nháy mắt nổ tung ra hóa thành đen xám đẩy trời tuân ra ngũ thải thần thạch tiêm ộ t đạo con mang vay một tiếng từ sáu mắt thâm viên lãnh chúa trên đầu xuyên thủng mạc qua mà lên vương tế thiên địa nhanh chóng nhất chuyển thừa cơ đem kia hai đầu cánh tay lực lượng toàn bộ thôn phệ mà tiến tất cả mọi người sợ ngây người liên liên cái kia lớn trong tay một mực chú ý trần phạm lý mục ba người cũng là ngu ngơ im lặng bọn hắn ba người mặc dù bản tôn cũng không tiến vào nơi này nhưng hơn phân nửa lực lượng tại dung hợp hơn mười vị cựu phẩm cảnh về sau đều hội tụ tại bàn tay lớn kia bên trong lực lượng như vậy đều không phá được sáu mắt thâm viên lãnh chúa phòng ngự trần phám nhất đao vậy mà đoạn mất hắn hai tay mọi người ở đây ngu ngơ một lát bất ngờ xảy ra chuyện t chương hai trăm sáu mươi lăm la ma nguyên viên này đầu tàm ớn chương hai trăm sáu mươi lăm la ma nguyên viên này đầu tàm ớn sáu nghìn không trăm ba mươi hai chữ hô nội dung chương bốn nghìn chín trăm mười tám từ hai trăm bảy mươi ba sg t, -t hệ thống tự đánh s t tờ bạn không cần quan tâm đến nó s t tờ hiện ở đây chỉ mang tính chất tham khảo chương hai trăm sáu mươi sáu trọng thương thư không ô nhiễm sáu nghìn một trăm bốn mươi lăm chữ Thiên chương sáu mắt thâm viên lãnh chúa t ự phát cũng c h nguy cơ. Ma t ra n tới tối nghĩa khó hiểu thanh nhâm nhìn xem không chúng trần phạm trong mắt t r ợ n loại sáng vê anh một đạo hát quang đánh ra phản phất đem không gian đều đem phát ra từ trên thân trần phạm xuyên thủng mạ qua cơ hội tại cùng một thời gian trần phàm đã xuất hiện ở sáu mắt thâm viên lãnh chúa sau bên cạnh một đao điên cùng chém mà xuống v ừ a mới sáu mắt thâm viên lãnh chúa hắc quang đánh chúng chính là hắn tàn ảnh nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh không đợi sáu mắt thâm viên lãnh chúa quay người một đạo hủy thiên diện đ ị a u đao quang đã chém xuống tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa kia gần phân nửa trên đầu đoạn thiên cựu đao đao thứ ba hội tụ trần phàm toàn bộ lực lượng một đao、Ấm、ẩm ẩm phám phất từng đạo nổ lôi nổ tung kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa còn lại gần phân nửa đầu nổ tung ra mây đen đời trời trời thiên kinh địa sở huyền bung lỏng ra đặt tại tế thiên địa trên hai tay đột nhiên hai tay hướng phía c h ấ n áp tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa phía trên tế thiên địa đống nhiên một trào nút tia nguyên bản ngay tại thôn vệ sáu mắt thâm viên lãnh chúa lực lượng tế thiên địa đống nhiên tăng vọt như là h ấ p động trong khoảnh khắc liền đem kết giới bên trong tuân r a hắc khí nuốt vào、Tốt. trong ố t t hư không trong cung điện tiểu thạch đầu người vui mừng quá đỗi lập tức thúc giục trong đó một viên ngũ thải thần thạch viên tia ngũ thải thần thạch lực lượng nguyên bản xuyên thủng sáu mắt t â m viên lãnh chúa đầu hiện tại sáu mắt thần viên lãnh chúa đã không có ngũ thải thần thạch phát ra con mang phương hướng biến đổi trực tiếp đánh vào sáu mắt thâm viên lãnh chúa vậy không có đầu thân thể bên trên hai đạo ngũ thải thần thạch quan mang điên cùng phá diệt lấy sáu mắt thâm viên lãnh chúa thân thể sáu mắt thâm viên lãnh chúa trên thân thể hai cái lô lớn càng lúc càng lớn x o á t chân phàm sau lưng thần vương mười hai cánh cái động như thiểm điện rơi xuống một đao b ổ vào sáu mắt thâm viên lãnh chúa bị khóa lại đầu kia trên cánh tay vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn sáu mắt thâm viên lãnh chúa đầu kia cánh tay đứt gây ra bay lên không trung chân phàm cái này một đao lực lượng é m xa tít tắp vừa mới kia một đào sáu mắt thâm viên lãnh chúa cánh tay đứt gãy về sau đúng là không có nổ tùng mà là phảng phất có ý thức nhanh chóng loay lên liền muốn hướng kết giới phía trên đánh tới không được t r â n phàm lấy làm kinh hãi nhưng lúc này hắn lực lượng cơ hồ hao hết vẹn vẹn chỉ có thể duy trì thần vương m ộ ư ơ i hai cánh lại nghĩ truy kích đã là chậm lựa nhịp t r â n phàm tâm niệm vừa động thần vương m ộ ư ơ i hai cánh lực lượng lần nữa nở rộ t r â n phàm phá vỡ không gian chống rông xuất hiện tại đầu kia tay c ụ t trước mặt cùng lúc đó ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn sau lưng hắn mở ra ẩm ẩm sáu mắt thâm viên lãnh chúa tay trùng điệp đánh vào trần phàm rên lên một tiếng thê thảm đoạn thiên ma đao rơi xuống hai tay trực tiếp ôm lấy kia to lớn ác ma cánh tay sau đó hắn cùng kia ác ma cánh tay cùng một chỗ ngã vào ngự thú không gian trần phàm ra hống nhan từ trong cung điện xông ra thu hồi đoạn thiên ma đao thê lường kêu to ngự thú không gian bên trong trần phàm ôm kia to lớn ác ma cánh tay mạnh mẽ lăn lộn lan vào cổ ác ma giới x o á t hư không bên trên một đạo đao quang như thiểm điện rơi xuống ác ma cánh tay chợt run lên động phản p h ấ t sợ hai tới cực điểm vậy mà nhanh chóng nhất chuyển liền muốn bỏ chạy nhưng này đa quang tốc độ thực sự quá nhanh quá nhanh ác ma cánh tay vừa mới n h ấ t phi lên đao quang đã rơi xuống vây anh một thanh núi cao đồng dạng đoạn thiên ma đao đem t i a ác ma cánh tay găm trên mặt đất ác ma cánh tay như một con cá không ngừng rẽ r ù a nhưng này đoạn thiên ma đao quá mức cường đại quá mức kinh khủng bất quá một lát công phu ác ma cánh tay liền từ bị đinh trụ vị trí bắt đầu nhanh chóng hóa thành cho bụi các loại trần phàm rẽ r ù a lấy từ dưới đất bỏ dậy ác ma cánh tay đã hóa thành mây đen tại đoạn thiên ma đao chung quanh nhanh chóng xoay tròn sau đó t i ê mây đen toàn bộ chui vào đoạn thiên ma đao bên trong trần phang một ng hắn cố nén thể nội phun trào ma khí hướng phía cái kia thanh đoạn thiên ma đao đưa tay ra đông nhiên một trào đoạn thiên ma đao lắc lư một cái cũng không có bay tới trần pham trợt cắn răng một cái ngươi lại không nghe lời ta liền phải chết đoạn thiên ma đao một tiếng kêu khẽ cấp tốc thu nhỏ bay tới bị trần pham t r ộ n vào trong tay vừa mới nắm chặt kia đoạn thiên ma đao trần pham liền cảm ứng được một c ỗ m ê n h mông ngập trời lực lượng đoạn thiên ma đao cũng có thể giống tế thiên bia đồng dạng thôn vệ lực lượng hắn hiện tại trong tay lấy đem đoạn thiên ma đao so trước đó kia hai thanh đoạn thiên ma đao sắp nhập cùng một chỗ cũng còn muốn cường đại hơn nhiều ngay ta làm sao đến mức đánh trọt như thế nỗi khổ trần phàm không lo được lau khỏe miệng tiên huyết lập tức quay trở về ngự thú không gian sau đó về tới trong kết giới kết giới bên trong g a hồng nhan phát điên dẫn theo đoạn thiên ma đao chính đối kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa thân thể điên cuồng chém vào lực lượng của nàng mặc dù còn chưa toàn bộ chuyển hóa trở thành thân lực nhưng dù sao đã là thánh cảnh trung kỳ điên cuồng như vậy công kích cũng tại kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa thân thể trên thân lưu lại từng đạo hẻm núi đồng dạng vết thương dẫn theo đoạn thiên ma đao trần phàm nhìn xem một màn này đột nhiên mây dại trong đầu có mấy cái mơ hồ hình tượng hiện lên hắn tựa hồ làm qua dạng này mộng trong mộng dạ hồng nhan chính là bộ dáng này cũng là vì hắn phúc trần phàm khống chế không nổi thể nội manh liệt ma khí một ngụm tiên huyết phun r a t h ầ n vương mười hai cánh đều không khống chế nổi trần phàm thân thể như rượu bị đứt dây nhanh chóng rơi xuống phía dưới hô phía dưới dạ hồng nhan cảm ứng được phía trên d ị động một cái lẫn mình tiếp nhận trần phàm đem trần phàm trực tiếp ôm trở về cung điện không đợi trong cung điện mọi người nói chuyện dạ hồng nhan một cái l ẫ mình đã ôm trần phàm lên b ẫ đá cứ hắn dạ hồng nhan không phải đối tiểu thạch đầu người cùng lý mục bọn hắn nói nàng là đối trong đó một viên ngũ thải thần thạch nói viên t i a ngũ thải thần thạch q u a y tít một vòng phóng xuất ra một đạo q u a n mang bao phủ lại trần phàm trần phàm thể nội ma khí tại ngũ thải thần thạch cùng hư không thần lực vây quét phía dưới không thể trốn đi đâu được trong khoảnh khắc liền bị ép diệt hô trần phàm trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí ngồi xếp bằng thúc giục hư không thần lực thể nội đứt gây kinh mạch lập tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng liền liền nát bấy kinh mạch đều lần nữa mọc ra tầng thứ ba hư không thần thể liền làm được loại này tình trạng chính trần phàm đều cảm giác khó có thể tin chỉ t r o n lát ngay tại tất cả mọi người ân cần trong ánh mắt trần p h ạ m mở hai mắt ra ta không sao trần p h ạ m cười cười nhưng vẫn như c ũ suy yếu cực kỳ trong cung điện rất an tĩnh không có người gieo họ nhưng bị che lại hai mắt những cái kia thất phẩm cờ ư n giả g đều cảm nhận được một loại cuồng h o a n giống như vui sướng người a cũng quá liều mạng cùng người cha đồng dạng hàn giang tuyết sờ lên nước cát khỏe mắt toàn trường đều yên tĩnh lạng ngắt như tờ trần p h ạ m nghiêng đầu qua đến chừng lớn hai mắt ngải nhận biết cha ta hắn không biết hàn giang tuyết hắn chỉ là căn cứ trước đó lý mục cùng hàn giang tuyết đối thoại đánh giá ra trước mắt cái này nữ tử chính là đường quốc tứ đại trí tôn cường giả một trong hàn giang tuyết hàn giang tuyết biết hắn phụ thân chỉ thấy hàn giang tuyết há to miệng một hồi lâu mới nói ra ta là mẹ ngươi trần phàm ở đây tất cả mọi người lý mục gào lên ngươi đừng làm cười ngươi hàn giang tuyết sắc mặt đỏ lên đối chọi gây gắt ta nghĩ nhận hắn làm như tử không được a cái này đều cái gì cùng cái gì a thầm hồng tụ cùng phương tiến t i ế n mấy người hai mặt nhìn nhau luôn cảm giác đường quốc mấy vị này trí tôn cường giả có chút không đáng tin lắm á điên điên k ù n g k ù n g loạn thất b ắ tao lúc này mù loà thanh âm tại trong đại điện vang lên sáu mắt thâm viên lãnh chúa còn chưa có trước đây các ngươi còn có rảnh rỗi tại cái này cãi nhau nha lý mục cùng hàn giang tuyết hồi phục thần trí tiếp tục cho ngũ thải thần thạch chuyển vận lực lượng trần phám nhìn xem hàn giang tuyết lại nói ra ngài nhận biết cha ta ta là từ địa cầu tới ngài làm sao lại nhận biết cha ta đâu ngươi quả nhiên là địa cầu tới còn gạt ta nói là đế đô tới phương tiến tiến mím môi một cái ưu á n nhìn thoán qua trần phàm hàn giang tuyết ánh mắt có chút né tránh ho nhẹ một tiếng nói ra hiện tại cũng không phải nói mấy cái này thời điểm a nếu như lần này có thể còn sống sót về sau nhóm chúng ta trò chuyện tiếp có được hay không trần pham nhẹ gật đầu đứng lên dạ hồng nhan khẽ vươn tay ấ n tại hắn trên bờ vai ngươi bây giờ suy yếu như vậy không thích hợp t á i chiến đào cho ta lý mục nhãn t ỉ n h sáng lên ồ ngươi lại làm ra một cây đ a o tới vừa mới ta cũng không có chú ý đến trần pham nhìn về phía dạ hồng nhan nói ra lực lượng ngươi mặc dù mạnh hơn ta rất nhiều nhưng lực lượng của ngươi còn không phải thân lực coi như thôi động đoạn thiên ma đao cũng khó có thể đối kế ác ma tạo thành trí mạng tổn thương dạ hồng nhan trầm mặc nàng mặc dù có thể điều khiển đoạn thiên ma đao nhưng xác thực không cách nào đem đoạn thiên ma đao lực lượng thôi phát đến cực hạng liễn như là trần p h ạ m điều khiển ngũ thải thần thạch đồng dạng trần p h ạ m cũng có thể điều khiển ngũ thải thần thạch nhưng tương tự không cách nào đem ngũ thải thần thạch lực lượng triệt để kích phát t i ế n ác ma nhất thời hồi lâu ra không được ngươi nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi g i a hống nhan đem trong tay đoạn thiên ma đao giao cho trần p h ạ m trần p h ạ m hai tay đều nắm lấy một thanh đoạn thiên ma đao đi tới bên cạnh trên không không một người nơi hẻo lánh sau đó hai tay cùng lúc nâng lên hai thanh ma đao trong nháy mắt sắp nhập ở cùng nhau quá mạnh đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng khó trách trước đó đoạn thiên ma đao chỉ là chuyển vận một đạo hình chiếu cho hắn như thế lực lượng liền cho hắn hắn cũng khó có thể trường khống hắn hiện tại hư không thần lực tăng vọt mấy lần nhưng dẫn theo cái thanh này đoạn thiên ma đao ý nguyên cảm giác rơm một m g ọ n núi lúc này bên ngoài c h ấ n áp không đầu sáu mắt thâm viên lãnh chúa tế thiên địa đột nhiên quay tít một vòng một cố minh g ô n g sức mạnh khó lường phá không mà đến tụ hợp vào trần phàm thể nội trần phàm thân hình thoát một cái quanh thân từng đạo màu vàng kim kiểm điện ken rung động cảm ơn sở h u y n trần phàm khỏe miệng hơi vệt lên vì z sáu mắt thâm viên lãnh chúa cùng hao hết lực lượng tế thiên bia nhưng lại dùng sáu mắt thâm viên lãnh chúa lực lượng giúp mình khôi phục lực lượng giờ này k h ắ c này tuyệt vọng không phải mình những người này mà là sáu mắt thâm viên lãnh chúa a trần phàm thân hình khẽ động xuất hiện ở cung điện biên giới hư không bên trong h ạ n tại trong hư không ngồi xếp bằng xuống đoạn tiên h ma đao hoành giá tại hắn hai chân phía trên lực lượng còn chưa đủ chỉ cần sáu mắt thâm viên lãnh chúa đủ nghịch không ra thủ đoạn khác hắn có thể tiếp tục chờ đợi không ngừng xúc thế lần này nương tựa theo trong tay đoạn tiên ma đao hắn có lòng tin cùng kia sáu mắt thâm viên lãnh c h ú a phân ra cái sinh tử thiên đ i ệ bên trong Tông hạo bọn n g hạo ư ờ sau n trận h ấ u chiến này ta thiên ma giáo đem danh chấn thiên hạ tiêu tiêu trước đó bên ngoài vị kia tiền bối thụ thương thời điểm ngươi có nghe hay không đến thanh niên gì giống như có người gọi hắn danh tự nghe được có người tại hô to hàn hàn các ngươi nói k i a ác ma còn có thể rẫy rủa được ca đầu đều bị đánh rơi mất khó mà nói ngươi không thấy được đầu hắn bị đánh rơi mất hơn phân nửa còn nhảy nhót tương bừng sao đầu chỉ còn lại như vậy một chút trong mắt đánh ra của sáng ý nguyên có hủy thiên diện địa vi lực thật là đáng sợ thứ năm cấm khu bên trong vậy mà phong ấn đáng sợ như thế tồn tại đúng vậy a kết quả thế lực khắp nơi còn muốn chạy đến lực lượng đến đoạt ngũ thải thần thạch ai đáng tiếc nhóm chúng ta thật sự là có yếu ta hiện tại lượng điện không đủ a huyền thiên cực trên người ngươi còn có đan dự ca cho ta ăn hai viên ngươi không muốn sống nữa vừa mới ngươi đã ăn nhiều như vậy k i a dược lực tác dụng phụ ngươi nhịn không được sợ chết liền không làm tin có liền lấy đến lắm lời quá cục diện cuối cùng ổn định trần pham hai mắt nhắm nghiện một bên hút vào tế thiên bia truyền thống tới lực lượng một bên thúc giục ác ma c h i vương nói nhỏ đáp lấy k i a sáu mắt thâm viên lãnh chúa lực lượng trợt hạ xuống hắn không ngừng đem ác ma c h i vương pháp thân hồng t u ế n đánh vào kia ác ma thể nội đ ộ t nhiên hắn cảm ứ n g được một k i a dị thường nhịn không được nhìn về phía hệ thống bảng hệ thống năng lượng sau chín nghìn chín trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi năm t ú c chủ trần pham đẳng cấp lục phẩm nhị trọng tiên hư không thần lực bốn mươi năm thẻ tinh th 4 9 3 5 ư ơ c n ă m tầng hồ đạn một tầng hư không ô nhiễm độ 55-100. t r ầ n h h â n phám giật mình kêu lên cái gì tình huống hệ thống năng lượng nguyên bản chỉ còn lại mấy trăm vạn làm sao đột nhiên biến thành 6 9 9 8 h í n t r v rồi hư không ô nhiễm độ trước đó chỉ có 11, làm sao lập tức biến thành 78 rồi ngay tại trần p h a m n g â y người sắt na hư không ô nhiễm độ lại biến thành 56. cam là bởi vì phía dưới kia sáu mắt thâm viên l ã n h chúa lúc trước hắn mỗi một lần tổn thương đến sáu mắt thâm viên l ã n h chúa hệ thống đều thu t ậ p được to lớn hư không năng lượng đồng thời kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa từ trong phong ấn nô ra tới cái đầu hắn hư không lực lượng cũng đang không ngừng ô nhiễm hắn cùng đám người đáng chết trần pham khẩn trương lên hắn có thể sử dụng tịnh hóa đến tiêu trừ chính mình ô nhiễm độ nhưng là những người khác đâu từ sáu mắt thâm viên lãnh chúa xông ra phong ấn đến bây giờ cũng còn không đến bao lâu ô nhiễm độ liền đạt đến trình độ kinh khủng như vậy lại tiếp tục một hồi chẳng phải là liền muốn biến thành một trăm trần pham lập tức mở ra tịnh hóa tầng thứ b ố tịnh hóa tầng thứ nhất phổ thông hư không á t ma tịnh hóa tầng thứ ba thần cấp á t ma tịnh hóa tầng thứ tư thần cấp hư không á t ma chỉ có tịnh hóa tầng thứ tư mới có thể tiêu trừ đi hư không ô nhiễm độ vừa mở ra tịnh hóa tầng thứ tư trần phạm không chút do dự lập tức bắt đầu cho mình tịnh hóa hư không ô nhiễm độ một trăm thật là đáng sợ khó trách kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa bị đánh rơi mất ba cái tay cùng đầu về sau đột nhiên trở nên yên lặng hắn cũng không phải là không có lực lượng phản kháng hắn hư không lực lượng đang đ i ê n cùng hụ thực chống kết với tất cả mọi người trần phạm thân hình thoát một cái như thiểm điện na di đến trong cung điện tất cả mọi người không nên động trần phạm quát lên một tiếng lớn các ngươi đều đã bị hư không lực lượng ô nhiễ A h lệ phong hành cái thứ nhất kêu lên thảm thiết trên người mọi người đều bốc lên hắc khí liên liên thần ma cấp bậc tiểu thạch đầu trên thân người đều là xì xì xì ứa ra khói đen hoàng bét ta quên đi tiểu thạch đầu người lên tiếng kinh hô cung điện có thể phòng được tiếng ác ma công kích nhưng ta cũng không phải là cung điện chủ nhân không cách nào đem cung điện lực lượng thôi phát đến thực hạ Cung điện không ế t giới ngăn k được hư trần phạm n Lý Mục ra, rồi, tóc vừa giận, không ăn hư mày lắc đầu nói ra tia sáu mắt thâm viên lanh chúa xông ra phong ấn đến bây giờ căn bản không có bao lâu thời gian ngắn như vậy thời gian bên trong thư không ô nhiễm liền đã thẩm thấu tiến đến ngay cả ta thần thể đều không ngăn được các ngươi càng thêm n g ă n không được da hống nhan mặt trầm như nước cho nên kéo dài thời gian càng dài càng gây bất lợi cho chúng ta đúng lúc này lệ phong hành hướng phía trần phám phất phất tay sợ hai nói ra phản ca trần phám quay người thế nào vừa mới liền ngươi làm cho lợi hại nhất lệ phong hành n h ỏ giọng nói ra ta giống như ta giống như có thể khống chế tòa đại điện này cái gì mọi người tại đây ăn nhiều giật mình đứng tại lệ phong hành bên trên bạch như ca một cước liền đã hướng về phía lệ phong hành đều cái gì thời điểm mạo xưng cái gì đầu to tỏi a không muốn chậm trễ sư thúc ta thời gian lệ phong hành rụt rụt đầu nói ra không phải nha ta giống như thật có thể k h ô n g chế ban đầu tiến đến thời điểm trong đầu của ta liền xuất hiện cả tòa đại điện tất cả vị trí hình tượng nhưng là kia thời điểm phan ca nói có thể nhìn thấy trong kết giới tất cả vị trí hình tượng còn có thể nhìn thấy c h â n áp trong lòng đất tắc ma ta tưởng rằng đại điện năng lực coi là tất cả mọi người có thể nhìn thấy đây về sau ta còn xa điều khiển tự động chế một tòa thiên điện cửa chính đem nó đóng lại trần p h o n tức điên vậy sao ngươi không nói sớm lệ phong hành vẻ mặt cầu xin nói ra ta coi là kia là hạt g a g a bố trận pháp t r â n p h a m nhìn về phía tiểu thạch đầu người tiểu thạch đầu người nói ra nếu như hắn có thể điều khiển tòa đại điện này như vậy thì có thể khởi động đại trận toàn bộ p h o n g ngự coi như không cách nào hoàn toàn ngăn cản hư không thẩm thấu thời gian ngắn bên trong cũng căn bản không cần lo lắng t r â n p h a m một cái lắc mình xuất hiện ở lệ phong hành bên cạnh sau đó nhìn về phía tiểu thạch đầu người làm như thế nào để cung điện nhận chủ phong hành đâu tiểu thạch đầu người k h ẽ híp một cái mắt bên trong đại điện đột nhiên quang mang lấp loe không ngừng trên đất trống xuất hiện một tòa to lớn pháp trận tiểu thạch đầu người tiện tay phất một cái lệ phong hành rơi xuống kia pháp trận trung tâm sau đó ngao lệ phong hành kêu thẳm một tiếng giơ tay lên đến trên cổ tay của hắn tiên huyết c h ả y r ò n g một tích tích không ngừng rơi vào phía dưới pháp trận bên trong ẩm ẩm cả t o a đại điện mạnh mẽ lắc lư phát ra tới to lớn tiếng oanh minh tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem lệ phong hành qua một hồi lâu về sau lệ phong hành trừng mắt nhìn sau đó lên tiếng cùng tiếu ba trần pham trống rông xuất hiện tại lệ phong hành bên cạnh chiếu vào đầu hắn chính là một bàn tay cười cái giam thành công không lệ phong hành gãi đầu một cái gật gật đầu thành công thành công xem ta chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng xuống hai tay bóp cái cổ quái ấn quyết sau đó quát lên một tiếng lớn mở một thoáng thời gian cung điện tất cả trên vách tường đều hiện lên ra vô số cái huyền ảo khó lường ký tự một đạo đạo quan mang lấp lẽ không ngừng tiểu thạch đầu người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thật thành công đại điện phòng ngự đã hoàn toàn khởi động trần p h a n g quay đầu nhìn lại quả nhiên thấy đại điện cửa ra vào chỗ xuất hiện một đạo màn sáng tiêu màn sáng bên trên vô số nòng nọc nhỏ đồng dạng phụ văn chính nhanh chóng du tàu làm không tệ trần phong nhẹ nhàng vỗ vỗ lệ phong hành b ả vay lệ phong hành vui đến phát khóc ta cũng có phát bảo ta còn tưởng rằng bị lao thiên từ bỏ cái này kẻ lỗ mãng đám người n h ì n không được cuốn mắt t r ợ t r ắ n g lệ phong hành lại nói ra ta rốt cục cũng có thể giúp được một tay t r â n pham cười cười nói ra coi như ngươi không có khống chế đại điện ngươi cũng một mực tại hỗ trợ à. lần sau ít chơi điểm cờ ca dô lý mục nới lỏng một hơi đại điện nếu như có thể phòng được hư không ô nhiễm lớn như vậy trong điện người ngươi cũng không cần lo lắng ngươi chỉ cần cách một đoạn thời gian giúp mù lao bọn hắn tỉnh hóa một cái liền tốt trần pham nhẹ gật đầu nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể bông xuống kém một chút liền vạn tiếp bất phục t r â n phạm lập tức nhìn về phía hệ thống năng lượng mấy ngàn vạn dùng 3.200 v đ ú t hệ thống năng lượng mở ra đoạn thiên cựu đào thứ t ư đào còn có 3.398 v đ ú t hệ thống năng lượng nếu là dùng để chuyển hóa hư không thần lực vậy cũng chỉ có thể tăng lên 1.5 t h ẻ hư không thần lực l i ê n trước mắt mà nói tăng lên 1.5 t h ẻ hư không thần lực vụ sự vô bố như vậy mở ra tiêu hao 3.200 v đ ú t hệ thống năng lượng mở ra ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ tư nghĩ đến liền làm trần phạm lập tức tiêu hao hệ thống năng lượng mở ra ác ma c i vương nói nhỏ tầng thứ tư làm xong đây hết thạy trần phàm một cái lấp mình na di đến đại điện ra miệng biên giới trần phàm ngồi xếp bằng xuống ngón tay từ đoạn thiên ma đào trên thân đao nhẹ nhàng xẹt qua còn cần tích chữ thêm một điểm lực lượng thế thiên địa tiếp tục cho ta chuyển vận lực lượng trần phàm thân thể như là vô ngân đại hải hút vào thế thiên địa c h u y ể n thống mà đến thao thiên lực lượng đoạn thiên cựu đào thứ tư đao thăng thêm trong tay cái thanh này đoạn thiên ma đao ngay đều có thể đoạn giết n g ư ơ i một cái hư không á t ma lại có gì khó nội dung chương năm nghìn ba mươi tử trần phàm sau lưng thần vương mười hai cánh động, hư không tiêu thất không thấy. Mắt thâm chúa mù loa cùng sở huyền b ọ n người người đâu lơ lửng giữa không trung trong cung điện tiểu thạch đầu người gãi đầu một cái người đâu bên ngoài kết giới trần phách m n â n p h á c nhìn xem phía dưới kết giới có chút c h o n g váng thần vương mười hai cánh k h ẽ động liền ra kết giới đây là xuyên thấu không gian sao lại nhảy trước đó không nói m ộ ư ơ i hai cánh quỷ dị như vậy khó lường a phía dưới kết giới bên cạnh người của các phe thế lực đều ngửa đầu nhìn xem không c h u n g kia chiến giáp rách t u n g tóe dẫn theo đem hát đao sau lưng còn có m ộ ư ơ i hai cánh quỷ dị tồn tại trần phám nhãn thần lạnh lẽo trong tay ma đao vung lên ngay tại trần phàm trong lòng cảm thán đoạn thiên ma đao cường đại thời điểm phía dưới người của các phe thế lực đã như lâm đại địch tứ tán ra trần phàm tay trái đối thiên ma giáo bên kia một đám người đánh mấy thủ thế sau đó nhìn về phía đường quốc cường người phương hướng trầm giọng nói ra trương vị Bị trong đó một người cất bước mà ra cao giọng nói ra nhóm chúng ta nên làm như thế nào trần phán nói ra các người đến bên cạnh ta đến ta nếm thử một cái có thể hay không đem các người đưa vào kết giới hắn hiện tại đã tại kết giới bên ngoài không cách nào khống chế kết giới nhưng thần vương mười hai cánh nếu có loại này xuyên thấu không gian lý lực đem phía dưới cái này hơn mười vị thất phẩm đ ỉ n h phong đưa vào đi cũng không có vấn đề thất phẩm ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong bất luận cái gì một người thực lực đều so tông hạo cùng thẩm hồng tụ bọn hắn phải mạnh hơn rất rất nhiều a thời khác nguy cấp nhiều một phần lực lượng liền nhiều một phần hy vọng Tốt. một đám cường giả đằng không bay lên chen chúc đến trần p h ạ m trước mặt trần p h ạ m tâm niệm vừa động sau lưng thần vương mười hai cánh bỗng nhiên bì lớn phô thiên cái đ i ệ sau đó trong đó hai cánh nhanh chóng một bao đem kia hơn mười vị thất phẩm ngũ trọng thiên đình phong toàn bộ bao quả mà ra cũng không làm sao tồn xơ ca trần phang có chút ghen ghét thẩm thao thao thần vương mười hai cánh cái này thần vương mười hai cánh không giống như đoạn thiên ma đ a o chỉ có thể chặt chém giết giết thần vương mười hai cánh có thể đánh có thể phòng có thể chạy tựa hồ có rất nhiều loại rượu d ụ n g a trần phang có chút quay người lại nhìn về phía kết giới sau lưng thần vương mười hai cánh hơi đ ộ n g một chút hô trước mắt quang ảnh lưỡi lên trần phang mang theo một đoạn t h ấ t phẩm ngũ trọng thiên đình p h ò n g lại tiến vào kết giới sáu mắt thâm viên lãnh chúa trần phang lập tức cho mù loà tinh thần lực truyền âm hạt ra ra ngăn trở tầm mắt của bọn hắn ta đem bọn hắn đưa đến ph nhưng động tác không chậm mấy đạo thủ lớn đánh ra bị thần vương mười hai cánh bao khỏa tất cả mọi người trước mắt tối đen lập tức cái gì đều nhìn không thấy liên liên tinh thần lực đều không cách nào lý thể mọi người không cần lo lắng ta chỉ là đem các ngươi ánh mắt ngăn trở mặt thôi trần phàm sau lưng thần vương mười hai cánh lại là động một cái đằng không mà lên như thiểm điện bay vào không trúng cung điện phù phù phù phù từng cái thân ảnh rơi xuống cái gì tình huống cái kia lớn trong tay chuyên gia lý mục thanh â m ngươi đem bọn hắn cho mang vào vậy sao ngươi không đem nhóm chúng ta mang vào đâu là lý mục bộ trưởng t h a nhâm bị che lại con mắt một đám người vừa mừng vừa sợ trần phám nói ra ta trước đó không biết rõ a mượn trước chợ mọi người lực lượng đem k i a ác ma trấn áp lại lại nói ta vừa mới kêu một đao tiêu hao quá lớn thời gian ngắn bên trong không cách nào ra thứ hai đao ta xem một chút có thể hay không đem các ngươi bản tôn mang vào cái kia lớn trong tay xuất hiện một sợi h ỏ a diễm ngưng tụ mà thành dạ hồng nhan dáng vẻ dạ hồng nhan đưa tay ra đến đoạn thiên ma đao cho ta ngươi đi bên ngoài tiếp nhóm chúng ta bản tôn tiến đến trần phám khẽ gật đầu đem đoạn thiên ma đao ném cho dạ hồng nhan thân hình thoát một cái lợi dụng thần vương mười hai cánh lại ra、okay. kết giới h ư ớ n mù loa thứ cấm quay đầu nhìn hướng về phía thẩm thao thao thẩm thao, thao trong a t lòng có chút trọ dạng mù loa lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra thật phi thường lợi hại phi thường vô cùng lợi hại lần này toàn bộ nhờ ngươi thần vương mười hai cánh ngươi cùng tiểu phạm đều là đường quốc anh hùng t h ầ m thao thao cười gãi đầu một cái đường quốc anh hùng ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy nhưng là cùng phạm ca kể vai chiến đấu đồng thời thật có thể cống hiến một điểm lực lượng ta còn là rất vui vẻ thứ năm ở ngoài vùng cấm thư không bên trên lý mục cùng dạ hồng nhan trông mong mà đối đãi hàn giang tuyết tẩn nấp thân hình đứng tại bên cạnh bọn họ đột nhiên cửa thông đạo bên trong bóng người l ó i lên m ặ c một thân rách dưới chiến giáp trần phàm lách mình mà ra phía dưới tham l a n g sơn trên người của các phe thế lực nhìn thấy cái này người mặc chiến giáp mang theo mũ giáp người thần bí xuất hiện đều là ngẩn ngơ lý mục trừng mắt nhìn nhanh như vậy hắn cùng trong phong ấn tinh thần lực phân thân còn có yếu ớt liên hệ cho nên biết rõ trần p h ạ m muốn ra tiếp bọn hắn bản tôn không nghĩ tới đảo mắt công phu trần p h ạ m liền ra đi trần p h ạ m mở ra ngự thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn đem hàn giang tuyết cùng dạ hồng nhan đợi vào người thọ bay tới cũng chuẩn bị tiến vào ngự thú không gian lại bị lý mục đẩy ra nhóm chúng ta đều đi nơi này ai q u ả n a tiền bối các ngươi giúp ta chiếu khán một cái thượng hải a người thọ giận dữ ngươi lại ra cái gì gánh đều hướng trên người chúng ta đẩy nhóm chúng ta chỉ là một đạo phân thân a mà lại là phân thân phân thân. lý mục thanh âm tại đường quốc tất cả cường giả trong đầu vang lên mọi người bảo vệ tốt thứ năm cấm khu c ử m vào nghe theo ba vị tiền bối mệnh lệnh ác mộng c h i đình người dám c a n đảm có bất kỳ động tác gì giết không tha trần phàm đóng lại ngự thú không gian xoay người một cái đã tiến vào thứ năm cấm khu nhanh phải nhanh trần phàm thôi động hư không thần lực ngưng tụ tại thần vương m ộ ư ơ i hai cánh phía trên trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian chỉ là chuồn hai tránh kết giới đã xuất hiện lần nữa tại hắn giữa tầng mắt tiến thần vương m ư ơ i hai cánh mang theo trần phàm xuyên thấu kết giới như thiểm điện tiến vào trong hư không cung điện ngự thú không gian mở ra lý mục ba người đi ra Mà bàn tay lý ớ n bên trong, hai đạo quang mang cũng chui ra, phân biệt cùng kia hai chui biệt ra, đạo l mục c ù nhìn g Giang thoáng p hai Hàn khẽ Giang với, là một. tuyết qua cung điện lối ra lối đi ra ra hồng nhan bản tôn dẫn theo đoạn thiên ma đao nhảy xuống hàn giang tuyết tức g i ậ n đến sắc mặt t r ắ n g bệnh nữ đế tu vi s ắ c thực không mạnh như n g ư ơ i nhưng nàng trong tay có đoạn thiên ma đao nàng có thể một đao đem ngươi chém thành cho đuổi ngươi tin hay không nàng hiện tại x u ố n g dưới có thể tổn thương được kia ác ma n g ư ơ i bây giờ x u ố n g dưới chính là làm bia lỡ đạn sách càng nói càng khó nghe lý mục quay lại thần đến cùng hàn giang tuyết cùng một chỗ đi tới một viên ngũ thải thần thạch bên cạnh hai người đồng thời nâng tay phải lên như là ôm một viên cầu ôm hướng về phía ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch quang mang đại tác một bên khác Trần Phàm s phía dưới. Phía dưới dù là nàng chuyển tới sáu mắt thâm viên lanh chúa sau lưng sáu mắt thâm viên lanh chúa tại thân thể bất động tình hôn dưới đầu cũng sẽ chuyển cái một trăm tám mươi độ nhìn về phía sau lưng gia hồng nhan bản tôn chính là thánh cảnh chân chính lực lượng so hiện tại trần phạm phải mạnh hơn rất rất nhiều nàng dẫn theo đoạn thiên ma đ a o hiện nhiên đã để sáu mắt thâm viên lãnh chúa cảm nhận được to lớn uy hiếp đồng dạng gia hồng nhan gặp sáu mắt thâm viên lãnh chúa nhìn chằm chằm nàng cũng không dám tại hư không dừng lại chỉ có thể không ngừng biến hóa phương vị tìm kiếm cơ hội trần p h à m ánh mắt rơi vào sáu mắt thâm viên lãnh chúa trên thân tại viên thứ hai ngũ thải thần thạch tới sau đó hắn thôi động đoạn thiên ma đào chặt đứt kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa hai đầu cánh tay về sau sáu mắt thâm viên lãnh chúa khí tức đã chợt hạ xuống một đại thể lúc này sáu mắt thâm viên lãnh chúa chỉ có một đầu cánh tay tại lưới điện phía trên hắn đầu cùng ngực đều có một đạo ngũ thải thần thạch quan g mang xuyên thấu mạ qua bị ngũ thải thần thạch quan g mang xuyên thấu về sau đầu hắn cùng ngực lô lớn còn tại không ngừng biến lớn chân phám âm thầm l ố i lỏng một hơi hiện tại tăng thêm lý mục các loại ba đại thánh cảnh cường giả toàn bộ lực lượng ngũ thải thần thạch y lực mạnh hơn sáu mắt thâm viên lãnh chúa lực lượng đang không ngừng hạ xuống thế thiên biên lại tại thừa cơ thôn vệ lực lượng sau đó để ngũ thải thần thạch trở nên càng mạnh cứ kéo dài tình huống như thế cái này ác ma không chống được quá lâu nhưng phe mình cũng không thể chỉ hoán quá lâu. thượng hải hiện tại không có lý mục toa c h ấ n một khi xảy ra bất chắc sợ là hối hận không kịp không cũng không chỉ thượng hải lý mục cùng trương giang còn có hàn giang tuyết đây là đường quốc ba đại thánh cảnh cường giả bọn hắn phân biệt toa c h ấ n thượng hải đế đô yêu đô lại cũng không vẹn vẹn c h ấ n thủ cái này tam đại chủ thành mà là lấy tam đại chủ thành làm trung tâm phóng xạ chung quanh mảng lớn khu vực chủ thành không thể trì hoãn quá lâu vẫn là phải tốc chiến tốc thắng chỉ là có chút đáng tiếc đáng tiếc dạ hồng nhan sẽ không đoạn thiên cử lao nếu không trần pham thợ hổn hển một hơi một bên thôi động ác ma c i vương nói nhỏ một bên tâm tư thay đổi thật nhanh suy nghĩ đối sách trước đó dùng đoạn thiên cựu đao đao thứ ba đoạn mất sáu mắt thâm viên l ã n h chúa hai đầu cánh tay cơ hồ hao hết hắn thần lực hắn hiện tại coi như tái xuất đao cũng không có khả năng tái phát ra đao thứ ba lấy hắn lực lượng bây giờ thôi động thứ một đao hoặc thứ hai đao chưa hẳn có thể tổn thương được cái này đáng sợ viễn cổ ác ma đây cũng là hắn không có thu hồi đoạn thiên ma đao nguyên nhân trần pham nhữ, nhữ mày tại tế thiên bia đỉnh ngồi xếp bằng xuống sau đó vô vô tê thiên bia nói ra đem ngươi thôn p ệ lực lượng chuyển cho ta không có bất kỳ phản ứng nào trần phán giận giữ chiếu vào cái mông d ư ớ i đáy tế thiên bia liền đập bá trưởng b ả n h b ả n h b ả n h đem ngươi thôn vệ lực lượng chuyển cho ta thế thiên bia khe run lên động sau một khắc một cô bài sơn đảo hải lực lượng tràn vào trần phạm thể nội trần phạm liếc miệng cười một tiếng lập tức thúc giục hư không thần thể bắt đầu điên cuồng thu nạp cố lực lượng này sau đó đem nó chuyển hóa trở thành hư không thần lực hư không thần lực bắt đầu khôi phục nhanh chóng sau đó liên tục tăng lên mười bốn thẻ mười lăm thẻ hai mươi thẻ hai mươi lăm thẻ bốn mươi mốt thẻ thẳng đến hư không thần lực nhảy lên tới bốn mươi mốt thẻ trần phạm mới cảm giác được khó chịu đến cực hạn hư không thần thể hiện tại cường độ chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy thần lực trần phạm tâm niệm v ừ a động thử nghiệm điều động hư không ký tự hai cái có thể điều động hai cái hư không ký tự trước đó hắn đem hết toàn lực đều chỉ có thể điều động một cái trần phạm nhìn thoáng qua phía dưới sáu mắt thâm viên lanh chúa nợ nụ cười tế thiên bia trên lực lượng chủ yếu chính là đến từ cái này viễn cổ ác ma dùng viễn cổ ác ma lực lượng tới đối phó viễn cổ ác ma quả nhiên là sảng khoái đến cực điểm đào cho ta trần phạm vươn người đứng dậy quắt lên một tiếng lớn đang cùng sáu mắt thâm viên lanh chúa chơi trốn tìm dạ hồng nhan như nhữ mày hắn có thể cảm giác được trần phạm lực lượng kéo lên nhưng trần phạm hiện tại loại lực lượng này y nguyên xa xa không cách nào cùng thánh cảnh so sánh dạ hồng nhan thân hình k h ẽ động na di đến sáu mắt thâm viên l ã n h chúa chính phía trước sau đó tay phải nhẹ nhàng hất lên đoạn thiên ma đạo phản phát xuyên tấu không gian xuất hiện ở trần p h ả m trước mặt bị trần p h ả m t r ộ p vào trong tay hô sáu mắt thâm viên l ã n h chúa trực tiếp nhìn về phía trần phàm trần phàm sau lưng thần vương mười hai cánh k h á động cũng giống là thuận d na di、Nazi、ra ngoài lần này chơi trốn tìm người biến thành trần phàm tại liên tục nhiều lần na di về sau trần phàm đã xúc thế hoàn thành thần vương mười hai cánh đột nhiên quang mang tăng vọt hóa thành một bộ chiến giáp xuyên t ạ i trần phàm trên thân sau đó trần phàm tay cầm đoạn tiên h ma đao toàn thân khí thế tăng vọt một đao hướng phía kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa điên c u ồ n g chém mà xuống người một bên khác dạ hồng nhan t h ấ y thế khó thở phải biết kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa nhìn chằm chằm vào trần phàm trần phàm đoạn tiên h ma đao đao thứ ba chém ra sáu mắt thâm viên lãnh chúa trong đó hai con mắt cũng đồng thời đánh ra hai đảo ánh sáng màu đen đó căn bản không phải một cái cấp bậc đỏ sức nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh xuất tuyệt thế một đao liền đem h ắ c quang mở ra sau đó tước mất sáu mắt thâm viên lãnh chúa hơn phân nửa đầu nhưng một phần nhỏ h ắ c quang ý nguyên rơi vào trần p h ạ m trên thân vê anh hủy thiên diệt địa khí tức tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa trên đầu cũng trên người trần p h ạ m đồng thời nổ tung trần p h ạ m như là đạn đạo trực tiếp bị đánh bay hướng về phía phương xa G -g k i a sáu mắt thâm viên lãnh chúa còn lại ba con mắt h ắ c quang lói lên phốc phốc màu đen cổ sáng trong nháy mắt xuyên thủng chu tức một cái cánh trong hư không dạ hồng nhan miệng phun tiên huyết lảo đảo lui lại cái này thời điểm sáu mắt thâm viên lãnh chúa trong mắt quang mang lại là lói lên mắt thấy khắc một đạo h ắ c quang liền muốn đánh ra nghìn cân treo sợi tóc thời khắc không chung bóng người lói lên trần phàm chống rông xuất hiện tại dạ hồng nhan bên cạnh một tay lấy hắn ôm lấy soắt màu đen cổ sáng từ trần phàm cùng dạ hồng nhan trên thân xuyên thủng mạ qua trần phàm trong cung điện có rất nhiều người hoảng sợ tiêu to lý mục trầm giọng nói ra, an tâm chớ kia là tàn ảnh kia ác ma vừa mới một chiêu không có thương tổn đến bọn hắn thầm hồng tụ cùng bạch như ca mấy người đau khóc thành tiếng phía dưới trần phàng mang theo dạ hồng nhan xuất hiện ở cung điện lối vào bóng người loay lên hắn đã tương dạ hồng nhan ôm đi vào rơi xuống bậy đá bên cạnh đám người tập trung nhìn vào chỉ gặp dạ hồng nhan cánh tay trái bị đánh xuyên trên cánh tay xuất hiện một cái trống giống trong đó hắc khí đ ạ i bạo hắc khí kia còn tại hủ thực cánh tay của nàng trống g i n g còn tại không ngừng biến lớn lý mục cao mày lực lượng thật đáng sợ làm sao bây giờ tiểu thạch đầu người lập tức nói ra các ngươi đ ư n g đi đột vào để hắn đi Tiểu thạch đầu người trong miệng, hán, chính là trần phàm trần tay tay cổ cổ lắc đầu ngũ thải thần thạch hiện tại ngay tại trấn áp kia sáu mắt thâm viên lanh chúa bảo hộ không được ngươi yên tâm đi ta thần thể mặc dù còn không cách nào làm được bất tử bất diện nhưng loại lực lượng này dễ không chết ta nói trần phàm cánh tay khai động thủ trưởng đặt tại dạ hồng nhan cánh tay chống giông phía trên hư không thần lực vận chuyển trần phàm thủ trưởng đột nhiên ra bên ngoài kéo một cái hô phảng phất một đầu hắc long bị hắn tách rời ra da h ồ n g nhan kêu lên một tiếng đau lớn trên mặt mồ hôi lạnh chảy r ò n g thu trần phàm quát lên một tiếng lớn tương dạ h ồ n g nhan trên thân kia hư không ác ma lực lượng thu sạch vào thể nội vê anh trần phàm cánh tay phải trong nháy mắt nổ tung thành cho bụi cả người hướng về sau quăng ra ngoài trần phàm da h ồ n g nhan kinh h ã i m u ố n tuyệt một cái lắm mình ôm lấy trần phàm thầm hông tụ mím chạm miệng không rên một tiếng ngồi xếp bằng tại trong đại điện trên mặt bị mù lòa bố hạ c ấ m chế đ ắ n g người yên lặng nhớ k ỹ trần p h ạ m cái tên này ra hồng nhan túi đầu nhìn xem sắc mặt tái nhận trần p h ạ m chỉ gặp trần p h ạ m đầu kia trên cánh tay đồng dạng lượn lờ lấy hắc khí nhưng là một đầu mới cánh tay ngay tại chậm rãi sinh trưởng mà ra t r ầ n p h ạ m thần lực mặc dù kém xa tít tắp kia sáu mắt thâm viên lanh chúa nhưng hư không thần lực rõ ràng so kia hắc cám lực lượng mạnh hơn mấy cái cấp bậc hai cỗ lực lượng giao phong phía dưới trần phàm cánh tay không ngừng n ọ c ra mà hắc á m lực lượng không ngừng tiêu vong đây chính là t h ầ n thể đây chính là thần lực nhưng là giống như mới không có mấy ngày a hàn giang tuyết trừng mắt liếc lý mục ngươi không nói lời nào sẽ chết sao b y b y lý mục có chút bất mãn nói ra ngươi có thể hay không đừng muốn là như vậy dùng một bộ sư nương tư thái để giáo hơn ta sư nương đều không có giáo hấn như vậy qua ta ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại đi sư nương nhiều ôn nhú a ngươi nhìn ngươi cái này bát phụ bộ dáng hàn giang tuyết một mặt t r ắ n g bệnh lý mục ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không mù loa thanh âm tại trên đại điện vang lên các ngươi tất cả im miệng cho ta đều hắn sao cái gì thời điểm còn có thể làm cho h ả o h ả o hợp lý các người tin các ngươi chơi còn không có đồ đệ của các ngươi tốt lý mục cùng hàn giang t u y ế t lý mục nghĩ tới một chuyện từ tu di dưới bên trong lấy ra một cái bình nhỏ t r ô i hướng trần phạm bình này đan dược n g ư ờ i cầm ăn trước ba viên trần phàm tiếp được cái bình nhẹ gật đầu sau đó buồn bực nói ra trong bình hết t h ể liền ba viên a kia khẳng định a lý mục nói ra toàn bộ đường quốc hết t h ể chín h quả trên người của ta ba viên giang t u y ế t trên thân ba viên k h u n h thành trên thân ba viên trần phàm lấy ra một viên đan dược lập tức liền cảm nhận được đan dược trên kia minh mông khó lường d ư lực toàn bộ đường quốc chỉ có chín quả quá quý giá lúc này m ù lòa thanh â m lại vang lên đừng không nợ ăn một hơi nuốt chọn đi có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng đan dược loại này đồ vật kẻ điếc nhất tham hiểu chỉ cần có vật liệu kẻ điếc cái gì đan dược đều có thể luyện đến ra nghe nói như thế trần phạm không do dự nữa một n g ụ m đem ba viên đan dược đều nuốt xuống、Ấm、ẩm ẩm ba viên đan dược một n u ố t vào trong cơ thể hắn lập tức phát ra tới hồng thủy đồng dạng thanh nhâm dược lực toàn bộ chuyển hóa thành hư không thần lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển vừa mọc ra trên cánh tay hắc khí không bao lâu liền bị hắn hư không thần thể triệt để luyện hóa đây chính là trong truyền thuyết thần thể a mù loa phảng phất nghe được lý mục tiếng lỏng cười lạnh một tiếng nói ra đừng có nằm động liền xem như thần thể cũng không có khả năng mạnh mẽ như vậy hạn cái này thần thể cũng không phải phổ thông thần thể lý mục rất bất đắc dĩ tiền bối loại này thời điểm ngươi không nên nhiều hơn cổ vũ tăng lên một cái sĩ khỉ a nào có ngươi dạng này đã kích người mù loa cười cười không có lại nói tiếp mai t r â n phàm lần nữa tinh thần p h ấ n chân đứng lên hắn cùng dạ hồng nhan mặt đối mặt đứng thẳng đều không nói gì qua một hồi lâu t r â n phàm quay người cẩn thận một chút sau lưng dạ hồng nhan nhẹ dọn g dặn dò một câu t r â n phàm không có quay người không nhìn thấy sau lưng n u tỉnh tự thủy một màn này giống như ở trong mơ gặp qua trần phàm thân hình k h é động lơ lửng ở hư không phía dưới tia sáu mắt thâm niên lãnh chúa còn sót lại gần phân nửa đầu ngẩng đầu lên lao ma người viên này đầu tam lớn trần phàm dẫn theo đoạn thiên ma đao q u á t lên một tiếng lớn chương hai trăm sáu mươi sáu trọng thương thư không ô nhiễm chương hai trăm sáu mươi sáu trọng thương thư không ô nhiễm sáu nghìn một trăm bốn mươi lăm chữ giờ k h ắ c này k i a sáu mắt thâm viên lãnh chúa tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ trần phàm thôi động hư không thần lực điều khiển đoạn thiên ma đao mang cho hắn uy hiếp cực lớn hết lần này tới lần khác cái này thời điểm hắn còn bị đại trận lực lượng c h ấ n áp lộ ra gần nửa đoạn thân thể mà hắn xông ra phong ấn ba đầu cánh tay hai đầu đã bị trần phàm diện thành cho còn có một đầu bị tỏa liên khóa lại tránh thoát không được sáu mắt thâm viên lãnh chúa phát ra tới tối nghĩa khó hiểu thanh âm nhìn xem không trùng trần phạm trong mắt trợt loài sáng vê anh một đạo hát quang đánh ra phản phất đem không gian đều đem cắt ra từ trên thân trần phạm xuyên thủng m à qua cơ h ộ tại cùng một thời gian trần phạm đã xuất hiện ở sáu mắt thâm viên lãnh chúa sau bên cạnh một đao điên cùng chém mà xuống v ừ a mới sáu mắt thâm viên lãnh chúa hát quang đánh chúng chính là hắn tàn ảnh nói thì, chậm ra thì nhanh không đợi sáu mắt thâm viên lãnh chúa quay người một đạo hủy thiên diệt điệu a quang đã chém xuống tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa kia gần phân nửa trên đầu đoạn tiên cựu đao đao thứ ba hội tụ trần phạm toàn bộ lực lượng ẩm ẩm phản phất từng đạo nộ lôi nổ tung kia sáu mắt thâm viên lãnh chúa còn lại gần phân nửa đầu nổ tung ra mây đen đ ầ y trời thiên kinh địa động phía dưới đại trận một cái nào đó vị trí bên trên sở huyền bung ô lỏng ra đặt tại tế thiên địa trên hai tay đột nhiên hai tay hướng phía trấn áp tại sáu mắt thâm viên lãnh chúa phía trên tế thiên địa đống nhiên một trào Nút.、Kia、nguyên bản ngay tại thôn vệ sáu thâm viên lánh chúa lực lượng tế thiên tại mắt thâm tế Kia sáu chúa vệ lực địa,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 sáu mắt thâm viên lãnh chúa đầu kia cánh tay đứt gây ra bay lên không trung t r â n pham cái này một đao lực lượng kém xa tít tắp vừa mới kia một đao sáu mắt thâm viên lãnh chúa cánh tay đứt gây về sau đúng là không có nổ t u n g mà là p h ả n phất có ý thức nhanh chóng nói lên liền muốn hướng kết giới phía trên đánh tới không được t r â n pham lấy làm kinh hãi nhưng lúc này hắn lực lượng cơ hồ hao hết vẹn vẹn chỉ có thể duy trì thần vương m ộ ư ơ i hai cánh lại nghĩ truy kích đã là chậm nửa nhịp chân pham tâm niệm vừa động thần vương m ư ơ i hai cánh lực lượng lần nữa nở rộ chân pham phá vỡ không gian chống rông xuất hiện tại đầu kia tay c ụ trước mặt cùng lúc đó ngự thú không gian vòng xoáy truyền tống môn sau lưng hắn mở ra、Ấm、ẩm ẩm sáu mắt thâm viên lanh chúa tay cột trùng điệp đánh vào trần phạm trên thân trần phạm rên lên một tiếng thê thảm đoạn thiên ma đao rơi xuống hai tay trực tiếp ôm lấy kia to lớn ác ma cánh tay sau đó hắn cùng kia ác ma cánh tay cùng một chỗ ngã vào ngự thú không gian trần phạm ra hống nhan từ trong cung điện s n g ra thu hồi đoạn thiên ma đao thê lường kêu to ngự thú không gian bên trong trần phạm ôm kia to lớn ác ma cánh tay mạnh mẽ lẫn lộn lan vào cổ ác ma giới xuất hư không bên trên một đạo đao quăng như thiểm điện rơi xuống ác ma cánh tay chợt run lên động phản phất sợ h ã i tới cực điểm vậy mà nhanh chóng nhất chuyển liền muốn bỏ chạy nhưng này đao quang tốc độ thực sự quá nhanh quá nhanh ác ma cánh tay vừa mới nhất phi lên đao quang đã rơi xuống vain một thanh núi cao đồng dạng đoạn thiên ma đao đem kia ác ma cánh tay găm trên mặt đất ác ma cánh tay như một con cá không ngừng dãy r ù a nhưng này đoạn thiên ma đao quá mức cường đại quá mức kinh khủng bất quá một lát công phu ác ma cánh tay liền từ bị đình trụ vị trí bắt đầu nhanh chóng hóa thành cho đùi các loại trần phàm d ã rụa lấy từ dưới đất bỏ dậy ác ma cánh tay đã hóa thành mây đen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 gia hồng nhan một cái lắp mình đã ôm trần phàm lên bậy đá cứu hắn gia hồng nhan không phải đối tiểu thạch đầu người cùng lý mục bọn hắn nói nàng là đối trong đó một viên ngũ thải thần thạch nói viên kia ngũ thải thần thạch quay tít một vòng phóng xuất ra một đạo q u a n mang bao phủ lại trần phàm t r ầ n pham t h ể nội ma khí tại ngũ thải thần thạch cùng hư không thần lực vây quét phía dưới không thể trốn đi đâu được trong khoảnh khắc liền bị ép diệt hô t r ầ n pham t r ù n g điệp phun ra một mụm trọc khí ngồi xếp bằng thúc giục hư không thần lực thệ nội đứt gây kinh mạch lập tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng liền liền nát bầy kinh mạch đều lần nữa mọc、ra. tầng thứ ba hư không t h ầ n thể liền làm được loại này tình trạng chính trần phàm đều cảm giác khó có thể tin chỉ chốc lát ngay tại tất cả mọi người ân cần trong ánh mắt trần phàm mở hai mắt ra ta không sao trần phàm cười cười nhưng vẫn như c ũ suy yếu cực kỳ trong cung điện rất an tĩnh không có người gieo họ nhưng bị che lại hai mắt những cái kia thất phẩm cờ giả đều cảm nhận được một loại cuồng h o a n giống như vui sướng người a cũng quá liều mạng cùng người cha đồng dạng hàn giang tuyết sờ lên nớt tát khỏe mắt toàn trường đều yên tĩnh lạng ngắt như tờ trần phàm nghiêng đầu qua đến chừng lớn hai mắt ngài nhận biết cha ta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 thiên địa bên trong tông hạo bọn người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài trong hư không trần p h à m đều là nhiệt huyết sôi trào khó mà tự chế đây chính là nhóm chúng ta thiên ma giáo giáo chủ khó trách hộ pháp nói với chúng ta có giáo chủ tại nhóm chúng ta thiên ma giáo chính là mạnh nhất trước đây ác g ộ n g c h i đình tung tin đồn nhảm nói giáo chủ đã bị bọn hắn giết chết không nghĩ tới giáo chủ lại tại nơi này c h ấ n áp diệt thế ác ma sau trận chiến này ta thiên ma giáo đem danh chấn thiên hạng tiêu tiêu trước đó bên ngoài vị kia tiền bối thụ thương thời điểm người có nghe hay không đến thanh n m gì giống như có người gọi hắn danh tự nghe được có người tại hô to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 lục phẩm nhị trọng tiên hư không thần lực bốn mươi lăm thẻ tinh thần lực bốn mươi chín ba mươi lăm ha năm tầng t h ù n đ ạ n một tầng hư không ô nhiễm độ năm mươi lăm một trăm trần pham giật mình kêu lên cái gì tình huống hệ thống năng lượng nguyên bản chỉ còn lại mấy trăm vạn làm sao đột nhiên biến thành sáu chín trăm chín mươi tám v rồi hư không ô nhiễm độ trước đó chỉ có mười một làm sao lập tức biến thành bảy mươi tám rồi ngay tại trần phám n g â y người sắt n à hư không ô nhiễm độ lại biến thành năm mươi sáu cam là bởi vì phía dưới kia sáu mắt thâm viên l ã n h chúa lúc trước hắn mỗi một lần tổn thương đến sáu mắt thâm viên lanh chúa hệ thống đều thu tập được to lớn hư không năng lượng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 không cách nào đem cung điện lực lượng thôi phát đến cực h ạ n cung điện kết giới ngăn không được hư không ăn mòn lý mục vừa tức vừa giận hư không ăn mòn là có ý gì ta hoàn toàn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào a làm sao lại chúng chiêu trần phám nơi nào có không giải thích thân hình hắn chấp liên tục chạy trước đến phía dưới giúp mù l o a cùng sở huyền bọn hắn tỉnh hóa về sau lại trở về đến cung điện giúp thiên điện bên trong tông hạo bọn người tỉnh hóa một lần lý mục kinh hỉ vạn phần nói ra quá tốt rồi ngươi có thể giúp nhóm chúng ta tỉnh hóa không được trần phám tóc mày lắc đầu nói ra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 t r â n pham nhẹ gật đầu nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể bông xuống kém một chút liền vạn kiếp bất phục chân pham lập tức nhìn về phía hệ thống năng lượng mấy ngàn vạn dùng 3200 v đúp hệ thống năng lượng mở ra đoạn thiên cựu đào thứ tư đ a o còn có 3398 v đúp hệ thống năng lượng nếu là dùng để chuyển hóa hư không thần lực vậy cũng chỉ có thể tăng lên 1.5 t h ẻ hư không thần lực liền trước mắt mà nói tăng lên 1.5 t h ẻ hư không thần lực vụ sự vô bổ như vậy mở ra tiêu hao ba h a v đ ú hệ thống năng lượng mở ra ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ tư nghĩ đến liền làm trần p h a n lập tức tiêu hao hệ thống năng lượng mở ra ác ma chi vương nói nhỏ tầng thứ tư làm xong đây hết thảy trần p h a n một cái l p mình na di đến đại điện ra miệng biên giới trần p h a n ngồi xếp bằng xuống ngón tay từ đoạn thiên ma đào trên thân đ a o nhẹ nhàng sẽ qua còn cần tích chữ thêm một điểm lực lượng thế thiên địa tiếp tục cho ta chuyển vận lực lượng trần p h a n thân thể như là vô ngân đại hải hút vào thế thiên địa truyền tống mà đến thao thiên lực lượng đoạn thiên cựu đào thứ tư đào thăng thêm trong tay cái thanh này đoạn t i ê n ma đào ngay đều có thể đoạn giết người một cái hư không ma lại có gì khó chương hai trăm sáu mươi bảy chu sát hồi phi diệt năm bốn hai ba chữ chương hai trăm sáu mươi bảy chu sát hồi phi y ế n diệt năm bốn hai ba chữ sáu mắt vượt sâu lanh chúa tựa hồ thật bị áp chế lại bốn liên tiếp bị đoạn thiên ma đao trọng thương lại không ngừng bị tế thiên b i a t h ô n vệ lực lượng còn bị hai viên ngũ thải thần thạch quan g mang không ngừng làm hao mòn cái kia sáu mắt vượt sâu lanh chúa kẹt tại phong ấn đại trận bên trong không thể đi xuống cũng tới không đến đám người cuối cùng là có cơ hội t h ở dốc liền ngay cả lý mục mấy người cũng bắt đầu chia nhóm trao đổi ngồi xuống khôi phục không ít người thú càng là chán trường không chịu nổi suy yếu không gì sánh được không thể không chịu hồi ngự thú trong không gian đi nghỉ ngơi lấy lại s ứ c t r ầ n phàm ngồi ở trong hư không một bên giám thị lấy sáu mắt vượt sâu lanh chúa độc t ĩ n h một bên hút vào tế thiên bia chuyển mà đến lực lượng hư không t h ầ n thể liền như là một tòa biển cả bình thường tế thiên bia chuyển mà đến lực lượng như bách xuyên quy hải t r ầ n phàm kiên nhẫn trở đợi điên cuồng xúc thế chuẩn bị cuối cùng một đ a o lấy lực lượng như thế điều động hai cái trở lên hư không tự phủ lại lợi dụng hoàn toàn mới đoạn thiên ma đào thôi động đoạn thiên chín đào, đào thứ từ bốn một đau này quyết sinh tử hơn một giờ đằng sau bốn chân phàm mở hai mắt ra cảm giác như quá khứ ngàn năm vạn năm bình thường bốn chân p h à m mặc mặc cầm đoạn thiên ma đao trôi đao đứng lên giờ k h ắ c này trong cung điện tất cả mọi người cùng ngựa thú đều đem ánh mắt đầu tới vê anh đoạn thiên ma đao thân đao chấn động cuốn phong quét sạch điên cuồng bạo ngược khí thế t ừ t r â n p h à m cùng đoạn thiên ma đao trên thân n ở rộ mà ra đúng lúc này phía dưới sáu mắt vượt sâu l ã n h chúa tựa hồ cũng đã nhận ra không đ ố i thân thể khổng l ồ lần nữa dãy r u a ẩm ẩm sáu mắt vượt sâu lanh chúa vậy không có đầu thân thể khổng lộ lại một lần nữa từ từ đi lên muốn xông phá phong ấn hai viên ngũ thải thần thạch đánh ra trong nháy mắt tăng vọt muốn đem nó ngăn chặn thứ đao tinh h ả i giã hồi lưu trần phàm sau lưng thần vương mười hai cánh cái động phá vỡ không gian xuất hiện ở sáu mắt vượt sâu l ã n h chúa ngay phía trên không đến năm mét địa phương x o á t đoạn tiên ma đao mang theo hắc khí phản phất đem không gian c ắ t ra bình thường một đao b ổ vào sáu mắt vượt sâu l ã n h chúa trên thân ừ, ẩm ẩm sáu mắt vượt sâu l ã n h chúa thân thể cao lớn bị một, đao kia một phân thành hai giống như núi cao thân thể khổng lộ tựa như cùng núi lớn bị tách ra vết nước cấp tốc hướng phía dưới tạo thành một đầu hẻm núi khổng lộ trong hẻm núi huyết dịch màu đen chạy xuôi như h ư n g thủy đoạn tiên ma đao lực lượng đang điên c u ồ n g ép diệt lấy nó sinh cơ hẻm núi bình thường vết n ư ớ c không ngừng biến lớn không ngừng biến sâu giống sáu mắt vượt sâu lanh chúa mấy đầu cánh tay tại bị xiềng xích lôi điện gắt gao khóa lại tình hồ dưới trực tiếp xuyên thủng phong ấn mà ra hắn cảm giác đến diệt vong nguy cơ rốt cuộc không lo được chủng kích phong ấn sẽ tiêu hao lực lượng của mình từng cái ma thủ phá vỡ phong ấn x o á t chân phàm trong tay ma đao đao quang lại l o ạ lên từng cái ma thủ ứng thanh mã nát tế thiên bia điên cùng vận chuyển không ngừng t ô n vệ lấy sáu mắt vượt sâu lanh chúa lực lượng chân phám tay trái một t r i ệ bốn cái kia không biết từ bao nhiêu vạn năm trước liền cắm ở sáu mắt vượt sâu lanh chúa ngực đoạn thiên ma đao như thiểm điện bay lên bay lên đoạn thiên ma đao cùng trần p h à m trong tay đoạn thiên ma đao lần nữa hợp hai là một trần p h à m bắt lấy đoạn thiên ma đao hướng phía phía dưới bỗng nhiên ném một cái đoạn thiên ma đao lớn lên theo gió hóa thành một thanh kinh thiên cự nhận xuyên thẳng tại trước đó bị đánh chém ra tới đại hạp cốc phía trên lấy đoạn thiên ma đao làm trung tâm phong bạo hủy diện quét sạch ra những nơi đi qua cái kia sáu mắt vượt sâu lanh chúa h u t đ ụ toàn bộ hóa thành hư vô một bên khác trong cung điện lý mục cùng hàn giang tuyết cùng gia hưng thúc giục hai viên ngũ thải thần thạch ngũ thải thần thạch hai đạo q u a n mang phân biệt rơi vào bị đoạn thiên ma đao bổ ra hai nửa trên thân thể cái k i a sáu mắt vượt sâu lãnh chúa hai nửa thân thể bắt đầu lấy thịt gặp tốc độ rõ rệt không ngừng thu nhỏ ầm ầm toàn bộ kết giới không ngừng rung động sáu mắt vượt sâu lãnh chúa còn tại vùng v â y dây chết c h â n phàm vài đao bổ ra lực lượng lần nữa tiêu hao hầu như không còn giờ phút này t r ừ khống chế đoạn thiên, ma đao. Thông qua đoạn thiên ma đao lực lượng bản thân hủy diệt sáu mắt vượt sâu lãnh chúa bên ngoài hắn còn tại thúc g ụ c các ma chi vương nói nhỏ không ngừng đem ác ma chi vương pháp thân t sắp chết sáu mắt vượt sâu lanh chúa toàn bộ lực lượng dùng tại ngăn cản đoạn tiên ma đào cùng ngũ thải trên thần thạch cũng là bị trần phàm bắt lấy cơ hội vô số đầu tư hồng ngay tại sáu mắt vượt sâu lanh chúa cũng không cảm giác tình hồn dưới xuyên thủng nó thần hồn sau một k h ắ c bốn để trong cung điện đám người trợn mắt hốc m ồ m một màn xuất hiện chết trong hư không trần phàm bạo quát một tiếng chỉ thấy sáu mắt vượt sâu lanh chúa trong đó một nửa trên thân thể cánh tay đột nhiên động tác một tay lấy một nửa khác trên thân thể cánh tay kéo xuống trong cung điện đám người không khỏi kinh hãi sáu mắt vượt sâu lanh chúa bị đánh thành hai nửa đằng sau cái kia hai nửa thân thể đánh như thế nào đi lên không chờ bọn hắn kịp phản ứng sáu mắt vượt sâu lanh chúa hai nửa thân thể đã bắt đầu quyết tử đấu tranh từng khối núi nhỏ bình thường khối thịt bị xé nát ra từng đầu cánh tay hướng lên ném đi sau đó bị tế thiên bia lực lượng xoắn nát luyện hóa bất quá mười mấy giây hai nửa thân thể đã đem đối phương xé thành loạn thất bát a o mà đoạn thiên ma đao cùng ngũ thải lực lượng của thần thạch đang không ngừng ma diệt lấy sáu mắt vượt sâu lanh chúa, chúa thân thể lại một lần nữa phi tốc thu nhỏ cứ kéo dài tình huống như thế phong ấn lực lượng triệt để chiếm cứ thượng phong Cái trong u y ê n bản c h ỉ có t h ể đem n ó t h â n thể phàm o n g bế tay mà cũng b ắ t đầu k h ô n g n g ừ n g đem sáu mắt vượt sâu lãnh chúa thân thể luyện hóa thành hư vô lên trong hư không trần phàm tay trái hướng phía sáu mắt vượt sâu lãnh chúa một nửa thân thể đ ỗ n g nhiên một chảo một đoàn to lớn hát vụ bị nó kéo ra sáu mắt vượt sâu lãnh chúa thân thể đó là bị ác ma c h i vương thì thầm không chế sáu mắt vượt sâu lãnh chúa ma hồn trong đó một nửa ma hồn ma hồn vừa mới bị trần phàm rút ra đi ra trần phàm sau lưng thần vương m ư ơ i hai cánh chấn động mạnh một cái m ư ơ i hai thanh kinh tiên cự kiếm phá không mà ra như như chém dưa thái rau xoát xoát xoát mấy lần liền đem cái kia hoàn toàn mất đi sức đề kháng ma hồn cắt thành vỡ nát không trung t ế thiên bia nhanh chóng nhất c h u y ể n thuận thế đem nghiền nát ma hồn cũng toàn bộ thôn p h ệ cái kia bị kéo ra ma hồn thân thể lập tức giống như núi sụp đổ không có cái kia một nửa lực lượng chống cự đoạn thiên ma đao đ ỗ n g nhiên bay lên từ trên cao đi xuống một đao đem sáu mắt vượt sâu l ã n h chúa một nửa k h ắ c thân thể ẩm xuyên ngũ thải lực lượng của thân thạch phối hợp đoạn thiên ma đao lực lượng tạo thành một cái hủy diện vòng xoái nhanh chóng bắt đầu xoay tròn bốn ẩm ẩm hủy thiên diệt địa trong vòng xoái sáu hắc vụ n g ú t trời mà ra không ngừng quay cuồng sau đó bị tế thiên bia hóa thành lỗ đen thôn vệ ẹ mà tiến loại tình hình này kéo dài mười mấy phút bốn sau mười mấy phút cuối cùng một sợi hắc vụ phịch một tiếng nổ tung thiên địa khôi phục bình tĩnh trần phàm nhẹ nhàng rơi xuống tế thiên trên tấm địa yên lặng nhìn phía dưới tiếng vang kinh thiên động địa liền như vậy biến mất bốn trong cung điện không có người nói chuyện liền ngay cả những cái kia ngự thú đều nín hơi ngưng khí chỉ chốc lát liền ngay cả tế thiên bia đều ngừng lại lơ lửng trên không trùng không n ú c ních sau đó trần phàm giơ tay trái lên mạnh mẹ nắm tay quắt lên một tiếng lớn thành công Anh. trong cung điện cùng từng cái thiên điện trong n g á y mắt tiếng hoan hô như sấm lý mục không có chút nào cường giả trí tôn tôn nghiêm đ ặ t mông ngã ngồi trên mặt đất quất miêu ngao một tiếng quay thiếu lý mục ngươi ngồi vào cái đuôi của ta lý mục nắm lên quất miêu hướng phía bên cạnh ném ra ngoài quất miêu hùng hùng h ổ h ổ chân p h ạ m chân p h ạ m để tế thiên bia cho ta chút lực lượng a lực lượng của ta đều hao hết một đám ngự thú khinh bị nhìn thoáng qua quất miêu tất cả ngự thú đều mệt đến nửa chết nửa sống liền ngay cả tinh lực vô hạn thằng nhóc cứng đầu hiện tại cũng nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy liền quất miêu tên này nhảy nhót tưng ơ bừng mẹ nó có ý tốt nói lực lượng của hắn hao hết với m ớ i cái này m è o ngốc khẳng định tại kéo dài công việc lúc này trên đầu mang theo mũ rộng đành hai mắt bị phong ấn đường quốc thất phẩm người mạnh nhất nói ra bộ trưởng ác ma kia đã chết à. lý mục lắc đầu nói ra không có một đám con mắt bị phong ấn thất phẩm cường giả còn có phụ cận thẩm hồng tụ b ọ n người đều giật mình kêu lên lý mục nhưng lại nói ra xác thực nói là hôi phi yên diệt ngay cả thân thể đều bị ép diệt thành tro hôn phách cũng bị xé nát sau đó bị thốn vệ hàn giang tuyết giận dữ một cước đem lý mục đạp bay ra ngoài ngươi còn như vậy hù dọa người ta đánh chết người à. lý mục thuận thế bay ra đứng ở cung điện lối ra biên giới chỉ thấy trần phạm mang theo sở huyền cùng vân thương hải bọn hắn bay đi lên rơi xuống trong cung điện sư phụ vân thương hải đi đến lý mục trước mặt vành mắt có chút đỏ lên từ sáu mắt vượt sâu lánh chúa sông ra phong ấn đến bây giờ hôi phi yên d i ệ t kỳ thật đi qua không bao l â u thời gian nhưng vân thương hải bọn người đều cảm giác giống như là qua cả một đời bình thường kém chút chỉ thấy không đến sư phụ bốn lý mục mỉm cười vỗ vô vân thương hải bà vai làm rất không tệ rất không tệ vân thương hải mặt hơi đỏ lên nói ra lời này ngài hẳn là khen tiểu p h ạ m đi chúng ta kỳ thật đều không có làm cái gì ta nói là lý mục nói ra ngươi cùng vô song làm tin nên được không sai vân thương hải cùng diệp vô song hàn giang tuyết đi tới liếc qua lý mục nói ra ngươi cùng ta đồng dạng cũng làm tin gia hồng nhan cũng không đến chỉ là nhìn thoáng qua trần p h ạ m đằng sau lại phi tốc thu hồi ánh mắt hoàn toàn không có lúc trước cái k i a cô n ữ đế ba khí t h ầ m thao thao cùng tiếu một tiếng p h ạ m ca lần này thần của ta vương thập nhị dự công lao không nhỏ đi chân phàm cười cười nào chỉ là không nhỏ không có thần vương mười hai cánh Ta đều có thể bị ác ma kia đều đ có ác bị á người h chết, c ta ũ n càng có chết không năng giết khả đ ợ c ác càng cánh ma kia à. Thầm thêm đem kia Thao Thao càng thêm đắc ý, tới tới tới, à. thần vương ta đắc ta ý, như vậy dụng đâu. Người đi ra lại cho ta mặc một hồi chân phám chắc qua thân đi xem hướng về phía dạ hạo dạ hạo kéo dài n g h i m ặ t sắc mặt rất khó coi chân phám sửng sốt một chút thụ thương dạ hạo lắc đầu sau đó thở dài p h ả m ca lần này ta giúp cái gì đều không có giúp đỡ ta là vô dụng nhất nói cái gì đó chân phám nhữ nhữ mày nói ra vốn là đoạn thiên ma đào cùng tế thiên b i a các loại bốn kiện thần binh c h ấ n áp ác ma về sau ta là dùng một căn khắc thông tin h ê thần trụ thay thế đoạn thiên ma đào à? nếu như không phải ngươi hai cây thông tin h ê thần trụ làm sao có thể đem ác ma kia vây khốn tùy ý ta chém vào đâu sở huyền đi tới nói ra kỳ thật trong lòng của hắn đắc ý lắm đây dạ hạo g i ậ n tí mặt ai đắc ý đắc ý đại gia ngươi tất cả mọi người n ở nụ cười t r â n p h a n g trợt lết người xuất hiện ở tảng đá nhỏ bên người thân nói ra ngươi có thể giúp ta xác định một chút không cái kia sáu mắt vượt sâu lãnh chúa triệt để d i vong hôi phi yên d i đi tảng đá nhỏ người nhẹ gật đầu hôi phi yên diệt ngay cả một sợi hồn phách đều không có chạy thoát ta cũng nên trở về trần pham xứng sở trở về về chỗ nào vừa dứt lời bốn một màn ánh sáng đột nhiên từ trên trời r i á n xuống hóa thành một đầu không biết kéo dài hướng nơi nào thang trời lý mục lấy làm kinh hãi trực tiếp na di đi qua ấy ấy tiền bối đừng có gấp đi a chúng ta lam tinh còn có cái đại ma đầu đâu ngài giúp chúng ta giết chết đại ma đầu kia lại đi thôi tảng đá nhỏ người mỉm cười lam tinh không có thần ma cấp bậc tồn tại a không đợi lý mục lại nói tiếp tảng đá nhỏ người liền đứng ở trên thang trời hắn nhìn xem trần phàm không người thi cái lệ nói ra chúng ta sẽ còn gặp lại tôn kính ác ma c h i vương đám người hiện tại mọi người nghe được ác ma hai chữ liền hãi hùng khiếp vía ngươi xưng hô như vậy trần phàm có phải hay không quá cái kia gặp lại trần phàm khẽ gật đầu vất vả ngươi tảng đá nhỏ người cưỡi trên thang trời từng bước một hướng lên rất nhanh ngươi biến mất tại hư không lý mục thở dài quay người nhìn về hướng trần phàm trước đưa chúng ta ra ngoài đi bên ngoài đoán chừng đều loạn thành một bầy trần phàm nhìn về hướng hai mắt bị phong ấn nhóm người kia lý mục cười cười yên tâm đi giao cho ta xử lý mù l o thay thế Đem tất cả trong ấ t t cả đại ê n điện trần phàm cùng dạ hồng nhan nhìn nhau không nói gì mù loà phất phất tay ra hiệu mọi người đi sang một bên thầm thao thao không nguyện ý đi thần của ta vương thập nhị dực mù loà cho hắn đầu một cái bạo lật thầm hồng tụ vĩ môi còn muốn chạy tới bị phương tiến h tiến h cùng bạch như ca một trái một phải giữ chặt kéo ra ngoài lệ phong hành nên ngang đi tới trần p h ạ m cùng dạ hồng nhan bên người hướng về phía trần p h ạ m có chút dương lên đầu p h ạ m ca lần này ta cũng coi như lập xuống công lớn đi dạ hồng nhan tay háo nhẹ nhàng hất lên lệ phong hành kêu thảm một tiếng bay ra ngoài t r u n g điệp đâm vào trên vách tường vì cái gì đánh ta lệ phong hành cảm giác rất bị khuất quất miêu n ế t miệng n ở nụ cười ngớ ngẩn người ta tại cái kia nói chuyện yêu đ ư ơ n g ngươi chạy tới làm kỳ đà không đánh ngươi đánh a y dạ hồng nhan tay háo lại là hất lên bốn hô quất miêu đụng phải lệ phong hành bên cạnh trên vách tường dơ đầu góc t r ò n váng hô to một tiếng nói dạ hồng nhan ngươi không nên quá phép lối dạ hồng nhan chậm rãi quay đầu hướng phía quất miêu nhìn lại quất miêu toàn thân chấn động nữ đế bệ hạ ngài muốn làm cái gì liền đi làm đi tuyệt đối sẽ không có người quáy dày đến ngài ta sẽ giúp ngài giám sát những tiểu gia hòa này đ á n g người mù loà tự mình đi lên t h ạ c h đ ạ i quất miêu xứng sở cũng n mẹ đi lên ngươi muốn làm gì đâu mù loà cũng không ngẩng đầu lên nói ra nghiên cứu tòa đại trận này a hiện tại sáu mắt vượt sâu lãnh chúa đã bị chúng ta giết chết có thể kiên nhẫn nghiên cứu một chút quất miêu nhai răng nói ra ngươi nước a nghiên cứu đại trận gì đi mê hoặc một chút trần phạm, đem đi tới thiên vũ giới đi à? Mù loà nói ra, ngươi biết cái gì à? Không giải mê một phàm, phàm Mù hoặc chút hồng nhan Không loà cùng trần trần ra, gì dạ lấy vũ quất y ngày ế t thứ thể ta tiểu rơi vương, đi mang cùng hồng nhan. làm phàm cho sáu sao u ma mục lý có để dạ q miêu gật gật đầu vậy chúng ta bây giờ đi tìm ngày thứ sáu ma vương a đem ngày thứ sáu ma vương giết chết liền có thể đi thiên vũ giới mù loa vừa quay đầu đến ta phát hiện ngươi chuyện gì đều không có làm đột nhiên làm sao lại xem thưởng ngày thứ sáu ma vương quên năm đó bị nàng nhấn cái đầu trên mặt đất ma sắt thống k ổ sao quất miêu ngạo nghệ nói ra ngày thứ sáu ma vương đáng là gì bù đắp được cái kia sáu mắt vượt sâu lãnh chúa một cây ngón chân a sáu mắt vượt sâu lãnh chúa đều bị chúng ta giết chết chỉ là một cái ngày thứ sáu ma vương giết chết hắn còn không phải vài phút sự t ỉ n h mù l o à i yên lặng nhìn về hướng dạ hồng nhan ưu ưu nói ra ngươi đem hắn phong vấn đến quất miêu thể nội thời điểm dợi trò gì sao ta cảm giác hắn trí thông minh hạ xuống rất lợi hại a dạ hồng nhan nhìn xem trần phạm cũng không quay đầu lại nói ra đừng đem trách nhiệm hướng trên người của ta đẩy hắn nguyên bản là thấp như vậy trí thông minh không tồn tại hạ xuống chuyện này quất miêu bốn trần phàm cùng dạ hồng nhan tại ghế đã xếp hàng ngồi xuống. hai người đều không có nói chuyện bầu không khí rất q u ỷ dị trần pham nhiều lần muốn hám ổm nhưng lại không biết nói cái gì nói cái gì đó hai người đây mới là lần thứ mấy gặp mặt nhưng ở trong ngộng hai người tựa hồ đã trải qua một đời một thế đột nhiên dạ hồng nhan nói chuyện trước ngươi từng nằm mơ a lệ phong hành đi tới lời nói này ai còn không nằm mơ a hắn còn chưa nói xong liền bị sở huyền cùng dạ hạo kéo đi trần pham nói ra ta làm qua rất nhiều ngộng mơ tới chính mình ban đầu là cái tiểu khâu lâu về sau gặp đều trời dạ tộc công chúa dạ hồng nhan vừa quay đầu đến có ngộng rất rõ ràng có ngộng rất hỗn loạn t r ầ n phàm quay đầu nhìn về hướng dạ hồng nhan nói ra có đôi khi ta cũng chia không rõ ràng đến cùng làm mộng hay là ký ức d ạ hồng nhan sắc mặt từng đỏ quay đầu đi chỗ khác ta cũng làm rất nhiều mộng cùng ngươi mộng một dạng dạ. ta còn mơ tới ngươi chạy tới trộm ta ngũ thải thần thạch bị ta đánh một trận t r ầ n phàm trên bệ đá mụ loà nhìn như đang nghiên cứu phong ấn đại trận lại là dựng lên lô thai đều trời dạ tộc công chúa t r ầ n phàm trộm ngũ thải thần thạch bị đánh một trận tình huống như thế nào trước đó chân phàm chưa từng có nói qua tự mình làm qua loại này mộng a hai người bọn họ rõ ràng mới thấy qua một hai lần lại giống như là tình lữ bình thường lại là trong m ộ n g quen biết mù loà gãi đầu một cái bốn dương quốc một chỗ thần bí trong bí cảnh đứng sừng sững lấy một tòa q u ỷ dị phương tiêm bi trên chín tầng trời vô tận lôi đ ỉ n h chi lực hội tụ thành của sáng đánh vào phương tiêm bi bên trong phương tiêm bi phía trên từng đạo t h i ể m điện lật lờ đ ô m đ ố t rung động vô cùng vô tận bành trướng mênh mông ma khí từ phương tiêm bi dưới đáy quần quận quần quận mà ra phản phất muốn xuyên thấu phương này tiêm b i ệ chạy ra thăng thiên bình thường trí âm trí tả cùng chí dương trí cương hai cỗ lực lượng chính là dạng này đem phương này tiêm b i coi là chiến trường không ngừng phấn đấu chém giết im ăng chiến đấu cũng không biết kéo dài bao nhiêu năm. phương tiêm bi b ộ n phía rõ ràng bố trí kỳ dị trận pháp mượn nhờ thiên địa lực lượng không ngừng làm hao mòn lấy kinh khủng ma khí đột nhiên bốn phương tiêm bi sâu trong lòng đất một đôi mắt đ ô n g nhiên mở ra thiên ma ta cảm ứng được thiên ma lực lượng thanh âm của một nữ t ử chuyên gia phản phất lôi đỉnh bình thường nổ tung sở khinh u thành ngươi cái này vô s ỉ tiểu nhi mượn phong ấn thôn p h ệ lực lượng của ta như hôm nay ma đã xuất các ngươi một con đường chết thiên ma phương tiêm bi bên trong một tên tướng mạo thanh niên anh tuấn đột nhiên hiện ra mà ra thanh niên ngồi xếp bằng tại hư không yên lặng nhìn phía dưới nói ra các ngươi ác mậu chi đỉnh thờ phục ác ma chi vương a giọng của nữ nhân tại phương tiêm bi bên trong văn vọng ngươi cũng cảm thấy đi thiên ma khí tức đến từ các ngươi đường quốc ma đô vị trí trần hãn bây giờ không tại lam tinh mà thiên ma sẽ phải giáng lâm tại lam tinh các ngươi xong ha ha ha ha ha đến lúc đó chính là ta lệnh tôn lâm thiên hạ thời điểm chương hai trăm sáu mươi tám trần phàm ngươi nhất định phải chết chương hai trăm sáu mươi tám trần phàm ngươi nhất định phải chết năm nghìn hai trăm bốn mươi sáu chữ ẩm ẩm tế thiên bi ngút trời mà rơi giống như một tòa không thể vượt qua đại môn chặn trần, trần phạm lộ quanh thân ma khí ngập trời sở huyền hai tay ôm ở trước ngực m ặ t không biểu tình rơi xuống tế thiên bi phía trên lạnh lùng nhìn phía dưới trần phàm trần phàm cười cười xoay người qua tới hậu phương thầm lại n h ả y từ trong hư không cất bước mà ra phía sau hắn thần vương mười hai cánh tỏa ra thánh khiết tia sáng cùng sở huyền ma khí trên người tạo thành rõ ràng r ứ t khoát so sánh trần phàm n g ư ờ i chạy không thoát thầm lại n h ả y phù phiếm trên không trung lãnh đ ạ m nhìn xem trần phàm nói dạ hồng nhan bây giờ bị vây ở đều thiên thần cảnh ra không được không có nàng cho ngươi chỗ dựa ta nhìn ngươi như thế nào nhảy n ó t tôm tép m ạ i nhép trộm đều thiên thần tộc thông thiên thần trụ còn nghĩ trộm ta thiên sứ thần tộc thần vương mười hai cánh đem cái mênh ngông thần giới làm cho trương khí mù mịt gà bay cho chạy lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào chân phàm ngươi nhất định phải chết sách chân phàm níu những mày nói một cái thủ hạ bại tướng mà thôi mọc thêm mấy cái cánh liền coi chính mình bao nhiêu g â y gớm đơn đà độc đấu có tin ta hay không đem ngươi đánh n h ị ra xịt ớ i làm cản thầm lại nhải gầm thép một tiếng vô xị át mà ngươi cũng liền chỉ có thể một chút thủ đoạn bận thị mà thôi hôm nay không đem ngươi giết chết chân phàm ta chính là cha ngươi thầm lại n h ả y mặt c h ầ m như nước nhìn về phía đối diện tế thiên trên tấm bia sở huyền ma tổ lúc này không đọc thủ chờ đến khi nào sở huyền không nói gì tốt ta thầm lại n h ả y lạnh lùng nói vậy thì do ta xuất thủ chức tốt nói xong thầm lại n h ả y nâng tay phải lên ngón tay chỉ hướng trần phạm đại dự ngôn thuật hủy diện hoàn toàn không thấy thần lực lưu chuyển trần phạm thân trên áo b à o liền từng khúc sụp đổ trở thành cho tàn trần phạm túi đầu liếc mắt nhìn chính mình đỏ khóa thân trên yếu ớt nói nếu như một chiêu này là một vị mỹ nữ đối với ta thi triển thật là tốt biết bao thầm lại nhải lúc này sở huyền nói chuyện hắn đã đem thông thiên thần trụ luyện hóa trở thành cuộc sống lại dung hợp thái cổ ma long tinh huyết ngươi đại dự ngôn thuật không gây thường tổn được hắn thầm lại nhải rất không cam tâm đưa tay lại làm ộ t ngón tay đại dự ngôn thuật toàn thân ngươi ngứa t r ầ n phạm sau một khắc một cấu ngứa lạ vét sạch trần phạm toàn thân hải ha ha ai nha ha ha ha ha ha trần phạm khống chế không nổi một bên cười to một bên không ngừng cù lét chết thầm lại nhải bắt được cơ hội này sau l ư n g thần vương m ư ơ i hai rực quang mang lóe lên m ư ơ i hai thanh cự nhận bay ra tiếp đó dung hợp là một một đao chém về phía đang cù lét trần phạm trần phàm tay phải một tiếng ca một tiếng bắt được một cây ma đao nửa bước không lùi một đao v a n h ra hai thanh cự nhận tựa như tia chớp đối oanh lại với nhau bốn leng k e n trong tay trần phàm ma đao cắt thành hai khúc thần vương mười hai cánh ngưng k ế t mà thành cự nhận phụ đầu chém xuống không tốt trần phàm một cái lắp mình na z i ra ngoài tránh đi thần vương mười hai cánh hủy thiên diện địa nhất kích nguy hiểm thật nguy hiểm thật trần phàm lau một cái mồ hôi lạnh mẹ nó suốt ngày giả v ờ đứng đắn thiên sứ thần vương so lão tử con âm ân lại n h i là thiên sứ thần vương trần phàm gãi đầu một cái luôn cảm giác lại quên cái gì hắn nâng tay phải lên liếc mắt nhìn trong tay đoạn mất một đoạn ma đao gương mặt phiên muộn gì tình huống ta đoạn thiên ma đao mặc dù không có hắn thần vương mười hai cánh nhiều như vậy diệu dụng nhưng lực công kích rõ ràng muốn so hắn thần vương mười hai cánh mạnh rất nhiều không đúng ta cây đ a o này chính là dùng vực sâu hắc cá ma kỳ lần x ư ơ n g cốt luyện chế m à thành mặc dù rất mạnh nhưng chính xác kém xa tít tắp thần vương mười hai cánh vì cái gì ta sẽ cho rằng cây đ a o này là đánh gậy thiên ma đao đoạn thiên ma đao là cái gì vì cái gì ta sẽ biết cái tên này chân pham có chút phát điên luôn cảm giác lại quên rất nhiều chuyện mộng mộng mê mê bốn hắn bây giờ đã có thể cùng thần vương ma tổ đánh cái lực lượng ngang nhau đã không phải là năm đó tiểu ác ma a vì cái gì đầu lúc nào cũng cảm giác không lớn linh q u a n đâu đúng lúc này một tòa cung điện to lớn đột nhiên bay tới rơi vào biên giới chiến trường lệ phong đi đứng tại nóc cung điện bưng cười ha ha thật là náo nhiệt à, thiên sứ thần vương cùng ma tổ liên thủ trần p h a m ngươi lần nguy hiểm này à. thầm lại nhải lạnh lùng nói lệ phong đi các ngươi thiên long tộc cũng bị hắn chơi đùa quá sức cũng không biết bị hắn bắt bao nhiêu con thiên long đi rút gân lửa、ra. hiện tại chuẩn bị đứng tại bên cạnh xem náo nhiệ lệ phong đi nụ cười trên mặt t á n đi từ tốn nói chào ta thiên long rút gân lửa ra ta chính xác đối với hắn hận t ầ u xương nhưng lần trước tại cổ thần bí cảnh là hắn tại cổ thần vòng xoáy bên ngoài kéo ta một cái ta mới có thể chạy thoát được tới ta bây giờ cùng hắn không ai nợ ai thầm lại nhại lạnh trên một tiếng nói tất cả thần tộc đều cho rằng các ngươi thiên long tộc trong đầu dài cũng là cơ bắp chỉ có ta biết rõ ngươi mặt ngoài như cái kẻ lỗ mãng kỳ thực so trần phạm còn muốn vô s ỉ âm hiểm ngươi chạy đến cái này đến xem náo nhiệt kỳ thực là muốn xem chúng ta lưỡng bại câu thường tiếp đó ngư ông đắc lợi à lệ phong đi nhịn không được cười lên thì ra ta trong mắt ngươi như thế cao minh sao ta so trần phàm còn mạnh hơn đa tạ đa tạ ai nha hắn muốn bỏ chạy vừa na di đi ra trần phàm bị thẩm lại n h ả y c ả n lại hôm nay đao của ta đ o n mất ngày sau t á i chiến trần phàm khoát tay h à o muốn đi nhưng thẩm lại n h ả y thần thức đem hắn hoàn toàn khóa c h ặ n thẩm lại n h ả y ở trên cao nhìn xuống giống như thần ma nhìn về phía sâu kiến lạnh lùng nói tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi những cái kia tiểu thủ đoạn chính là một chuyện cười bây giờ ta đây đã hoàn toàn trưởng không thần vương mười hai cánh có thể chân chính thống lĩnh thiên sứ thần tộc sức mạnh cũng xưa đâu bằng nay người trong mắt ta cùng một cái châu chấu không sai bị lắm trần pham cười một cái nói ngươi rất tự tin vô cùng tự tin ngươi tự tin đến còn muốn liếm lắp khuôn mặt tìm sở huyền tới liên thủ giết ta ngươi tự tìm cái chết thầm lại nhải sắc mặt chầm xuống sau lưng thần vương mười hai cánh lần nữa kia sáng l ó e lên một cái cự nhận đột nhiên hiện ra trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở trần phàm đỉnh đầu tạo thật nhanh trần pham lấy làm kinh hãi cảm giác mình bị cái kia thần vương mười hai cánh sức mạnh áp chế nghĩ na di ra ngoài vậy mà đều bước đi liên tục khó khăn n h ì n cân treo sợi tóc thời k ắ p bốn một cái cự phụ phá không mà đến len ken một tiếng đem thần vương mười hai cánh đánh bay phàm ca ta tới dạ hạo âm thanh trong hư không v a n g lên một đôi tay trực tiếp đem không gian đều xé mở sau đó dạ hạo từ trong hư không đi ra hai đánh một không quá công bằng a thính ta một người a thậm lại nhải nhìn xem bị dạ hạo thu hồi lưỡi búa sắp tức đến bể phổi rồi cái t h ứ không biết xấu hổ trộm ta thiên sứ thần tộc cản cố định luyện thành lưỡi búa đã ngươi đưa mình tới cửa lần này ta liền ngươi giết cả cụm dạ hạo đem lưỡi búa vác lên vai từ tốn nói phải xem ngươi có bản lánh này hay không nói xong dạ hạo quay đầu liếp mắt nhìn trần phà nói phàm ca thẩm lại nhải hàng này giao cho ta ngươi chuyên tâm đối phó sở huyền l i ệ n tốt cẩn thận lệ phong đi tên tiên một bộ kẻ lỗ mang bộ dáng trên thực tế nhất là âm hiểm xảo trá đừng bị hắn đánh l é n lệ phong đi gãi đầu một cái nghe giống như là đang khen ta nhưng luôn cảm giác không thích hợp u i hạo tử ngươi vừa mới lời này là đang khen ta sao dạ hạo lắc đầu không có ta là đang khen đại gia ngươi tiếng nói vừa ra bốn dạ hạo ánh mắt lạnh lẽo trong tay lưới bữa phá không bay ra mang theo quần quận lôi đình đánh tung hướng về phía thẩm lại nhải thẩm lại nhải mặc dù có thần vương m ư ơ i hai cánh nhưng cũng không dám sơ xuất tâm niệm khẽ động liền chuẩn bị ra tay bốn nhưng vào lúc này bất ngờ xảy ra chuyện một đầu tơ hồng mang đột nhiên phá không bay tới c u ố n lấy lưới b ú a trôi ân dạ hạo ngây người một s á t n à lưới b ú a đã bị tơ hồng dây cuốn đi biến mất không thấy gì nữa đáng chết là thiên sứ thần tộc hỗn độ lăng dạ hạo nhìn bốn phía một cái ánh mắt phong tỏa một chỗ không người hư không t ố t thầm h ồ n g tụ thì ra ngươi thật sớm trốn ở chỗ này chính là vì cướp đoạt ta thông thiên bữa trong hư không một bộ váy đỏ thầm hư tụ hiện ra thân hình thầm hư tụ sau lưng sáu con màu đỏ cánh lập lại ánh sáng yếu bất mang nàng xem một mắt trong tay thông thiên đúa từ t ô nói trộm đều thiên dạ tộc thông thiên thần trụ lại trộm ta thiên sứ thần tộc c à n k h ô n đỉnh đem thông thiên thần trụ cùng c à n k h ô n đỉnh dung hợp liền luyện chế thành dạng này một cái thông thiên đúa đáng tiếc ta hỗn độn lăng mặc dù lực công kích không phải rất mạnh lại có thể p h á trừ thiên thần b i n h bây giờ ngươi cùng trần phạm l ạ i chuẩn bị thúc thủ chịu c h ó i vẫn là để chúng ta tự mình động thủ dạ h ạ một đôi mắt âm chầm dọa người trần pham sơ cầm một cái nói không biết vì cái gì luôn có một loại chúng bạn xa lánh cảm giác nhưng mà thiên sứ thần vương cùng ma tổ cũng chưa từng có cùng ta hôm qua hồng tụ đừng làm rộn đem lưới búa trả cho hạ o tử thầm hồng tụ yên lặng nhìn về phía trần p h ạ m không nói một lời dạ hạo từng bước đi ra trống rông xuất hiện ở trần p h ạ m bên cạnh nói p h ạ m ca cái này không có cách nào đ á n h à, thần vương mười hai cánh cùng tế thiên bi cũng không phải nổ d ỡ n nếu không thì chúng ta đi trước đi lần sau lại tìm bọn hắn tính sổ sách muốn đi tựa hồ quá muộn à. vẫn không có làm sao nói chuyện sở huyền đột nhiên động thủ tế thiên bi chỉ là tia sáng l ó e lên bông xuất hiện ở trần phàm cùng dạ hạo đỉnh đầu khi tức kinh khủng bao phủ mà đến trần phàm cùng dạ hạo trong nháy mắt bị địch trụ không thể động đậy không tốt t r ầ n phàm cùng dạ hạo hai người giật nảy cả mình đem hết toàn lực hai tay cùng lúc đi lên vừa nhấc ẩm ẩm so tinh cầu còn lớn hơn vô số lần tế thiên b h i trấn áp xuống t r ầ n phàm cùng dạ hạo hai người hai tay hiện lên thế nâng bầu trời chặn tế thiên b h i nhưng xương cốt toàn thân răng r ắ g răng rắc v ă n g lên trong hư không t h ẩ m hồng tụ há to miệng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng ha ha ha ha ha. thầm lại nhải cuồng tiếu xuất sinh thần vương mười hai cánh ngưng kết mà thành một cái c ự nhận trực tiếp phá vỡ không gian từ trần phàm trên thân xuyên thủng m ạ qua a chân phàm kinh hô một tiếng từ trên giường ngồi dậy đây là đường quốc ma để ờ hắn là tại trong nhà mình đêm qua từ đệ ngũ cấm khu sau khi trở về hắn ngã đầu liền ngủ n g h ĩ không ra lại nằm mơ vực bội bốn mỗi lần cũng là loại này mộng không phải tại bị cái này truy sát chính là tại bị cái kia truy sát trong mộng hắn đem vực sâu hắc cám khiến cho gà bay chó chạy để một đám viễn cổ ác ma đều dẫn đến dầm chân còn chạy tới đều thiên thần cảnh cùng thiên sứ t h a n h cảnh dày vào bốn làm thực sự là người người o á n trách khắp thiên hạ đều là địch nhân á trong mộng này ngay cả vốn là đối thủ một mất một còn cổ ma tộc cùng thiên sứ thần tộc đều liên thủ lại ngay tại trần phàm lau mồ hôi thời điểm tiếng bước chân truyền đến bốn thầm lại nhải cùng sở huyền bọn hắn đẩy cửa phong ra vọt vào phản g c a ngươi thế nào thấy ác mộng a đã xảy ra chuyện gì nhìn xem cho mình lau mồ hôi thầm t h n g tụ cùng khắc một đám người trần phàm có một loại phàm phất giống như cách một đời cảm giác sở huyền đột nhiên nói ngươi ngay cả mặt mùi đối với sáu mắt thâm viên lính chủ trong mắt cũng không có lộ ra một tia vẻ sợ hãi tại sao lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh mọi người thấy trần phàm trắng bệnh khuôn mặt đều lộ ra vẻ ân cần trần phàm hướng về thầm lại nhải n g o ngón tay chuyện gì a thầm lại nhải khẽ con g e o g ó quá mức tới ba trần p h a n một cái tắt liền đem thầm lại thầm lại nhải xoa đầu ủy khuất vạn phần b ỏ lên phàm ca ta cái gì cũng không làm à vì cái gì đánh ta trần p h a n tức giận nói ở trong mơ người mẹ nó liên thủ sở huyền đem thần vương mười hai cánh ngưng kết trở thành một cái c ự nhận thọc ta một đ a o thầm lại nhải chuyện trong mộng cũng giữ lời a cái kia trong mộng ta còn thê thiếp thành đàn đâu thầm lại nhải càng ủy khuất phàm ca người đó là nằm mơ giữa ban ngày a ta làm sao có thể làm loại chuyện này đâu ta tình nguyện đâm cha ta cũng không khả năng đâm người a ân tất cả mọi người nhìn về phía thầm lại nhải luôn cảm giác lời này có ma bệnh nhưng giống như cũng không ma bệnh sở huyên nghiêng đi thân đi ta không có khả năng cùng lại n h ả y liên thủ đối phó ngươi t r â n phạm vừa định nói chuyện sở huyên lại nói coi như muốn đối phó ngươi ta cũng là một người ra tay tuyệt đối không có khả năng cùng những người khác liên thủ t r â n phạm đám người thầm lại n h ả y tức đi ê n lên như thế nào cùng ta liên thủ rất mất mặt đúng không nếu thật là liên thủ ta chắc chắn là cùng phạm ca liên thủ sau đó đem ngươi một mảnh gỗ này cắt thành mảnh vụn sở huyên im lặng thầm lại nhải vừa nhìn về phía chân phạm nói phàm ca mậm loại vật này cũng là phà nha ta lúc đầu tiền trên người tiêu hết còn lao mơ tới tại trong bí cảnh trong hiện trận Trân lao bảo mơ một đêm tới tại phát bối, giàu bí Pham đâu. không có lên tiếng. Dạ hạo thận trọng thăm dò qua đầu tới, trọng chân hắn thủ phan nói ngươi chạy đến cứu ta kết quả bị hồng tụ âm hồng tụ đem ngươi lưới búa đọc đi dạ hạo lau một cái mồ hôi lạnh ha ha ha ha ha, ta đã nói rồi các ngươi nhìn chỉ có ta cùng p h ạ m ca mới thật sự là huynh đệ thầm hồng tụ trợn mắt nhìn ta không có khả năng làm loại chuyện này lệ phong đi cũng sợ hay nói vậy ta thì sao phàm ca ngươi có hay không mơ tới ta có trần p h o m mặt không biểu tình gật đầu một cái ngươi mẹ nó tại bên cạnh xem náo nhiệt còn chuẩn bị ngư ông đắc lợi đây không có khả năng lệ phong đi sắc mặt đại biến hô to một tiếng b ạ c h như ca cũng nói sư thúc đây nhất định là không thể nào lấy sự thông minh của hắn ngư ông đắc lợi cái từ này hắn đều không hiểu được lệ phong đi xứng sở như ca đây là đang giúp ta nói chuyện vẫn là tại m a n g ta b ạ c h như ca nhãn trâu xoay động cũng hỏi cái kia sư thúc ngươi có hay không mơ tới ta ạ còn có tinh tinh đâu trần p h o n lắc đầu không có vạch như ca cùng phương tiến tiến trong mắt đều lộ ra vẻ thất vọng lúc này lý mục câm thanh từ bên ngoài chuyển tới làm mộng mà thôi không cần quá coi là thật tất nhiên tỉnh lại liền ra đi trần phạm đi ra khỏi phòng ngoài phòng trong hoa viên đã đứng đẩy người ngoại trừ lý mục cùng dạ hồng nhan mấy người còn có sở huyền gia ra sở thiên nam cùng trần phạm sư phụ trương hải nhưng cái khác phần lớn người trần phạm cũng không nhận ra mà lệnh giang tuyết cũng không ở trương hải đi tới ô m trần phạm bà v a i vừa mới thấy ác n g ộ n g ai một đám vô dụng lao ra hỏa đem trọng trách đều đặt lên trên người、ngươi. áp lực lớn như vậy đổi lại là ta cũng sẽ gặp ác mộng lý mục đám người nhất thời đều nợ nụ cười khổ sở thiên nam đi tới nói còn có hai ngày liền qua tết ngươi cùng sư phụ n g ư ơ i đều đi ta sở ra ăn tết đi phải qua năm lam tinh cũng ăn tết sao trần pham ngạc nhiên ngẩng đầu lên tính toán thời gian tháng chín tiến vào đông hải thành chiến thần học viện đến bây giờ không nghĩ tới từ đệ ngũ cấm khu vừa ra tới liền muốn qua tết ta trần phàm ngẩng đầu trong đám người tìm tìm không thấy lạnh giang tuyết thân ảnh lý mục t h ấ y thế nói ngươi tại tìm giang tuyết ta đ ừ n g tìm nàng đã trở về yêu đều đi nàng cần tọa trấn yêu đều cũng không dám dễ dàng rời đi yêu đều a trần pham híp hít mắt nói bộ trưởng ngài nhận biết phụ thân ta a trong kết giới lệnh giang tuyết đã từng nói lộ ra miệng nhưng lý mục rõ ràng lấy làm kinh hãi cả lại lệnh giang tuyết mà nói không để cho nàng đem lời nói xong lý mục trầm mặc không nói trương hải thay thế lập tức liền nổi giận có cái gì không thể nói coi như phụ thân hắn là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu cũng kéo không đến trên người hắn a t r â n p h ạ m lý mục vô cùng ngạc nhiên ta lúc nào nói phụ thân hắn là đại ma đầu vậy ngươi giả bộ ngu ngốc cái gì mạo xưng cái gì xương sở trương hải nhữ mày nói tiểu phàm bây giờ gia, đại ờ cứu được đại gia, cứu được Ma đều, cứu được Đều, đ ư Ma người Quốc, cứu đ ợ c có cái Mục chỉ cho lực c Lam Lý là lớn.、Mù、loa ta muốn Mù Tinh, thể thở tới nói với dài nói, đi nói, không hắn. không hắn h áp quá gì một chút đ Tiểu phạm, ngươi Phạm, bây giờ đã trải qua như thế một phen sự tỉnh tâm tình cũng không có trầm tính lại chờ thêm một đoạn thời gian lý mục sẽ nói cho n g ư ơ i biết cha mẹ ngươi tất cả mọi chuyện t r u n g quanh một đám trong mắt cường giả đều lộ ra dấu chấm hỏi bọn hắn đều chỉ biết t r â n phàm từ địa cầu mà đến vừa tới lam tinh không đến bao lâu nhưng thiên phu tuyết đỉnh thực lực siêu phàm n g ợ n nhờ phong ấn đại trận sức mạnh chém giết thần ma cấp bậc tồn tại nhưng bọn hắn căn bản không nghĩ tới lý mục bộ trưởng vậy mà lại biết trần phạm phụ thân sự tình bốn lúc này dạ hồng nhan đi tới nói ta phải về vùng cực bắc trần phạm nhìn xem dạ hồng nhan há to miệng muốn nói lại thôi dạ hồng nhan xoay người qua đi đi ra hai bước mới dùng nói tới vùng cực bắc tìm ta câu nói này nói xong nàng đã hư không tiêu thất không thấy trần phạm hé miệng đem lời muốn nói lại nuốt trở vào các người những đại nhân vật này hồ cản su đọc sách v đút v đút vô cản su com cũng là dạng này tới vô ảnh đi vô tung sao lời nói đều không cho người nói xong a cuối cùng đã đi thầm hồng tụ trọng trọng thở dài một hơi thương kia ánh mắt đồng thời hướng về thầm hồng tụ nhìn lại thầm hồng tụ sắc mặt hơi đỏ xoay người qua đi lý mục nói nữ đế bệ hạ muốn t ỏ a i trấn vùng cực bắc nàng dẫn dắt yêu tộc chặn vùng cực bắc trong cấm khu nửa người m ã tộc không thể rời đi vùng cực bắc quá lâu cái kia hai k h ỏ a n g ũ thải t h ầ n thạch cũng bị nàng mang đi có thể cái kia vốn là, là đồ đạc của nàng a nói đến ngũ thải thân thạch chân phạm đột nhiên cảm thấy gì chẳng b n đạo của ta đâu nghe nói như thế gia hạo cùng sở huyền mọi người đều lộ ra thần sắc cổ q á i t r â n phan triệu hoán không đến chính mình đánh gậy thiên ma đào lập tức giận dữ đào của ta đâu đi đâu rồi chương hai trăm sáu mươi chín trí nhớ kiếp trước chương hai trăm sáu mươi chín trí nhớ kiếp trước bốn nghìn một trăm sáu mươi chín chữ chân phan đằng đằng đằng chạy trở về gian phòng trong phòng chỉ có một cái vỏ đao đoạn thiên ma đào không thấy bốn hôm qua sau khi trở về trước khi ngủ đao rõ r à n g còn tại t r â n phan cầm vỏ đao đi ra sắc mặt tâm trầm cầm âm thanh tại trần phan trong đầu vang lên giống như là bay đến nguyên ngự thú trong không gian đi cái gì chân phan sững sờ một chút Cầm âm thanh lại tại trong đầu hắn vang lên đêm qua ngươi vừa nằm ngủ không bao lâu chúng ta cùng lý mục đều không hề rời đi gian phòng của ngươi ngự ư ơ i n g thú không gian vòng xoáy truyền t ố n g môn liền tự động mở ra tiếp đó đoạn thiên ma đao liền tự động bay vào đi t r â n phạm ngự thú không gian còn có thể tự động mở ra cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này à. t r â n phạm hơi hơi ngưng thần một chút nhìn một mắt ngự thú không gian ngự thú trong không gian cũng không có đánh gãy thiên ma đao không phải là bay trở về cổ ác ma giới đi a cái này đánh gãy thiên ma đao là dung hợp đa đạo hình chiếu phân thân ngươi coi như vừa thu lại trở về trong ố t xấu hoa t lưu một c viên A. t r chỉ m nhịn không đ ư còn lại có trần phạm cùng sở huyền mấy người cùng với mụ loà bốn người Trần phàm bay người liền tiến vào cổ ác ma giới đào của ta đâu t r ầ n phàm quát lên một tiếng lớn một vệ sáng từ đằng xa bay tới rơi xuống trong tay t r ầ n phàm t r ầ n phàm nhìn xem trước mắt đánh gãy thiên ma đào có chút phát điên hắn có thể cảm giác được rõ ràng đoạn thiên trong ma đào sức mạnh bây giờ cái này đánh gãy thiên ma đào cùng hắn ban đầu c h ị u hắn đến đoạn thiên ma đào một dạng nhưng ở đệ ngũ cầm khu hắn nhưng là dung hợp mấy lần đánh gãy thiên ma đào a liên nguyên bản cắm ở ngươi sáu mắt thâm viên lĩnh chủ ngực đánh gãy thiên ma đào cũng bị hắn dung hợp lại cùng nhau chân phàm tức muốn chết có phải hay không quá hẹp hỏi cái kia sơn nhạc tầm thường đánh gãy thiên ma đao không có bất kỳ cái gì phản ứng trần phàm hùng hùng hổ hổ ra cổ ác ma giới trong hoa viên mọi người thấy trần phàm đi ra lại x u ố n g tới mù lòa ra sao lấy về lại trần phàm im lặng liếc mắt nhìn trong tay đánh gãy thiên ma đao đem đoạn thiên ma đao thu vào vỏ đao nói đây là ban đầu cái thanh kia đánh gãy thiên ma đao về sau d u n g hợp những cái kia đều bị thu hồi hắn đại g i a đám người nhịn không được cười lên kẻ điếc cười một cái nói có thể cầm về một cái cũng không tệ rồi cổ ác ma giới bên trong cái kia đoạn thiên ma đao rõ ràng chấn áp tồn tại càng đáng sợ đem sức mạnh đều cho ngươi mà nói chỉ sợ là sẽ có ảnh hưởng rất lớn t r â n pham gật đầu một cái xoay người rời đi ta đi thứ chín cửa hàng rủ thú hắn vừa bước ra một bước l i ề n bị t h ẩ m lại nhảy cùng dạ hạo một trái một phải giữ chặt giật trở về p h à g ca có chuyện còn không có nói cho ngươi đâu t h ẩ m lại nhảy nói kỳ thực chúng ta cũng đã làm giấc mơ kỳ quái ân t r â n pham xứng sở ngươi cũng mơ tới ở trong mơ truy sát ta không có không có làm sao có thể chứ t h ẩ m lại nhảy nói kỳ thực chúng ta mấy cái cũng là bị sợ thể n h thỉnh sau đó cũng không dám đi ngủ chân pham nhữ, nhữ mày không cần nói nhảm nói điểm chính thầm lại nhải há to miệng một hồi lâu mới lên tiếng ta đêm qua mơ tới ta đột nhiên xuất hiện ở một cái rất quỷ dị chỗ hoàn cảnh nơi đây liền như là tiên giới đồng dạng nhưng mà trên cây treo đ ầ y thiên sứ thi thể thiên sứ thi thể trần pham a o mày thầm lại nhải gật gật đầu nói giống như trong t v loại kia mọc ra cánh trắng tinh có hai cái cánh có bốn cái cánh có nam có nữ thi thể của bọn hắn đều treo ở trên cây máu tươi nhuộm đỏ mặt đất đúng mỗi một người bọn hắn trên thân đều lượn lờ giống cổ thần giới chờ tứ giới bên trong hư không ác ma bên trên cái c h ủ loại kia ma khí ta nhìn một màn kia cả người đều kém chút hỏng mất vì xuống khóc lớn rất lâu ta không phải là bị sợ khóc ca, ta cũng không biết vì cái gì ngược lại cảm giác rất khó chịu rất thương tâm tiếp đó ta liền thấy thần vương mười hai cánh thần vương mười hai cánh giống như thiên sứ thần vương giới bên trong giống như một toàn núi lớn ta đứng chỗ chính là chân núi chân p h a m mắt t r ợ n tròn sau đó thì sao thầm lại nhảy chấp chấp mắt tiếp đó ta liền thức tỉnh tỉnh sau lại cũng không dám ngủ ta sợ lại mơ tới cảnh tượng đó chân p h a m không nói gì hắn thông qua đã làm rất nhiều động cơ hồ có thể xác định thầm lại nhảy kiếp trước chính là thiên sứ thần vương tối hôm qua trong mộng thầm lại nhải chính mình cũng đã nói hắn hoàn toàn nắm trong tay thần vương mười hai cánh sau đó đã chân chân chính chính có thể thống lĩnh thiên sứ thần tộc thầm lại nhải làm loại này mà bốn không phải là bởi vì thiên sứ thần tộc bị nhân đồ lục hầu như không còn a t r ầ n pham trong lòng hàn khí đại mạo nhìn về phía sở huyền sở huyền mặt trầm như nước ta mộng cũng gần như ta mơ tới tế thiên bi t r u n g quanh tất cả đều là thi thể có người có ma thi thể trồng chất như núi chỉ là t r ầ n pham thần sắc hơi động chỉ là cái gì sở huyền sắc mặt hơi khó coi nói chỉ là bọn hắn giống như đều chết tại tế thiên bi bộ dáng của bọn hắn giống như là toàn bộ lực lượng đều bị tế thiên bi thôn vệ hầu như không còn đồng dạng đáng người sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía dạ hạo dạ hạo vánh mắt có chút đỏ lên nói ta mơ tới ta mơ tới cha ta để cho ta mang theo thông tin h ê thần trụ chạy trốn kỳ phái là trong giấc mơ ta l ã o ba ta là lần đầu tiên đọc không phải ta đông hải thành trong nhà l ã o ba hắn đem ta ném vào một chỗ nơi đó không chỉ một cây thông tin h ê thần trụ có rất nhiều căn cha ta để cho ta mang theo những cái kia thông tin thần trụ đi tìm phản ca trần pham trầm ặ c nghe được dạ hạo mấy người trong lòng của hắn cũng rất là bất an vừa mới giải quyết sáu mắt thâm viên lĩnh chủ trường hạo kiếp này liền mơ tới loại chuyện này bốn trần phạm nghĩ tới ngự thú không gian ăn thông tứ giới cái kia tứ giới không phải là sở huyền bọn hắn mơ tới trong đó một giới a cổ thần giới cổ ma giới cổ ác ma giới thiên sứ thần vương giới tứ giới bên trong ngoại trừ cổ thần giới bên trong trần phạm nhìn thấy trong hư không xuất hiện qua một đôi hoàng kim đồng khác mấy giới từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện ngoại trừ hư không ác ma bên ngoài tồn tại nếu như thiên sứ thần vương giới là thẩm lại nhà kiếp trước chỗ một giới nếu như cổ ma giới là sở huyền kiếp trước chỗ một giới c ũ n g k h ô n g thể nói mà trong c mộng h ữ n thứ này, toàn đều thiên thần cảnh bên trong những hoàn cảnh kia cùng cổ thần giới một điểm đều không giống nhau mà cổ ác ma giới cũng cùng trong mộng vực sâu hát cám không giống nhau trong n mộng mênh mông thần giới chỉ là một giới thiên sứ thần tộc cổ ma tộc đều thiên thần tộc thiên long tộc vô số cường đại thần tộc đều sinh hoạt tại một giới này cũng không có tách ra tại từ giới p h ạ m ca p h ạ m ca Dạ hạo lắc lắc b ả vai trần phàm ân thế nào trần phàm hồi phục thần trí ngươi thế nào Dạ hạo nói ta nhìn ngươi không ngừng chảy mồ hôi là nghĩ đến cái gì sao trần phàm lắc đầu tiếp đó nhìn về phía lệ phong đi phong hành ngươi đ â y ngươi không có nằm mơ giữa ban ngày sao lệ phong đi lắc đầu nói không có ta ngủ một giấc đến đại thiên hiện ra cái này kẻ lỗ mãng đám người không còn gì để nói trần phàm hít sâu một hơi nói các ngươi làm loại này mộng ta cũng không tốt xác định đến cùng là bởi vì hư không ô nhiễm duyên c ớ còn là bởi vì tế thiên bi mấy kiện thần binh tỉnh lại trí nhớ của các ngươi nhưng ta hy vọng là loại sau một hồi ta sẽ giúp các ngươi tỉnh hóa một lần nhìn phía sau các ngươi có phải hay không còn có thể làm loại này m ộ n g thầm lại nải cười khổ một tiếng nói ta ta trong khoảng thời gian này vẫn là cố gắng tu luyện a ngược lại cũng đã lục phẩm cảnh thật tốt tu luyện đều không cần ngủ hãy nghe ta nói hết t r â n phong nói nếu như không phải là bởi vì hư không ô nhiễm mà là bởi vì tế thiên bi mấy kiện thần binh tại tỉnh lại trí nhớ của các ngươi như vậy đây đối với các ngươi t ớ i nói chăm lợi mà không có một hại sở huyên xưng sở nói thế nào trần phan g nói thời điểm trước kia mặc kệ là các ngươi vẫn là ta đều cho rằng các ngươi cùng ta chỉ là đón nhận truyền thừa trở thành thần binh đời sau truyền nhân nhưng ta làm nhiều như vậy giấc mơ kỳ quái ta đem những thứ này tàn phá mà hỗn loạn mộng cảnh tổ hợp một chút c h ỉ ít có thể xác định kỳ thực chúng ta cũng không phải đón nhận cái gì truyền thừa đoạn thiên ma đao cùng tế thiên bi những vật này kỳ thực chính là chúng ta kiếp trước có sở huyên mấy người thân sắc biến đổi kiếp trước lệ phong đi trận to hai mắt ngươi nhìn ngươi nhìn ta nói đúng a lần kia các ngươi cầm tới tế thiên bi cùng thông thiên thần trụ ta đã nói có thể các ngươi kiếp trước chính là p h ạ m ca bệnh nhân p h ạ m ca đem các ngươi đánh chết còn đoạt bảo bối của các ngươi cùng các ngươi thế giới ba bạch như ca một cái tắt đem lệ phong đi đập ngã trên mặt đất ngươi chọn lựa nổ ly gián chọn rất sảng khoái đúng không lệ phong đi vẻ mặt đưa đám bò lên nói nhưng mà p h ạ m ca đêm qua làm ác ngộng chính là mơ tới bị lại nhải cùng sở huyền truy s á ta t đó cũng chỉ làm mảnh vỡ ký ức t r â n phán nói ta nằm mơ rất nhiều ở bên trong ta cũng bị dạ hồng nhan đuổi rét rất nhiều lần a nhưng về sau về sau như thế nào thẩm hồng tụ khuôn mặt đều nhanh áp vào trần p h ạ m trên mặt về sau đều bị ta chạy thoát rồi trần phàm đem thẩm hồng tụ khuôn mặt đ ẩ y ra nói tóm lại đ ị c h nhân bằng hữu loại chuyện này ai nói chắc được đâu ngay từ đầu là đ ị c h nhân đằng sau là bằng hữu không phải cũng rất bình thường sao nếu thật là đ ị c h nhân ta không có khả năng điều khiển được tế thiên bi cùng thần vương mười hai cánh n a lại nhảy cầm tới thần vương mười hai cánh lâu như vậy liền bay hai cái cũng không biết dùng như thế nào kết quả ta xuyên thượng thần vương mười hai cánh trực tiếp phá vỡ không gian thầm lại nhảy châm mặc phút chốc nợ nụ cười cả lơ phất phơ nói coi như kiếp trước chúng ta là định nhân vậy thì thế nào chúng ta bây giờ là huynh đệ về sau cũng là huynh đệ kiếp trước là kiếp trước bây giờ là bây giờ ta quản h ắ n đ i ệ u thầm hồng tụ nhìn về phía thầm l ạ i nhải nói từ nhỏ đến lớn ngươi cuối cùng nói ra một câu như cái nam nhân mà nói thầm l ạ i nhải c ư ờ i đ ắ c ý tiếp đó nụ cười lập tức thu hồi chỗ nào là một câu ta cái nào một câu nói không giống cái nam nhân trần phám đưa tay một cái tát đập vào lệ phong đi trên đầu lệ phong đi xoa đầu gương mặt không hiểu p h ả m ca vì cái gì lại đánh ta trần phám nói ta vừa mới lời muốn nói bị ngươi quay dày một cái kém chút quên đi nói xong trần pham liếc mắt nhìn sở huyền cùng thẩm lạnh i đại lại nói ta nói là nếu như tế thiên bi cùng thông tin ê thần trụ những vật này chính là chúng ta kiếp trước có như vậy trong đó có thể còn phong tồn lấy chúng ta kiếp trước tu luyện cường đại công pháp các loại đồ vật cho nên lần sau các ngươi làm tiếp loại này mộng thử nghiệm cùng mình thần binh câu thông một chút nếu như là thần binh để các ngươi thấy được những ký ức này như vậy các ngươi chắc chắn còn có thể thu hoạch càng nhiều sở huyền mấy người l i ế c nhau đồng thời gật đầu một cái hiểu rồi lúc này một mực không lên tiếng phương tiến tiến đột nhiên sắc mà tường đỏ nói trần pham hai ngày nữa ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đông hải thành ăn tết đi dạ hạo liên tục gật đầu đ ú n g đúng đúng lập tức sẽ qua tết chúng ta cùng một chỗ trở về đông hải thành ta thì không đi được trần pham cười lắc đầu nói các ngươi trở về ăn tết đi ta trong khoảng thời gian này có rất nhiều sự tình hơn nữa còn có khả năng bị ác mộng c h i tòa nhìn chằm chằm đi đông hải thành lại cho đông hải thành mang đến vận rồi sẽ không tốt phương tiến t i ế n mấy người có chút thất vọng đột nhiên m è o vàng hát ca từ bên cạnh đi qua bốn một cái một cái một, cái. một người tại du tẩu nửa đêm đầu đường ta giống như là một cái không nhà để v ề chó lang thang trần phàng một cước đem m è o vàng đã bay ra ngoài tiểu bạch cùng cương tử bọn hắn cùng nhau xử lý hướng về phía m è o vàng chính là một trận vương bắt cuối năm trần phan thúc giục tịnh hóa giúp mọi người một lần nữa tịnh hóa qua một lần không có hư không ô nhiễm nếu như sở huyền phía sau bọn họ còn làm loại này mộng đó phải là bởi vì t ế thiên bi cùng thông tin ê thần trụ mấy món này thần binh trần phan t h ở d à i hắn bây giờ hận không thể đem toàn thế giới ngự thú đều cho bồi dưỡng một lần đem làm tinh ngự thú toàn bộ bồi dưỡng một lần sau lại đi tìm lý mục cầm tới chìa khóa đi tới thiên v bồi dưỡng ngự thú càng nhiều càng tốt a à bốn chỉ cần thời gian đủ dài bồi dưỡng ngự thú đủ nhiều là hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ để thang sức mạnh các ngươi ngủ không ngon đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi trần p h à m g khoát tay áo hướng về phía sau núi đi đến mù loa hỏi tiểu phàm ngươi bây giờ đi nơi nào trần phàm cũng không quay l ầ u lại đi thứ chín cửa hàng rủ thú hồ cản xù đọc sách v đút v đút v đút hồ cản xù con dạ hạo cùng phương tiến tiến đồng thời xô ra ta giút ngươi những người khác thấy thế toàn bộ đều theo sau tiểu bạch một cái lôi t i ệ m chui được trần phàm trong ngực phỉ thúy bay lên rơi xuống trần phàm trên đầu cương tử hấp tấp đi theo qua mẹo v à n g lại xem trần phàm bóng lưng lại xem thương khố nhãn châu xoay động hướng về thương khố bên kia chạy tới mù loa thấy thế dỗi tay ra một c ỗ lực lượng đem sở huyền cùng dạ hạo bọn người toàn bộ bắt trở về nếu như các ngươi chưa muốn ngủ vậy thì đi tu luyện mù loa nói hắn đi g i ú p thú các ngươi đi theo làm cái gì nhìn g i ú p thú a nếu không thì để cho tiểu phàm tiễn đưa các ngươi đi, đi đệ ngũ cầm khu không không, không. thầm lại nhải gượng cười khoát tay lia lia còn không có khôi phục lại đâu chúng ta vẫn là tại trong nhà tu luyện a chương hai trăm bảy mươi tiền thế ký ức chương hai trăm bảy mươi tiền thế ký ức bốn nghìn một trăm sáu mươi chín chữ trần pham hừng hực chạy trở về phòng gian phòng gian bên trong chỉ có một cái vỏ đao đánh gãy thiên ma đào không t h ấ y bốn hôm qua sau khi trở về trước khi ngủ đao rõ ràng còn tại trần pham cầm vỏ đao đi ra sắc mặt tâm trầm cầm âm thanh tại trần phàm trong đầu vang lên giống như là trong bay đến ngươi ngự thú không gian bên trong đi cái gì trần pham sững sờ một chút cầm âm thanh lại tại trong đầu hắn vang lên đêm qua ngươi vừa nằm ngủ không bao lâu chúng ta cùng lý mục đều không hề rời đi ngươi phòng gian ngươi ngự thú không gian vòng xoáy truyền thống môn liền tự động mở ra tiếp đó đánh gãy thiên ma đao liền tự động bay vào đi t r â n phạm ngự thú không gian còn có thể tự động mở ra cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này a t r â n phạm hơi hơi ngưng thần một chút nhìn một mắt ngự thú không gian ngự thú không gian bên trong cũng không có đánh gãy thiên ma đao không phải là bay trở về cổ ác m a giới đi a cái này đánh gãy thiên ma đao là dung hợp đa đạo ném ảnh phân thân ngươi coi như vừa thu lại trở về tốt xấu cũng cho ta lưu một cái a chân phạm nhịn không được trận chắm mắt lý mục đi tới Vỗ bả vai bả của hắn m ộ trong cái nói, t ta. Ta k hoa ả n g t viên g i này n g chỉ còn lại có trần phạm cùng sở huyền mấy người cùng với mủ loà bốn người trần phạm quay người liền tiến vào cổ ác ma giới đạo của ta đâu trần phạm quát lên một tiếng lớn một vệ sáng từ đằng xa bay tới rơi xuống trong tay trần p h ạ m trần p h ạ m nhìn xem trước mắt đánh gãy thiên ma đao có chút phát điên hắn có thể cảm giác được rõ ràng đánh gãy thiên ma đao bên trong sức mạnh bây giờ cái này đánh gãy thiên ma đao cùng hắn ban đầu triệu hắn đến đánh gãy thiên ma đao một dạng nhưng ở đệ ngũ cấm khu hắn nhưng là dung hợp mấy lần đánh gãy thiên ma đao ha liên nguyên bản c ấ m ở ngươi sáu mắt thâm viên lĩnh chủ ngực đánh gãy thiên ma đao cũng bị hắn dung hợp lại cùng nhau trần phàm tức muốn chết có phải hay không quá hẹp hỏi a cho ta dùng một chút liền thu sạch trở về cái kia sơn trần phạm hùng hùng hổ hổ ra cổ ác ma giới trong hoa viên mọi người thấy trần phạm đi ra lại xông tới mù loà ra sao lấy về lại trần phạm im lặng liếc mắt nhìn trong tay đánh gậy thiên ma đao đem đánh gậy thiên ma đao thu vào vỏ đao nói đây là ban đầu cái thanh kia đánh gậy thiên ma đao về sau d u n g hợp những cái kia đều bị thu hồi h á n đại gia đám người nhịn không được cười lên kẻ đ i ế c cười một cái nói có thể cầm về một cái cũng không tệ rồi cổ ác ma giới bên trong cái kia đánh gậy thiên ma đao rõ ràng trấn áp tồn tại càng đáng sợ đem sức mạnh đều cho ngươi mà nói chỉ sợ là sẽ có ảnh hưởng rất lớn t r â n pham gật đầu một cái xoay người rời đi ta đi thứ chín cửa hàng r ụ c thú hắn vừa bước ra một bước l i ề n bị thầm lại nhảy cùng dạ hạo một trái một phải giữ chặt giật trở về phằng ca có chuyện còn không có nói cho ngươi đâu thầm lại nhảy nói kỳ thực chúng ta cũng đã làm giấc mơ kỳ quái ân t r â n pham xứng sở ngươi cũng mơ tới ở trong mơ truy sát ta không có không có làm sao có thể chứ thầm lại nhảy nói kỳ thực chúng ta mấy cái cũng là bị sợ t h ỉ n h thỉnh sau đó cũng không dám đi ngủ chân pham nhũ nhũ mày không cần nói nhảm nói điểm chính thầm lại nhảy hạ to miệm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 cũng không thể nói cổ thần cổ ma những thứ này toàn bộ đều chết xảy ra chân phàm mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống loại suy đoán này cũng không phải không có khả năng chờ đã không đúng bốn ở trong mơ hắn đi qua rất nhiều lần đều thiên thần cảnh đều thiên nữ đế dạ hồng nhan cũng mang theo hắn đi qua rất nhiều đều thiên thần c ả n h chỗ nhưng mà trong ngộng đều thiên thần cảnh bên trong những hoàn cảnh kia cùng cổ thần giới một điểm đều không giống nhau mà cổ ác ma giới cũng cùng trong ngộng vực sâu hát cám không giống nhau trong n g ộ n bên ngông thần giới chỉ là một giới thiên sứ thần tộc cổ ma tộc đều thiên thần tộc thiên long tộc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 lệ ầ n k ê phong đi vẻ mặt đưa đám bò lên nói nhưng mà phàm ca đêm qua làm ác ngộng chính là mơ tới bị lại nhại cùng sở huyền truy xa ta đó cũng chỉ là mảnh vỡ ký ức trần phong nói ta nằm mơ rất nhiều ở bên trong ta cũng bị dạ hồng nhan đuổi rét rất nhiều lần a nhưng về sau về sau như thế nào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 trần a lang thang giống không cái như nhà chó là một t để về pham ngoài. ộ thúc trận vương bắt của năm. m t h giục tịnh hóa giúp mọi người một lần nữa tịnh hóa qua một lần không có hư không ô nhiễm nếu như sở huyền phía sau bọn họ còn làm loại này mộng đó phải là bởi vì tế thiên bi cùng thông tin ê thần trụ mấy món này thần minh trần pham thở dài hắn bây giờ hận không thể đem toàn thế giới ngự thú đều cho bồi dưỡng một lần đem lam tinh ngự thú toàn bộ bồi dưỡng một lần sau lại đi tìm lý mục cầm tới chìa khóa đi tới thiên vũ giới đi càng lớn thiên vũ giới g ụ c thú bồi dưỡng ngự thú càng nhiều càng tốt đa bốn chỉ cần thời gian đủ dài bồi dưỡng ngự thú đủ nhiều là hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ để thắng sức mạnh các ngươi ngủ không ngon đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi trần phàm k h o á t tay á o hướng về phía sau núi đi đến mù l o à hỏi tiểu p h ạ m ngươi bây giờ đi nơi nào trần phàm cũng không quay đầu lại đi thứ chín cửa hàng rủ thú dạ hạo cùng phương tiến tiến đồng thời x u ố n g ra t a giúp ngươi những người khác thấy thế toàn bộ đều theo sau tiểu bạch một cái lôi t i ệ m chui được trần phàm trong n ự c phỉ thúy bay lên rơi xuống trần phàm trên đầu cương tử hấp tấp đi theo qua n g h è o vang lại xem trần phàm bóng lưng lại xem thương khố nhãn châu xoay động hướng về thương khố bên k i a chạy tới mù l o à thấy thế dỗi tay ra một c ỗ lực lượng đem sở huyền cùng dạ hạ bọn người toàn bộ bắt trở về nếu như các ngươi chưa muốn ngủ vậy thì đi tu luyện mù l o à nói hắn đi giục thú các ngươi đi theo làm cái gì nhìn giục thú a nếu không thì để cho tiểu phàm tiễn đưa các ngươi đi cổ thần giới tu luyện hoặc ta đưa các ngươi đi đệ ngũ cầm khu không không, không. thầm lại nhải gượng cười khoát tay lia liệng còn không có khôi phục lại đâu chúng ta vẫn là tại trong nhà tu luyện a chương hai trăm bảy mươi mốt trên thế giới này thật tồn tại thần Chương trong ê biên n này, thật tồn tại thần, 6624 chữ. Cực tây chi địa 4. Mảnh này phương biên ngàn khu vực, được người xưng nguyền thế thật tại tây t chữ, chi khu chấu giới là cực vực, địa được rùa. dặm r truyền thuyết đây là một mảnh bị thần nguyền rủa khu vực vô luận là người hay là quái thú tiến vào bên trong đều không thể lại đi đi ra cuối cùng chỉ có thể trôn xương nơi này ngay cả h ồ n phách đều khó mà bỏ chạy thậm chí có người tận mắt nhìn thấy rất nhiều quái thú chỉ đi đến chỗ nguyền rủa bên giới liền bị cái k i a xương độc cuốn vào trong đó ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền biến mất vô tung vô ảnh từ hơn hai năm trước bắt đầu Chỗ năm g u y đạo ác ma tầm thường hư ảnh nhìn nhau không nói gì qua một hồi lâu nam vực ma vương liếc mắt nhìn khí tức yếu ớt đông vực ma vương nhìn không được lạnh trên một tiếng nói cùng tây vực ma vương liên thủ vậy mà đều kém chút bị dạ hồng nhan giết chết đông vực ngươi xác định không phải c ủ ý đông vực ma vương trong mắt sát ý nói lên lời này của ngươi là có ý gì đổi thành ngươi đi chỉ có thể so t a thảm hại hơn tây vực ma vương từ tốn nói đều đã đến lúc nào rồi còn có nhàn tâm trêu chọc bắc vực ma vương trầm giọng nói đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì tại chúng ta phản ứng dưới tình huống đ ư ờ n g quốc liền đem ngũ thải thần thạch cho c ấ p lấy phía trước đông vực truyền tin hơi thở nói đ ư ờ n g quốc lại thêm ra tới một vị thánh cảnh hơn nữa thực lực tại lý mục phía trên lý mục cùng dạ hồng nhan liên thủ cái kia thần bí tồn tại tại đệ ngũ cấm khu đánh chết một vị thần ma cấp bậc tồn tại bốn người đều nhìn về đông vực ma vương đông vực ma vương trầm mặc phúc chốc mới lên tiếng Chỉ h sợ k ô vẹn vẹn lúc đó rất nhiều người đều thấy được tại ngũ thải thần thạch chấn áp cái kia sáu mắt ác ma dưới tình huống da hồng nhan cầm cái thanh kia ma lao vô luận như thế nào công kích cũng không có đối với ác ma tạo thành thương tổn quá lớn về sau dạ hồng nhan là đem ma đao cho thần bí nhân kia thần bí nhân kia cầm ma đao cuối cùng chém giết sáu mắt ác ma từ nơi này c h ỉ ít có thể nhìn ra thần bí nhân kia ít nhất so dạ hồng nhan muốn mạnh thậm chí có thể muốn so lý mục mạnh bằng không mà nói liên hẳn là lý mục ra tay mới đúng trung vực ma vương nói làm sao có thể xác định ác ma kia là thần ma cấp bậc tồn tại đông vực ma vương n h ĩ u nhữ mày nói kia tuyệt đối không phải lực lượng của phạm nhân kết giới bên trong đại chiến thời điểm khí tức đáng sợ thậm chí trực tiếp xuyên tấu đệ ngũ cấm khu lúc đó canh giữ ở đệ ngũ cấm khu bên ngoài cựu phẩm cảnh tất cả đều bị dọa sợ Đúng đại tại căn h phía hôn khu h i cái tại ngoài ế n đẳng ngũ bên trước, Mục cấm Lý kêu k đệ cứ h chúng ta người, cho hắn e mặt làm trận, tiếp ta trận xuống buộc người, đại đó ép cơm kỳ, lượng. Căn cứ vào mấy người kia miêu tả lúc đó lý mục sắc mặt vô cùng khó coi lo lắng cả tòa đại trận cơ hồ điều tập ma đô tất cả cựu phẩm cảnh cường giả nam vực ma vương thì thảo nói một cây ma đao một tòa cực lớn bia đá hai k h u ả ngũ thải thần thạch m ộ ư ơ i hai con kim sắc cánh ngoại trừ ngũ thải thần thạch còn lại ba kiện tờ binh chúng ta tại thiên vũ giới căn bản chưa nghe nói qua da hồng nhan cầm cái thanh kia ma đao dễ dàng đả thương nặng đông vực ma vương nhưng dạ hồng nhan dùng hết toàn lực lại khó mà đối với cái kia bị phong ấn lấy át ma tạo thành thương tổn quá lớn bây giờ cái kia mấy món thần binh toàn ở trong tay đường quốc đông vực ma vương lắc đầu không xác định duy nhất có thể để xác định chính là hai k h ỏ a n g ũ thải thần thạch tại trong tay dạ hồng nhan mà dạ hồng nhan bây giờ đã trở về vùng cực bắc tây vực ma vương ánh mắt lộ ra tức giận làm sao bây giờ ngày đó ta cùng đảo ô tẩu thời điểm nàng cảnh cáo nói muốn tới gặp một lần mấy người các ngươi cũng dám uy h i đủ trung vực ma vương nói đường cốc lại còn cất dấu đáng sợ như thế người đây đối với chúng ta mà nói là phi thường lớn uy hiếp phía trước chúng ta sức mạnh hợp hai là một bọn hắn sức mạnh phân tán cho nên duy trì một loại cân bằng nhưng bây giờ cân bằng đã bị đánh vỡ cái tia thần bí tồn tại nếu là tìm được chúng ta chúng ta ứng đối ra sao tây vực ma vương nói có phải hay không là trương giang dù n g đ a o thực lực còn tại lý mục phía trên đường quốc chỉ sợ chỉ có trương giang một người trung vực ma vương lắc đầu nếu như là trương giang mà nói không cần thiết giấu đầu lộ đôi bắc vực ma vương nói không phải là trần h á n trở lại đi còn lại mấy vị ma vương đô giật mình kêu lên nam vực ma vương lắc đầu liên tục nói trần h á n tên kia rất phép lối làm sao có thể che đậy mặt mũi đâu trần h á n nếu là trở về chúng ta một con đường chết tây vực ma vương nói chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn là muốn chức tìm ra đệ lục thiên ma vương bị phong ấn chỗ tìm không thấy phong ấn đệ lục thiên ma vương chỗ cứu không ra đệ lục thiên ma vương ác mộng chi tòa cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết chỉ có cứu ra đệ lục thiên ma vương ác mộng chi tòa mới có hy vọng mấy đại ma vương nhìn nhau không nói gì năm trời tối người yên c h â n phạm tại thứ chín cửa hàng bồi dưỡng hảo cuối cùng một cái ngự t h ú sau ôm lấy tiểu bạch bình một tiếng v ọ t thẳng thiên bay lên hướng tới trong nhà bay tiểu h ắ c cùng phỉ thúy cũng bay lên nhanh chóng đuổi kịp chỉ còn lại có cương tử bước chân nhỏ ngắn đi vòng qua thứ chín cửa hàng cửa sau trên đường chậm một chút chậm một chút chờ ta một chút nha cương tử hận không thể chính mình đã l trong hoa viên dạ hạo cùng thẩm hồng tụ đám người đều đang xem tivi mù lòa cùng người thọn bọn hắn tại uống trà nhìn cái gì đấy trần phàm tiếp nhận gỗ lìn đưa tới cà phê ngồi xuống trên ghế trên tivi là ma đô thành chủ phủ một cái khen ngợi đại hội phong tiêu tiêu cùng thượng quan tú nhi bọn hắn đều thành anh hùng tông hạo cùng huyền thiên cực đ n g người cũng tại trong đó không có trần phàm cùng sở huyền tên của bọn hắn nhưng mà dạ hạo cùng thẩm lại n h ả i mấy người đều nhìn đến rất khai tâm lý mục vì bảo vệ bọn hắn căn bản không có nói tên của bọn hắn còn dặn dò bọn hắn không đến bạn bất đắc dĩ không thể sử dụng tế thiên bi cùng thông thiên thần trụ l i ê n chân phàm vào đao đều đổi một cái mặc dù không có trở thành mọi người đều biết anh hùng nhưng ma đô thành chủ phụ ra tay cũng là rất hào phóng ngoại trừ cho sở huyền bọn hắn tất cả đưa tới một kiện cường đại thần binh lại cho bọn hắn tất cả phối một cái tu di giới phải biết liền xem như cựu phẩm cảnh cũng không phải mỗi một vị đều có thể có tu di giới át dạ hạo bọn người phi thường hài lòng đột nhiên bốn bên ngoài chuyển đến tiếng một tờ quản gia đông thúc đem cửa mở ra phong thiên lân lái xe sang trọng dẫn một đám người tiến vào đám người liền không có gặp qua dùng xe sang trọng mang nhiều người như vậy ngoại trừ phong thiên lân còn có thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ Giang Trần phong ạ m sư ư chất c h thiên lân dừng xe lại cười ha ha một tiếng nhảy xuống xe tới dạ hạo vòng quanh cái kia xe thể thao dạo qua một vòng v ư ợ n b ụ c nói ngươi xe này đến cùng là thế nào chứa được nhiều người như vậy đều biết xúc cốt công sao phong thiên lân mặt mày hớn hở các ngươi cũng tại nhìn đồng hồ rõ đại hội a tỷ tỷ của ta trở thành anh hùng a nàng thế nhưng là đã cứu chúng ta đường quốc cứu được lam tinh a chúng ta phong ra cũng nhận ma đô thành chủ phụ khen thưởng kẻ này vừa nói vừa đi lúc đi bộ như cái đánh thắng trận gà chồng lớn trần phàm mấy người bèn nhìn nhỏ cười thượng quan thương long đám người đều đi tới gỗ lìn cùng vợn ư già mang theo một đám ngựa thú đi rời một chút cái ghế đi ra đám người ngồi vây quanh trở thành một vòng thượng quan vô lệ nói trần phàm các ngươi trong khoảng thời gian này đi cái nào bí cảnh tu luyện Sẽ ra đại sự lớn a ta tới nói ta tới nói phong thiên lân ngăn cản thượng quan vô lệ thượng quan vô lệ trận trắng mắt không thèm để ý hắn phong thiên lân lập tức bắt đầu giảng thuật đệ ngũ trong bí cảnh sự tình nói đến nước miếng văng tung tỏe bốn giống như lúc đó hắn ngay tại tràng không giống như hắn mặc hát giáp giết chết sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ đồng dạng chân phang bọn người không nói lời nào liền l ặ n g lặng nhìn hắn trang bích thần bí nhân kia thật sự thật lợi hại sau lưng còn mọc ra m ộ ư ơ i hai con cánh dường như thiên sứ mấy đ a o liền đánh chết thần ma cấp bậc tồn tại các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi đó là dạng gì tràng diện a hủy thiên diện đ ị a thiên băng địa liệt tỷ tỷ của ta còn nghe được có người ở la lên người nọ có tên chữ chân phang trong miệng cà phê kèm chút phun ra ngoài cái gì dạ hạo cũng có chút khẩn trưng lên những mày nói kêu cái gì phong thiên lân nói tựa như là gọi. hàn hàn trần phang trợn trắng mắt nói đó là một vị tên của nhà văn không biết phong thiên lân nói lúc đó tỷ ta bọn hắn đều bị cầm tù tại thiên điện xuyên thấu qua cầm chế không nghe quá rõ a nguyên lai là bị cầm tù tại thiên điện a dạ hạo nhịn không được cười lên nói ta tưởng rằng tỷ tỷ ngươi lao ra đem ác ma kia chém chết đâu ghen ghét ngươi chính là đang ghen tị phong thiên lân nói mặc dù tỷ ta bọn hắn bị cầm tù tại thiên điện nhưng bọn hắn đang vì ngũ thải thần thạch cống hiến sức mạnh a bọn hắn nói bọn hắn bị coi như tin nhưng bọn hắn rất tự hào rất kiếu ngạo các ngươi muốn làm tin đều không có ở tư cách đâu ách trần p h à m là có tư cách này hạo tử các ngươi không có bởi vì tiến vào kết giới k i a người tu vi ít nhất phải lục phẩm cảnh ai đáng tiếc ta không có tận mắt nhìn thấy thần chiến a thần ma cấp bậc chiến đấu sách thầm lại n h ả y mấy người nết miệng cười không ngừng phong tiên lân có chút bất mãn như thế nào các ngươi không tin thật sự tỉ tỉ của ta tận mắt thấy thương long tỉ tỉ của hắn cũng nhìn thấy thần thoại bên trong tồn tại a trên thế giới này thật tồn tại thần thượng quan vô l ạ gật đầu một cái nói nghe ta tỉ nói phong tiên lân nói hẳn là không khoa trương làm không cẩn thận hiện trường so cái này khoa trương hơn lúc này thầm hồng tụ vòng quanh xe sang trọng phong thiên lân chuyển hai vòng xe này quá khớp ca phong thiên lân hào phóng vung tay lên cho ngươi mở một hồi a trần phan cùng dạ hạo mấy người vội vàng rời đi giang viễn bồn u cũng đứng dậy rời đi những người khác không hiểu thấu thầm hồng tụ lái xe dạo qua một vòng đột nhiên xe sang trọng như ngựa hoang mất cương một dạng hướng về đám người xông thẳng mà đến thượng quan thương long bọn người sợ hết hổn đồng thời nhảy ra bảnh thầm hồng tụ lái xe đem mọi người trước kia vây bàn đá phá tan tiếp đó xông về mù loà cùng người thọt bốn người bảnh mù loà mấy người quanh thân kia sáng l ó e lên xe sang trọng đụng phải một bức không nhìn thấy trên vách tường chia năm xẻ bảy xe của ta xe của ta a phong tiên h lân kêu gào mặc dù phía trước trần phạm cùng tông hạo trận chiến kia hắn hung hăng mỏ một cái nhưng chiếc xe này dù sao hoa hảo mấy chục triệu đ â u không dễ lái thầm hồng tụ từ b ả o phế trên xe nhảy xuống tới tốc độ quá chậm còn không có ta chạy nhanh phong tiên h lân thượng quan vô lệ đi tới nhìn hai lần nói không có cách nào thu ta có cái thu sắc vụ điện thoại người mua không phong tiên lân gào lên lan đông thúc dẫn người tới thu t h ậ phong tăng t đồng cuộc, ờ người i đổi cái lại rỗi đám một nhóm cái bản đám người một bên xem TV, một TV, bản bên bên rảnh hàn huyên. h p thiên lân suy nghĩ một chút chính mình báo phế xe sang trọng liền đau lòng vô cùng h ạ o tử có thể hay không cho ta mượn ít tiền chúng ta một khối làm nhiều tiền dạ hạo nhà ta có một bộ câu đối thù giết cha ta không hỏi hận đoạt vợ ta không đ ể cập tới hành vi khỏi phải nói vay tiền phong thiên lân n g ư ơ i nhà đủ hung ác kỳ thực ta không phải là tìm ngươi vay tiền ta là muốn tìm ngươi một khối đầu tư lần trước trần phạm cùng tông hạo trận c h i n kia chúng ta không phải hung hăng mỏ một cái sao bây giờ có chút tiền cho nên khẳng định muốn đầu tư đòi tiền sinh tiền a giang viễn bồn u cùng m ụ c nguyên b u lại một mặt s ố t ruột bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng là sợ nghèo bởi vì trần phàm cho bọn hắn n g ự thú bọn hắn t h i ế u trần phàm một mông nợ nần trong khoảng thời gian này vọt tới trong bí cảnh giết quái vật giết cái thiên hôn địa ám mới kiếm lời ít tiền trở về cho nên nghe xong phong thiên lân nói muốn đầu tư đều vô cùng cảm thấy hứng thú thượng quan thương long nhịn không được hỏi đầu tư cái gì phong thiên lân lại lần nữa bán lẻ giảm đến xa ạt lại lần nữa nguồn năng lượng giảm đến lớn tiêu phí từ vợ g i ả n đến nguyên vũ trụ từ nguyên vũ trụ lại giảm đến chất bán dẫn mỗi đường đua đều nói một lần. g i ằ n g được nước miếng văng tung t ó é mặt mày hớn hở dạ hạo sau khi n g h e xong gật đầu một cái mặc dù các ngươi cái này nghèo bức không có tiền gì nhưng mà biết được thật đúng là mẹ nói nhiều phong tiên h lân mục nguyên nhịn không được hỏi trần phàm ngươi chừng nào thì đi ma đ ô võ khoa đại học ngăn cửa a lần trước ta không có tiền đẻ không có kiếm được tiền lần này ta muốn cược bên trên toàn bộ tài sản k i ế m bộ lớn đừng có n ằ m g động bạch như ca nói tất cả mọi người đều nghĩ như vậy còn đánh cược cái giám a sư thúc ta lại đi ngăn cửa tất cả mọi người đều đẻ hàn thắng còn có cái gì ý tứ cũng đúng nha tông hạo mấy người rất phiền muộn sở huyền đứng dậy thầm lại n h ả y xương sở sở huyền ngươi làm gì đi n h a sở huyền ta đi ma đô võ khoa đại học n g ă n cửa đ á n g người dạ hạo mau đem sở huyền kéo lại coi như muốn đi chúng ta cũng nên thành đoàn đi a tới tới tới chúng ta thương lượng một chút đây là một cái cơ hội kiếm tiền cũng là một cái kiểm nghiệm thực lực chúng ta cơ hội tốt h như vậy p h a m ca cũng đừng đi quá khi dễ người ta đi chắn ma đô võ khoa đại học môn sở huyền ngươi đi chắn đệ nhất trường quân đội lại n h ả y ngươi đi chắn phục sáng võ khoa đại học phong hành phong hành coi như xong lệ phong đi giận dữ làm gì xem thường lao tự a ngươi cho rằng liền ngươi có thông tin h ê hu hu hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị bạch như ca bị miệng lại bạch như ca nhìn mình tay một tay nước bọt tức giận đến phát cuồng một cước đem lệ phong đi đ ạ p bay ra ngoài phong thiên lân trợn mắt h ố t mổm mấy người các người muốn thay thế trần phàm đi khiêu chiến mấy cái kia võ khoa đại học khiêu chiến đại nhất sao dạ hạo cười nhạo một tiếng nói đương nhiên là đại nhất cùng đại nhị một khối khiêu chiến a phong thiên lân n g ư ơ i liền lư năm thứ hai đại học mà nói mỗi một cái võ khoa đại học năm thứ hai đại học đỉnh tiêm tồn tại ít nhất cũng đã là ngũ phẩm trung hậu kỳ hơn nữa ta đều nghe nói phía trước bị trần p h ạ m đánh bại tôn g hạo bây giờ đã là lục phẩm cảnh tôn g hạo cùng huyền thiên cực bọn hắn cũng đều tiến vào đệ ngũ cấm khu kết giới cái kia còn cần ngươi nói sao phàm ca đều coi bọn họ là tin dùng một đoạn thời gian đám người bèn nhìn nhỏ cười sở huyền gật đầu một cái ta chính là muốn đánh lục phẩm cảnh phong thiên lân liếc mắt nhìn thượng quan thương long tiếp đó hỏi gia hỏa này có phải hay không còn có chút không dạng đạo lý thượng quan thương long gãi đầu một cái ta trong ấn tượng a trần phàm kỳ thực c ù n hơn một điểm sở huyền vẫn tương đối cẩn thận sở huyền ngươi sẽ không thật sự nắm giữ lục phẩm cảnh thực lực a. Gia hạo. cái gì gọi là lục phẩm cảnh thực lực hắn cùng chúng ta mấy cái đều như thế cũng đã là lục phẩm cảnh à, thực sự lục phẩm cảnh như thế nào có vấn đề gì sao phong thiên lân cùng thượng quan thương long mấy người triệt để choáng váng nếu như dạ hạo nói trần phạm đã là lục phẩm cảnh bọn hắn không có chút nào ngạc nhiên nhưng mà bốn mấy tháng trước bọn gia hỏa này cùng bọn hắn thực lực cũng chính là sàn sàn với nhau mấy tháng sau như thế nào mẹ nó t h ú c ngựa đều không đổi kịp phong thiên lân quay người liền cầm trần phạm tay trần phạm, phạm ca từ hôm nay trở đi ta bảo ngươi phản ca đại ca ngươi giúp ta bồi dưỡng bồi dưỡng ngự thù a ta cũng là huynh đệ ngươi ngươi không thể dạng này này mỏng kia a dạ hạo bọn hắn đem thực lực sai biệt kéo đến lái như vậy về sau ta cùng thương long bọn hắn không có cách nào lăn lộn nha thượng quan thương long cùng giang viễn buồn mấy người yên lặng gật đầu một cái trần phan ghét bỏ rút tay ra tới tiếp đó tại trên quần áo trả sát mấy lần phong tiên h lân trần phan nói như vậy đi ta một tháng ít nhất giúp các ngươi bồi dưỡng ngự thú hai lần mỗi một lần để thăng một cái chiến lược đẳng cấp cùng cấp bậc c h ủ tộc nhưng có một điều kiện phong tiên lân đại hỉ ngươi nói ta bây giờ không thiếu tiền trần phán lắc đầu vấn đề không phải là tiền ta nói là mỗi một lần ta giúp các ngươi bồi dưỡng ngự thú sau đó các ngươi ít nhất tiến vào bí cảnh mười ngày đi giết quái vật đây là điều kiện gì giang viễn b u ồ n nói căn bản không cần ngươi nói n g ư ơ i giúp chúng ta bồi dưỡng ngự thú sau đó chúng ta chắc chắn mang theo ngự thú khứ bí cảnh một mặt phải kiếm tiền một phương diện khác khẳng định muốn thông qua thực chiến để thăng ngự thú thực lực đi phong tiên lân gật đầu một cái đúng đúng cái t h í trần phám đem một cây đuôi đem qua trước đó các ngươi đem ngự thú đặt ở cái này phóng một hai tháng bọn hắn mỗi ngày trong rừng rậm chơi trên đồng cỏ phơi nắng giang viễn bùn mấy người hơi đỏ mặt ngựng nguồn nợ nụ cười b t r ư ơ n g thần hai mắt trừng trừng trong mắt tràn đầy khó có thể tin nói sư thúc ngươi sẽ không nói cho ta thứ chín cửa hàng vị kia thần bí dục thú đại sư chính là ngươi đi mọi người thấy đ ồ đần một dạng nhìn xem t r ư ơ n g thần cái này đến từ đường quốc đệ nhất dục thú thế nhà g i a hỏa là trần phạm sư chất nhưng g i a hỏa này tới ma đô sau đó b ị trần phạm sư phụ trương hải vứt xuống thứ chín cửa hàng đi làm việc vặt nhìn hắn bộ dạng này h ắ n tại thứ chín cửa hàng khổ cực mấy tháng như vậy căn bản đều không biết trần phạm mới là thứ chín cửa hàng chủ nhân chân chính hắn càng không biết thứ chín cửa hàng những cái kia dục thú căn bản không phải trương hải bồi dưỡng bạch như ca thở dài lắc đầu nói ta cho là ngươi đều biết không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không biết trương thần đứng tại trong gió lộn số năm đúng lúc này bốn quản gia đông thúc mang theo mấy người đi đến người cầm đầu là một cô gái lệ phong đi vừa nhìn thấy nữ h ả i kia quay người liền muốn đi lệ phong đi ngươi đứng lại đó cho ta nữ h ả i kia đôi lông mày n h u lại gầm thét một tiếng cái thứ không biết xấu hổ ngươi còn nghĩ chạy lệ phong đi đứng vững nhưng sắc mặt rất khó coi t r ầ n phàm nhũ nhữ mày nói ai không biết xấu hổ đâu nữ hài kia lạnh lùng nhìn lướt qua trần phàm lại đem ánh mắt nhìn về phía lệ phong đi nói lần trước nhường ngươi tới nhà của ta gặp cha mẹ ta Nhường ngươi mang một ít lần ễ vợ, ngươi châm chọc ta nói đến ngươi cái này tới nhập hàng. Còn đem ta kéo đen. Ta tới đây tìm ngươi rất nhiều cái tới tới châm trọc đem tìm ta ta Ta rất đây kéo l này g cũng ngươi ư ơ i chính trốn tránh ta l một cái nam nhân sao. Phạm. Trân cái nhân Lần n sao. à hắn ngược lại là nghĩ tới trước đây lệ phong đi cùng một cô gái nói chuyện t h ế m nữ hải kia yêu cầu lệ phong đi mang cái này mang cái kia trần phàm sau khi nhìn thấy một nỗi nóng trực tiếp giúp lệ phong đi hồi phục một câu không nghĩ tới bốn đối phương vậy mà tìm tới cửa cho nên trần phàm nết miệng nở nụ cười ngươi bây giờ là chuẩn bị đến tìm phong hành nhập hàng đúng không ha ha ha ha, ha. Dạ hạo cùng thầm lại nhải mấy người nhịn không được cười ha ha hậu trướng nữ hải kia sau lưng một người đàn ông gầm thét một tiếng lách mình đi ra một cái tắt quất về phía trần phàm đông đốt một đạo thiểm điện đánh tới đem nam tử kia đánh bay ra ngoài chợ bốn trong hoa viên tất cả ngự thú tại tiểu bạch dẫn dắt phía dưới phân phật một chút đem nữ hải kia mấy người bao bọc vây quanh cảm giác giống t h ọ c tổ ông võ vẽ vì cái gì ở đây sẽ có nhiều như vậy ngự thú nữ hải sắc mặt có chút chấm bệnh trên sân bóng người l o ạ lên bốn g i hạo đã xuất hiện ở vừa mới ra tay nam tử kia trước mặt không đợi đối phương phản ứng lại bốn g i hạo một cước đá、ra. đại a n bên trong ngực, ngực, ngực g đ、so、thụ ư Người ơ n Vâng! ngực g kia m ộ đều bị đánh gãy rầm rầm sụp đổ xuống trần pha n một hồi đau lòng ngươi đánh người liền đánh người đi ngươi đụng ta thân cây cái gì nha thầm hồng tụ một cái tay nắm lấy cô gái tia tóc một cái tay khác tay thuận trở tay lốp bốp chính là mấy bàn tay khi dễ phong hành trung thực đúng không chạy đến nhà ta tới đánh ta nam nhân là a mang người chạy nhà ta tới diêu võ dương ai đúng không ba ba ba phương tiến h tiến h mím môi một cái không biết xấu hổ nên đánh cũng không biết nàng nói không biết xấu hổ là mắng nữ hài kia vẫn là mắng thầm hồng tụ đột nhiên bốn thầm hồng tụ tay bị quan thương long bắt được thượng quan thương long nhữu nhữu mày nói ngươi là đinh gia đinh linh, linh. đinh linh linh thấy rõ ràng thượng quan thương long lập tức gào một tiếng là là ta thương long ca nhanh mau cứu ta bọn hắn cùng một chỗ đến khi phụ ta thượng quan thương long còn chưa nói chuyện bốn một đạo đội quang đột nhiên như lưu tinh bay tới rơi xuống trong hoa viên thấy rõ ràng người tới thượng quan thương long s ư n g sở ra ra n g à i sao lại tới đây thượng quan vô lệ cùng gió thiên lân cũng lập tức đi tới chào hỏi người tới chính là thượng quan thương long ra ra thượng quan hồng thượng quan hồng chớp chớp mắt nói cháu ngoan n g ư ờ i cũng tại a a ta đến tìm trần phạm a trần phạm a lập tức sẽ qua tết năm nay ăn tết người liền đi chúng ta thượng quan gia a trần phàm đinh linh linh chương hai trăm bảy mươi hai tiếp quản thiên ma giáo chương hai trăm bảy mươi hai tiếp quản thiên ma giáo sáu nghìn sáu mươi tư chữ vô nắn thượng quan thương long gia g i a tên là thượng quan hồng phía trước tại đệ ngũ cấm khu cửa ra vào xuất hiện qua một lần chứng trước nghĩ sai rồi đã sửa chữa một ư ơ i hai thượng quan lão nhi ngươi i miệng m cho ta thượng quan hồng giọng điệu cứng rắn nói xong trên không liền chuyển đến quát to một tiếng sau đó một thân ảnh quanh thân ánh lửa đại mạo giống như thiên thạch giống như bay tới tại trong hoa viên rơi xuống nhưng hắn thế tới mặc dù m á n h liệt rơi xuống đất lại là khinh khinh phiêu phiêu cũng không thật đem mặt đất đập ra mang đến hô to phong thiên lân ngẩn ngơ ra ra ngại như thế nào cũng tới phong hạ vũ không thèm để ý phong thiên lân từng bước đi ra đứng ở thượng quan hồng trước mặt lạnh lùng nói ngươi cái lao giả gạt ta tác phẩm vằn xuôi giải tìm ta có việc đem ta đẩy ra sau đó lại chạy đến tìm trần phàm trần phàm ngươi không nên đáp ứng hắn năm nay ăn tết ngươi bên trên chúng ta phong ra đi ta chuẩn bị cho ngươi một tòa trang viên so cái này lớn hơn thượng quan hồng giận dữ ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không phong hạ vũ đánh thì đánh đem ngươi lão già này đánh bị r a xịt tới ngươi tin hay không t r â n phàm gãi đầu một cái bị vây ở đệ ngũ cấm khu phía trước hắn liền đã đang cấp phong ra cùng thượng quan gia bồi dưỡng ngự thú cho nên cũng đã gặp hai lao đầu này lại là không ngờ tới hai cái này lao đầu tính khí đã vậy còn quá nóng nảy mà bị thẩm hồng tụ nắm lấy tóc đinh linh linh cùng với đinh linh linh mang tới cái kia hai tên nam tử đã triệt để cho váng dị tinh hôm u ố n thượng quan gia cùng phong ra hai vị lao tổ vì mời trần phàm đi trong nhà ăn tết vậy mà ồn ào còn chuẩn bị đậu thủ đột nhiên bốn thầm hồng tụ nắm lấy đầu đinh linh linh hô một tiếng lại đem đầu đụng phải trên mặt đất trên một tảng đá bành đã xanh nổ tung ra thượng quan hồng cùng gió s á n g vũ người tuổi trẻ bây giờ đều hung hãn như vậy sao hai chúng ta lão đầu nói muốn đánh nhau cũng không có thật động thủ a các ngươi làm sao lại đánh nhau ân thượng quan hồng sửng sốt một chút tiểu linh tử đinh linh linh mặc dù bị nện phải đầu rơi máu chảy nhưng thượng quan hồng vẫn nhận ra nàng đinh ra cùng thượng quan gia quan hệ thật không tệ cho tới nay thượng quan hồng cũng là đem đinh linh linh coi như tôn nữ để đối đãi nhưng mà bốn không đợi thượng quan hồng nói chuyện đinh linh linh đã khóc lên thượng quan ra già nhanh mau cứu ta nữ nhân này muốn giết ta thượng quan hồng không n ú p đ í c h hắn quay đầu nhìn về phía thượng quan thương long thượng quan thương long m ặ t không biểu tình nói linh linh linh khi dễ phong hành còn dẫn người chạy đến cái này tới muốn đánh phong hành trần p h ạ m nói một câu nói n à người n g mang tới liền nghĩ rút trần p h ạ m cải t á c thượng quan hồng cùng gió sáng v ũ đều hòa đà bốn trần p h ạ m vừa mới cứu được ma đô cứu được đường quốc cứu được lam tinh người của đinh gia liền xông đến trong nhà hắn tới đánh người mặc dù nói coi như đ i n h g i a như ong vỡ tổ xông lại đều khó có khả năng tổn thương được trần phàm nhưng mà bốn thượng quan hồng sầm mặt lại lan lan ra ngoài nhờ ngươi ra, ra tự mình đến gặp ta ta muốn nhìn hắn sao hắn là thế nào dạy mình cháu gái đinh linh linh miệng há hốc toàn thân đều run lên t ừ nàng ký sự lên nàng liền không có gặp qua thượng quan hồng như vậy sinh khí qua thượng quan hồng bây giờ bộ dáng n à y bốn cảm giác giống như tự tay đánh gãy thượng quan thương long một cái chân cái kia khó mà ức chế l ử a giận đơn giản muốn đem nàng đem toàn bộ đinh ra đều thiêu hủy đồng dạng phong hạo vũ thấy thế lắc đầu liên tục đinh ra các ngươi người của đinh ra làm ta quá là thất vọng ngươi từ nhỏ đến lớn cầm ý gì ngọc thực nung triệu từ bé coi trời bằng vung h ử ngươi xem thường lệ phong đi phải không xem thưởng trần phàm phải không nếu như không phải trần p h ạ m cùng lệ phong đi ngươi cùng đinh gia hiện tại cũng đã hôi phi yên diệt ân phong thiên lân cùng thượng quan thương long mấy người đều trận to hai mắt nhìn về phía phong hạ vũ lời này bắt đầu nói từ đâu trần p h ạ m cái này hẳn còn là lần đầu tiên gặp đinh linh linh ngã như thế nào kéo tới đinh ra đều hôi phi yên diệt lên rồi thượng quan vô lệ liếc mắt nhìn ra ra mình nhãn trâu xoay động như có điều suy nghĩ lúc này lệ phong đi lại tới nói hồng tụ để cho nàng đi thôi thầm hồng tụ đống như nầy đem đinh linh linh đẩy ngã trên mặt đất đinh linh linh, -linh nằm rạp trên mặt đất toàn thân run r u y liền khóc cũng không dám khóc ra thành tiếng một đám người đều xoay người qua đi không còn đi xem đinh linh linh cái kia hai tên nam tử cẩn thận từng ly từng tí đi tới đem đinh linh linh đỡ dậy tiếp đó khiếp khiếp nhìn về phía thượng quan hồng đúng lúc này bốn hai thân ảnh trống rông xuất hiện ở trên đất trống lý mục cùng sở thiên nam tới đinh linh linh cùng cái kia hai tên nam tử vừa nhìn thấy lý mục thân thể lập tức cứng đờ lý mục mặc dù thần long thấy đầu mà không thấy đôi u nhưng ma đô có ai không biết đây chính là một trong tứ đại thủ hộ thần ở đ ư ờ n g quốc cũng là ma đô chân chân khoảng thủ hộ thần hắn sao lại tới đây bốn lý mục nhìn mọi người một cái khoe miệng hơi v ệ lên nợ đủ cười người vẫn rất nhiều đi nói xong hắn đi tới ôm trần phàm bà v a i không phải n h ư ờ n g ngươi nghỉ ngơi sao ngươi tại sao lại r ụ t thú đi đinh linh linh ba người mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ thượng quan hồng lắc đầu tay áo hất lên cút đi cái kêu hai tên nam tử như được đại xá lập tức mang theo đinh linh linh đi xa thượng quan hồng vừa nhìn về phía cháu của mình cùng tôn nữ mấy người c á c ngươi cũng cho ta ra ngoài a chúng ta thượng quan thương long cùng thượng quan vô lệ chỉ chỉ cái m ũ i của mình thượng quan hồng vừa trừng mắt nói nhảm thượng quan thương long mấy người bất đắc dĩ sau đó túi thấp đầu đi ra ngoài phong thiên lân không n ú c ních phong thiên lân đứng tại dạ hạo sau lưng túi đầu làm như không nghe thấy ngay tại thượng quan thương long cùng trương thần mấy người đi ra đại môn nháy mắt bốn b à ảnh phong thiên lân giống một cái bao tải một dạng đập trúng mặt đất đám người phong thiên lân từ dưới đất bỏ dậy vỗ vô y phục của mình nói ta đột nhiên có chút hoài nghi bên trong lao đầu kia đến cùng phải hay không ta ông nội cảm giác hắn càng giống là trần p h ạ m ra ra bốn n a m kiện chuyện lý mục tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống chính mình rót cho mình một ly trà uống một ngụm sau đó nhìn về phía mủ loa nói tiền bối ngài có thể hay không đem đệ ngũ cấm khu kết giới kia bên trong phong ấn đại trận phục khắc ra mù l o a cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi lại bắt đầu làm nằm mơ ban ngày lý mục cười khổ một tiếng nói đại trận kia liền sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ loại kia nhân vật khủng bố đều có thể phong ấn c h ấ n áp nếu là có thể khắc lại dùng để c h ấ n áp đệ lục thiên ma vương chúng ta có thể có thể dùng thời gian ngắn nhất giải quyết đi đệ lục thiên ma vương ngươi quá để mắt ta mù l o a lắc đầu nào có đơn giản như vậy ta ở đó nghiên cứu mấy tháng cũng liền học được một chút da lông mà thôi liên đại trận h ạ c tâm đều không có đụng chạm đến đâu đây chính là chân chính viễn cổ thần trận trong đó tùy tiện mấy đạo linh tuyến mấy cái ký tự cũng có thể làm cho ta nghiên cứu nhiều năm bằng vào ta bây giờ loại trạng thái này coi như đem toàn bộ thời gian tinh lực đặt ở nghiên cứu đại trận kia phía trên thọ nguyên hao hết phía trước có thể hay không đem đại trận này nghiên cứu triệt đ ể đều vẫn là cái vấn đề lý mục im lặng viễn cổ thân trận phức tạp như vậy v ề n à o sao mù loà thế nhưng là thiên vũ giới trí tôn trận pháp đại sư nếu như ngay cả hắn đều không cách nào đem đại trận kia phục khắc ra bốn lý mục khé thở dài một tiếng lại nói chuyện thứ hai trần phản cái kia tứ giới thần bí quỳ dị cái này kia h n t cảm giác rất bất người cùng Cũng trách mục mấy Người người, ngẳng điết rất bất tàn thoạt lên. khó kẻ đều đầu lý sáu ẽ bất tàn bốn. c i kia s á mắt thâm viên l ĩ n h chủ chính là từ cổ thần giới trốn ra được gác vạn nhất về sau lại có loại đồ chơi này trốn ra được đâu t r â n phán g nói trở về trước chúng ta tại trong kết giới cẩn thận tra t ì m qua không có tìm được đệ ngũ cấm khu cùng cổ thần giới an thông khẽ hở có thể trước đó có nhưng chắc chắn đã bị một ít tồn tại cường đại phong ấn bằng không cái kia phong ấn đại trận bên trong cũng không đ xác định nhưng hẳn là không thể nào trần phong nói ta lần thứ nhất nhìn thấy cung điện kia thời điểm cũng cảm giác cung điện kia khá là quái gì ác ma căn bản không dám tới gần tòa cung điện kia rời đi cung điện khoảng cách rất xa đều không nhìn thấy một cái ác ma lý mục nói dù là có một tí khả năng đều có thể vô cùng hậu hoạn cho nên ta muốn cho ngươi trở về cung điện kia xem có thể hay không phá đi truyền tống trận kia đứt rời cổ thần giới cùng đệ ngũ cấm khu kết nối đâu trần phan gật đầu một cái ta thử một chút xem sao chuyện thứ ba lý mục nói bây giờ b i ể n cả cùng vô song cũng đã là bát phẩm cảnh hơn nữa bọn hắn có thể tiến vào ngươi cái kia tứ giới cho nên ta nghĩ tăng thêm b i ể n cả cùng vô song ta lại điều động một chút tuyệt đối có thể tin được bát phẩm cảnh phân biệt tiến vào ngươi tứ giới đi tìm tòi cái này tứ giới có thể có thể tìm được một chút tin tức hữu dụng thậm chí có thể tìm được giống tế thiên bi thần binh như vậy ngươi không phải nói mơ tới hồng tụ có một đầu tơ hồng mang sao làm không cẩn thận hồng tụ là tơ hồng mang ngay tại trong đó một giới đâu có khả năng trần p h à m gật đầu một cái tiếp đó lập tức hai mắt trừng trừng bộ trưởng ngươi lão dạng này nghe l é n chúng ta thì thầm có phải là thật là quá đáng hay không lý mục khoát tay h à o nói đừng để ý loại chi tiết này đi đây là chi tiết sao trần p h à m im lặng nhìn xem lý mục lúc trước hắn cùng sở huyền bọn hắn đàm luận mộng cảnh những chuyện kia thời điểm lý mục cũng đã rời đi không nghĩ tới bốn thầm hồng tụ đi tới vô cùng hưng phấn nói bộ trưởng nói rất đúng nha ta tơ hồng mang làm không cẩn thận ngay tại thiên sứ thần vương giới đâu mù loà cùng người thọt mấy người cũng là khẽ gật đầu mặc kệ là đánh gãy thiên ma đao vẫn là tế thiên bi hoặc thần vương mười hai cánh đều được là khoáng thế thần minh vẹn vẹn chỉ là một đạo ném ảnh phân thần lực lượng cũng đủ để bánh sát sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ loại này thần ma cấp bậc tồn tại bốn g a hồng nhan thậm chí dựa vào ngũ thải thần thạch cùng đánh gãy thiên ma đao lấy một trọi hai kém chút giết chết tu vi so với nàng cao rất nhiều đông vực ma vương nếu là trần phàm mơ tới thẩm hồng tụ tơ hồng mang thật tồn tại bốn như thế tuyệt thế thần minh. nhiều một kiện đều có thể thay đổi toàn bộ thế giới dù là sở huyền cùng thẩm hồng tụ bọn hắn đều rất yếu nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian đi trưởng thành cho bọn hắn tài nguyên trưởng thành bọn hắn liền xem như hóa thành ma thần cũng không phải không có khả năng a hảo t r â n p h a n gật đầu một cái nói nhân viên mà nói bộ trưởng ngươi an bài a nhưng lý do an toàn tiến vào cái k i a tứ giới phía trước vẫn là muốn trước phong ấn thị lực của bọn hắn ta biết lý mục gật đầu một cái nói ta sẽ an bài tốt trần phán hỏi đệ tứ sự k i ệ đâu lý mục liếc một cái ở phía xa ngủ nương nhỏ vàng nói thiên ma giáo người tìm tới ta đang ngủ cảm thấy mẹo vàng lập tức dựng l ô thai lên lý mục nói ngươi ở trong kết giới nói cho thiên ma giáo những người kia ngươi là giáo chủ thiên ma giáo những tên i kia bây giờ đối với ta c u ố n quýt chặt lấy nói chúng ta đường quốc đem bọn hắn giáo chủ giấu rồi ta chuẩn bị cho ngươi đi tiếp nhận thiên ma giáo đem thiên ma giáo sở hữu tài nguyên đều lấy tới lần này vì đối phó sáu mắt thâm viên l ĩ n h chủ chúng ta cơ hồ đem ma đô tài nguyên đều tiêu hao hết liền bốn mươi cấp trở lên q u á i vật tinh hạch ma đô hiện tại cũng không lấy ra được một quả toàn bộ đưa vào đệ ngũ cấm khu bây giờ là thật sự nghèo đinh đương vang rồi ai cho nên vốn là muốn cho các ngươi một chút ban thưởng đều chỉ có thể rời lại không được mẹo vàng nhanh như chớp lao đến lý mục ngươi lại còn nhớ thiên ma giáo tài sản mơ tưởng s ở h u y ê n bọn người là xứng sở một chút nói thiên ma giáo sự tình ngươi một cái mẹo vàng gấp làm gì ha thượng quan hồng cùng do sáng vũ liếc mắt nhìn mẹo vàng tiếp đó liếc nhau một cái lý mục nhìn về phía mẹo vàng giáo chủ ngươi nghị hóa hình sao ba s ở h u y ê n bọn người còn có thượng quan hồng cùng do sáng vũ cũng là kinh hãi mẹo vàng là thiên ma giáo giáo chủ mẹo vàng trầm mặc phúc chốc nói trần phàm ngươi đi đi nhất định muốn đem ta thiên ma giáo tài sản toàn bộ đem tới tay thuận tiện tìm được cái kia phản đồ ta muốn tự tay mình giết hắn lý mục nói kỳ thực thời điểm trước kia ta chỉ muốn để cho trần phàm đi tiếp quản thiên ma giáo thiên ma giáo dù sao cũng là một cỗ không nhỏ sức mạnh nhưng lúc trước hắn quá yếu hơn nữa chúng ta không cách nào xác định trước đây phản bội lao giáo chủ người đến cùng là ai trần phàm nếu là gặp phải cái kia phản đồ căn bản một con đường chết bây giờ không đồng dạng mù loà nói tiếp nói hiện tại lời nói tiểu phàm coi như đánh không lại cựu phẩm cảnh nhưng phổ thông cựu phẩm cảnh muốn lộng chết hắn cũng gần như không có khả năng liền sáu mắt thâm viên lính chủ sức mạnh đều không thể phá hủy trần phàm phổ thông cựu phẩm cảnh coi như đem trần phạm thân thể chém thành vài đoạn cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành trí mạng thương hại a cái kia hư không thân thể liền mù loà mấy người đều ghen ghét đến muốn mạng đâu ta có thể đi tiếp quản thiên ma giáo trần phạm nói nhưng mà chờ một chút lại cho ta một chút thời gian a hắn không phải cần thời gian đột phá hắn là cần dục thú phát điên tầm thường dục thú lần này dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta dục thú trước tiên bồi dưỡng là mấy ngàn con ngự thú lại nói chuyện khác quản hắn lương cũng không còn so dục thú càng quan trọng hơn bốn không có vấn đề lại nói loại kém năm kiện chuyện lý mục nói t r â n phạm ta có thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi ngươi cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm ta cho nên ta muốn hỏi ngươi một tiếng ta cùng t r ư ơ n g g i a n g loại t ầ n g thứ này ngự thú ngươi có thể lấy bồi dưỡng thượng quan hồng cùng gió s á n g vũ lập tức gắt gao tập trung vào t r â n phạm trần p h ạ m vẫn không nói gì thầm lại nhải đã c ư ờ i nhạo một tiếng nói bộ trưởng đừng nói các ngươi ngự thú tại cái kia phong ấn đại trận bên trong p h ạ m ca thế nhưng là trợ giúp cái kia thần ma cấp bậc tiểu thạch đ ầ u nhân tăng lên một cái cấp bậc đâu cái gì lý mục vừa mừng vừa sợ thầm lại nhải xứng sở vân đại ca không có nói cho ngươi sao lý mục tức dẫn đến vô đuổi tên lịch đồ này chuyện trọng yếu như vậy hắn đều không có nói cho ta biết trần phàm nói tất cả n g ự thú cũng có thể bồi dưỡng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền xem như thần ma ta đều có thể bồi dưỡng nghe được câu này lý mục cùng thượng quan hồng mấy người trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên trước lúc này bọn hắn cũng đã biết trần phàm dục thú năng lực siêu phám thoát tục nhưng mà dù nói thế nào trần phàm cũng vẫn chỉ là một cái mười chín tuổi cũng chưa tới h ả i tử cho nên cho dù là bọn họ đem trần phàm dục thú năng lực trong lòng trong mắt không ngừng tăng lên cũng vạn vạn không nghĩ tới trần phàm dục thú năng lực sẽ cường đại đến loại tình trạng này sớ biết h ắ n lợi hại như vậy bốn để cho hắn đi thứ chín cửa hàng bồi dưỡng những cái kia mười cấp hai mươi cấp ngự thú làm cái gì nha hẳn là để cho hắn trực tiếp đi c h ợ giúp cựu phẩm cảnh cường giả bồi dưỡng ngự thú a ai lý mục thở dài nói ngươi a ngươi lừa gạt cho ta thật là khổ a xuân tài mù loà trực tiếp mắng một tiếng nói cái kia không đều tại ngươi sao ngươi sớm một chút nói cho hắn biết nói đến đây mù loà tỉnh nộ lại không có đem đằng sau một nửa lại nói đi ra nói cho ta biết cái gì t r â n pham sửng sốt một chút lý mục lập tức nói tiếp nói nói cho ngươi, ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm ta đi không đúng chân pham nói mụ ra ra trong lời nói có hàm ý các ngươi đến cùng còn có cái gì giấu giếm ta không có thật không có lý mục nói chúng ta có cần gì phải giấu giếm ngươi đi vậy cứ như vậy đi trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi phong ra cùng thượng quan gia bồi dưỡng n g ự thú ngươi liền đi ma đô thành chủ phụ giục thú căn cứ a thượng quan hồng cùng gió sáng vũ khuôn mặt lập tức kéo đến lao trưởng bộ trưởng lý mục chỉ coi làm không nhìn thấy trần phong nói phong ra cùng thượng quan gia ta còn có thể tiếp tục đi thứ chín cửa hàng ta cũng có thể tiếp tục bởi vì bồi dưỡng n g ự thú chủ yếu vẫn là muốn nhìn tài nguyên phải trăng đầy đủ có r ấ t nhiều thể tài liệu, có c ầ n không thiếu thời gian thu h như gian t ậ phan t đẳng càng cấp c o loại à y khó k h ă nói c thể l ạ càng mục mày, lớn. nhữ như nhưng ngươi Lý đem ta ấ t thời cả i g n đều đ ặ tu ở trên t dục h đều không cần tu luyện sao. ta Trân tu nói, luyện, Pháp chúng ta rất rõ ràng các ngươi đừng lo lắng thân thể tu luyện bản thân liền không cách nào giống người bình thường dạng này tu luyện ta mặc dù tiêu tốn rất nhiều thời gian d ụ c thú nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ta tu luyện lý mục mấy người đều gật đầu một cái thân thể loại vật này liền xem như mù lòa cùng người thọt mấy người đều chỉ có thể tính kiến thức lừa đời thân thể đến cùng làm như thế nào tu luyện bọn hắn càng là hoàn toàn không biết gì cả mặc dù bọn hắn có chút khó có thể lý giải được vì cái gì trần p h ạ m hao phí đại lượng thời gian đi dục thú nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng trần p h ạ m lý mục nói ma đô thành chủ phụ có một cái dục thú căn cứ trên cơ bản phủ thành chủ t h ấ t phẩm cảnh trở lên ngự thú sư ngự thú đều đặt ở dục thú căn cứ bồi dưỡng ngoại trừ ngươi sư phụ bên ngoài dục thú căn cứ còn có ba vị dục thú tông sư t ỏ a c h ấ n ngoại trừ dục thú tông sư siêu phàm dục thú sư cùng cao cấp ngự thú sư càng là cao tới mấy trăm người nhưng mà bây giờ tất cả hy vọng ta liền phóng tới trên người ngươi trần phàm gật đầu một cái không chút nào khiêm tốn ta thử một chút xem sao lý mục nợ nụ cười tâm tình thật tốt ngươi buông tay đi làm không cần lo lắng tài nguyên ta sẽ điều động toàn bộ đường quốc tài nguyên phối hợp ngươi đường quốc tài nguyên nếu là không đủ ta liền đi tìm tinh quốc cùng dương quốc t r â n phám tâm tình cũng cực kỳ tốt cuối cùng có thể c à n dỡ đi rụt thú trước kia dù là có sư phụ trương hải chỗ dựa nhưng thứ chín cửa hàng mở sau hắn đều không d á m quá mức làm c à n chỉ có thể mỗi ngày bồi dưỡng hai mươi mấy con ngự thú hiện tại lời nói ngoại trừ phong ra mấy đại gia tộc còn có thứ chín cửa hàng còn có ma đô thành chủ phủ bốn chân phám đã có thể tưởng tượng đến cái tiêu xoạt xoạt xoạt tăng lên hệ thống năng lượng b i ể n rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay đột nhiên bốn mù lo nói lý mục ta nghĩ tiến đưa sở huyền bọn hắn đi thiên vũ giới thiên vũ giới bốn đại thánh địa đều có sức mạnh truyền thừa sở huyền bọn hắn lực lượng vẫn là quá yếu sức mạnh quá yếu mà nói thế thiên bi mấy người thần binh lý lực căn bản không phát huy ra được ta muốn cho bọn hắn đi tứ đại thánh địa tiếp nhận sức mạnh truyền thừa lý mục sắp mặt trở nên có chút cổ quái có chút lúng túng nói mù lão trước đây sư phụ ta mang theo ta cùng trương giang bọn hắn chạy tới tứ đại thánh địa móc các ngươi c ă n cơ bây giờ tứ đại thánh địa còn có sức mạnh truyền thừa sao thượng quan hồng cùng gió sáng vũ ngạc nhiên nhìn xem lý mục loại chuyện này bọn hắn cũng vẫn là lần đầu tiên nghe nói khó trách mấy vị này thiên vũ giới tiền bối ngay từ đầu đều không phải là rất nguyện ý giúp t r ợ đường quốc đâu hư mù loà hư nhẹ một tiếng nói tứ đại thánh địa truyền thừa vài vạn và năm nội tinh thâm hậu há lại là ngươi có khả năng tưởng tượng sư phụ ngươi đem chúng ta chuẩn bị lưu cho một đời mới nhân hoàng sức mạnh đều đào tiếp đó phân tán đến ngươi cùng trương giang trên người bọn họ ngươi nghĩ rằng chúng ta tứ đại thánh địa liền không có những bảo vật khác lý mục cười theo nói cái kia đợi th sở huyền bọn hắn bây giờ còn quá yếu thiên vũ giới bên kia lại quá loạn chờ chúng ta bên này ổn định lại ta nhất định phải trần p h à m cùng sở huyền bọn hắn đi tới thiên vũ giới m g u loa khuôn mặt lập tức âm châm xuống người thọ thấy t thế nói tứ đ ạ i thánh địa chuyển thừa sự t ì n h kỳ thực không cần nóng lòng nhất thời đối với sở huyền cùng dạ hạ o bọn hắn tới nói bọn hắn chân chính chuyển thừa sức mạnh hẳn là tế thiên bi cùng thông thiên thần trụ những lực lượng này phía trước sở huyền bọn hắn làm rất ngọc kia ta cảm giác tiểu phản lở tới vô cùng chuẩn vệ rất có thể chính là tế thiên bi mấy kiện thần minh đang hướng bọn hắn nói gì bọn hắn bây giờ muốn làm hẳn là nghĩ biện pháp cùng mấy món này thần binh câu thông tiếp đó đem thân thể của mình chuyển hóa trở thành thân thể ân mù loà gật đầu một cái nói cái kia trong khoảng thời gian này sở huyền các ngươi nhiều ngủ đi sở huyền mấy người mù loà lại nói lý mục ngươi mau chóng sắp xếp người tuyển tiến vào cổ thần giới chờ từ giới đi tìm tòi cái k i a từ giới lý mục đứng lên tới là ta đã biết trong hoa viên rất náo nhiệt nơi xa bên rừng rậm bên trên tiểu bạch lấy đánh nhiều một con mèo bao vây thượng quan thương lòng cùng gió thiên lân bọn người tất cả ngự thú một đám ngự thú bị tiểu bạch đánh ngao ngao quá thiếu phải chết là liền chạy đều chạy không thoát bởi vì tiểu bạch tốc độ thực sự quá nhanh còn có thể lôi t h i ể m Bốn phía thiên hoang t h ầ n nhu cùng hàn đám kim giác giao lòng còn có gỗ lìn cùng h u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú mấy người ngự thú đang phất cờ họ reo a i m è o vang n g ầ g đầu lên thở dài nói hơn bốn mươi cấp khi dễ một đám m ư ờ i mấy cấp tiểu thái điều tiểu bạch n g ư ơ cũng không cảm thấy ngại đang làm thành một vòng phong thiên lân cùng giang viễn buồn bọn người đông nhiên ngồi thẳng tất cả mọi người đều mặt l nhìn về phía nằm ở ghế đu bên trong trần phạm đang chơi máy tính trần phạm cảm ứng được ánh mắt của mọi người nghiêng đầu tới thế nào phong thiên lân bu lại nhỏ giọng nói ngươi ngươi đem tiểu bạch bồi dưỡng đến hơn bốn mươi cấp thượng quan thương long mấy người gắt gao tập trung vào trần phạm trần phạm lắc đầu nói không có a mới hai mươi chín cấp mà thôi hai mươi chín cấp còn mà thôi phong thiên lân trực lăng lăng nhìn xem trần phạm đoạn thời gian trước tiểu bạch rõ ràng còn chỉ có mười mấy cấp như thế nào trần phạm bọn hắn biến mất sắp hai tháng trở về thì trở thành hai mươi chín cấp ngươi cái này còn có để hay không cho người khác sống liền nghe mẹo và nói các h người tính toán từ trung đẳng siêu phạm bắt đầu tính toán siêu phạm lính chủ quân vương chuyện kỳ sử thi mỗi một cái cấp bậc chủng tộc lại phân làm lên đẳng trung đẳng cao đẳng tiểu bạch có tính không hơn bốn mươi cấp phổ thông hơn bốn mươi cấp lựa thú cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng a phong thiên lân đưa hai tay ra nắm chặt lấy ngón tay bắt đầu ở cái kia tính toán mọi người thấy hắn đ ế n ngón tay cũng là không còn gì để nói trận bốn phong thiên lân khuôn mặt cũng hỏng trần phàm ngươi này liền không có ý nghĩa a cái gì trần phàm ngẩng đầu nhìn sang phong thiên lân phong thiên lân nói ngươi cố ý đem sở huyền cùng dạ hạo bọn hắn mang đi chạy đến bên ngoài né hai tháng tiếp đó ngươi đem những cái tiêu ngự thú chiến lược đẳng cấp xoạt xoạt xoạt đi lên tăng lên rất nhiều chúng ta những người này đứng tại chân núi nhìn xem đỉnh núi các ngươi ngươi biết chúng ta lòng có nhiều đau không thượng quan vô lệ mấy người liên tục gật đầu trần phàm cũng không ngẩng đầu lên nói ta đó là bị buộc bất đắc dĩ không nghĩ biện pháp đem tiểu bạch bọn hắn lực lượng tăng lên chúng ta một nhóm người này có thể đều không về được a phong tiên lân s ữ n g sờ một chút cái gì về không được các ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào trần p h a m phản ứng lại nói lỡ miệng lập tức chép miệng nói các ngươi đừng như con lửa tựa như kéo dài lấy khuôn mặt ta bây giờ rảnh rỗi trong khoảng thời gian này ta liền giúp các ngươi đem ngự thú bồi dưỡng một chút nhưng mà hôm qua ta đã, đã nói với các ngươi điều kiện ta bồi dưỡng một lần các ngươi liền đi bí cảnh mười ngày tuyệt đối không có vấn đề thượng quan thương long tiến lên một bước nói chuyện này giao cho ta ta tới giám sát bọn hắn phong tiên lân nói cái này còn cần ngươi giám sát sao k h ứ bí cảnh giết quái vật cái này vốn là cũng là giúp chúng ta ngự thú trở nên mạnh mẽ một cái thủ đoạn a hơn nữa có thể kiếm tiền trần pham quay đầu nhìn về phía trương thần về sau ngươi cũng đừng đi thứ chín cửa hàng đem ngươi ngự thú thả ta cái này đến đây đi trương thần đại hỷ lại có chút khiếp khiếp nói nhưng mà sư phụ ta cái kia ta sẽ đi nói một tiếng trần pham cắt đứt trương thần mà nói nói nhưng ta vẫn còn muốn hiểu rõ một sự kiện ngươi là muốn trở thành một tên dục thú tâm sư vẫn là muốn trở thành một tên cường đại ngự thú sư nếu như lý tưởng của ngươi là trở thành một cái dục thú tâm sư Vậy n g ư ơ i đi trần h ứ phan gật đầu một cái vậy cũng chớ đi thứ chín cửa hàng làm việc vặt sư phụ ta đoan chừng cũng chính là muốn cho ngươi ăn chút đau khổ mai mai tâm tính của ngươi cũng không phải thật muốn cho ngươi đi làm việc v ậ t công việc bạch như ca đi đến trương thần trước mặt nói ngươi bây giờ vẫn là tại nhị phẩm cảnh trương thần sắc mặt hơi đỏ nhị phẩm tứ trọng tiên vừa cử đi đến đệ nhất võ khoa đại học không có mấy tháng t r ư ơ n g thần loại thực lực này kỳ thực xem như rất hàng đầu bạch như ca thở dài quá yếu t r ư ơ n g thần thẹn cái mặt đỏ ửng ngươi cũng liền so với ta mạnh hơn một chút như vậy mà thôi đừng quá phách lối hai người là cùng thế hệ hồi nhỏ liền quen biết tiểu đà tiểu nháo cũng là không ngừng qua nhìn xem bạch như ca cái kia ánh mắt khinh bị t r ư ơ n g thần cũng là có chút điểm nổi nóng nha đầu chết tiệt này bốn không phải liền là ỉ vào tiểu sư thúc chỗ dựa n h i giúp nàng bồi dưỡng một chút ngự thú sao p h á c lối cái gì kính a chương thần vừa định lại trâm trọc hai câu miệng lại là mở ra hồi lâu không có khép lại bốn chỉ thấy bên cạnh hắn bạch như ca chắp hai tay sau lưng thân thể chậm rãi nổi lên chậm rãi nổi lên cuối cùng đứng tại hư không lục lục phẩm cảnh t r ư ơ n g thần cùng gió thiên lân đám người đều ngây dại phía trước dạ hạo đã từng nói hắn cùng sở huyền đã là lục phẩm cảnh còn chuẩn bị đi khiêu chiến ma đô mấy cái vò khoa đại học nhưng phong thiên lân bọn người vạn vạn không nghĩ tới bạch như ca cũng đã là lục phẩm cảnh đột nhiên phong thiên lân lại quay đầu nhìn về phía trần phàm phàm ca bọn hắn sẽ không toàn bộ đều đột phá đến lục phẩm cảnh đi trần phàm cũng không ngẩm đầu lên nói đúng vậy a đương nhiên đều đ ộ t phá đến lục phẩm cảnh、à. cái này rất kỳ quái sao cái này mẹ nó nào chỉ là kỳ quái các ngươi căn bản chính là quái thai các ngươi mới tiêu thất hai tháng a bốn phong t i ê n lân mấy người nhìn quái vật nhìn xem bạch như ca bọn người thầm hồng tụ cùng lệ phong đi nhìn thấy bạch như ca bay lên cũng đi theo bay lên ba người trên không trung bay tới bay lui ghen ghét đến phía dưới một đám người muốn thổ huyết thượng quan vô lệ chép miệng nhãn châu xoay động hỏi trần phàm ngươi bây giờ là thực lực gì thực lực không biết trần phàm lắc đầu hắn thật sự không biết hư không thần thể tương đối đặc thù liền mù loại bọn hắn đều suy nghĩ không thấu ban đầu ở đệ ngũ cấm khu kết giới hắn là lợi dụng tế thiên bi thu nạp đại lượng sáu mắt vượt sâu lính chủ sức mạnh cuối cùng lại dựa vào nhiều thành đánh gây thiên ma đao dung hợp mới cuối cùng phá hủy sáu mắt vượt sâu lính chủ muốn nói thực lực chân chính của hắn vừa trở lại ma đô trần phàm bây giờ cũng căn bản không rõ ràng đâu thực lực của chính ngươi ngươi làm sao lại không rõ ràng đâu giang viễn b u ố n nói ngươi nói thẳng ra liền tốt không cần sợ đả kích chúng ta nói thật ta bây giờ, cũng chết lặng, ngươi coi như bây giờ nói cho ta biết ngươi đã là cựu phẩm cảnh ta cũng sẽ không hoài nghi thượng quan thương long cùng một nguyên mấy người đồng thời gật đầu một cái các ngươi thật đúng là để mắt ta trần pham nhịn không được cười lên nói coi ta là biến thái sao cựu phẩm cảnh phong tiên h lân nói ngươi cũng không phải chính là biến thái sao dạ hạo mấy người yên lặng gật đầu lăn trần pham quay đầu đi tiếp tục xem máy tính phong tiên h lân còn muốn hỏi bị dạ hạo ngăn cản p h ả m ca không có lửa các ngươi hắn bây giờ chính xác không rõ ràng thực lực của mình bởi vì thực lực của hắn thật sự là quá mạnh mẽ cựu phẩm cảnh mạnh bao nhiêu ta không biết nhưng ta biết hắn coi như gặp phải cựu phẩm cảnh cựu phẩm cảnh cũng không khả năng giết chết được hắn phong tiên lân mấy người triệt để n g ư ơ dạy giang viễn m u n nói coi như trần phàm nói cho bọn hắn mình đã là cự bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi nhưng câu nói này dù sao cũng là cách nói k h u ế t đại không nghĩ tới bốn người thọ t đi tới nói m ù lòa đem bên trong sự tình đều nói cho chúng ta nói thật ta cũng cảm giác khó có thể tin tiểu phàm để cho ta nhìn một chút phòng ngự của ngươi a t r ầ n phàm đóng lại máy tính gật đầu một cái hảo tiếng nói vừa ra bốn thân thể của hắn lập tức bay lên rơi xuống phía trước sân huấn luyện trên đất trống người t h ọ t chập ngón tay như kiếm hướng về hơn hai mươi mét bên ngoài trần phàm tùy ý vạch một cái bang một đạo kiếm khí chợt lói lên nghiêng nghiêng tắt ở trần phàm ngực chân phàm áo bảo bị rạch ra một đường vết rách nhưng áo bào phía dưới c h â n phan ngực không có bất kỳ cái gì vết thương phong thiên lân quay đầu nhìn về phía người thọ t nhữ mày nói quẹ ra ra ngài giàu gì dùng thêm chút sức c người thọ t hơi hơi vừa quay đầu ưu ưu nói ta vừa mới một kiếm này có thể đem ra ra người cắt thành hai đoạn phong thiên lân giật mình kêu lên thượng quan thương long nói phong ra ra cùng ta ra ra một dạng cũng là bát phẩm ngũ trọng thiên đình phong giang viễn buồn cùng một nguyên còn có tiểu mập m ạ n hệ da miệng trong miệng đều có thể nhét vào một k h ỏ trứng cả người thọ trong mắt tinh quang lóe lên tay trái nhẹ nhàng đầy ra một đạo màu đỏ trưởng ấn tựa như tia chớp chỉ ở hư không lóe lên một cái liền khắc ở trần phàm trên lồng ngực vâng c h ầ n phàm áo ẩm vang nổ nát vụn cả người giống như đạn đạo hướng phía sau ra khỏi nhưng hắn vừa lui ra ngoài mấy c h ụ c mét trên thân ánh chấp lóe lên lập tức lại trở về tại chỗ đám người tập trung nhìn vào bốn chỉ thấy trần phàm cái kia khỏa lộ trên lồng ngực có một cái nhìn thấy mà giật mình màu đỏ huyết thủ hấn thế nhưng màu đỏ huyết thủ hấn màu sắc đang nhanh chóng trở nên nhạt mới một hồi nhỏ công u màu đỏ huyết thủ hấn liền biến mất vô tung vô ảnh mà trần phàm trên da thịt hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ vết thương nào thật là một cái quái vật thượng quan vô lệ cười khổ một tiếng. trên sân bóng người loay lên kẻ điếc đứng ở người thọ t bên cạnh lạnh lùng nói ngươi có phải hay không điên lên rồi ngươi đem tứ tượng huyết thủ hấn dùng đến trên người hắn không sợ xảy ra chuyện sao người thọ t b i ế t miệng n ở nụ cười nói đồ chơi kia đều lộng bất tử hắn tứ tượng huyết thủ hấn đáng là gì kẻ điếc trầm mặc người thọ t lại nói chúng ta đều già rồi tứ lại thánh địa tuyệt học cuối cùng chỉ có thể coi là phạm nhân tầng diện đồ vật t h ầ n ma cấp độ chúng ta trước kia cũng chính là chạm tới một điểm biên giới mà thôi mà hắn ta bây giờ ngược lại là biết rõ vì cái gì trước đây mù loà vẫn không có dạy hắn linh viêm động thiên tuyệt học bởi vì căn bản không cần thiết hắn đi con đường kia vốn là thần ma chi lộ câm điếc đi tới t i ê n lặng gật đầu một cái phong thiên lân nhìn xem mấy cái lao đầu gãi đầu một cái nói quẹ ra ra các ngươi đến cùng đang nói cái gì nha cái gì thần ma quẹ ra ra ngài vừa mới cái kia một đạo hết u y thủ ấn giống như rất uy phong à. có thể hay không dạy ta một chút giống như rất uy phong một bên khác vẫn còn đang uống trà mù loà nói trước kia người thoạt dùng đạo này hết u y thủ ấn một chiêu đánh giết hai mươi tám tên ác n g ộ n g c h i t ò a ma vương a ma vương chính là các ngươi nhận biết lý mục loại tồn tại ở tầng thứ này tất cả mọi người tại chỗ hai mươi tám vị giống lý mục loại tồn tại này bị người thọt một t r ư ở n g đánh chết khoác lác thổi đến quá khoa trương đi nhưng nhìn bộ trưởng thái độ trước đây mấy cái này lao đầu giống như chính xác lai lịch lạ thường muốn ra rồi ra rồi người thọt cười k h o á t tay áo hảo hán không đề cập tới trước k i a c dũng cầm âm thanh tại tất cả mọi người trong đầu vang lên chính xác không nên sách bây giờ một t r ư ở n g đi qua liền tiểu pha một sợi lông cũng không đánh đánh gãy người thọt giận dữ ta mẹ nó cầm điếc ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không kẻ điếc nghiêng đầu tới chính xác không có đánh gãy một sợi lông người thọt tức giận đến giận sôi lên hận hận đi trở về bưng lên một bát trà uống một hơi cạn sạch ngươi làng ngự sao mù loa n h ũ n h ũ mày đây là trà không phải rượu người thọn n g ư ơ i còn ta cương tử nhanh như chấp vọt vào trong phòng cho trần phạm lấy ra một kiện áo trần phàm tiếp nhận ý phục mặc lên lại nằm sẽ tới đu phong thiên lân đem dạ hạo kéo đến bên cạnh các ngươi đến cùng là thế nào tu luyện dạ hạo đưa tay ra tới cho ta năm trăm vạn ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết phong thiên lân dựa vào bốn trần phàm mở ra ngự thú diễn đàn tại ngự thú trên diễn đàn phát cái t h ế mời trong bài cuột hắn đưa ra một cái quan điểm để cho ngự thú giết quái vật so để cho ngự thú đánh thạch trụ trưởng thành tính chất càng nhanh để cho ngự thú giết nhiều quái vật có thể giúp ngự thú cố gắng đột phá chiến lược đẳng cấp cùng cấp bậc trung tộc thiết mời vừa phát ra ngoài không bao lâu liền xuất hiện một đống lớn cùng thiếp rất nhiều người nói đây là lời lẽ sai trái có người nói coi như cao một chút điểm cũng sẽ không có khác nhau quá lớn còn có người tán thành loại thuyết pháp này cho rằng máu và lửa lịch luyện vô luận là ngự thú, thú sư đề thăng chắc chắn đều rất lớn trong lúc nhất thời rất nhiều người tại trên bài bột đối trọi gây gắt trở nên lộn số năm một bên khác dạ hạo vừa cùng phong thiên lân mấy người nói chuyện thiếm một bên cũng xem lên ngự thú diễn đàn nhìn thấy vừa mới l ử a cháy tới cái thiệp b ờ i đó dạ hạo sững sờ một chút tiếp đó lập tức tức giận trong lòng đây không phải ban đầu ở tới ma đô trên đường trần phạm nói cho hắn biết lý luận sao ban đầu ở tới ma đô trên đường trần phạm đã từng trợ giúp bọn hắn ngự thú tăng lên kỹ năng độ thuần thủ dưới tình huống ngự thú chiến lược đẳng cấp c ù n g cấp bậc chủng tộc không có thay đổi bọn hắn tất cả ngự thú kỹ năng trở nên mạnh mẽ một mạng lớn tin tức trọng yếu như vậy cứ nhiên bị người tiết lộ ra ngoài a cái biệt danh này khá quen lam tinh đệ nhất xoái đây không phải trước đây gặp phải cái k i a cái tiểu thái điều sao tiểu thái điều vừa đăng ký ngự thú diễn đàn liền phát cái thứ mười hỏi ngự thú sư có thể hay không tiến vào chính mình ngự thú không gian cái này x o a đ i ề u bốn dạ hạo lập tức ghi danh tài khoản của mình không nhìn thấy tao ai nước tiểu tương đôi vàng mau lại đây c h i t ỉ n h hắn giết quái vật cùng sử dụng khôi lỗi thạch trụ huấn luyện ngự thú có thể có bao nhiêu đại khu đường phía dưới lập tức có rất nhiều người cùng tiếp phụ họa ta có bệnh tiểu đường có thể hay không chỉ hắn không được không thể để cho hắn nếm được ngon ngọt bệnh tiểu đường không được nhiễm trùng tiểu đường ưu tiên các ngươi đều lưu Ta tiêu chạy. không đợi ư c k h ô n trần h ể đem hắn cho ăn no. cho t phạm Bọn gửi i a hòa n tin tức phía dưới một đám người lại nháo đằng dựa vào cái này cái thứ không biết xấu hổ là ai vậy đi qua mấy tháng khổ tu từ nhất phẩm ngũ trọng thiên đột phá đến lục phẩm cảnh người như thế nào không lên trời thiên vì cái gì hát như vậy bởi vì trên trời ngưu đang bay ngưu vì cái gì bay trên trời bởi vì không nhìn thấy tao ở phía dưới tội h những thứ này anh hùng bàn phím một tiếng q u ó a tới cũng là vô địch thiên hạ a làm tinh đệ nhất x o á y cha hắn đi qua mấy tháng khổ tu ngươi mới đột phá đến lục phẩm cảnh như vậy kém cỏi ta đi qua mấy tháng khổ tu đều có thể cùng bát phẩm cảnh đánh cái lực lượng ngang nhau không nhìn thấy tao có thể muốn chút m ặ t không làm tinh đệ nhất x o á y cha hắn đại gia phân xử thử đến cùng là ai trước tiên không biết x ấ hổ không nhìn thấy tao ngươi bây giờ ở nơi nào làm tinh đệ nhất xoái cha hắn như thế nào một lời không hợp ngươi lại muốn theo dây lưới tới chém ta à? không nhìn thấy tao ta người này rất giảng đạo lý ta chỉ muốn tìm được ngươi chứng minh cho ngươi xem ta có hay không đáng có lát làm tinh đệ nhất x o á y cha hắn ta tại ma đô không nhìn thấy tao cái gì n g ư ơ i cũng tại ma đô ngươi đem địa chỉ phát cho ta ta đi tìm ngươi không cần lo lắng ta sẽ không đánh ngươi ta người này rất giảng đạo lý ta chính là chứng minh cho ngươi xem nhường ngươi xem lục phẩm cảnh thực lực làm tinh đệ nhất x o á y cha hắn không phát ta sợ ngươi t r á n ta gia hạo nhìn về phía phong tiên lân nhà ngươi có phải hay không có mở một nhà công ty khoa học kỹ thuật phong tiên lân xứng sở đúng vậy à thế nào gia hạo người giúp ta đi nhà ngươi công ty khoa học kỹ thuật tìm hacker đem tiểu tử này cho ta đi tìm ra ta muốn tìm hắn thật tốt tâm sự phong tiên lân mấy người b u lại nhìn qua cười ha ha chân pham ngẩng đầu lên chuyện gì vui vẻ như vậy thầm hồng tụ nói hạo tử tại ngự thú trên diễn đàn bị người khi dễ phương t i ế n t i ế n liếc một cái nói người kia rất chẳng ghét lên loại này biệt danh chiếm nhân gia tiện nghi cũng không sợ bị đánh chết chân phàm gia hạo mặt âm chầm nói phàm ca n g ư ơ i biết hacker sao ta muốn tìm tiểu t ử này địa chỉ yên tâm ta không phải là muốn đánh hắn ta chính là muốn cho hắn xem cái gì gọi là hết ngồi đ ấ y giếng trần phàm lắc đầu nói ta không biết cái gì hacker nhưng ta cũng học qua một điểm hacker kỹ thuật thật sự dạ hạo chạy tới nói vậy ngươi giúp ta t r a một chút nhìn có thể t r a được địa chỉ của hắn không trần phàm đưa tay ra tới cho ta một nghìn vạn dạ hạo hai ta ai cùng ai a cái này còn muốn tiền trần phàm nói nhảm thân huynh đệ tính rõ ràng dạ hạo mím ô i một cái chuyển một nghìn vạn cho trần phàm trần phàm một lần nữa mở ra máy tính lốp búp g ó mấy lần ghi dạ a hạo n nhìn i về phía chân phàm nhỏ giọng nói phàm ca có thể hay không đem cái tiên một nghìn vạn trả cho ta xét, h â n phàm cười lạnh một tiếng đến tiền trong túi ta còn nghĩ móc ra đi ngươi cảm thấy có thể sao dạ hạo suy nghĩ gục xuống ta sớm nên nghĩ đến là ngươi ngươi khi đó hỏi ngự thú không gian phong thiên lân cái gì ngự thú không gian thầm hồng tụ nhìn xem phương tiến tiến u u nói vừa mới ta giống như nghe được ngươi nói tiểu phạm rất tác tâm phương tiến tiến kém chút khóc dạ hạo nói phàm ca ngươi như thế nào đem chuyện trọng yếu như thế phát ra ngoài chuyện quan trọng phong thiên lân mấy người xứ sở ngay tại dạ hạo đăng lục giới diện kéo lên thấy được trần phàm thiếp mời nội dung chủ yếu để cho ngự thú đi giết quái vật bốn thượng quan thương long nhìn về phía trần phàm đây chính là ngươi để chúng ta mang theo ngự thú tiến vào bí cảnh nguyên nhân a thuyết r n p a gật đ ầ một cái. Lúc n à dưới bài b tiêu tiêu cấp cấp mời ộ t c bên trong mọi người thất kinh nghị luận ầm ĩ bọn hắn có thể không tin làm tinh đệ nhất xoáy cha hắn mà nói lại không thể không tin thứ chín cửa hàng lợi nói thứ chín cửa hàng bây giờ thế nhưng là trở thành r ụ c thú thánh địa vô số người cũng nghĩ đem ngự thú đưa vào đi đâu đột nhiên phong thiên lân nói do lớn tiêu tiêu đây là tỷ ta c h ư n g m ụ do lớn tiêu tiêu trần phám n h a o mắt lại hồi tưởng một chút phong tiêu tiêu phong thiên lân tỷ tỷ phong tiêu tiêu dài chính là rất xinh đẹp nhưng mà không thấy lớn a muốn nói lớn hồng tụ đó mới gọi lớn trần phám theo bản năng liếc mắt nhìn thẩm hồng tụ vừa quay đầu lại thấy được phương thiên thiến thinh tinh giống như cũng đã trưởng thành bốn trần phám nhấc lên một chút đầu vừa vặn cùng phương thiến bốn mắt nhìn nhau phương t i ế n thím môi một cái ánh mắt rất cổ khoái t r ầ n phàm chốc chốc mắt điềm nhiên như không có việc gì nghiêng đầu tới hơi ngước đầu nói hôm nay thời tiết cũng thực không tồi tiếng nói vừa ra mưa rào xối xả râm râm hạt mưa đánh vào hoa viên phía trên tre chắn phía trên t r ầ n phàm thầm lại nhải nói phàm ca tâm tình cũng không tệ mưa lớn như vậy còn nói thời tiết hảo loại khí trời này không c ẩ n t h ậ n liền dễ dàng bị xét đánh giang giác. t hư không bên trên nộ i lôi vang dội t r ầ n phàm đông nhiên ngồi thẳng người hắn nhớ tới thầm lại nhải miệng q u ạ đen hắn cũng nhớ tới trong ngộng mơ tới thầm lại nhải đại giữ ô n thuật sợ huyền cùng dạ h ạ mấy người c ũ nhảy g n ì n nhảy nhảy núi bay trùng hợp tuyệt đối là trùng hợp ta nếu là lợi hại như vậy ta còn tu luyện cái giám dạ hạo b u lại liếc mắt nhìn nơi xa đang cùng hàn đàm kim giác giao lòng chơi lệ phong đi nhỏ giọng nói lại nhảy tới thử một chút ngươi n g u y ệ n rủa một chút phong hành t h như nói hắn sẽ gặp x é t đánh ba trần phàm cho dạ hạo một cái tát phong hành lấy ngươi làm h u y n h đệ ngươi muốn cho hắn gặp x é t đánh ngươi thật đúng là lại n ả y ngươi thử thử xem nếu là thật được vậy ngươi nhưng là l i u dựng lên sợ huyên mấy người thầm lại n ả y nhìn mọi người một cái lại liếc mắt nhìn xa xa lệ phong đi qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng ai trời mưa to phong hành còn chạy dưới đại thụ chơi dưới đại thụ rất dễ dàng bị xét đánh n h à đám người toàn thân căng cứng tập trung vào lệ phong đi qua một hồi lâu bốn không có việc gì bên ngoài mặc dù đổ mưa to nhưng trần p h à m toàn bộ sân huấn luyện hoa viên đều bị một tầng kết giới cho báo phủ lôi điện làm sao có thể đánh đi vào thầm lại n h ả y nợ nụ cười ngươi nhìn ta liền nói ta nào có lợi hại như vậy ta phải có lợi hại như vậy răng rác một tia chớp đánh hạ đánh vào kết giới phía trên tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt trận to hai mắt cái tia lôi điện đánh vào lệ phong trang phục đỉnh kết giới phía trên một đám người gặp quỷ tữa như nhìn về phía thẩm lại nhải thẩm lại nhải chính mình cũng ngây dại phía trước hắn lao được mọi người mắng miệng qua đen để cho hắn vô cùng nổi nóng nhưng mà bốn lúc này mù l o à cùng kẻ điếc cũng đi tới hai người xem thẩm lại nhải lại xem phía trên còn tại lập l ò e tia sáng kết giới gương mặt khó có thể tin c h â n phang cũng khó có thể tin hắn ác ma chi vương nói nhỏ mặc dù cường đại nhưng mạnh tại có thể mê hoặc nhân tâm thậm chí điều khiển ác ma hoặc n g nhân không giống với thẩm lại n ả i loại này thẩm lại n ả i loại tình huống này n sau, sau khi ế nào n h thẩm lại nhải nói một h người cùng một cái ác ma hắn trước tiên lựa chọn đối với người kia và ác ma ra tay về sau cũng đích sắc đem đối phương đánh giết lúc đó không nghĩ bao nhiêu dù sao cũng là lựa chọn của chính hắn tiếp đó dùng hết toàn lực coi như lựa chọn một người khác cùng một cái khác c á t ma cũng nhất định có thể đem đối phương bánh sát nhưng bây giờ hồi tưởng một chút lại cùng vừa mới đạo này lôi điện so sánh trần phàm cũng là vừa mừng vừa sợ mù loa nói lại n h ả y là lấy được một vị nào đó cường đại tồn tại truyền thừa Dạ hạo nói nhưng lại n h ả y trước đó còn không có nhận được truyền thừa cũng đã là loại này miệng q u ạ đ e n nha Dạ hạo lập tức mặt như màu đất phàm ca cứu mạng trần phàm sợ huyền n h i nhữ mày chúng t a nhưng chúng ta tựa hồ cũng không có nhận được giống loại này cường đại mà quỷ dị sức mạnh đây nhất định cùng truyền thừa không quan hệ thầm lại nhải c ư ờ i đắc ý đây cũng là bẩm sinh cái này kêu là thiên phú bạch như ca ném đi cái vỏ đi qua khoan đắc ý t r â n phám vừa định nói chuyện n g h e chặt đột nhiên văng lên hắn ấn mở xem xét hơi s ư n g sờ cho hắn gửi tin tức người càng là ban đầu ở tránh huỳnh đầm lầy gặp phải thiên ma giáo cường giả một lần kia hai vị thiên ma giáo cường giả liên thủ giết chết ác mậu chi t o à một người cùng lý ra một cái lục phẩm cảnh trần phám ấn mở tin tức bốn hộ pháp đại nhân ngài tại ma đô sao có vị thống linh muốn gặp n g à i thống linh nói tìm được giáo chủ chương 274 n h ư vậy đánh tới h ắ n p h ụ c tốt chương 274 n h ư vậy đánh tới h ắ n p h ụ c tốt 4.426 chữ tìm được giáo chủ nhìn thấy thiên ma giáo bên kia gửi tới tin tức trần phàm niết miệng n ở nụ cười đệ ngũ cấm khu bên trong thiên ma giáo những người kia sau khi ra ngoài thiên ma giáo người biết tân giáo chủ tồn tại đ o á n chừng đều hưng phấn ai trần phàm liếc mắt nhìn cho hắn gửi tin tức thiên ma giáo cường giả biệt danh bốn đẹp trai bị người đổi giết thật mẹ nó không biết xấu hổ đang nháy h u n h a o đầm thời điểm hắn rõ ràng gặp qua đối phương nơi nào đẹp trai có thể đẹp trai qua làm tinh đệ nhất x o á i cha hắn sao trần phạm giọng nói hồi phục một câu không đi không rảnh lý mục mặc dù nói để cho hắn tiếp quản thiên ma giáo hắn cũng đáp ứng xuống nhưng trần phạm bây giờ căn bản không nhàn rỗi lý tới thiên ma giáo hắn gần nhất tinh lực toàn bộ đều đặt ở dục thú phía trên không đem ma đâu ngự thú đều b ồ i dưỡng một lần làm sao có thời giờ cùng thiên ma giáo người dày vỏ bốn đẹp trai bị người đổi u r ế t rõ ràng ngây ngẩn cả người tựa hồ không ngờ tới vị này hộ pháp tự do phong khoáng như thế qua một hồi lâu đẹp trai bị người đổi rét mới lên tiếng đại nhân thống lĩnh đại nhân nói chuyện này không thể coi thường nhất định muốn gặp ngài không phải hắn nói đây không phải hắn muốn hay không gặp chuyện của ngài là phía trên phái hắn tới liên hệ ngài chân p h à m hộ pháp lớn vẫn là thống l ĩ n h lớn đẹp trai bị người đuổi giết vậy dĩ nhiên là hộ pháp lớn chúng ta thiên ma giáo hết thệ cũng mới sáu vị hộ pháp mà thôi à tăng thêm lời của ngài liền có bảy vị chân p h à m g n vậy thì đơn giản vậy ta không đi đẹp trai bị người đuổi giết nghèo vang hấp tấp chạy tới ngươi tại cùng thiên ma giáo người liên hệ kẻ này lỗ thai thật mẻ bén vừa mới còn tại đằng kêu bên cạnh giới đại thụ ngủ nướng đâu bên này trần phạm nói chuyện hộ pháp thống lĩnh hắn lập tức chạy tới trần phạm nói ân có cái gì thống lĩnh nói muốn gặp ta cũng không phải mỹ n ữ thống lĩnh có cái gì tốt gặp phong thiên lân đầu bu lại mắt trận t r ò nói n thiên ma giao thống lĩnh tới t ì m n g ư ơ i vì cái gì mèo vàng đằng không nhảy lên hai đầu chân sau đạp một cái một c ư ớ c canh trừng thiên lân đạp bay ra ngoài hơn hai mươi c ấ p hắn đã không phải là t r ư ớ c kia nhỏ yếu giang kiếm mèo vàng mèo vàng cái này đạp một cái phong thiên lân kêu t h ẳ n một tiếng giống như một k h ả đạn đạo bay ra ngoài còn tốt hắn đã là nhị phẩm cảnh trung kỳ vâng không lần này bất tử cũng muốn lột ra mèo vàng đạp đi phong thiên l ầ n lập tức kéo lây trần phàm ống của nói đi nha đi nha trước ngươi còn đã đáp ứng ta muốn giúp ta tìm ra cử nhân ân trần phàm sửng sốt một chút túi đầu nói ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi tìm cử nhân ngày nào thời gian nào mèo vàng chấp c h ớ p mắt nhìn xem thượng quan thương long mấy người cơ cơ móng bớt nhỏ mấy người các ngươi đều đi ra ngoài thượng quan thương long gãi đầu một cái đi ra ngoài nhưng thượng quan vô lệ cùng giang viễn buồn mọi người đều không động ngươi một cái tiểu mèo vàng ngươi cho rằng ngươi là bộ trưởng đầu mặc dù đánh không lại người bốn nhưng đây là trần phàm nhà cũng không phải nhà ngươi thượng quan vô lệ mấy người đồng thời lật lên bạch nhãn phong thiên lân thở phì phò chạy trở về vừa định nói chuyện bốn mù loà tay h á o nhẹ nhàng hất lên hô phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ mấy người toàn bộ bay ra ngoài ở bên ngoài té một cái hào hào mà trung thực nhất thượng quan thương long một chút việc cũng không có thượng quan vô lệ xuyên thấu qua cửa sát lớn nhìn xem trong hoa viên sở huyền b ọ n người v ư ợ ngục nói chúng ta giống như bị xa lánh phong thiên lân mặc không biểu tình nói không phải giống như chính là bị xa lánh thượng quan thương long nói đi rất nhiều chuyện không biết so biết tốt có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải một chuyện top bốn trong hoa viên mèo vàng n h a răng trận mắt ngươi không phải đáp ứng lý m ụ muốn tiếp quản thiên ma giáo sao t r â n pham gật gật đầu đúng vậy à, nhưng cái này cũng giúp ngươi báo thủ là hai chuyện khác nhau à. là chuyện một mã mèo vàng thở hồn hẹn giống lên ngươi muốn làm thiên ma giáo giáo chủ khẳng định muốn giúp đỡ nhất đại giáo chủ báo thủ rửa hận à. t r â n pham trận trắng mắt đến lúc đó lại nói mèo vàng cả giận nói ngươi lại tại qua loa ta mà là ngươi ngự thú a ngươi xem như ngự thú sư không nên giúp một cái chính mình ngự thú sao ai nha ngươi cũng biết chính mình là ta ngự thú a t r â n phàm lạnh lùng nói ngươi cùng ta ký hợp đồng lâu như vậy ngươi cũng làm qua thứ gì a mỗi ngày không phải ngủ ngay cả khi ngủ ta không có giúp ngươi ta giúp ngươi từ một cấp bắt đầu tăng lên tới bây giờ hai mươi sáu cấp ta không có giúp ngươi ta dưỡng đầu heo đều so với ngươi còn mạnh hơn mẹo v à n g tức điên lên ngươi ngươi lời này của ngươi quá hại người a t r â n phàm vậy ngươi nói ta nói chính là không phải sự thật mẹo v à n g ngây người phút chốc móng nuốt nhỏ vung lên nói ta ta tại trong cung điện cho ngươi làm đi nha Trần、phạm、bất chút thể thống nằm xuống, ngươi cũng liền điểm ấy chỗ dùng.、Đám、người Vang nói, đi gặp đi, có thể cái kia thống lĩnh nữ Phạm gặp chỗ khóc hề điểm Đám Mèo mỹ ấy đắc đi đi, đ cười. có có cái dĩ dở dở vại, kia là ân u thầm hồng tụ ánh mắt k h é động bắt được mèo vàng mèo đem cái sau nhấc lên một người một mèo bốn mắt nhìn nhau thầm hồng tụ mặt không biểu tình hỏi ngươi vừa mới nói cái gì mèo vang chớp chớp mắt nói ta vừa mới nói liền xem như mỹ nữ như thế nào đẹp đến mức qua hồng tụ đâu ngươi yên tâm trần phạm đi thời điểm ta sẽ cùng theo ta nhất định sẽ g á m sát hắn nếu là hắn dám làm khác người sự tỉnh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý phương tiến tiến bay đầu đối với dạ hạo nói luôn cảm giác giáo chủ càng lúc càng giống mẹo cái gì gọi là giống dạ hạo nói giáo chủ vốn chính là mẹo a giang kiếm mẹo vàng đi đúng lúc này bốn trần phạm trí năng đồng hồ lõe lên tia sáng có điện thoại tiến bảo là cái điện thoại xa lạ trần phạm tinh thần lực khé động người cùng ghế đu cùng một chỗ chuyển n ử a vòng các mê ra đưa lưng về phía phía trước đám người sau đó hắn nhận nghe điện thoại một cái màn hình ảo màn tại phía trước hiện ra mà ra trên màn hình một cái nam tử trung niên uy nghiêm nói ngươi gọi trần phạm ta điều tra qua ngươi b ta, ta các, là các ngươi thiên ma giáo nam g Hải tử trung niên nói ngươi quả nhiên không phải chúng ta thiên ma giáo người vì sao muốn giả mạo ta thiên ma giáo hộ pháp thiên ma giáo ám ngữ ngươi lại là từ đâu tập được trần phàm nghiêng đầu một chút ta nếu là không nói đâu nam tử trung niên yên lặng liếc mắt nhìn trần phàm cúp xong điện thoại dạ hạo không biết từ nơi nào lấy ra một cây tiểu đao ở đó m g à i móng tay một bên m g à i vừa nói p h ạ m ca nhìn bộ dạng này hắn là muốn tìm tới cửa trần pham nhìn về phía mèo vàng ngươi nếu là không muốn mất mặt mà nói một hồi tốt nhất chớ lên tiếng mèo vàng q u a y đầu đi chỗ khác không cần đến ngươi nhắc nhở giáo chủ bị người đánh cho tàn p h ế nhập thân vào trên thân quýt mèo loại chuyện này chính xác rất mất mặt lao giáo chủ cũng không nguyện ý để cho thiên ma giáo người biết hắn bây giờ đã biến thành mèo vàng thầm lại nhảy hỏi dùng cái gì hộ pháp thân phận a bộ trưởng không phải nói để cho phàm ca tiếp quản thiên ma giáo sao trực tiếp dùng giáo chủ thân phận cùng bọn hắn đàm luận liền tốt thầm hồng tụ chừng mắt liếc thầm lại nhảy nói động não lúc đệ ngũ cấm khu hắn mặc chiến giáp dưới tình huống mang theo ngũ giáp nói cho thiên ma giáo những người kia chính mình là giáo chủ bây giờ lấy giáo chủ thân phận cùng thiên ma giáo câu thông mà nói thiên ma giáo người ngay lập tức sẽ biết hắn chính là đệ ngũ cấm khu bên trong giết chết sáu mắt vượt sâu lĩnh chủ người ai dám xác định thiên ma giáo bên trong không có ác n g ộ n g chi toàn người lao giáo chủ bị người an t o á n đó không phải là phản đồ làm sao coi như tiểu phàm không sợ nhưng cũng có thể là đưa tới vô tận phiến phức thầm lại nhảy nhìn thầm hồng tụ một hồi lâu mới lên tiếng có đạo lý đám người lệ phong đi là nói chuyện làm việc hoàn toàn không thông qua đầu góc thầm l ạ i nhải là nói chuyện làm việc chỉ có một nửa đi qua đầu góc không có cách nào bốn ngheo văn nói như vậy liền tiếp tục lấy hộ pháp thân v ậ n cùng bọn hắn câu thông tốt phương thiên tiến tiến nhữ mày nói giáo chủ mà nói trần phàm có giới chỉ làm chứng nhưng mà hộ pháp mà nói có tín vật sao có trần phàm tay giơ lên nam quyền một c á i nói nam đấm chính là phương thiên tiến giả hạo nhét miệng nở nụ cười đây là đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất tín vật hắn dám chạy tới đây diếu vò dương oai cai t i ế cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút tốt sợ huyên liếc mắt nhìn giả hạo nói ngươi thật giống như đánh thắng được thiên ma g i á o thống lĩnh t ự n như dạ hạo lớn giận ta nếu là vận dụng thông tin ê thần trụ ta có thể l ệ n h chết hắn ngươi tin hay không s ở huyền nói không cần thông tin ê thần trụ đâu dạ hạo yên lặng nhìn thấy dạ hạo đỏ mặt c h â n p h à m đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói đúng hạo tử phía trước ta lúc còn đang ngủ dạ hồng nhan có nói chuyện với ngươi sao dạ hạo chấp chấp mắt đột nhiên ngồi thẳng nói p h à m ca ngươi không nói ta còn muốn nói cho ngươi đâu nữ đế giống như ánh mắt n h ì ta cùng nhìn sợ huyền ánh mắt của bọn hắn không giống nhau lắm chúng ta không phải là m c ngộng bị sợ đã thức chưa khi đó nàng và bộ trưởng bọn hắn một mực tại trong hoa viên nói chuyện chúng ta sau khi đi ra ta cảm giác nàng đánh giá ta một hồi lâu đằng sau cũng nhiều nhìn ta chừng mấy lần thầm lại n h ả y cười nạo một tiếng nói ngươi cho rằng ngươi là ai a nữ đế đánh giá ngươi một hồi lâu nhìn nhiều ngươi chừng mấy lần phương tiến tiến nhỏ giọng nói tựa như là thật sự ta lúc đó cũng chú ý tới lúc đó ta còn cảm giác rất kỳ quái dạ hạo có chút khẩn trương phàm ca nghe ngơi ư lời này ngươi thật giống như biết sự tình gì vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua ta yêu tộc nữ đế sẽ chú ý tới ta là bởi vì trên người của ta có thông thiên thần chủ sao t r â n pham trầm mặc p h ú t chốc nói các ngươi có nhớ hay không ta trước đó hỏi qua các ngươi mấy lần có từng nghe nói hay không đều thiên giả tộc phương tiến tiến lập tức nói chính là tiểu thạch đầu người nói đều thiên thần tộc t r â n pham gật đầu một cái nói đều thiên giả tộc lại được xưng là đều thiên thần tộc đó là mên h ngông thần giới tối cường một cái thần tộc một trong đám người s ứ n g sở cái này cùng dạ hạo dạ hồng nhan có quan hệ gì t r â n pham cười một cái nói ta làm qua rất nhiều động làm mơ thấy rất nhiều chuyện mên ngông thần giới sự tỉnh đều thiên thần tộc sự tỉnh sở huyền hít mắt lại chính là ngươi hoài nghi là tiền thế ký ức những cái kiêm ngộng t r â n pham gật đầu một cái nói trong ngộng dạ hồng nhan chính là đều thiên thần tộc nữ đế hạo tử là em trai ruột nàng đáng người không thể nào thầm hồng tụ ồn ào tiểu phàm ngươi những cái kiêm ngộng chắc chắn cũng là dạ hồng nhan động tay động chân t r â n phàm phía trước làm một cái ác ngộng trong ngộng bị thầm lại nhảy cùng sở huyền truy sát mà thầm hồng tụ cũng là trợ giúp thầm lại nhảy hai người còn cướp đi dạ hạo lơi bữa thầm hồng tụ đối với chuyện này canh cánh trong lòng cho nên dạ hạo mí mua một cái nói phàm ca từ tiền thế bắt đầu chúng ta chính là huynh đệ sao không đợi trần p h ạ m nói chuyện bốn dạ hạo đột nhiên tay c h ỉ sở huyền cùng thầm lại n h ả y gầm thét lên hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa vô tình vâng nghĩa lộ vật k i ế p trước cùng ta cùng p h ạ m ca đối nghịch không đem các ngươi đánh chết là vận khí của các ngươi sở huyền cùng thầm lại nhải lệ phong đi nói có thể đánh chết đâu không có đánh chết như thế nào lại chuyển thế tất cả mọi người đều nhìn về lệ phong đi cái này kẻ lỗ mãng có đôi khi nói ra được sự tình lúc nào cũng nói chúng tim đen thầm lại nhải k h o t tay lia l i ệ nói không có khả năng không có khả năng ta tuyệt đối không thể nào là phàm ca được nhân truy sát loại chuyện này vạn nhất ta là bị sở huyền lừa gạt đầu độc đâu sở huyền nhẹ nhàng uống một hớp nước một đám đứa đần thầm l ạ i n h ả y cùng dạ hạo lớn giận ngươi nói cái gì đột nhiên bốn bên ngoài phong thiên lân hô lên phàng ca có khách tới đám người quay đầu chỉ thấy phía trước trên điện thoại xuất hiện tên kia nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng mang theo ba người chậm rãi dạo bước mà tiến trần p h à n thản nhiên nhìn một mắt bốn người kia khỏe miệng hơi vểnh lên đi theo cái kia nam tử trung niên phía sau ba người có hai người chính là tránh h u n h đầm lầy gặp phải thiên ma giáo lục phẩm cảnh mà cuối cùng người kia là một tên nữ tử trần p h à n cũng chưa gặp qua xin lỗi nam tử trung niên đi tới nói không mời mà tới ngươi sẽ không để tâm chứ để ý trần phàm nói nam tử trung niên đằng sau đẹp trai bị người đuổi r ế t đi tới nói hộ pháp đại nhân hình thống linh không có ý tứ gì khác hắn kỳ thực chính là nghĩ xác nhận một chút thân phận của ngài hình thống linh thấy hắn vẫn như cũ xưng hô trần phàm vì hộ pháp đại nhân không chịu được nhịu nhịu mày chỉ thấy trần phàm chưa thấy qua tên kia cô gái xa lạ tiến lên một bước nói lục thần người trước mắt này cũng không phải chúng ta thiên ma giáo hộ pháp ngươi không nên mở miệng im lặng hộ pháp đê ừng đẹp trai bị người đuổi rét tên thật gọi lục thần sao vẫn là lục thần êm trần phàm liếc mắt nhìn lục thần lục thần có chút lúng túng lui về phía sau hai bước xa lạ kia nữ tử lạnh lùng nhìn về phía trần phàm nói ngươi là trương hải đại sư đệ tử có t r ư ơ n g gia che chở ngươi chúng ta thiên ma giáo sẽ không đối với ngươi như thế nào nhưng mà liên quan tới ngươi trộm lấy chúng ta thiên ma giáo chuyện cơ mật ngươi cần cho chúng ta một cái công đạo trộm lấy thiên ma giáo cơ mật trần phàm n h ị n không được cười lên cô gái xa lạ trầm giọng nói nếu không phải trộm lấy xin hỏi ngươi là như thế nào biết được chúng ta thiên ma giáo hộ pháp ngôn ngữ tay đột nhiên lý mục cấm thanh từ bên cạnh chuyển tới hắn chính là các ngươi thiên ma giáo hộ pháp chắc chắn một trăm ngoại trừ mù loà bốn người tất cả những người khác đều ăn cả kinh thiên ma giao bốn người càng là thấp thỏm lo âu cùng nhau hướng về phía lý mục thi cái lễ gặp qua lý bộ trưởng ngoài hoa viên phong thiên lân nhìn xem bên trong lý mục có chút bó tay rồi luôn cảm giác không thích hợp bộ trưởng bây giờ như thế nào suốt ngày hướng về trần phạm trong nhà chạy đâu khiến cho trần phạm tựa như là hắn con tư sinh tựa như ba phong thiên lân giọng điệu cứng rắn nói xong trước mắt bóng đen lóe lên trên mặt hắn đã chịu một cái tát bị đánh bay ra ngoài thượng quan vô lệ mấy người lắc đầu liên tục tên mu si này đáng đợi bị đánh phong thiên lân nằm trên mặt đất hai tay ô n đầu không dám nói lời nào cũng không dám đứng lên năm trong hoa viên lý mục từ tổ nói ta nói hắn là thiên ma giáo hộ pháp các ngươi có ý kiến hình thống linh trong mắt tinh quang nói lên nói lý bộ trưởng chính là đường quốc đệ nhất nhân cũng là làm tinh đệ nhất nhân ngài nói lời chúng ta tiểu đối sao dám chất vấn nhưng đây là thiên ma giáo trong giáo sự t ì n h lý bộ trưởng nhúng tay ta thiên ma giáo sự t ì n h tại hạ k h ô n g phục lý mục gật đầu cười nhìn về phía chân p h à n như vậy đánh tới h ắ n phục tốt chương hai trăm bảy mươi lăm làm sao có thể mạnh như vậy chương hai trăm bảy mươi lăm làm sao có thể mạnh như vậy năm nghìn hai trăm tám mươi ba chữ như vậy đánh tới h ắ n p h ụ c tốt nghe được câu này toàn trường đều yên lặng gia hạo cùng thẩm hồng tụ bọn người đều n ở nụ cười hình thống linh cùng nữ từ kia cũng bắt đầu cười chỉ có điều hai người này là đang cười lạnh hình thống linh yên lặng nhìn xem lý mục nói lý bộ trưởng ngài không phải đang nói đ ù a chứ ta điều tra qua chân p h ạ m hắn thiên phú chính xác cực kỳ kinh người dùng khoáng cổ t h ư ớ c kim tới đánh giá cũng không quá đáng chút nào ngay tại mấy tháng trước hắn tại đệ nhất võ khoa đại học cửa ra vào nhẹ nhóm đánh bại ngũ phẩm ngũ trọng thiên t ô n hạo cho hắn đầy đủ thời gian hắn nhất định sẽ vượt xa ta nhưng bây giờ để cho hắn động thủ với ta đó chính là một chế cười chế cười lý mục nở nụ cười nói cái này chế cười nhưng một chút cũng không buồn cười n g ư ơ i là bát phẩm cảnh hình thống lĩnh nạo nghễ gật đầu một cái bát phẩm tam trọng tiên lý mục cũng gật đầu một cái vậy thì đánh đi hình thống lĩnh hình thống lĩnh yên lặng nhìn xem lý mục muốn từ lý mục vẻ mặt tìm được lý mục lý do làm như vậy để cho một cái ngũ phẩm cảnh cùng hắn dạng này một cái bát phẩm tam trọng tiền đánh chắn sống sao nhưng lý mục tựa hồ cũng không phải đang mở cho lừa hình thống lĩnh nhìn về phía chân phàm quá quỷ dị bốn t r ầ n phám ánh mắt rất bình tĩnh bình tĩnh có chút đáng sợ trong mắt của hắn đừng nói không có một chút xíu sợ hãi liền một vẻ khẩn trương cũng không có hình thống linh trầm mặc lý mục đ h ú n g tay thiên ma giáo cùng trần phàm sự tình vốn là vô cùng kỳ quái kết quả lý mục còn nói muốn để trần phàm đem hắn đánh tới phục tại sao có thể có chuyện cổ quái như thế hình thống linh thần sắc hơi đ ộ n g một chút nghiêng nghiêng đầu nói đầu hạ tất nhiên lý bộ trưởng muốn nhìn một chút chúng ta thiên ma giáo thực lực vậy ngươi liền cùng trần phàm luận bản một chút đi chú ý một chút phân tức chớ tổn thương hắn đầu hạ đi tới phía trước đất trống yên lặng nhìn về phía chân phàm lý mục từ tốn ó i đừng ở chỗ này đánh đi trên núi đánh đi tiếng nói vừa ra tất cả mọi người tại chỗ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đã vô căn cứ na di đến phía sau núi trên đỉnh núi cái này hình thống linh trong mắt lóe lên một nét sợ hãi mặc dù hắn biết lý mục là một trong tứ đại thủ hộ thần ở đ ư ờ n g quốc là trí tôn cường giả nhưng mà đường đường bắt phẩm cảnh không phát giác gì dưới tình huống liền bị na di đến nơi này sao địa phương xa thủ đoạn như thể bốn đơn giản khó có thể tin hình thống linh liếc mắt nhìn lý mục khi trước nạo khí trong nháy mắt tiêu tan vô tung thay vào đó là cung kính cùng sùng bái liền tại đây đánh đi lý mục chắp hai tay sau lưng từ tốn nói t r ầ n phạm gãi đầu một cái thật muốn đánh a lý mục nói nhảm t r ầ n phạm không thể làm gì khác hơn là đi ra hắn đi tới không quan trọng phía sau tiểu bạch cùng c ư ơ n g tử còn có nhãn ma cùng huyết ma các loại ngự thú phần phật một chút toàn bộ đều theo tới phía sau hắn lý mục quay đầu liếc mắt nhìn n g ẩ n người m è o vàng m è o vàng thở phì phò cũng đi ra đầu hạ hình thống lĩnh các ngươi đường c người còn có thể muốn chút mặt sao nói là đầu hạ cùng chân phạm luật bàn ngươi đem người khác ngự thú đều mang tới hình thống linh bay đầu nhìn về phía lý mục lý mục xứng sở ngươi nhìn ta làm gì đó đều là hắn ngự thú a đầu hạ thét lên lên tiếng đây không có khả năng một cái hai cái ba con bốn cái năm cái sáu con bảy con tám con cái này mẹ nó trên thế giới làm sao có thể có người có nhiều như vậy ngự thú ngươi lý mục danh xưng đường quốc đệ nhất nhân có nhiều như vậy ngự thú sao rõ ràng khi dễ người đi hình thống linh cũng trầm mặc muốn nói lý mục lừa hắn a không đến mức c ư ơ n g giả loại tầng thứ này đến nôi có loại này thấp kém hoang nôn tới lừa gạt hắn nhưng nếu như lý mục nói là nói thật bốn hắn đây sao càng không có thể các ngươi đều đến bên cạnh đi xem trò vui a trần phàm hướng về tiểu bạch bọn hắn phất phất tay tiểu bạch bọn hắn đều đã lùi đến đằng sau cương tử lại chạy tới ôm trần phàm chân không thả chiến đấu này cuồng đã rất lâu không có b u ô n g tay b u ô n g chân chiến đấu tại đệ ngũ cấm k h u kết giới bên trong cương tử cũng cùng tiểu bạch bọn hắn làm rất lâu tin đoán chừng cũng là nhị n gần chết bây giờ thật vất vả có một trận chiến đấu hắn ôm trần phàm truyền âm đánh ta muốn đánh đi ta muốn theo nàng đánh tốt tốt trần phàm không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp vậy ngươi lưu lại cương tử lập tức g e o hò lên tiếng gắt gao nhìn chằm chằm đầu hạ hai mắt t h ra ngôi sao đầu hạ có chút c ă m thức cương tử thần sắc kia t ự a hồ ăn chắc nàng chỉ là một cái mắt xanh lừng mật dám xem nhẹ tại ta đơn giản lẽ nào lại như vậy không đúng bốn tiểu tử túi h này có một đống lớn ngựa thú vậy mà chỉ dùng một cái mắt xanh lừng mật đơn giản lẽ nào lại như vậy đầu hạ l ệ n h rên một tiếng đem chính mình ngựa thú kêu gọi ra một cái hai mươi tám cấp tử video một cái hai mươi chín cấp đại địa bạo hùng một cái hai mươi chín cấp thạch tự ủy đầu hạ liên q u a trần phẩm từ tôi nói ta là thất phẩm nhị trọng tiên ba con ngự thú có hai cái là hai mươi chín cấp một cái hai mươi tám cấp nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm trần phạm tựa hồ muốn từ trong mắt trần phạm nhìn thấy hoảng sợ vẻ sợ hãi nhưng trần phạm chỉ là khẽ gật đầu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào lúc này ngoại vi h u y ễ n vương thanh mãn g kim giác thú đột nhiên hô một tiếng cương tử cố lên a đem ba tên kia đánh cho tàn p h ế gỗ lìn lập tức vung tay hô to cương tử cố lên hàn băng b ạ c h mãng tt long huyết cổng sư hống hưng hống, hống. phi thúy chít, chít chít chít ám huyết thạch đầu nhân xong quyền nệ lấy chính mình l ư n g ngực rầm rầm rầm l i ê n thánh nguyệt vinh quang buổi sáng đều cơ tay nhỏ hưng phấn dị thường bọn này đáng giận ngự thú xem thường ta đầu hạ phổi đều sắp bị tức nổ tung đúng lúc này một mực không lên tiếng tiểu h ắ c lên tiếng chủ nhân ngươi không c ầ n động ngươi liền nằm ở nơi đó tốt để cho nàng đi lên chính mình động đi đáng người sau đó thầm hồng tụ mấy người mặt đen lên nhìn về phía dạ hạo dạ hạo xứng sở nhìn ta làm gì cũng không phải ta giáo sẽ tiểu h ắ c lái xe hơn nữa tiểu h ắ c nói cũng không có sai a liền cô nàng kia nàng nếu có thể phá ra được phản ca phòng ngự tên của ta viết n ư ợ c lại đầu mùa hẹ sắp mặt trở nên càng thêm khó coi chuyện này rốt cuộc lại như thế nào bốn thất phẩm tông s ư cảnh lúc nào trở nên như vậy kém cỏi một đám ngựa thú không biết cũng coi như những thứ này đã bắt đầu lên đại học gia hỏa cũng không biết thất phẩm khủng bố đến mức nào sao đâu mùa hè ánh mắt trở nên âm trầm vô cùng thống lĩnh để nàng không nên đả thương chân phạm nhưng bây giờ bốn nàng đã chuẩn bị phải thật tốt giao hấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng đầu hạ hơi hơi hơi n g ử a đầu ngươi chuẩn bị xong chưa không định mặc vào chiến giáp sao chân pham từ tốn ó i không cần bắt đầu đi người của song phương cùng n g ự thú lập tức tách ra luận b à n chiến đấu loại chuyện này bản thân liền là ngự thú sư cùng ngự thú phối hợp với nhau nhưng cũng phải nhìn tình huống tình huống hiện tại bốn trần phàm là không quan trọng ngươi nếu là nguyện ý cùng ngự thú một khối tới công kích ta cũng không thành vấn đề mà đầu hạ đâu là muốn tự mình đ ộ n g thủ thật tốt giao hấn một chút trần phàm cho nên cương tử cùng cái kêu ba con ngự thú đối đầu đầu hạ thì đứng ở trần phàm phía trước ngươi không giúp đạo đầu hạ trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ sau đó gặp trần phàm không phản ứng chút nào nhịn không được lại hỏi một câu trần phàm vẫn như cũ phong khinh vân đ ằ n nói không cần tiểu hắc đứng tại trên bờ vai dạ hạo bổ nhất đạo chủ nhân nhà ta nếu là rút đau ngươi sẽ chết không nơi tán thân cái này chết q u ả đen đầu hạ liếc mắt nhìn tiểu hắc hận không thể lập tức tìm một n g ụ m nổi lớn đem cái này quả đen đem linh nhử chưa thấy qua cần ăn đòn như vậy ngự thú hà bốn đã ngươi cuồng vọng như thế tự đại thì nên trách không thể ta đầu hạ tâm niệm k h ẽ động mệnh lệnh chính mình ba con ngự thú công kích cương tử đồng thời chính mình thân hình thoát một cái hướng về trần p h ạ m lẫn người mà tiến coi như không giết ngươi cũng muốn nhường ngươi nhớ kỹ hôm nay phách lối cuồng vọng đầu hạ như do lốc xuất hiện ở trần phàm phía bên phải một kiếm tức hướng trần phàm bà vai trần phà không nhúc ních tựa hồ chưa kịp phản ứng không gì hơn cái này đầu hạ khỏe miệng nổi lên một nụ cười trường kiếm trong tay một kiếm đâm vào trần phạm trên bờ vai làm kim thiết cùng nhau minh âm thanh v a n g lên trường kiếm kia cùng trần phạm thân thể tiếp xúc vị trí một vệ kim quang nổ lên đầu hạ chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường mạnh liệt mà đến trường kiếm trong tay chấn động kém chút rớt xuống đất thân thể của nàng cũng là bị cái kia c ỗ bắn ngược sức mạnh chấn động đến mức hướng phía sau nhanh chóng ra khỏi làm sao có thể đầu hạ nhìn mình tay run dày trong mắt tất cả đều là khó có thể tin nàng vừa mới một kiếm này dù chưa dùng toàn lực nhưng coi như thông thường thất phẩm cảnh đã trúng một kiếm này cũng muốn bản thân bị trọng thương mà trần phạm rõ ràng không có mặc bên trên chiến giáp lại nhẹ nhõm tùy ý liền c h ấ n khai trường kiếm của nàng đầu hạ trợn cắn răng một cái thân hình thoát một cái như thiểm điện vòng quanh trần phạm nhanh chóng xoay tròn thật nhanh thầm hồng tụ nhìn thấy trên sân tàn ảnh không ngừng không chịu được khen một câu nàng và dạ hạo mấy người đều chỉ là lục phẩm cảnh ánh mắt cơ hồ truy đuổi không đến đầu mùa hè thân ảnh làm. Làm. làm làm làm kim tiết cùng nhau minh âm thanh liên miên bất tuyệt dạ hạo bọn người không nhìn thấy đầu hạ ra tay cũng chỉ gặp trần phạm trên thân không ngừng tỏa ra k h quang nhưng trần phạm giống như một cây đại thụ bám dễ sinh sồi vô luận đầu hạ như thế nào công kích đều không thể đối với hắn tạo thành một tia tổn thương giờ khắc này đứng bên ngoài hình thống lĩnh đều trận to hai mắt chỉ bằng vào lực lượng của thân thể phòng ngự được đầu mùa hè công kích coi như hình thống lĩnh chính mình đều căn bản làm không được phải biết đầu hạ trường kiếm trong tay thế nhưng lại áp đảo huyền binh phía trên trung phẩm thiên minh Cái gì? đầu hạ cực kỳ hoàng này, sợ. Tiểu từ vậy mặt à l ấ lộ vẻ vẻ hoảng sợ trong trước mắt t r â n phàm tay phải một trưởng vô ở vai trái của nàng phía trên oanh đầu hạ kêu t h ẳ n một tiếng thân thể như, như đạn pháo bay ra đập vỡ từng khối tảng đá lớn đầu hạ đi theo hình thống lính cùng tới lục thần cực kỳ hoảng sợ v ọ tới t đem đầu hạ đỡ lên đầu hạ khỏe miệng chảy máu k h o á t tay nào nói ta không sao chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ hắn hạ thủ lưu tình lục thần nói đừng đánh nữa hộ pháp đại nhân quá mạnh mẽ đầu hạ hướng về phía lục thần trận mắt nhìn ngươi khi đó không phải nói tu vi của hắn vẫn chưa tới lục phẩm cảnh sao chính xác không đến a bốn lục thần vẻ mặt đưa đám ban đầu ở tránh huỳnh đầm lầy trần p h a m bị người của lý gia truy sát sau đó lại gặp ác ngậu chi toàn người ngay lúc đó trần phàm chính xác không phải lục phẩm cảnh đối thủ về sau liền trên người chiến giáp đều bị yêu ma hóa ác mộng c h i tỏa cường giả đánh nát nhưng mấy tháng đi qua bốn c h â n phám vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này phán phất liền thất phẩm tông sứ cảnh đều có thể tùy tiện bóc chết đầu hạ thở dài không đánh bốn tiếp tục đánh cũng là tự dứt lấy đ ụ c trên lệnh của song phương không thể tính bằng lẽ thường đột nhiên một bên khác t r u y ề n đến từng trận tiếng chém giết đám người nghiêng đầu xem xét chỉ thấy cương tử ghé vào đại địa bạo hùng trên cổ móng đốt nhỏ đang không ngừng vỗ đại địa bạo hùng đầu hai người thân thể không được tỷ lệ bốn cương tử một chút lớn đại địa bạo hùng thân thể cực lớn nhưng cương tử móng đốt nhỏ đập vào đại địa bạo hùng trên đầu. lại là đánh phanh phanh vang r ộ i t ố hô thạch tượng quỷ một đạo tinh hồng xạ tuyến tử v ĩ đ i ê u một đạo ngọn lửa màu tím đồng thời đánh vào cương tử trên thân cương tử trên người ma tinh áo giáp chỉ là đã nứt ra hai ba đạo nho nhỏ khe hở ân cương tử quay đầu nhìn về phía còn tại hướng về nó phun lửa t ử v ĩ đ i ê u t ử v ĩ đ i ê u gặp cương tử hướng về nó nhìn qua lập tức liền sợ hết hồn sau một k h ắ c bốn hô cương tử sung phong một cái lấy nhanh vô cùng tốc độ đụng vào từ v i d e trên thân cái kia từ v i d e bản thân là lấy tốc độ nhanh trứ danh nhưng cũng sắp bất quá cương tử xung kích Cương tt ử sung phong m ộ cái chiếu đi qua, chiếu vào tt ử vĩ điêu chính là m ộ cái tt tt tt dạng, giống như vinh đạn đạo bay tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt n g tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt n t tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt t n tt tt tt t đ tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt h t tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt t n tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t nhưng cương tử trước kia vị trí chống không một t r ồ n mà đổi thành một bên đã ngưng chiến đ ầ u hạng cũng tại lúc này lên tiếng kinh hô mắt xanh l ử n g mật làm sao lại tiềm hành loại kỹ năng này hình thống linh cũng là vô cùng b một b ự c mắt xanh l ử n g mật coi như dù thế nào tiến hóa trên lý luận cũng sẽ không thức tỉnh tiềm hành loại kỹ năng này vì cái gì bốn s ở huyền l i ế c mắt nhìn bên người ảnh yêu mỉm cười đúng lúc này bốn cương tử trống rông xuất hiện ở đại địa bạo hùng sau lưng ôm chặt lấy đại địa bạo hùng chân phải hé miệng liền đ ă n tiếp điên quần cắn xé cương tử đơn giản nhất cũng thường dùng nhất một cái kỹ năng kết kết. Gào. đại địa bạ o hùng cái kia cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự hộ giáp trong nháy mắt bị cương tử cắn nát máu tươi chảy r ò n g đại địa bạ o hùng m a n h một tiếng ngã trên mặt đất không ngừng bay c ù n g lên trên không thạch tượng quỷ muốn giúp đỡ khi đại địa bạ o hùng lăn trên mặt đất tới lăn đi nó hoàn toàn tìm không thấy cơ hội công kích cương tử Kết, kết. lại là một tiếng văn giòn lại là cương tử cắn đại địa bạ o hùng mặt khác một cái chân đầu hạ đại địa bạ o hùng vừa kinh vừa sợ xoay người ngồi dậy cực lớn tay gấu một trưởng vô hướng về phía cương tử khải sơn pha thạch nhưng mà để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện bốn cương tử vậy mà không tránh không né đột nhiên h á miệng ra h o a n h một tảng đá lớn từ trong miệng hắn đánh ra đang bên trong đại địa bạo hùng ngực đây là trần phạm từ tiểu thanh trên thân sao chép được kỹ năng nham thạch cự pháo tiểu thanh cùng cương tử đều thuộc về nham thạch hệ trần phạm là bởi vì cương tử chân ngắn ngoại trừ tử tinh đâm bên ngoài không có cái gì dùng tốt viễn c h ỉ n h kỹ năng cho nên đem tiểu thanh nham thạch cự pháo phục chế cho hắn cái này nham thạch cự pháo vừa đưa ra đại địa bạo hùng kêu thả một tiếng miệm phun màu tươi đầu hạ choáng văn bốn cho tới giờ khác này nàng mới nhìn biết rõ cương tử thực lực xa xa tại chính mình bà con ngự th mà trên không thạch tượng quỷ cũng nhìn ngây người quên đi công kích tê cương tử một chiêu phế bỏ đại địa bạo hùng quay đầu hướng về phía thạch tượng quỷ nợ nụ cười thạch tượng quỷ trong lòng hàn khí đại mạo sau lưng cánh khéi động lập tức nhanh chóng cất cao sau một k h ắ c bốn đôn đốt cương tử trên thân sấm xét lượn lờ chống rông xuất hiện ở trên không thạch tượng quỷ sau lưng đây không có khả năng đầu hạ cùng hình thống l i n h mấy người trận mắt hốc mồm mắt xanh lừng mật vậy mà thi triển ra lôi thiềm đây không phải là lôi thuộc tính ngự thú a thế giới này là điên rồi sao nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh bốn sử dụng lôi t h i ể m na di đến thạch tượng quỷ sau lưng cương tử móng nuốt nhỏ hô một tiếng đập vào thạch tượng quỷ trên đầu cái kia thạch tượng quỷ mặc dù cũng có cường đại hộ giáp nhưng lực phòng ngự nơi nào hơn được đại địa bạo hùng đại địa bạo hùng còn có thể chống đỡ hai cái thạch tượng quỷ lại là một chút đều không chống đỡ v a y một tiếng liền bị cương tử đánh rứt đến trên mặt đất cương tử phịch một tiếng cũng rơi vào mặt đất tiếp đó người dựng đứng lên vây mặt gỗ lín lập tức v u n g cánh tay hô lên cương tử thắng cương tử thật là lợi hại n u y ễ n vương thanh mãn kim giác thú cũng kêu lớn cương gầm rú không ngừng chờ một đám ngự thú giống gần đủ rồi sau tiểu hắc từ tồn nói cương tử đánh thật là khó coi đánh mấy tiểu tử kia như vậy còn cần lâu như vậy nếu là đổi ta bên trên cũng chính là ba giây tinh thần gai nhọn một chiêu một cái ta liền giết chết bọn họ tất cả ngự thú đều căng tức nhìn về phía tiểu hắc người nhà liền không thể nói điểm lời hữu ích sao người tinh thần kia gai nhọn thật có thể giết chết nhân ra sao tiểu hắc gặp một đám ngự thú nhìn về phía hắn thử nhẹ một tiếng nói như thế nào các ngươi nghĩ nếm thử tinh thần của ta gai nhọn tiểu bạch giận dữ một đạo lôi đình chi thương đem tiểu h từ dạ hạo trên bờ vai đánh rơi tiểu hắc rơi xuống đất cánh bay nhảy hai cái khói đen bốc lên lại bay lên rơi xuống dạ hạo một cái khác trên bờ vai sau đó nói ân tiểu bạch ngươi lôi đ ỉ n h c h i thường trở nên lợi hại hơn thật đáng mừng chúng ngự thú n g ư ơ i nha là bị đánh nghiện rồi ha lúc này lý mục ánh mắt vừa nhìn về phía hình thống lĩnh ngươi còn cảm thấy ta đang mở trò đ ù a sao hình thống lĩnh sắc mặt nghiêm nghị cất bước mà ra hắn đi tới trần phàm ngay phía trước từ t ô nói người ta giao thủ cũng không cần ngự thú đi ta muốn nhìn xem người rốt cuộc mạnh cỡ nào trần phàm hơi hơi một gật đầu có thể tiểu hắc đứng tại trên bờ vai dạ hạo cười nạo một tiếng nói cái này cái gì thống lĩnh rõ ràng là đang sợ tinh thần của ta gai nhọn hắn sợ ta một chiêu đem hắn phế đi mà không nén giật được đầu hạ mấy người hình thống l ĩ n h trầm mặc không nói tiểu hắc lại nói nếu không thì để cho nhãn ma cùng h u y ế n ma lên đi cái kia hai hàng có h u y ế n thuật kỹ năng có thể dưới tình huống không trọng thương thống lĩnh đem hắn đùa bỡn xoay quanh hình thống l ĩ n h nói nếu không thì ngươi để cho cái này chỉ quạ đen cũng đến đây đi tiểu hắc lập tức bay tới rơi xuống trần phàm trên bờ vai t u t như ngươi mong muốn chương hai trăm bảy mươi sáu hộ pháp chương hai trăm bảy mươi sáu hộ pháp 4.670 chữ tránh qua một bên đi t r â n phám bắt được tiểu hắc trực tiếp ném ra ngoài tiểu hắc bịch một chút cánh lại bay trở về đến dạ hạo trên bờ vai dạ hạo rất ghét bỏ nắm lấy tiểu hắc bỏ vào thẩm lại nhải trên bờ vai thẩm lại nhải cùng tiểu hắc đều sửng sốt một chút dạ hạo đừng nhìn ta ta chủ yếu là không muốn để cho nhân gia coi ta là thành điệu nhân thầm lại nhải trận mắt trừng trừng nắm lấy tiểu hắc yên lặng đi tới lệ phong đi sau lưng đem tiểu hắc đặt ở lệ phong làm được trên bờ vai lệ phong đi xem thẩm lại nhải lại xem tiểu hắc liệt răng nợ nụ cười bên cạnh phương tiến tiến thần sắc khẩn trương nhìn về phía mù loà. nói, mù sở huyện yên lặng đi tới đứng tại sau lưng mù lòa dạ hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người xem xét cũng toàn bộ đi theo qua một đám ngựa thú cũng đều là quỷ tinh quỷ tinh phần phật một chút toàn bộ trốn lý mục sau lưng đi năm trong tràng chỉ còn lại có trần phàm cùng hình thống lĩnh cái tia hình thống lĩnh yên lặng liếc mắt nhìn trần phàm trên thân hơi chấn động một chút bốn、vâng. áo của hắn trực tiếp nổ tung ra toàn thân h ỏ a diễm bắt đầu cháy hừng hực xuyên đ ấ u qua ngọn lửa kia lờ mờ có thể nhìn đến trên người hắn có từng cái đỏ rực kinh m ạ n h giống như là chạy xuôi nham tương lục t h â n nhịn không được kinh hô một tiếng nói thống l ĩ n h đại nhân ngay từ đầu liền thúc giục dung nham chi thể cái này bên cạnh đầu hạ ánh mắt ngưng trọng vô cùng không nói gì rõ ràng nàng và trần p h ạ m sau khi giao thủ thống l ĩ n h đã mò tới trần p h ạ m nội t ì n h cho nên không còn dám kinh địch nhưng mà sao lại có thể như thế lầy bốn thống linh thế nhưng là bát phẩm cảnh tam trọng tiên trần phàm tại mấy tháng trước đều bị lục phẩm cảnh đuổi đến trên nhảy dưới tránh đâu đang nháy huỳnh a o đầm thời điểm trần pham chẳng những bị lý ra một cái lục phẩm cảnh truy sát về sau còn bị ác n g ộ n g chi tòa một người đánh nát áo giáp coi như hắn thiên phú lại mạnh thời gian mấy tháng đã đột phá đến bắt phẩm cảnh cái này cũng căn bản là chuyện không thể nào a ngay tại đầu hạ kinh hồn táng đạm thời điểm bốn hình thống lĩnh não nghễ ngẩng đầu một cái nói ta đem ngươi coi như đối thủ thì sẽ không bởi vì lý bộ trưởng coi trọng ngươi mà thủ hạ lưu tình ngươi có thủ đoạn gì có thể nhanh chóng xuất ra thật đánh nhau sau ta chưa chắc sẽ cho ngươi cơ hội này trần pham khẽ gật đầu bẹ bẹ cổ chân phải đột nhiên một cước đạp xuống ầm ầm tiếng vang linh t h a i nước cóc ở trong chân phàm chung quanh từng khối cự thạch đều trôi lơ lửng sau đó hai chân hắn tể x u ấ t dầm dầm dầm vài tiếng liền đem lơ lửng ở trước mặt hơn mười khối cự thạch đá về phía hình thống lĩnh hình thống lĩnh hừ nhẹ một tiếng tay trái chỉ là vô cùng đơn giản đẩy về phía trước một đạo hỏa quan t h o á n qua đánh tung mà đến từng khối cự thạch chính là nổ tung trở thành cho bụi đôn đốt tại ánh lửa lóe lên m h á y mắt một đạo ánh chớp sáng lên chân phàm đã xuất hiện ở hình sau lưng thống lĩnh hô chân phàm nằm đấm như thiềm đập về phía hình thống lĩnh phía sau lưng lôi thi bị ngọn lửa bao vây nằm đấm một quyền đánh tung mà ra một chiêu này nhìn như đơn giản nhưng lại giống như là hắn trước kia liền ngờ tới trần phạm sẽ xuất hiện ở sau lưng mình lại nhanh lại m á n h liệt hai nằm đấm tầm vang đụng nhau như là sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng cái này hai cỗ sức mạnh vừa đụng c h ạ m phản phất là một cái chấn thiên lớn phích lịch tầm vang nổ tung chấn động đến toàn bộ phía sau núi điên cùng chấn động đất dung núi chuyển trần pham cùng hình thống lĩnh đồng thời lui về phía sau ra khỏi hai người hai chân đều tại mặt đất cày ra tới một đầu thật dài khe ránh trong hư không lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến còn có từng đạo c từ bốn phương tám hướng của tới lý mục kết giới mặc dù cản trở kinh khí tiết ra ngoài nhưng tiếng nổ thật to vẫn là đưa tới ma đô cường giả chú ý nhưng tới tất cả mọi người khi nhìn đến lý mục sau đó lập tức lại như thủy triều lui về hắn vậy mà đầu hạ hai mắt trừng trừng trong miệng phát khổ mới vừa cùng trần phạm sau khi giao thủ nàng liền đã biết trần phạm đối với nàng hạ thủ lưu t ì n h nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới trần phạm sẽ cường đại đến loại tình trạng này dưới tình huống thống lĩnh ngay từ đầu liền thôi động dung nham thân thể hai người gọn gàng dứt khoát đối bính mật quyền vậy mà bất phân thắng bại thế này thì quá mức rồi bốn đột nhiên trần phàm nhìn một chút nắm đấm của mình nhữ mày nói không có ý định mạo phạm nhưng nếu như ngươi chỉ có chút sức mạnh này mà nói ngươi không tiếp được một quyền của ta hình thống linh lông mày nhớ lên trần phàm ngươi thật sự rất mạnh nhưng bây giờ nói loại lời này nói còn quá sớm hắn lúc nói lời này ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh nhưng trong đôi mắt rõ ràng có nổi giận đang thiêu đốt có thể trần phàm chính xác không phải nghĩ mạo phạm hắn nhưng xem như t i ê n ma giáo thống lĩnh bị một cái tiểu tử chưa dứt sữa k i n h thường không cách nào dễ dàng tha thứ nổi giận cảm xúc kéo theo hình thống linh khí thế bắt đầu điên cùng tăng vọn hình thống linh chân phải đông nhiên một cước giấm đạp ở mặt đất người đã giống như như đạn pháo xông về trần p h ạ m hắn không có sử dụng chính mình ngự thú kỹ năng cũng không có sử dụng vũ pháp hắn chỉ là bằng vào lực lượng mạnh mẽ đón đánh đuôi cứng muốn tại trên sức mạnh và tốc độ ngăn chặn trần p h ạ m đón ta một quyền này xem hình thống linh nằm đ ấ m ánh lửa đại mạo một quyền đánh tung hướng về phía trần p h ạ m k ì n h phong gào thét phá mặt như lao nằm đ ấ m còn chưa tới trần p h ạ m trước mặt trần p h ạ m sau lưng từng khối tảng đá lớn đã nhanh tốc bay lên tiếp đó nổ tung thành cho cẩn thận phương thiến, thiến mặc dù biết trần phàm lợi hại thấy cảnh này vẫn như c ũ khẩn trương hô ngay tại tất cả mọi người cùng tất cả ngự thú nhìn c h ă m chú bốn trần phàm chân phải đột nhiên lui về sau một bước mà thân thể hơi nghiêng về phía trước đem ngực nên hướng hình thống lĩnh nắm đấm cái gì hình thống linh cực kỳ hoảng sợ đối mặt hắn như thế c u ồ n g bạo một q u y ề n trần phàm vậy mà không tránh không né trực tiếp mạnh kháng hình thống lĩnh lại nghĩ thu chiêu lại là thì đã trễ nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh bốn nắm đấm của hắn mang theo h ỏ a diễm trọng trọng một quyền đánh vào trần phàm ngực nguy rồi hình thống lĩnh một trái tim lập tức liền chìm xuống dưới hắn cùng trần phàm cũng không thủ o á n chỉ là vì điều tra trần phàm hộ pháp thân phận mà đến t hình thống linh ạ kêu lên một tiếng thân thể giống như thiên thạch hướng phía sau bay ngược mà ra trên không bóng người loại lên lý mục một tay đẻ xuống hình thống linh bà vai đem cái sau tiếp lấy rơi xuống thân hình hình thống linh toàn thân run dậy túi đầu xem xét toàn thân hắn hỏa diễm cũng đã bị chấn diện tay phải hoàn toàn mất đi trí giác nếu không phải vừa mới lý mục giúp hắn tháo bỏ xuống trần phàm sức mạnh hắn coi như bất tử cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng t cái, cái gì đầu hạ cùng lục thân ba người nhìn xem hình thống lĩnh trận mắt hốt mồm trần phàm không nhúc ních chỉ dựa vào phản trấn sức mạnh liền có thể giết hình thống lĩnh sao cái này sao có thể tiểu hát thở dài ai ta còn không có ra tay ngươi liền ngã xuống hình thống lĩnh tiểu hát từ tồn nói chỉ là hạc đạo cũng tòa hạ quang hình thống lĩnh tiểu hát lại nói và anh quang chi hỏa cũng nguyệt tranh Hình thống dám tại hạo nguyệt tranh huy. lúc i tối. n khuôn muốn đánh h Thật đều mặt chốt còn biết phủi sạch quan hệ. Lúc này trần phạm đi tới nói xin lỗi lực lượng của ta bây giờ ta cũng còn không phải rất quen thuộc cũng không cách nào hoàn toàn trường khống vừa mới hình thống linh c ư ờ i khổ một tiếng nói cái này không o á n ngươi o á n chính ta học nghệ không tin l i n h giáo nghĩ không ra đường quốc lại có như thế kinh tài tuyệt diễm chi thiên tài ta bị bại tâm phục khẩu phục đầu hạ mấy người yên lặng liếc mắt nhìn trần phàm ngực liền một điểm vết thương cũng không có bốn đây là quái vật gì hắn vừa mới rõ ràng không có sử dụng cái gì phòng ngự không cách nào cũng không có sử dụng ngự thú phòng ngự kỹ năng ai chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể đánh chết bắt phẩm tam trọng tiên đem người này đổi thành lý mục vậy thì rất bình thường nhưng trước mắt trần phàm rõ ràng vừa mới đến ma đô không có bao lâu còn phải đợi sang năm tháng chín mới tính chân chính bắt đầu đọc đại nhất hình thống lĩnh nhìn thật sâu một mắt t r â n phạm nói lấy thiên phú cùng thực lực của ngươi nếu là thật gia nhập vào thiên ma giáo là thiên ma giáo may mắn chuyện nhưng mà lý mục khỏe miệng hơi vệt lên hắn vốn chính là các ngươi thiên ma giáo người a hắn là thiên ma giáo hộ pháp hình thống lĩnh n h i ê n lặng hắn nổi giận đùng đùng đến thời điểm lý mục liền đã từng nói t r â n phạm là thiên ma giáo hộ pháp mặc dù hắn không dám chất vấn lý mục loại tồn tại này nhưng đ ấ y l ò n g của hắn căn bản không tin bởi vì thực sự quá hoang đường không thể tưởng tượng nhưng bây giờ bốn lý mục từ t ố nói các ngươi thiên ma giáo nguyên bản có sáu vị hộ pháp nhưng mà tân giáo chủ bổ nhiệm trần phạm vì vị thứ bảy hộ pháp hình thống linh có chút khẩn trương lý bộ trưởng xin hỏi chúng ta giáo chủ bây giờ người ở chỗ nào lý mục nói các ngươi thiên ma giáo lào giáo chủ là bị chính mình người ám toán hạ độc cuối cùng tiết lộ hành t u n g bị ác ngộng c h i tòa giết chết bây giờ tân giáo chủ tại bí cảnh chữa thương chờ hắn thương thế khỏi hẳn sau đó tự nhiên sẽ đi gặp các ngươi thiên ma giáo người hình thống linh h á to miệng một hồi lâu mới lên tiếng ta hiểu rồi ta sẽ đem tin tức chuyển về cho mấy vị hộ pháp nói xong hình thống linh q u người hướng về trần phạm thi cái lễ lúc trước có nhiều đắc tội còn xin hộ pháp thứ tội đầu hạ cũng túi đầu tới m a cùng trần phàm đang nháy mình đầm lầy gặp qua một lần lục thần hai người thì cũng là vui vẻ không thôi trần phàm khẽ gật đầu không nói chuyện hắn hiểu được lý mục ý tứ hắn xem như tân giáo chủ chuyện này trước mắt còn không cách nào công khai bởi vì hắn tại đệ ngũ cấm khu lấy thiên ma giáo giáo chủ thân phận chém giết sáu mắt vượt sâu lính chủ bây giờ mặc kệ là thiên ma giáo vẫn là ác mộng c h i tỏa đều để mắt tới cái này thần bí tân giáo chủ thiên ma giáo phản đồ lý mục ngược lại là không có chút nào lo lắng lấy trần phàm thế lực bây giờ coi như đánh không lại cựu phẩm cảnh nhưng muốn chạy trốn phổ thông cựu phẩm cảnh cũng căn bản không làm gì được hắn nhưng nếu như bị ác n g ộ n g c h i tòa để mắt tới vậy thì vô cùng phiền phức ác n g ộ n g c h i tòa năm đại ma vương đều là thánh cảnh t r u n g hậu kỳ cho nên lý mục để cho trần p h ạ m trước tiên lấy hộ pháp thân phận tiến vào thiên ma giáo đến nỗi về sau như thế nào tiếp quản thiên ma giáo không cần nóng lòng nhất thời năm hiểu lầm giải trừ hình thống lĩnh lại khách sáo vài câu sau đó mang theo đầu hạ ba người rời đi đám người về tới hoa viên lý mục nhẹ nhàng vỗ vỗ trần phàm bà vai nói người đối với lực lượng của mình còn không quen thuộc biện pháp tốt nhất chính là tiến vào cổ thần giới các loại từ giới đi tìm mấy cái cường đại ác ma đấu một trận cùng ác ma đánh ngươi có thể hoàn toàn vung tay vung chân trần phan g ậ t đầu một cái ta biết sớm nghỉ ngơi một chút ta lý mục nói xong lời này thư không tiêu thất không thấy bên ngoài phong thiên lân phần phật một chút toàn bộ vọt vào vừa mới thế nào ngươi cùng tiên ma giáo người đánh nhau phong thiên lân có chút khí cấp bại phối nói bộ trưởng không để chúng ta đi vào xuất sắc như vậy chiến đấu cũng không thấy ai thượng quan thương long mấy người cũng đều rất phiền mượn gia hạo lắc đầu nói không có chút nào đặc sắc liền một quyền sự tỉnh dựa vào phong thiên lân trận to hai mắt chúng ta vừa mới đều cho là núi lửa phun trào nữa nha một q u y ề n thiên thiên ma này dạy người lợi hại như thế phong thiên lân nhìn một chút trần p h ạ m không có ở trần p h ạ m trên thân tìm được vết thương lập tức lại cổ cái nói thiên ma giáo người điên cuồng như vậy bọn hắn dám hướng bộ trưởng ra tay không sợ chết sao thầm lại nhảy trận trắng mắt nói bọn hắn như thế nào có lá gan hướng bộ trưởng ra tay cái k i a hình thống lĩnh là đánh p h ạ m ca một quyền kết quả kém chút bị phàm ca sức mạnh đánh chết phong thiên lân hít mắt lại nhìn xem thầm lại nhảy nói mặc dù ta bây giờ cũng xưng hô hắn là phàm ca ta cũng rất nội phục hắn nhưng ngươi dạng này trước mặt nhiều người như vậy t r ụ loạn m ô n g ngựa ta cảm giác có chút q u á đáng thiên ma giáo thống lĩnh ta thế nhưng là biết một chút nghe nói thiên ma giáo thống lĩnh là hộ pháp phía dưới tối cường ít nhất bát phẩm cảnh trở lên chút ngựa gì cái rắm thầm hông tụ giận dữ đôi lông mày n h u lại nói tất cả mọi người đều nhìn xem đâu cái tiêu bát phẩm tam trọng thiên thống lĩnh một quyền đánh vào tiểu phàm trên lồng ngực kết quả kêu thảm bay ra ngoài nếu không phải là bộ trưởng giút hắn tháo xuống tiểu phàm sức mạnh hắn lần này bất tử đều phải l ộ ra phong thiên lân mọi người bọn hắn cũng đã biết tr nhưng mà bốn đều mẹ nó mạnh tới mức này không cần ra tay đều có thể dựa vào phản c h ấ n sức mạnh r ế t chết bát phẩm cảnh mở cái gì quốc tế lớn nói đùa chân p h a n g trứng mắt liếc phong thiên lân nói đã trễ thế như vậy các ngươi thế nào còn chưa trở lại phong thiên lân nói đã trễ thế như vậy chúng ta ăn chút bữa ăn khuya、a. nói xong hắn quay đầu hô to một tiếng đông thúc đông thúc kiếm chút bữa ăn khuya ăn một chút a chúng ta bụng thật đói a mẹ nó dạ hả o nói ngươi ngoại trừ ăn trực còn có thể làm chút gì không khẳng định có cái khác a phong thiên lân nói ta chính là đang suy nghĩ ngươi cùng sở huyền bọn hắn đi khiêu chiến khác võ khoa đại học sự t ì n h n a p h a m ca chắc chắn không được hắn muốn xuất thủ tất cả mọi người đều sẽ để hắn thắng thậm chí những cái kia võ khoa đại học người cũng sẽ không nguyện ý giao thủ với hắn nhưng mà mấy người các ngươi ra tay chúng ta phong ra cùng thượng quan ra sẽ giúp vội vàng tạo tạo thế đến lúc đó lại có thể vớt một cái lớn chân phá mấy người có chút im lặng phong tiên lân kẻ này đoan chừng là muốn kiếm tiền muốn điên rồi lần trước mỏ một cái lớn bây giờ còn suy nghĩ dựa vào cái này kiếm tiền bất quá không kiếm lời trắng không kiếm lời gia hạo nói phà ngươi cũng không cần ra mặt ta cùng sở huyền còn có lại n h ả y bọn hắn lựa chọn một chỗ võ khoa đại học ca trước tết thật tốt đánh một chầu ta cũng nghĩ xem tại không sử dụng thông tin ê a tình huống phía dưới ta bây giờ mạnh bao nhiêu đâu phong tiên lân đại hỷ lập tức mở ra trí năng đồng hồ tới tới tới ta cho các ngươi giới thiệu những thứ này võ khoa đại học tình huống ta thế nhưng là ma đô địa đầu x à tất cả võ khoa đại học thiên tài ta đều r õ như lòng bàn tay chúng ta thật tốt mưu đồ một chút giả hạo hai mắt sáng lên nói còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường phong tiên lân xứng sở chuyện gì giả hạo nói người giúp chúng ta đi tìm mấy cái chương trình thời sự đem chúng ta đều truyền bá đến trên tv đi ta muốn cho ta lão ra đông hải thành người xem thật kỹ một chút xài bao nhiêu tiền không quan trọng ta có hơn mấy ngàn ước đâu đáng người thượng quan vô lệ hạ o tử trước cho ta mượn một trăm ứ c ta kiếm được tiền sau lập tức trả ngươi gia hạo gật gật đầu đi phong tiên lân khó có thể tin ngươi không phải không nguyện ý vay tiền sao vì cái gì nói nhảm gia hạo nói vô lệ làm ỹ nữ các ngươi có thể tốt đẹp nữ tướng x、so、ó sao phong tiên lân mấy người các ngươi chuyện văn đi ta đi ngủ đấy trần phán quay người đi vào nhà ngủ không phải mục đích nằm mơ giữa ban ngày mới là mục đích t r ầ n phạm bây giờ rất nghĩ thông suốt qua nằm mơ giữa ban ngày hiểu rõ một chút tin tức liên quan tới vực sâu h ắ cám tin tức liên quan tới mênh mông thần giới tin tức t sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng ma đô thành chủ phụ giục thú căn cứ bên trong bốn tên lão giả mang theo một đám người đang vây quanh một cái hình thể như voi mạ một tầm thường áng nguyện bạch hồ dò xét chân phạm sư phụ trương hải liên t ạ i bốn người kê ở trong bốn người cao mày một bên không ngừng xem xét vừa nói cái gì tại phía sau bọn họ một đám người đang ghi chép số liệu chỉ chốc l á t bốn cái tia thể hình to lớn á m nguyệt bạch hổ trên thân tia sáng loại lên hóa thành một cái tuổi trẻ nữ tử sau đó một cái nam tử trung niên từ trong đám người đi ra đi tới trương hải bốn người trước mặt sắp mặt ngưng trọng nói bốn vị đại sư lấy á m nguyệt trạng thái bây giờ có hy vọng đột phá đến bốn mươi sáu cấp sao bốn nghìn một trăm bốn mươi năm là chúa tệ cấp cái này cấp bậc ngự thú có thể so với cựu phẩm cảnh cường giả nếu là đột phá cực h ẳ n này đạt đến bốn mươi sáu cấp trở lên bốn khó khăn khó khăn khó khăn một lao giả thở dài nói ba mươi sáu cấp đến bốn mươi cấp chính là đế hoàng cấp đế hoàng cấp trở lên ngự thú trên cơ bản đều có thể hóa thành hình người mà đế hoàng cấp trở lên ngự thú trưởng thành kỳ thực đại bộ phận muốn dựa vào chính bọn hắn tu luyện á nguyệt dừng bước tại bốn mươi năm cấp ngươi dừng bước tại c ử u phẩm ngũ trọng thiên trong các ngươi bất luận một vị nào đột phá cũng có thể trợ giúp một phương khác đột phá ngự thú sư cùng ngự thú bản thân liền là bổ sung hỗ trợ ngự thú đột phá có thể trả lại lực lượng cường đại cho ngự thú sư ngự thú sư trở nên mạnh mẽ ngự thú không gian cũng sẽ phóng thích cường đại hơn hồn lực q n dưỡng ngự thú n a một tử trung niên cười khổ m tên i giản so với lên trời còn khó hơn. Một tên láo n còn hơn. tên trời khó Một l giả khác nói biện pháp ngược lại cũng không phải không có nhưng mà hiệu quả chưa hẳn rất tốt đó chính là bồi dưỡng người khác mấy cái ngự thú người khác mấy cái ngự thú đẳng cấp kém xa tít t ắ p á m nguyệt bồi dưỡng đơn giản hơn rất nhiều thông qua khác mấy cái ngự thú tăng lên đến giúp đỡ người để thắng cuối cùng lại chuyển đến áo nguyệt trên thân đã hóa thành tuổi trẻ nữ từ áo nguyệt hơi khe t o mày nói cái t i ê muốn tới năm nào thắng nào ngoại trừ trương hải khác ba tên lão giả có chút l u n g túng bọn họ đều là dục thú tông sư nhưng dục thú tông sư cũng không thể nào phiên vân phúc vũ á á nguyệt đã là bốn mươi lăm cấp muốn lần nữa đột phá nào có đơn giản như vậy đột nhiên á nguyệt lại nói hôm qua bộ trưởng nói với ta để cho ta thoải mái tinh thần hai ngày này hắn liền có biện pháp giúp ta đột phá vì cái gì mấy vị đại sư bây giờ lại cũng đều là một bộ bộ dáng bó tay không cách nào cái gì một lao giả sửng sốt một chút nói lý mục dạng này đã nói với ngươi sao chẳng lẽ là đế đô trương gia có người tới không có trương hải giống như cười mà không phải cười nói Ta t mấy năm qua này đường quốc tại hắn cùng áng nguyệt trên thân tiêu hao đại lượng tài nguyên chính là muốn giúp hắn đột phá đến thành cảnh đáng tiếc không như mong muốn lý mục trước đây chỉ vào trương ra một đám lao đầu cái mùi mắng trương ra những người kia bây giờ là vừa nghe đến lý mục thì khoác lác râu rịa trứng mắt tự nhiên không có khả năng tới ma đô một người trong đó cười á c lạnh một tiếng nói muốn nói chương lao đầu tại trên dục thú chi đạo thực lực có lẽ do、so、ta phải mạnh hơn một chút như vậy a nhưng cũng liền một chút như vậy mà thôi ba người chúng ta liên thủ đã nhiều năm như vậy còn không cách không nào ngươi giúp đ ộ trước phá cấp. giúp phá cấp. Hắn thể chê đám đến đột đến Đơn Đằng liền ngươi giản có cười. bây giờ tới một Mado, sau đây trương hải đại sư còn chưa tới ma d o ba vị tông sư liền thường xuyên tranh cãi làm cho mặt đỏ tới mang h a i còn kém động thủ trương hải đại sư sau khi đến kia liền càng náo nhiệt ba cái lao đầu liên t h ủ lại ép buộc nhân ra một cái bây giờ áng u y ệ t nói ra loại lời này ba cái lao đầu khuôn mặt lập tức liền nhịn không được rồi ba người chúng ta nhiều năm như vậy đều không làm được sự tình Trương hải tới, Hải lục i nói, ba người chúng ta thêm một hối, Hải ề n chúng cũng không sánh bằng Trương có được. thể ta thêm một làm Lào l ba sao.、Lục、tinh nguyên nhìn thấy ba người sắp mặt trong lòng hơi hồi hộp một chút nhanh chóng cười làm lành nói bộ trưởng nói là trương đại sư vừa tới ma đô không có bao lâu muốn cho áng nguyệt cùng hắn đi loanh quanh hiểu rõ một chút tình huống nơi này không phải áng nguyệt nói bộ trưởng nói với ta ta nghĩ đột phá đến bốn mươi sáu cấp trở lên tinh nguyên nghĩ đột phá đến thánh cảnh chính là trương hải đại sư một câu nói sự tỉnh ba lục tinh nguyên bàn tay đập vào trán mình phía trên á n nguyệt mặc dù hóa thành hình người nhiều năm nhưng một tên khác dục thú tông sư nói lao trương a không phải ta xem nhẹ ngươi nhưng ngươi đường đường một cái dục thú tông sư vì kiếm chút tiền chạy đến bên ngoài mở cái gì dục thú cửa hàng mấy năm qua này ngươi thật sự đang nghiên cứu dục thú sao một tên sau cùng lão giả khỏe miệng hơi vểnh lên nói ta ngược lại thật ra cũng nghe nói lão trương mở ra một thứ chín cửa hàng làm ăn khá giống còn rất khá đâu nhưng mà hơn hai tháng này thứ chín cửa hàng giống như không có đào tạo thành công mấy cái ngự a thú rất nhiều khách hàng t i ế n g o á n than dậy đất ta đó là bởi vì đồ đệ của ta bị vây ở đệ ngũ cấm khu a trương hải chắp hai tay sau lưng cười cười không nói chuyện mấy lao già này cao tuổi rồi còn tranh cường háo thắng như vậy đồ đệ của ta trần phản tới đoán chừng sẽ đem các ngươi bệnh tim dọa cho đi ra á m n g u y ệ t lục tinh nguyên giả vờ s á t mặt trầm xuống nói nhanh chóng cho ba vị đại sư xin lỗi á nguyện xứng sở tại sao muốn xin lỗi bộ trưởng đúng là nói như vậy a lục tinh nguyên chung quanh một đám người bốn cách dục thú căn cứ không xa bóng rừng trên đường nhỏ t r ầ n phám mặt mà thủ mày trao đi ở phía trước đằng sau đi theo sở huyền cùng thẩm hồng tụ đám người ta nói ta tới phủ thành chủ dục thú căn cứ là làm chính sự các ngươi đều theo tới làm cái gì đây t r ầ n phám ngáp một cái nói mụ ra ra không phải nói để các ngươi tu luyện thật giỏi sao bạch như ca vừa cười vừa nói mụ ra ra nói tu luyện cũng muốn căng chặt có độ chúng ta mới từ cái kia đi ra tinh thần căng cứng b u ô n g lỏng một chút cũng là tốt t r ầ n phám trận trắng mắt dạ hạo nhìn xem chân phàm có chút buồn bực nói phàm ca ngươi bây giờ loại tu vi này coi như một tháng không ngủ được cũng sẽ không có vấn đề gì à vì cái gì ngươi bộ dáng này giống người bình thường suốt đêm một đêm tựa như tất cả mọi người nhìn về phía chân phàm chân pham cắn răng nói đây còn không phải là bị sở huyền cùng lại nhải chơi đ ù a s a o a đám người lấy làm kinh hãi sở huyền cũng sửng sốt một chút có quan hệ gì với ta dạ hạo trận to hai mắt phàm ca ngươi lại mơ tới bị sở huyền cùng lại nhải truy sát thầm hồng tụ lập tức hướng về phía thầm lại nhải trận mắt nhìn chân pham cũng đối với thầm hồng tụ trận mắt nhìn ngươi như vậy nhìn xem hắn làm cái gì ta chính là bị ngươi dùng một đầu tơ hồng mang cho trói lại tiếp đó kéo tới thiên sứ thánh cảnh đi Các người hắn sao một cái so một cái hung tàn sở huyền dùng tế thiên bi chấn áp lão tử lại n h ả y đem lão tử phóng tới mấy chục triệu độ t h á n h thủy trong ao ngâm mấy trăm năm mấy trăm năm a ta làm một cái bị ngâm mình ở t h á n h thủy trong ao mấy trăm năm m ộ biết cái kia mấy trăm năm ta làm sao quả được sao thầm hồng tụ chấp chấp mắt nhỏ giọng nói có phải hay không là ngươi mộng sai nữa nha có khả năng hay không kỳ thực là tinh tinh h u y ề n hóa thành ta cố ý đi dày vào ngươi thì sao phương tiến tiến tức dẫn tới mức mắt chợt trắng thầm lại nhải sợ hay nói cái kia sau đó thì sao trần phám há to miệng nói về sau hồng nhan truy sát sở huyền sở huyền đánh không lại liền đem tế thiên bi cầm đi hạo tử dùng thông thiên thần trụ cho lại nhải mấy bồng tử lại nhải đuổi theo ta thừa cơ trốn thoát ta thầm hồng tụ nhảy dựng lên nói chắc chắn là ta thừa dịp bọn hắn không chú ý cố ý đem ngươi thả ra ngoài không có trần phám h ư u khí vô lực nói ngươi sách theo kiếm ở phía sau truy đâu đáng tiếc ngươi đuổi không kịp ta thầm hồng tụ bạch như ca hung t ậ n liếc mắt nhìn sở huyền mấy người tiếp đó khoác lên trần phàm cánh tay sư thúc ngươi thật thê thảm á thế thì không nhất định trần phám nói trong ngộng thần a ma đem cổ ma tộc, t i t hồng tụ gật đầu một cái nói đó là ta cố ý ta chính là muốn đem ngươi vứt xuống cái kia nhường ngươi hấp thu thiên sứ thần tộc sức mạnh chân phang cười lạnh một tiếng nói giống như thật sự tựa như t h ầ m hồng tụ một mặt nghiêm túc thật sự lệ phong đi chạy tới phía trước chỉ lỗ mũi mình nói ta đây ta đây chân phang bột một tiếng Cho lệ phong đi đầu một cái tát lê tẩm nhất âm hiểm nhất chính là ngươi ngươi một mực trốn ở bên cạnh xem kịch nghĩ ngư ông đắc lợi ta thời điểm chạy trốn còn muốn để phòng ngươi bọn hắn không có ta chạy nhanh ta không lo lắng ngươi mẹ nó chạy còn nhanh hơn ta c ư ớ i cái cung điện chạy đến ta bên cạnh tới lắc lư nghĩ ngăn chặn lao tử lệ phong đi hơi co lại đầu phàm ca ngươi chắc chắn nhận là người người gương mặt này hóa thành cho ta đều nhận ra trần pham căm tức nói lại nói nhận sai ngươi ta còn có thể nhận sai tòa cung điện kia sao lệ phong đi lại hỉ ta cung điện tốc độ nhanh như vậy sao lại nhải mặc cái t i ế cánh đều đổi không kịp ngươi nhưng ta có thể đổi kịp t r â n phàm ta hiện tại là tại khen ngươi sao ta hiện tại là tại nghiến răng nghiến lợi là muốn lộng chết ngươi lệ phong đi rụt lại đầu trốn đến đằng sau đi thầm hồng tụ chấp trước mắt ta luôn cảm giác ngươi mộng rất có thể là phản l i ê n phong hành đầu vóc này hắn thừa dịp chúng ta đánh ngươi chết ta sống trốn ở bên cạnh nghĩ ngư ông đắc lợi cái này sao có thể đi lệ phong đi một mặt n g h ĩ mặt ta cũng cảm thấy không có khả năng cá tính của ta phàm ca ngươi biết ta chắc chắn là s á theo đại kiếm liền xông lên tất cả mọi người gật đầu một cái không nói phiến chết trần phạm lung lay đầu nói vốn là muốn làm một n g ộ n g đẹp kết quả tề thiên đại thánh cũng vẹn vẹn chỉ là bị đè ép năm trăm năm ta là bị đốt đi mấy trăm năm dạ hạ hung á c trợn mắt nhìn một mắt lệ phong đi nói cái này thất đ ứ c hàng thật muốn đem hắn đặt ở ngũ hành sơn phía dưới cái mông hướng ra ngoài thầm lại n h ả y cười ha ha thầm hồng tụ cùng phương tiến tiến mấy người hơi đ ỏ mặt mắt liếc dạ hạo đột nhiên phương tiến tiến có chút kỳ q u á i nói trần phạm ngươi đánh gãy thiên ma đao đâu ngươi cầm đánh gãy thiên ma đao cũng không cách nào cùng sở huyền bọn hắn chống lại sao cái này trần phạm sờ cầm một cái có chút kỳ quầy nói nhắc tới cũng ta làm nhiều như vậy mộng giống như trong mộng vẫn không có đánh gãy thiên ma đao phía trước ta làm qua một giấc mộng ta mơ tới bị lại n h ả i cùng sở huyền đổi u g i ế t thời điểm lại n h ả i dùng thần vương mười hai cánh công k í c h ta ta dùng đao đi ngăn cản kết quả đao bị hắn thần vương mười hai cánh cắt đứt cổ quái dạ hạo h i ế p h i ế p mắt nói phàm ca trong tay ngươi không có đánh gãy thiên ma đao lấy một đĩ ba trần pham chấp c h ớ p mắt nghiêm chỉnh mà nói không có lấy một đĩ ba ta chính là đơn thuần chạy nhanh mà thôi phốc phốc bạch như ca thổi phù một tiếng cười ha ha thầm hồng tụ cùng phương tiến mấy người cũng cười lệ phong đi gật đầu một cái nói vẫn là p h ả m ca tương đối mạnh không có đánh gãy thiên ma đao đều có thể lấy một đ ị c h ba cuối cùng thành công đem bọn hắn đều đánh chết còn đem bọn hắn thế giới đ o ạ t lấy thầm lại nhại s ở huy nói trên đời này thật sự có luân hồi sao nếu như mộng cảnh chính là tiền thế ký ức cuối cùng cổ thần cùng c ổ ma đều toàn bộ ngã xuống sao tất cả mọi người đều t r ầ mặc m cổ thần giới chờ từ giới bên trong chỉ có hư không ác ma ngay cả một cái bóng người cũng không có thấy không có cổ thần không có cổ ma không có thiên sứ cùng hư không ác ma có liên quan sao đ á một người m t đôi kia tình lữ tất cả mang theo một cái ngựa thú trong đó một cái là một đầu con run một cái khác cũng là một đầu con run đường kính hơn một mét to con run toàn thân dính đầy chất nghề tê thầm hồng tụ hít vào một ngụm khí lạnh toàn thân đều nổi ra gà lên chân phá mấy người cũng giống vậy đồng loạt nghiêng đầu qua đi bộ dáng này quả thật có chút tác tâm thế nhưng một đôi tình lữ lại rất vui vẻ vui vẻ ra mặt hai người mang theo một lớn một nhỏ con run từ trần phạm bọn người bên cạnh đi tới đột nhiên con run nhỏ miệng nói tiếng người mụ mụ ba ba đi đâu âm thanh giống một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hải con run mụ mụ nói ba ba của ngươi bồi người đi câu cá ân trần pham cùng dạ hạ mấy người đồng loạt lại nghiêng đầu tới nhìn về phía cái kia hai đầu con run đây rốt cuộc là một cái c ố sự bi t h ư ơ n g vẫn là một cái vui sướng cố sự bốn một đám người đến r ụ c thú cửa trụ sở cửa ra vào vân thương hải cùng diệp vô song tiến lên đón trần pham xứng sở vân đại ca nhưng cơ i tại c hồ này? v không có người nào Phạm bả không biết vân thương hải cùng diệp vô song đường quốc trẻ tuổi nhất hai vị công sư lại một lần nữa đem ghi chép đánh vỡ nhất cử đột phá đến bắt phẩm cảnh tin tức truyền ra ngoài bây giờ toàn bộ đường quốc gọi là không ai không biết không người không hay rất nhiều người nhìn thấy vân thương hải cùng diệp vô song cùng trần phàm mấy người thân mật như vậy cũng là không chịu được trong lòng nở tới nghị luận ầm ĩ phía trước vây quanh một đám người toàn bộ đều là r ụ c thú sư ngoại vi còn có không ít người mặc chiến giáp thủ vệ tại vì thế trật tự đem r ụ c thú căn cứ những người còn lại ngăn ở bên ngoài vân thương hải hai người mang theo trần phàm đám người đi thẳng tới trương lao đầu ngươi có phải hay không vắng đầu trần phàm mấy người còn chưa tới liền nghe được bên kia chuyển đến hai thanh em bất mãn nơi này chính là ma đô thành chủ phụ dục thú căn cứ người láo gia hòa này vậy mà để cho một cái tiểu tử chưa dứt sữa để thay thế ngươi ngươi là tại khôi h à i sao vân thương hải cười khổ một tiếng sư phụ ngươi bên cạnh ba vị kia cũng đều là dục thú thông sư quan hệ bọn hắn kỳ thực rất tốt chính là ưa thích đấu võ mồm giống mụ ra ra cùng quẹ ra ra bọn hắn trần pham không nói chuyện mấy cái lao đầu coi như chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn cũng chưa chắc liền thật sự sẽ tức giận dù sao bọn hắn trợ giúp ma đô thành chủ phụ dục thú vì ma đô vì đường quốc làm ra rất lớn công hiến nhưng mà cùng một chỗ tới ép một sư phụ hắn liền có phần có chút khinh người quá đáng đi chế rêu vẫn còn tiếp tục bốn nơi này ngự thú ít nhất cũng là thất phẩm trở lên cường giả ngự thú trong đó thậm chí còn có không thiếu cựu phẩm cường giả ngự thú coi như ngươi tự mình độc thủ cũng không dám nói ngắn thời gian bên trong có thể thành công trợ giúp ngự thú đột phá để cho một cái tiểu thí hải tới bồi dưỡng trương hải ngươi có phải hay không lão niên xí n ố c các ngươi trương gia danh xương đường quốc đệ nhất d ụ c thú thế nhà trương gia những lao quái vật kia muốn thật tới chúng ta quét dọn giường chiếu chào đón nhưng ngươi phái đ ồ đệ mình tới này liền thật có chút quá mức trần pham đến gần xem xét ánh mắt rơi vào trong đám người áng nguyệt trên thân quái vật tên áng nguyện bạch hổ chiến lược c ấ p bậc t r ù n g tộc trung đẳng l ĩ n h chủ quái vật thuộc tính ám ảnh h ỏ a quái vật trạng thái vực b ộ i quái vật yêu thích ưa thích chiến đấu điên cuồng chiến đấu đột phá tới bốn mươi sáu cấp đ u cầu loại phương pháp thứ nhất bốn loại phương pháp thứ hai bốn c ấ p bậc t r ù n g tộc tiến hóa con đường ba đầu hóa thành hình người ngự thú t r â n pham khẽ híp một cái mắt bốn mươi lăm cấp ngự thú cùng ngự thú sư so sánh một chút mà nói không sai biệt lam chính là cựu phẩm ngũ trọng thiên đ ỉ n h phong đúng lúc này ám nguyện hình như có cảm giác ánh mắt vượt qua đám người hướng về trần phàm nhìn lại bốn trần pham niết miệm nợ nụ cười nhìn xem trương hải bóng l ư n g nói sư ph Cái nguyên à y một n ư chương người người. ờ i điểm cái điểm mọi một một một Phạm mắt Trần tức hổ, hổ, chữ. có có gì gì là lạ, là lạ, này ánh mắt mọi người. Nguyên nhân rất đơn giản bốn bởi vì ngay tại vừa rồi tam đại dục thú tông sư cũng bởi vì hắn liên hợp tại một khối đối với trương hải sùng biểu đạt bất mãn người đã đến nguyên bản mặt trầm như nước trương hải lập tức n ở nụ cười đem trần phàm kéo tới nói giới thiệu một chút hắn chính là ta đệ tử trần phàm cũng chính là trong miệng các ngươi cái t i ê miệng còn hôi sữa tiểu tử ba vị dục thú tông sư hít mắt tiến lặng đánh giá trần phàm sau đó chính giữa một vị vớt dâu một cái nói ngươi bây giờ là trung cấp dục thú sư vẫn là cao cấp dục thú sư dục thú sư có sáu cái đẳng cấp học độ dục thú sư phổ thông dục thú sư trung cấp dục thú sư cao cấp dục thú sư siêu p h à m dục thú sư dục thú tông sư trần pha mỉm m cười nói đẳng cấp gì ta còn thực sự không biết sư phụ ta vì bên ta liền làm việc giúp ta làm cái cao cấp dục thú sư chứng nhận cho nên ta bây giờ hẳn là cao cấp dục thú sư a toàn trường đều an tĩnh lại rất nhiều người đều không còn gì để nói nhìn xem trần phạm liền trương hải đều nhịn không được cười lên ba vị dục thú tông sư cũng đều là ngần ngơ tiểu t ử này giống như không thể nào thông minh a trương hải vậy mà thu như thế cái mặt hàng làm đồ đệ mặc kệ là địa cầu vẫn là l à m tinh cũng là xã hội nhân tình trương hải loại này dục thú tông sư đi một chút quan hệ đừng nói cho đồ đệ là một cái cao cấp dục thú sư chứng nhận coi như là một cái siêu phàm ngự dục thú sư chứng nhận cũng không thể coi là cái gì nhưng loại lời này trước mặt nhiều người như vậy nói ra này liền không được bình thường a đây là rất đáng được t i ê u ngạo sự t ì n h sao ngươi cầm cái đi cửa sau lấy được cao cấp ngự thú sư chứng nhận rất đắc ý có phải hay không tam đại dục thú tông sư lấy nhau đều cười lắc đầu trương hải vậy mà muốn đem dạng này một kẻ ngu ngốc xếp vào đến ma đô dục thú căn cứ đơn giản chê cười đây cũng không phải là vô cùng đơn giản một cái chủ thành dục thú căn cứ a ma đô thế nhưng là tam đại chủ thành ở đường quốc nói là chủ thành ở đây lại hội tụ đường quốc nửa giang sơn cờ ư n giả g cái này dục thú căn cứ tầm quan trọng còn cần giảng giải sao loại địa phương này không có chân tài thực học làm sao có thể lẫn vào mở ngươi trương hải dựa vào một cái thứ chín cửa hàng đã kiếm được đầy b ồ n đầy bát cần phải đem đồ đệ mình nhét vào phủ thành chủ dục thú căn cứ tới sao tính toán đi thôi chính giữa tên kia dục thú tông sư lắc đầu nói lao t r ư n g à phía trước chúng ta cãi nhau chỉ trích đều là đối với chuyện không đối với người nhưng ngươi dạng này thực sự là quá làm cho chúng ta thất vọng coi như ngươi tại dục thú chi đạo đạt thành tựu cao so với chúng ta mạnh hơn một chút như vậy nhưng mà ta xem không dạy nổi ngươi trương hải cười cười không nói chuyện c h ậ m đã trần pham tiến lên một bước nói phiền phức tiền bối ngài đem lời nói rõ ràng ra sư phụ ta làm sự tình gì để cho ngài xem thường hắn cái kia dục thú tông sư liếc qua trần phàm quay đầu đi liền chuẩn bị rời đi đột nhiên lục tinh nguyên bở môi hơi động một chút tinh thần lực chuyển âm cùng tam đại dục thú t ô n g sư nói mấy câu cái gì đang chuẩn bị rời đi ba vị dục thú t ô n g sư đồng thời lại nghiêng đầu qua tới g ắ t gao tập trung vào trần phạm trần phạm im lặng liếc mắt nhìn lục tinh nguyên hắn mặc dù không biết tên đối phương nhưng mà lúc trước từ đệ ngũ cấm khu trở về thời điểm lý mục mang tới đám người kia ở trong liền có cái này một vị Vị này sẽ không đem đệ ngũ cấm khu sự t ì n h nói cho trước mắt cái này ba cái lao đầu a bốn hẳn sẽ không ngoại trừ bộ trưởng mấy cái kia thần tín bây giờ ma đô căn bản không có mấy người biết chuyện này coi như ba vị dục thú tông sư tin được cũng không có tất yếu đem loại chuyện này nói cho bọn hắn a lúc này phía trước nói xem thường trương hải l ã o đầu kia k híp k híp mắt nhìn lướt qua bốn phía đám người nói các ngươi tất cả giải tán đi là chung quanh một đám dục thú sư cung cung kính kính rời đi trên sân ngoại trừ bốn vị dục thú tông sư cũng chỉ có lục tinh nguyên cùng á m nguyệt bạch hổ cùng với trần phạm một nhóm người này lục tinh nguyên mỉm cười bàn tay hơi chấn động một chút một cỗ màu lam nhạc tinh lực đột nhiên tràn lan ra tại bốn phía tạo thành một cái nửa trong suốt cái giới chính giữa vị kia dục thú tông sư ánh mắt từ trần phạm trên thân giới nhìn về phía trần phàm bên cạnh vân thương hải nói biện cả n g ư ơ i n g ự thú là hắn bồi dưỡng vân thương hải khẽ gật đầu đúng vậy cái kia g ụ c thú tôn g sư ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng lên lại hỏi n g ư ơ i k h ó c ma bây giờ là đẳng cấp gì vân thương hải nói chiến lược đẳng cấp bốn mươi cấp không có khả năng ba vị g ụ c thú tôn g sư cực kỳ hoảng sợ chỉ có trương hải bình tĩnh tự nhiên một vị trong đó g ụ c thú tôn g sư nói hơn hai tháng trước n g ư ơ i k h ó c ma vẫn chỉ là ba mươi hai cấp làm sao có thể hơn hai tháng đi qua đã đột phá đến bốn mươi cấp hai người khác cũng là trận to hai mắt trong mắt tất cả đều là khó có thể tin ngự thú đẳng cấp càng cao đột phá cũng liền càng là gian khổ giống lục tinh nguyên áo nguyện bạch h ổ bây giờ đã là bốn mươi năm cấp muốn cho bốn mươi năm cấp áo nguyện bạch h ổ đột phá một cấp căn bản không phải vấn đề thời gian coi như mấy vị dục thú tông sư liên thủ tốn ba năm năm cái này đều chưa hẳn có thể làm được vân thương hải khóc ma là đoạn thời gian trước từ đông hải thành mang về mang về sau đó lý mục tự mình ra tay trợ giúp vân thương hải áp chế khóc ma áp nghiệm tiếp đó cũng tới để cho mấy vị dục thú tông sư tra xét một phen nhưng về sau lý mục để cho vân thương hải cùng diệp vô song tiến vào cổ thần giới đi tu luyện cho nên trong khoảng thời gian này mấy vị dục thú tông sư một mực không thấy vân thương hải thời gian mới trôi qua bao lâu vân thương hải cái k i u ba mươi hai cấp khắc ma thì trở thành bốn mươi cấp từ cổ trí kim đều không nghe nói qua loại chuyện này đột nhiên bốn vân thương hải âm thanh trầm t h ấ p nói ta khắc ma cấp bậc chủng tộc bây giờ là trung đ ẳ n g quân vương cái gì ba vị dục thú tông sư lập tức lại là giật nảy cả mình mà lục tinh nguyên nghe nói như thế cũng là vừa mừng vừa sợ hắn mặc dù từ lý mục trong miệng biết được trần phạm trợ giúp vân thương hải bồi giữa ngự thú đúng vậy vân thương hải ngự thú đẳng cấp đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng căn bản không nghĩ tới một vị dục thú tông sư mặt âm chầm nói nói thật chúng ta bây giờ không phải đang đùa giỡn với ngươi một vị khắc dục thú tông sư nói trước đây ngươi đem khóc ma mang tới khóc ma chiến lược cấp bậc là ba mươi hai cấp cấp bậc chủng tộc là đê đảng lính chủ mới trôi qua không đến ba tháng ngươi nói ngươi khóc ma chiến lược đẳng cấp đã là bốn mươi cấp các bậc chủng tộc là trung đảng quân vương c cấp. Cấp h、so、vẫn l thương cấp hải gặp ba cái lao đầu hai mắt phú lửa phảng phất muốn ăn hắn đồng dạng lập tức cười khổ một tiếng tiếp đó đem khóc ma kêu gọi ra khóc ma từ triệu hoán pháp trận vừa ra tới vượt bực nhìn một chút tại chỗ mấy người tiếp đó chạy đến trần phám trước mặt dùng thân thể cọ sắt trần phám tay ba vị dục thú tông sư vân thương hải nói ba vị tiền bối có thể kiểm nghiệm một chút loại chuyện này hà có thể nói đ ù a ta khóc ma chiến lược đẳng cấp đúng là bốn mươi cấp cấp bậc chủng tộc cũng đúng là trung đẳng quân vương không có khả năng là giả vô song ngự thú cũng giống vậy trong khoảng thời gian này chúng ta thành công t ằ n g thất phẩm trung kỳ đột phá đến bát phẩm cảnh cũng là bởi vì tiểu phàm giúp chúng ta bồi dưỡng ngự thú giúp bọn ta đột nhiên tăng mạnh bát phẩm cảnh ba vị dục thú tông sư lại ngơi dại vân thương hải mang theo khóc ma tới nơi này thời điểm vẫn chỉ là thất phẩm trung kỳ hắn đã là bát phẩm cảnh tốc độ tu luyện này là ngồi hỏa tiên sao nguyên bản hắn cùng diệp vô s o n g đã là đường quốc trẻ tuổi nhất thất phẩm tông sư ba tháng không đến n à y liền biến thành bát phẩm cảnh m ở cái gì quốc tế lớn nói đ ù a đúng là bốn mươi cấp ám nguyện đột n h i ê nói n mặc dù chỉ là bốn mươi cấp nhưng khóc ma thực lực chỉ sợ cùng ta bất phân cao thấp ba vị dục thú tông sư ha nguyệt ra phản phất có thể tác h ạ một khoả trứng gà. trên sân an tĩnh khá là quái dị lệ phong đi nhịn không được ồn ào lao đầu các ngươi xem thường trương ra ra còn xem thường p h à n ca ta cùng các ngươi nói tại trước mặt p h à n ca đang ngồi mấy vị cũng là rát rưởi thầm hồng tụ mấy người đều nhìn về lệ phong đi nhưng bọn hắn cũng không có như dĩ vãng đồng dạng đi che lệ phong làm được miệng kẻ lỗ mãng lời nói mặc dù rất xứng sở nhưng hả giận á ai bảo các ngươi xem thường trương ra già cùng trần phàm đâu ba vị dục thú tông sư hồi phục thần trí chí. chính giữa cái vị kia nhìn thật sâu một mắt trần phàm nói ngươi ngươi làm như thế nào nét mặt của hắn rất bình tĩnh nhưng thanh âm của hắn rõ ràng có một chút điểm run dày không đợi trần phàm nói chuyện hắn lập tức lại nói nếu như ngươi thật có thể làm đến loại chuyện này ta xin lỗi ngươi hướng trương hải xin lỗi là ta mắt mở không coi ai ra gì là ta kiến thức nông cạn mắt cho coi thường người khác hắn càng nói càng kích động bốn nếu như ngươi có thể làm được loại chuyện này ngươi đem thay đổi chúng ta đường quốc vận mệnh chúng ta mấy cái lao đầu tử hướng ngươi gửi lời chào nói xong ba cái dục thú t ô n g sư đồng loạt hướng về phía trần phạm thi cái lễ con tốt lục tinh nguyên kết giới cản trở ngoại giới ánh mắt bằng không bên ngoài một đám người nhìn thấy ba vị dục thú tâm sư hướng về một thiếu niên cúi đầu đoán chừng muốn bị dọa sợ sách trương hải nữu những mày nói nói một chút vành mắt liền đỏ lên kế tiếp là muốn một cái nước mũi một cái nước mắt sao n g ư ơ i đại gia chính giữa vị k i a n dục thú tông sư tay chỉ trương hải dẫn tím mặt nói n g ư ơ i nuôi dưỡng như thế một cái nghịch thiên đệ tử đi ra còn che giấu có phải hay không quá không ra gì n g ư ơ i sớm một chút đem hắn đưa đến cái này tới á m nguyệt vấn đề đoán chừng đã sớm giải quyết làm không cẩn thận chúng ta đường quốc đều đản sinh ra một nhóm thánh cảnh cường giả n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i phải bị tội gì、Cắt. trương hải trợn mắt một cái quay đầu đi chỗ khác ba vị dục thú tông sư tức đến muốn chết trần phang thấy cảnh này ngay bọn hắn ngược lại không tốt lại trách cứ bọn họ ba cái lao đầu toàn tâm toàn ý vì đường quốc cùng mình sư phụ quan hệ bản thân cũng rất không tệ bọn hắn cãi nhau giống như chính mình cùng giạ hạ bọn hắn cãi nhau à lúc này lục tinh nguyên nói kỳ thực không trách trương hải đại sư cũng không phải hắn cố ý đem trần phạm giấu đi bởi vì trần phạm vừa tới ma đô không có bao lâu mà mấy tháng này hắn cùng biển cả bọn hắn đều bị vây ở đệ ngũ cấm khu lục tinh nguyên không hề tiếp tục nói nhưng ba vị dục thú tông sư nghe được đệ ngũ cấm khu cũng là đột nhiên giật mình trước đây tiến vào đệ ngũ cấm khu kết giới những người kia sau khi đi ra đều giảng thuật một sự kiệt bốn một cái người thân bí trợ giút bọn hắn ngự thú để cho bọn hắn ngự thú trở nên mạnh hơn người này chẳng lẽ là trần、phạm? ba cái lao đầu nhìn xem trần phàm ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi trước mắt cái này bị bọn hắn xem thường tiểu t ử bốn chẳng những dục thú năng lực siêu phàm thoát tục hơn nữa đã cứu vớt đường quốc cứu vớt lang tinh hải tử chính giữa cái vị kia dục thú tông sư vành mắt đỏ lên bắt được trần phàm cánh tay xin lỗi rồi trương hải chép miệng nhìn xem tại trước mặt đồ đệ của ta một cái nước mũi một cái nước mắt bộ dáng có phải hay không quá chật vật lan cái kia dục thú tông sư gào lên nếu không phải là nhìn ngươi bồi dưỡng ra như thế một cái đồ đệ lao tử hôm nay quyết đấu với ngươi ha ha, ha, ha, ha. lệ phong đi phá lên cười ánh mắt mọi người đều nhìn về lệ phong đi lệ phong làm được tiếng cười to giống như là bị cái kéo cắt bỏ lập tức biến mất không thấy gì nữa túi đầu tới tốt trương hải thở dài nói tiểu phàm giới thiệu cho ngươi một chút cái này và cái lao đầu nắm lấy ngươi cánh tay cái này gọi chu dã đằng sau cái này tóc đều không mấy cây gọi tây nam thế nam rượu này khay múi gọi trương phi vũ trương phi vũ ta hôm nay cái còn vui vẻ không so đo với ngươi trần phàm hơi khó ngời một cái tiểu tử trần phàm gặp qua ba vị tiền bối chu dã vô cánh tay trần phàm giống nhìn cháu mình nhìn xem trần phàm nói thượng quan gia cùng phong gia còn có sở gia ngự thú đều là ngươi bồi dưỡng à? là t r â n phạm gật đầu một cái ta liền biết chu giã nói sư phụ ngươi tại trước mặt chúng ta khót o lác nói ba cái kia gia tộc ngự thú là hắn bồi dưỡng hắn rõ ràng phần lớn thời gian đều cùng chúng ta sen lẫn trong cùng một chỗ làm sao có thời giờ giúp ba cái kia gia tộc bồi dưỡng ngự thú lao già này l ừ a chúng ta thật là khổ a như thế cái bảo bối đồ đệ hắn vậy mà cho giấu đi đơn giản lẽ nào lại như vậy nói xong chu giã lại nói tiểu pháp a ngươi kết hôn sao đám người trần phạm trương hải mau đem trần p h ạ m kéo tới nói uy uy hôm nay tiểu phàm tới là muốn xem dục thú căn cứ tình huống trợ giúp dục thú căn cứ bồi dưỡng ngự thú không phải tới coi mắt ta biết ta biết chu giã gật đầu một cái nói ngươi bây giờ là ở đâu cái đại học ca ta có cái tôn nữ tại đệ nhất võ khoa đại học đọc đại nhị thẩm hồng tụ sắc mặt tài xanh phương thiến thiến cũng không nhịn được mí môi một cái giạ hạo cùng thẩm lại nhảy mấy người nháy mắt ra hiệu sở huyền từ đầu đến cuối mặt không biểu tình chu đại sư tôn nữ hết chơi à trần phàm thế nhưng là cùng yêu tộc nữ đế giả hồng nhan cái kia gì đâu lục tinh nguyên xem chu g ã lại xem t r ầ n p h ạ m ánh mắt lộ ra nụ cười q u ỷ dị trương hải lôi kéo t r ầ n p h ạ m liền đi tiểu p h ạ m chúng ta đi lão nhân này tinh thần có chút không bình thường đừng đừng đừng chu giã kéo lại trương hải ta không nói còn không được sao trước hết để cho hắn xem á m nguyệt ta á m nguyệt thở dài các ngươi cuối cùng nhớ lại ta tới lục tinh nguyên hướng về phía á m nguyệt lắc đầu t r ầ n p h ạ m nghiêng người sang tới liếc mắt nhìn á m nguyệt hắn khá là yêu thích loại kiểu này mọi tử không phải là loại kiểu này ngự thú á nguyệt giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện á nguyệt ưa thích chiến đấu điên cùng chiến đấu loại này ngự thú quá dụ người thích hắn bồi giữa ngự thú chính là hy vọng ngự thú ra ngoài điên cùng s á t lục quái vật t a nếu không hư không năng lượng nơi nào đến nếu là giống phía trước phong thiên lân bồi dưỡng ngự thú sau đó đem ngự thú đặt ở trong hoa viên toàn được nhậu nhẹ tán ngon vậy thì thật là muốn thân mệnh bồi dưỡng qua ngự thú nếu như đều hiếu chiến như vậy thật là tốt biết bao người h a thích chiến đấu t r â n phan sờ cầm một cái nói chu giã trận to hai mắt nhìn về phía lục t i n h nguyên trước ngươi đã đem á m nguyện tư liệu nói cho hắn biết sao lục tây nguyên nói không có chu giã chấp t r ớ c mắt hắn trước đó gặp qua á nguyện sao lục tây nguyên lắc đầu phía trước bộ trưởng dẫn ta đi gặp quà hắn nhưng trần p h ạ m cùng á nguyệt còn là lần đầu tiên đ ọ p trương hải tức điên lên chu lao đầu không nên t r ê n miệng tốt tốt tốt chu g i ã c ngượng ngùng n ở nụ cười á nguyệt cũng kỳ quái nhìn trần p h ạ m nói vì cái gì ngươi sẽ biết ta thích chiến đấu trần phàm cười cười không nói chuyện lục tinh nguyên nói muốn á nguyệt u y ệ n hóa thành nguyên hình sao trần phàm lắc đầu không cần hắn nhìn qua hai lần á nguyệt giao diện thuộc tính đột phá tới bốn mươi sáu cấp nhu cầu loại phương pháp thứ nhất bốn trên bảng biểu hiện hai loại phương pháp đều vô cùng đơn giản đơn giản giống như là bốn cấp ngự thú đột phá một dạng một trăm mỗi năm phân lửa tím hoa một gốc huyện tâm thảo m ộ ư ơ i cân tám mươi năm trở lên thất tinh bạn yêu thảo một gốc ba mươi năm cấp ám ảnh thuộc tính tinh hạch c h í n quả ba mươi năm cấp hỏa d i ễ m thuộc tính tinh hạch c h í n quả một cái bốn mươi năm cấp ngự thú đột phá vậy mà không cần bốn mươi cấp trở lên quái vật tinh hạch xem ra á m n g u y ệ t kỳ thực đã đạt đến l à n d a n h đột phá chỉ kém một chân bước vào cửa trần pháp nhìn về phía chu ra nói các ngươi cho đó có phải hay không đã dùng hết đủ loại phương pháp muốn giút nàng đột phá đúng vậy chu ra nói có vấn đề gì không nhưng mà chu giã mặt mò đỏ cử nói chúng ta mấy cái lao ra hỏa đã hao hết sức chín châu hai hổ cũng không có giúp á m nguyệt đột phá không có vấn đề gì trần phạm nói kỳ thực các ngươi phía trước làm sự tình cũng không phải là không công á m nguyệt bây giờ muốn từ bốn mươi lăm cấp đột phá đến bốn mươi sáu cấp kỳ thực rất đơn giản rất rất đơn giản chu giã ba người đều n g ậ n ra còn tốt bọn hắn đã biết trần phạm dụng thú năng lực vô cùng kỳ diệu bằng không nghe nói như thế đoán chừng lại muốn nhịn không được trào phúng một phen đây chính là từ bốn mươi lăm cấp đột phá đến bốn mươi sáu cấp a lại tốn thời gian mấy năm nếu như có thể giúp nàng đột phá đều được là thành công to lớn giống như lục tinh nguyên từ cựu phẩm đình phong đột phá đến thánh cảnh một dạng đừng nhìn cựu phẩm ngũ trọng thiên đình phong chỉ nửa bước đã dâm ở thánh cảnh cánh cửa phía trên nhưng lục tinh nguyên có khả năng cả một đời đều kẹt tại nơi này khó có tiến thêm á m nguyệt cũng giống vậy á m nguyệt từ bốn mươi lăm cấp đột phá đến bốn mươi sáu cấp cùng lục tinh nguyên từ cựu phẩm ngũ trọng thiên đột phá đến thánh cảnh là một cái khái niệm h ắ n vậy mà nói rất đơn giản bốn chu giá nhịn không được nuốt nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí nói cái kia ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đây trần phán nói dục thú căn cứ cũng có thể điều động toàn bộ ma đô tài nguyên a nghe nói như thế chu giã cười ngạo nghê nói nào chỉ là ma đô ma đô cùng đế đô còn có yêu đều đây là chúng ta đường quốc tam đại chủ thành tam đại chủ của ta chẳng những cái này tam đại chủ thành tài nguyên có thể cùng hưởng tam đại chủ thành còn có thể điều động toàn bộ đường quốc tài nguyên trần phạm gật đầu một cái như vậy giúp ta thu thập một chút những vật này a một trăm mỗi năm phân lửa tím hoa một gốc huyện tâm thảo mười cân tám mươi năm trở lên thất tinh bạn yêu thảo một gốc ba mươi năm cấp ám ảnh thuộc tính tinh hạch chính quả ba mươi năm cấp hỏa d i ễ m thuộc tính tinh hạch chính quả chu g ã mở ra chính mình trí chí năng đồng hồ đem trần phạm nói những vật này ghi xuống ân chu giã ngẩng đầu lên nhìn xem trần p h à m có chút buồn bực nói còn có đ â y này không có a trần p h à m nói chỉ những thứ này đổ vật liền tốt mọi người tại đây liên lục t i n h nguyên có chút không thể tin được nói không cần những vật khác sao ám nguyện bây giờ là bốn mươi năm cấp giúp nàng đột phá không cần bốn mươi năm cấp trở lên tinh hạch sao có bốn mươi năm cấp trở lên tinh hạch đương nhiên sẽ lại càng dễ trần p h à m nói nhưng mà không cần thiết bộ trưởng nói lần trước đệ ngũ cấm khu sự t ì n h tiêu hao số lớn tài nguyên bây giờ phụ thành chủ liền bốn mươi cấp trở lên tinh hạch đều không lấy ra được mấy viên có thể tiết kiệm liền tiết kiệm a ngược lại những vật này đầy đủ giúp nàng đột phá các ngươi trước đó làm hết thảy cũng không phải là không công a ta bây giờ muốn làm cũng chính là một chân bước vào cửa mà thôi a đúng vừa mới nói chỉ là trợ giúp nàng đột phá đến bốn mươi sáu cấp tài liệu lại ghi chép một chút những tài liệu này a đem những vật này thu t ậ p được ta chuẩn bị giúp nàng từ trung đ ẳ n g lính chủ đột phá đến cao đ ẳ n g lính chủ chu giã ba người như thế nào càng nghe càng mơ hồ ám nguyệt nhân vật mạnh mẽ như thế này duy nhất một lần giúp nàng đột phá một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp nói nghe thì dễ như thế nào từ trần phạm trong miệm nói ra phong khinh vân đạm như thế hơn nữa chắc chắn như thế đột nhiên bốn phía sau tề nam nói ta vừa mới tại nội bộ hệ thống tra xét một chút trần phạm vừa mới nói những vật này d ụ c thú căn cứ trong kho hàng đều có tất cả mọi người đều nhìn về phía trần phạm lục tinh nguyên ánh mắt càng là lửa nóng vô cùng trần phạm s ư ớ n g sở có lời vậy bây giờ liền phái người lấy tới a đúng tìm có điện chỗ giúp ta lộng một ngụm nồi lớn lộng một cái bếp điện tới chu ra s ư ớ n g sở bếp điện làm cái gì trần phạm nợ nụ cười cho áo nguyệt nấu nổi lậu a áo nguyệt nhữ mày ta ta không thích cắn lậu ta thích ăn nương thịt trần có thể giúp ngươi đột phá đến bốn mươi sáu cấp á nguyệt ăn liền xem như nham n tương ta đều có thể nuốt vào lần này nếu là thật có thể để thăng một cái chiến lược đẳng cấp cùng cấp bậc chủng tộc ta trả lại sức mạnh có thể liền có thể trợ giúp tinh nguyên đột phá đến thánh cảnh nói xong nàng thâm tình liếc mắt nhìn lục tinh nguyên chân phạm hai người này không đúng cái này một người một hổ có điểm gì là lạ chương hai trăm bảy mươi chín tiểu bạch hóa thành hình người chương hai trăm bảy mươi chín tiểu bạch hóa thành hình người bốn nghìn bốn trăm sáu mươi mốt chữ h o n h thể hình to lớn á nguyệt bạch hổ trên thân một cỗ khí kình nổ bể ra tới ánh sao đầy trời điểm điểm rơi xuống thật lâu không tiêu tan chu giã ba người há miệng ra hồi lâu không có khép lại trương hải bình tĩnh tự nhiên gia hạo cùng t h ẩ m lại nhải bọn người tập mãi thành thói quen vân thương hải cùng diệp vô song nhìn nhau nở nụ cười không cảm thấy kinh ngạc ha ha ha ha ha. lục tinh nguyên cười dài lên tiếng đột phá á nguyệt đột phá đến bốn mươi sáu cấp từ á nguyệt trên thân truyền đến trả lại sức mạnh vô cùng to lớn làm cho lục tinh nguyên quanh thân lóe lên từng đạo lưu quang không cần ai lục tinh nguyên nói á nguyệt không cần trả lại nhiều tinh lực như vậy cho ta ngự thú trả lại sức mạnh tại một cái khu gian bên trong có thấp nhất cũng có cao nhất cái này là từ ngự thú tự quyết định thiên ma giáo giáo chủ biến thành m è o vàng sau đó mỗi lần thăng cấp liền không nỡ trả lại quá nhiều sức mạnh cho trần p h ạ m lúc nào cũng lựa chọn thấp nhất cũng bởi vậy chịu đựng qua cương tử bọn hắn mấy trận đánh mà tiểu bạch cùng phỉ thúy bọn hắn mỗi lần trả lại sức mạnh cũng là lựa chọn cao nhất tại trần p h ạ m còn chưa tu luyện hư không thần thể thời điểm đã từng bởi vì ngự thú quá nhiều mà bản thân tu vi cảnh giới quá yếu tinh lực thường xuyên đạt đến tinh hải chứa hạn mức cao nhất không thể làm gì khác hơn là để cho tiểu bạch b bây giờ á nguyệt tại trần p h ạ m dưới sự giúp đỡ đột phá nàng trả lại cho lục tinh nguyên sức mạnh rõ ràng là lựa chọn cao nhất cái này khiến lục tinh nguyên trong lòng rất khó chịu á nguyệt làm như vậy là vì giúp hắn đột phá đến thánh c ả n h năm khó có thể tin khó có thể tin chu giã xem á nguyệt lại xem trần p h ạ m một đôi mắt trận thật lớn trần p h ạ m nấu n ồ i lẩu mỗi một cái trình tự bọn hắn đều nhìn n ồ i lẩu bên trong mỗi một loại tài liệu bọn hắn cũng đều nhận biết bọn hắn cảm giác duy nhất xa lạ cũng chính là trần phàm ở trong tối nguyện chúng quanh bố trí tụ tinh trận mà thôi nhưng tụ tinh trận là sử dụng giải rác mấy khỏa hơn tại t r ầ n phàm làm những thứ này phía trước bọn hắn k ỳ thực liền đã tin tưởng trần phàm thủ đoạn nhưng nhìn tận mắt một màn này vẫn như cũ để cho ba vị dục thú tông sư khiếp sợ đến khó mà diễn tả bằng lời tình cảnh đây chính là từ bốn mươi lăm cấp đột phá đến bốn mươi sáu cấp a bốn thủ đoạn như thế chẳng phải là nói trần phàm có thể tùy ý bồi dưỡng thánh cảnh cấp bậc ngự thú thế này sao lại là cái gì dục thú tông sư bốn đây là dục thú chi thần thần đồng dạng thủ đoạn chu giã vô ý thức liếc mắt nhìn đóng kín cửa phòng cái kia trên cửa phòng còn bị vân thương hải bố trí kết giới loại chuyện này chính xác người biết càng ít càng tốt bốn cảm ơn ngươi ngay tại chu dã ba người ngây người như p h o n g thời điểm còn duy trì nguyên hình áng nguyệt bạch hồ nói cảm ơn ngươi giúp ta đột phá không cần k h á c h khí trần pham cười một cái nói bất quá ngươi muốn từ bốn mươi sáu cấp đột phá đến bốn mươi bảy cấp có thể liền khá phiền phức ta vừa mới giúp ngươi từ bốn mươi lăm cấp đột phá đến bốn mươi sáu cấp nhẹ nhàng như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì chu lão bọn hắn trước đó đã làm rất nhiều chuyện áng nguyệt gật đầu một cái ta biết rõ chu dã ba người đ ỗ n g cảm giác mở mày mở mặt cũng hơi nở nụ cười đứa nhỏ này so trương hải lao ra hỏa kêu biết nói chuyện a trương hải mỗi một câu nói có thể đem độ hấp phải đau dạ dày a ngươi nhìn đứa nhỏ này cũng không g i à n h công tự ngạo quá khó được bốn lúc này trần pham nhìn về phía sở huyền nói các ngươi lần trước đi qua chỗ còn có thể tìm được hát tâm ma hồn hoa sao sở huyền sửng sốt một chút giúp áo n g u y ệ n bạch h ổ đột phá đến bốn mươi bảy cấp cần dùng đến lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa là lúc trước trợ giúp tiểu thạch đầu người đột phá dùng đến tài liệu trước đây vân thương hải cùng diệp vô song chạy không biết bao nhiêu chỗ cũng không có tìm được sau tới là sở huyền cùng dạ hạo tại cổ thần giới tìm được lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa cuối cùng mới thành công trợ giúp tiểu thạch đầu người đột phá áo nguyễn bạch hồ mặc dù nhưng xa xa không cách nào cùng t i ể u thạch đầu người loại kia thần ma cấp bậc tồn tại s o s á n h a dạ hạo cùng thẩm hồng tụ mấy người trên mặt cũng là lộ ra vẻ của quái chân pham gật đầu một cái sở huy nói trước đây ta cùng dạ hạo tìm được lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa là ở một tòa kỳ quái giữa sân gốc bên trong thung lũng kia âm khí nồng đậm xương độc nung lung chúng ta tìm được một gốc sau đó liền lập tức rời đi không xác định còn có hay không lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa là cái gì chu giá hỏi vì cái gì chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế nam cùng trương phi vũ lướt nhau cũng đều lắc đầu chân pham tâm niệm khé động tinh thần lực vận chuyển huyễn hóa ra tới lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa dáng vẻ chu ra mấy người quan sát tỉ mỉ một lát sau đều lắc đầu một cái chưa thấy qua t r â n phàm nói phiền phức chính là chỗ này thứ này khó tìm bất quá trước đó sở huyền bọn hắn tìm được qua có thể chỗ kia còn có cũng khó nói đoán chừng phải tốn chút thời gian tính toán ta trước tiên giúp á n nguyện đột phá một chút cấp bậc chủng tộc a chu ra ba người bốn đang giúp á n nguyện đột phá cấp bậc chủng tộc sau đó trần phàm tại chu ra ba người dẫn dắt phía dưới tại ma đô dục thú căn cứ đi một vòng chờ trần phàm đem ma đô dục thú căn cứ ngự thú tư liệu đều phía i trước lý mục nói qua muốn để vân thương hải bọn hắn tiến vào cổ thần giới mấy người tứ giới đi tìm tòi cái này tứ giới những người khác còn không có cho tốt nhưng vân thương hải cùng diệp vô song đã có thể bắt đầu hành động trần phám ngựa không ngừng vó câu lại đi thứ chín cửa hàng nhiệm vụ hàng ngày hay là muốn hoàn thành hơn nữa bây giờ hạn chế đã có thể thả ra rất nhiều lúc mới bắt đầu nhất trần phạm tại thứ chín cửa hàng bồi dưỡng ngựa thú không chế tại mỗi ngày trên dưới hai mươi con từ đệ ngũ cấm khu trở về mấy ngày nay ngoại trừ lần này bởi vì đi dục thú căn cứ làm trễ ngoại thời gian hắn cơ hồ một ngày muốn tại thứ chín cửa hàng bồi dưỡng hơn hai trăm con ngựa thú nhìn như công việc nhẹ nhõm lại làm cho trần phạm hận không thể mọc ra ba đầu sau tay ngoại trừ thứ chín cửa hàng còn có phong gia thượng quan gia cùng sở ra đâu dục thú căn cứ bên trong chu dã mấy vị dục thú tông sư giống điên cuồng mà bây giờ trần phạm cũng giống điên cuồng chân chính điên cuồng bắt đầu bốn Từ thứ chín cửa hàng bắt đầu lại thêm ma đô thành chủ phụ giục thú căn cứ bốn trần phám hận không thể lập tức liền đem ma đô toàn bộ n g ự thú đều bồi dưỡng một lần bây giờ mặc dù còn không dám triệt để thả ra còn tại để phòng ác mộng chi tòa nhưng có ma đô thành chủ phụ chỗ dựa có lý mục chỗ dựa trần phám cuối cùng cũng là có thể làm cản trương của một thanh thời gian trôi qua rất nhanh sau bốn ngày bốn trần phám đang ở trong mơ cùng dạ hồng nhan đánh nhau đột nhiên bốn dít lên một tiếng tại hắn phòng gian bên trong văng lên thẩm hồng tụ trần phám tức đi lên loại này thất lên ngoại trừ thẩm hồng tụ không có người có thể phát ra được trần pham mở hai mắt ra c ă m tức nhìn đứng ở cửa ra vào thẩm hồng tụ sáng sớm phá cửa mà vào nghẹn ngào gào lên có phải điên rồi hay không đột nhiên bốn trần pham ngẩn ngơ hắn tự hồ biết thẩm hồng tụ thét chói hai nguyên nhân trong ngực của hắn có một cái chân bóng thân thể bốn trần pham túi đầu xem xét kém chút c h ả y máu mũi bốn da như mỡ đông đôi mắt sáng trên mắt quá đẹp bốn nữ hải mở mắt như sao trời ánh mắt nhìn xem trần phảm chớp chớp tiếp đó lại đi trần phảm trong ngực chuỗi ngươi không nên động trần pham đem nữ hải đẩy ra sau đó dùng chăn mền đem hắn bao lấy nhìn về phía thẩm hồng tụ g ì tình huống ta không biết nàng a tiếng bước chân văng lên nghe tin mà đến dạ hạo m ọ n người đứng ở cửa từng cái con mắt trợn lên tròn t r ị a hừ thẩm hồng tụ biếm môi hung hăng d ậ m chân dạ hạo hướng về phía chân phàm giơ ngón tay cái lên đúng lúc này bị chân phàm dùng chăn mềm bao lấy nữ hải có chút khiếp khiếp liếc mắt nhìn cửa ra vào đám người phát ra âm thanh bốn nghèo giờ khác này tất cả mọi người đều hòa đá chân phàm đầu có chút cứng ngắc nghiêng đầu qua tới nhìn xem nữ hải nói tiểu bạch nữ hải mắt trợn gật, gật đầu ừ nàng là tiểu bạch t h ầ m hồng tụ mấy người trợn mắt hốc mồm nghèo vang cắn một cái lệ phong làm được trần từ lệ phong vân du bốn phương bên cạnh chui đi vào nói một đám đồ nhà quê tiểu bạch đều như thế cao đẳng cấp biến thành hình người không phải chuyện rất bình thường sao trần phàm giúp ta đột phá một chút ta nhiều như vậy ngự thú bên trong chỉ ta y ế u nhất ta không muốn làm nghèo ta cũng nghĩ hóa hình a tiểu bạch nhìn xem đám người có chút khiếp khiếp lại bưu lại chui vào trần phàm trong ngực lần này thần hồng tụ không có thét lên trần phàm cũng không có kháng cự nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy trần phàm đem chăn quấn chặt lấy một điểm nói hồng tụ lưu lại các ngươi đều đi ra ngoài cho ta tiểu bạch muốn mặc quần áo phương tiến tiến lập tức xoay người chạy ta đi lấy quần áo bốn đám người đi tới trong hoa viên thầm lại nhải s ờ cầm một cái ông trời của ta tiểu bạch cũng quá đẹp a cảm giác chỉ có nữ đế dạ hồng nhan có thể cùng nàng phân cao thấp a dạ hạo chấp chấp mắt lần này trở về đông hải thành chúng ta đi đông hải thành đệ nhất bí cảnh bắt mấy con mị ma a s ở huyền mấy người im lặng nhìn xem dạ hạo cho tới bây giờ dạ hạo đều nhớ kỹ mị ma sự tỉnh cái này đoán chừng chính là hắn mơ ước lớn nhất chỉ chốc lắp bốn trần phán mang theo tiểu bạch đi ra đằng sau thẩm hồng tụ cùng phương tiến h tiến h còn có b ạ c h như ca sắc mặt đều cổ quái tới cực điểm tiểu bạch còn không có thích t n g hình người lúc đi bộ nhiều lần nghĩ ngồi xuống tiếp đó tứ chi chạm đất c ư ơ n g tử cùng phỉ thúy bọn hắn toàn bộ đều chạy tới vây quanh tiểu bạch l i ề u d i ữ bọn chúng không biết trước mắt thiếu nữ này nhưng chúng nó có thể cảm ứng được thiếu nữ chính là tiểu bạch chân pham kỳ thực cũng có thể cảm ứng được chỉ có điều bị thẩm hồng tụ thét lên giật mình tỉnh rất sau đó còn không có phản ứng lại trong hoa viên lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt một đám n g thú trở nên lộn tiểu hắc đứng ở hàn băng bạch m ã n trên đầu thở dài nói ai khả ai tiểu bạch không thấy biến thành người có cái gì tốt đâu mỗi ngày đều muốn tắm rửa kéo một cái phân còn muốn hướng về nhà vệ sinh chạy chúng ngự thú tiểu hắc lại nói các ngươi nói gỗ lìn đẳng cấp trở nên cùng tiểu bạch một dạng sau có thể hay không biến thành người chúng ngự thú đám người gỗ lìn chớp chớp mắt ta liền ta cũng không cần thay đổi a ta bây giờ chính là người a tiểu hắc người bây giờ chính xác cũng giống người căn cứ quá lùn một chút quá xấu một chút làn da quá tái rồi điểm gỗ lìn tiểu hắc tiểu bạch cũng là thì ra nhiều như vậy sinh m ạ n a biến thành đức tính này quá khó nhịn vẫn là lúc trước xinh đẹp như vậy nghèo tiểu bạch một cái lôi t h i ệ m tới một cái tắt đem tiểu hắc đánh bay ra ngoài một đám ngự thú nhìn xem bị đánh bay tiểu hắc lắc đầu liên tục p h ỉ thúy bay tới vòng quanh tiểu bạch dạo qua một vòng tiếp đó rơi xuống tiểu bạch trên tay tiểu bạch n h a răng n ở nụ cười nhẹ nhàng vỗ vỗ p h ỉ thúy p h ỉ thúy vui vẻ đến hô hoán lên c ụ c ụ thầm hồng tụ ho nhẹ một tiếng nói ân tiểu bạch đã hóa thành hình người về sau không thể cùng ngươi ngủ một cái g ư ờ n g a không tiểu bạch một cái lôi thiệp tới ôm lấy chân phàm không chân phàm chấp chấp mắt không lúc n í c cũng không nói chuyện thầm hồng tụ cắn răng nói vậy vậy n g ư ơ i lúc ngủ biến trở về mèo dáng vẻ a tiểu bạch điểm gật đầu cương tử chạy tới trần phàm bên chân đem trần phàm chân xem như cây tựa vào thân cây lắc lắc t ê tt ê ê t ê ta ta a muốn biến thành hình người biết biết trần phàm vô vô cương tử cái đầu nhỏ nói chiến lược của ngươi đẳng cấp cùng cấp bậc chủng tộc đều cùng tiểu bạch m ộ t dạng có thể có một ngày liền hóa thành hình người cương tử n ế t miệng n ở nụ cười trên sân bầu không khí trở nên khá là quái dị ngoại trừ đang uống trà mù loà bốn người những người khác cùng ngư thú đều cảm giác có chút rất không thích hợp mỗi người mỗi cái ngự thú ánh mắt đều cổ cổ quái quái chủ yếu là bốn tiểu bạch một mực dính tại trần p h ạ m trong ngực p h ú t chốc cũng không chịu rời đi nàng lại còn là một cái mèo da đồn vậy khẳng định rất bình thường biến thành người còn d ạ n g này vậy thì bốn trần p h ạ m nhãn trâu xoay động nói đêm qua ta mơ tới như ca cùng tinh tinh a phương tiến h tiến còn trắng như ca nhãn tình sáng lên trong mắt của hai người tràn đầy trớ mong gia hạo cùng thẩm lại n h ả y mấy người cũng b u lại liền đang uống trà mù loà bốn người cũng dựng lô thai lên trần phàm nói trong ngộng tinh tinh tựa như là thiên yêu tộc công chúa như ca là thánh linh t ộ c tộc trưởng thinh tinh thiên yêu t ộ c công chúa như ca là thánh linh t ộ c tộc trưởng thầm hồng tụ híp mắt lại nói ngươi thật làm loại này mộng sao mơ tới cái gì sách trần pham nhữ nhữ mày nói cũng không biết chuyện gì xảy ra trong mộng ta giống như khiến cho người người hoán trách d á n g vẻ đi tới chỗ nào đều bị người đuổi giết ta rõ ràng cái gì cũng không làm tinh tinh cùng như ca cắn răng n g h i ế n lợi muốn chém chết ta tiếp đó nữ đế chạy tới cứu ta đã cứu ta sau đó lại chém ta loạn thất mắt tao may mả ta chạy nhanh hơn nữa rất k i ế m đánh cũng không biết vì cái gì vẫn không có tìm được đánh gãy thiên ma nào phương tiến h tiến h cùng bạch như ca l ư ớ t nhau cũng là hơi đỏ mặt mặc dù các nàng cũng cùng sở huyền một dạng ở trong mơ truy sát trần p h ạ m nhưng trần p h ạ m có thể mơ tới các nàng các nàng vẫn là rất vui vẻ thế nhưng là vì cái gì đây lệ phong đi sở lỗ mũi một cái k h í p mắt thần thần b í bị nói về sau p h ạ m ca tìm được đánh g â y thiên ma đao tất cả cùng p h ạ m ca đối nghịch đều bị p h ạ m ca chém chết thầm hồng tụ buồn bực liếc mắt nhìn tiểu bạch nói chúng ta lập tức liền muốn lên đường trở về đông hải thành bộ trưởng phái tới tiễn đưa chúng ta người cũng tại bên ngoài chờ một hồi lâu trần phàm trong mắt ý cười chậm rãi tán đi sáng sớm thầm hồng tụ đi hắn phòng gian gọi hắn chính là vì chuyện này m u ố n bọn hắn phải về đông hải thành đi qua năm đi thôi ta sẽ không tiễn các ngươi trần phàm cười phất phất tay nói trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt trở về liền muốn chuẩn bị khổ tu bạch như ca lưu lên không rời nói sư thúc ngươi thật không cùng chúng ta trở về đông hải thành ăn tết sao trần phan trầm mặc phút chốc nói về sau nhất định sẽ trở về đông hải thành nhưng bây giờ chắc chắn không được ta nếu là đi đông hải thành có thể sẽ cho đông hải thành mang đến tiến phức tất cả mọi người đứng lên cùng mù loà bốn người nói đừng sau đó thầm hồng tụ cùng dạ hạo mấy người cũng không có nhiều lời đồng thời đem ngự thú thu hồi ngự thú không gian x à i bước đi ra ngoài chờ bọn họ bóng lưng tiêu thất bốn sở huy ê nói n tiễn đưa ta đi cổ thần giới a ta đi tìm lòng dạ hiểm độc ma h ồ n hoa trần phan gật đầu một cái ta ở trên thân thể ngươi lưu cái tiêu ký một hồi ta đi trước một chuyến phủ thành chủ dục thú căn cứ bồi dưỡng một chút ngự thú sau khi trở về lại đi cổ thần giới tìm ngươi chương hai trăm tám mươi trên người của ngươi chạy thiên ma tổng huyết dịch chương hai trăm tám mươi trên người của ngươi chạy thiên ma tổng huyết dịch năm nghìn hai trăm hai mươi tám chữ đông hải thành thầm ra trong phòng nghị sự thầm ra một đám người đang thương nghị cái gì đột nhiên thầm ra ra chủ mấy người đồng thời biến sắc cha thế nào thầm tiêu sửng sốt một chút nhưng trong phòng nghị sự mấy người cũng không có phản ứng đến hắn một đám người một cái là mình toàn bộ đều vọt ra khỏi phòng nghị sự thầm tiêu lấy làm kinh hãi vội vàng đuổi theo chỉ thấy phòng nghị sự bên ngoài viện từ phía trên t hư phủ hai tên người mặc h áp giáp người thần bí lục phẩm cảnh thẩm tiêu ánh mắt biến đổi lập tức đem tử vong của mình nện hoàng kêu gọi ra người của phủ t h à n h chủ cũng sẽ không giấu đầu lộ đôi như vậy lúc này thẩm gia gia chủ trầm giọng nói hai vị là người nào vì sao muốn tự tiện xông vào thẩm gia đang khi nói chuyện thẩm gia mấy người cũng chậm rãi nổi lên tiếp đó phân tán ra tới đem hai người vây vào giữa đột nhiên bốn hai người bên trong một người thân hình loại lên một q u y ề n hướng về kỳ h ư u bên cạnh một người đánh tới thật đơn giản một quyển lại như lôi đình đánh nổ phía dưới thẩm tiêu cực kỳ hoảng sợ nhị thuốc cẩn thận Bị t h ầ n bí nhân kia công kích chính là thẩm tiêu nhị t h u ố c thẩm lại n g ả i phụ thân thẩm hà thẩm hà lạnh rên một tiếng không tránh không né đồng dạng đấm ra một quyền nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh quyền của hai người đầu đối bính lại với nhau bốn vê anh côn bạo khí kình nổ bể ra tới hai người đồng thời hướng phía sau ra khỏi nhưng người mặc hắc giáp người thần bí tựa hồ yếu nhược không thiếu trên không trung thân thể lắc liên tiếp thật vất v ả mới ổn xuống thân hình thấy cảnh này thẩm tư cũng, cũng bắt đầu cười từ lâu tới ngu xuẩn dám chạy đến thẩm ra tới dương nhanh muốn vớt chắn sống sao Tiếng nói của hô ắ n bốn. Trên vừa ra k h n g m ộ thần tên k á c người t h bí đột nhân i ê n t h thể nhanh chóng chìm xuống, sau kia h tránh thẩm đi rơi xuống thẩm tiêu trước mặt một trào hướng về thẩm tiêu mặt vô tới thẩm tiêu chỉ là tứ phẩm đình phong nơi nào dám cùng lục phẩm cảnh chính diện chống lại hắn gầm t h é t một tiếng nhanh chóng lui ra phía sau cùng lúc đó hắn ngự thú tử vong nhện h o à n g há một một đạo mạng nhện hướng về thần bí nhân kia phía sau lưng phun ra tới người thần bí chân phải trên mặt đất một cước đặt xuống tốc độ bỗng nhiên nhấc lên như là mũi tên sông vệ thẩm tiêu Tiêu nhi. thẩm i ê u n i t h ra ra chủ muốn rách cả muốn mỹ m ắ tiêu n g ư ờ còn chưa chính tốc nhắc hướng nhân Người lần nữa thẩm Hô. thẩm kia đạo, độ bí bí là l tới. về bộ n s a khi tránh đau i i mạng nện cùng k băng, càng là phát s a mà đớn ế n t r ư c một trào chụp thẩm trào trụ tại tiêu ê bờ vai. t h một tiêu đau đớn m hồi tiêu thảm xuất sinh người thẩm bí giữ lại thẩm tiêu bà vai thân thể nhanh chóng nhất chuyển một cái tay khác chào ca một tiếng chụp tại thẩm tiêu trên cổ vốn là muốn xông lại thực hiện giúp đỡ một đám thẩm da cường giả mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc toàn bộ trên không trung ngừng thân hình、ừ. thẩm tiêu hử nhẹ một tiếng nói có gan ngươi dây ta đừng hy vọng cầm ta tới uy hiếp thẩm g i a lúc này bốn phía từng đạo bóng người nhanh chóng lao tới nghe được động t í n h người thẩm g i a phản ứng cực nhanh bất quá mấy giây thời gian đã đem toàn bộ viện lạc đều vây quanh trong đó tầng ba ba tầng ngoài thẩm g i a ra, ra chủ trường kiếm trong tay chỉ hướng người t h ầ n bí cắn răng nói các hạ rốt cuộc là ai lúc này người t h ầ n bí đột nhiên bung lỏng ra chế trụ thẩm tiêu cổ thủ trào thẩm tiêu mấy người cũng là ngần g ơ trận thẩm hồng tụ âm thanh vang lên lao ca một đoạn thời gian không thấy ngươi như thế nào trở nên yếu như vậy tại chỗ tất cả người thẩm ra cũng là ngần g ơ thẩm tiêu trận to hai mắt lộ ra vẻ không thể tin được nghiêng đ ầ u tới hồng hồng tụ thầm hồng tụ tâm niệm k h ẽ động trên thân tia sáng l ó e lên h á c g i á c hóa thành từng sợi hát quang dung hợp lại với nhau rơi xuống trên ngón tay của nàng hóa thành một chiếc nhẫn một bên khác thầm lại nhải cũng thu hồi c h i ế n g i á c m i ế n miệng nở nụ cười nói sập dè sệ thầm tiêu chấp c h ớ p mắt tiếp đó gào lên thầm hồng tụ ngươi có phải hay không điên rồi ngươi là điên rồi sao sách thầm hồng tụ nghe răng trận mắt bịt kín lỗ h a i thầm gia gia chủ chậm rãi đi tới khó có thể tin liếc mắt nhìn thầm hồng tụ lại liếc mắt nhìn thầm lạnh đải nói hồng tụ các ngươi đều đ ộ thầm p á đ lại nhải m c giận dữ đứng khoác lác nguyên nơi nào so với ta mạnh hơn thầm ra một đám người đều sợ ngây người thầm hông tụ cùng thầm lại nhải rời đi đông hải thành thời điểm mới bất quá là nhị phẩm cảnh á vừa mới qua đi mấy tháng bọn hắn đã đột phá đến lục phẩm cảnh lại nhải còn có thể một chiêu giết chết thất phẩm tông sư cảnh nói đùa cái gì thầm hà đi tới thầm lại nhải trước mặt hít mắt nói ngươi thực sự là nhi tử ta thầm lại nhải thầm lại nhải im lặng liếc mắt nhìn chính mình lao tử nói lao ba ta mới rời khỏi đông hải thành m ấ y tháng ngươi không đến nỗi ngay cả con trai mình cũng không nhận ra à. thầm tiêu mí môi một cái quắt lên một tiếng lớn ta không tin Ca, ngươi còn đừng không tin thầm lại nhải mắt liếc thầm tiêu tiếp đó phất phất tay nói đại bá lao ba tam thúc các ngươi đều lui về sau lui một điểm để chống điểm địa phương đám người không biết thầm lại nhải muốn làm gì nhưng đều lui về sau lui ra ngoài thầm lại nhải tâm niệm khẽ động đem ngự thú không gian bên trong hai cái hư không ác ma kêu gọi ra một cái ba mươi hai cấp hư không hành giả một cái ba mươi ba cấp bốn cánh cốt long hai cái thể hình to lớn hư không ác ma vừa ra tới ma khí ngập trời trong nháy mắt bao phủ ra mặc dù cái này hai cái ác ma đô đã bị trần phạm t ị n h hòa qua đã không có ác nghiệm nhưng ác ma chúng quy là ác ma ác ma này vừa xuất hiện tử vong nện hoàng thịt một tiếng liền nằm trên đất n ô m nớp lo sợ một cử động nhỏ cũng không dám con nện đừng sợ thầm hồng tụ vội vàng đi qua an ủi hai tiếng tử vong nện hoàng thầm ra tất cả mọi người thầm tiêu thầm hà cảm thụ được hai cái ác ma kia khí tức một trái tim bịch bịch chực n ả hung hăng nuốt ngụm nước m i ế n g nói nhi tử ngươi tại sao lại nhiều hai cái ngự thú cái này hai cái ngự thú chiến lược cấp bậc là bao nhiêu a tại sao ta cảm giác đối mặt với bọn hắn có điểm tâm kinh r u n dậy a a thầm lại nhải giả vờ lơ đ ế n bộ rằng nói một cái là ba mươi hai cấp hư không hành giả một cái là ba mươi ba cấp bốn cánh cốt long cũng là phảm ca ngầm miệng thầm hồng tụ nghiêm nghị cắt đứt thầm lại nhải lời nói thầm l ạ nhải đầu hơi, hơi có rút lúng túng cười một cái nói tóm lại ta cái này hai cái ngự thú chân chính thực、lực. hẳn là so phủ thành chủ mấy vị thất phẩm tông sư ngự thú mạnh hơn bởi vì c ấ p bậc chủng tộc của bọn họ cũng đều đã là cao đẳng l ĩ n h chủ cao đẳng l ĩ n h chủ thẩm ra một đám người một lần nữa trận mắt hốc mồm nếu là chuyển đổi một chút dựa theo trung đẳng siêu phàm m à tính chẳng phải là nói lại n h ả i cái này hai cái ngự thú đã là ba mươi sáu ba mươi bảy cấp ai nha nha nha thẩm hà nắm lấy thẩm lại nhảy cánh tay kinh hỷ văn phần nhi tử ta vậy mà mạnh tới mức này ha ha ha ha ha ha ha thẩm tiêu nhìn xem thẩm hồng tụ lại cao hứng lại có loại muốn thổ hết xúc động trước đây đi theo hắn phía sau cái mông hai cái tiểu thi hải thầm hà ế n o sửng sốt một chút các ngươi không phải về ăn tết sao dĩ nhiên không phải thầm lại nhà nói chúng ta một hồi liền trở về ma đô phạm ca một người tại ma đô ăn tết chắc chắn rất tịch người ta chúng ta còn muốn trở về cùng hắn đâu thầm hông tụ gật đầu một cái thầm hạt tại thầm lại nhảy trên bờ vai vỗ một cái nói lại gấp gáp cũng không nóng nảy một hồi như vậy hôm nay không cho phép đi hôm nay trong nhà cùng chúng ta thật tốt tâm sự các ngươi trong khoảng thời gian này tại ma đô đã làm chút gì thầm ra gia chủ cũng gật đầu một cái đúng phía trước ma đô truyền tin tức cho chúng ta nói cho thầm tiêu s ờ cầm một cái nói trên người các ngươi chiến giáp giống như so thành chủ chiến giáp mạnh hơn à. bao nhiêu tiền mua cách cục nhỏ lão ca thầm lại nhảy cười một cái nói trên người chúng ta chiến giáp đều là vô giới chi bảo có tiền cũng mua không được a nhất định phải chuyển đổi thành liên minh tiền mà nói đ o á n chừng ít nhất hơn ngàn đứa c ta thậm ra một đám người đều hoa đá thầm tiêu những n h ữ mày ngươi chừng nào thì có thể sửa đổi một chút khoác lá c quen thuộc không khoác lác ngươi sẽ chết ta khoác lác gì thầm lại nhảy nói chiến giáp này thế nhưng là chúng ta lập được đại công sau đó bộ trưởng ban thưởng cho chúng ta liền xem như phổ thông cựu phẩm cảnh c ư ờ n g giả cũng chưa chắc có thể lấy được đâu tất cả mọi người nhìn về phía thầm hồng tụ thầm hồng tụ bất đắc dĩ gật gật đầu liên quan tới cái này hắn ngược lại là không có khoác lác thầm lại nhảy tiếp tục chắc mức các ngươi cách cục đều có nhỏ tiền đối với ta mà nói chính là một cái ký hiệu mà thôi trên người của ta nhìn thấy t h ẩ m hồng tụ ánh mắt lộ ra sát khí t h ẩ m lại nhải q u á quyết mầm miệng t h ẩ m hồng tụ trừng mắt liếc t h ẩ m lại nhải nói đem ngự thú đưa về ngự thú không gian đi sau đó nàng nhìn về phía những người khác cha nhị thuốc lao ca chúng ta cho các ngươi mang theo chút lễ vật trở về t h ẩ m tiêu mặt đen lên nói mang lễ vật gì đều không dùng ngươi dạng này đối đãi mình đại ca còn hắn sao chụp cổ ta t h ẩ m hồng tụ trên ngón tay tu di giới tia sáng lấy lên lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho t h ẩ m tiêu thầm tiêu cười lạnh một tiếng ta thầm tiêu không ăn đồ bồ khí thầm hồng tụ tư tồn nói bộ chiến giáp này là trung phẩm thần minh so rất nhiều bát phẩm cảnh cường giả trên người chiến giáp đều cường đại hơn mội mội ta tặng lễ vật đại biểu huynh mội chúng ta hai người sâu đậm cảm tình thầm tiêu giành lấy thầm hồng tụ chấp nhận trên tay tiếp đó cảnh giác nhìn về phía phụ thân của mình cùng mấy vị thúc thúc t h ú ầ m hồng tụ trận trắng mắt yên tâm bọn hắn sẽ không cùng người cướp mỗi người đều có nói xong thầm hồng tụ cùng thẩm lại n ạ i đồng thời tâm niệm khẽ động hai người tu di giới tia sáng đồng thời lóe lên đống đống cao đẳng cấp quái vật tinh hạch đủ loại tài liệu chân quý cùng với phẩm cấp cao chiến giáp cùng b lệ da lệ thanh nhan mấy người một đám lệ da người vây quanh lệ phong đi giống nhìn động vật quý hiếm lệ phong đi đồng dạng người mặc hát giáp bên cạnh là hai cái phát ra khí tức khủng bố hư không ác ma nhi tử ta cuối cùng có tiền đồ lệ mẫu vui đến phát khóc lệ phong đi ôm mẫu thân mình bà vai vừa định nói chuyện lệ mẫu lại nói lấy trước k i a là thứ lộ gì ân lệ phong đi s ư ớ n g sở mẹ ngày đây rốt cuộc là đang khen ta vẫn đang mang ta khen ngươi đâu lệ thanh nhan chắt l ờ i nói chân phàm thủ đoạn cũng quá đáng sợ a loại này kẻ lỗ mãng đều có thể bị hắn bồi dưỡng thành cường giả hơn nữa mới dùng ba tháng lệ phong đi chấp chấp mắt luôn cảm giác các ngươi nói chuyện rất kỳ quái t h ư ợ n như là đang c e n ta lại hình như là tại tổn hại ta ha ha ngươi cho rằng các ngươi bây giờ thấy được chính là ta tất cả sao nếu không phải là phàm ca cắt ra ta ta có thể hủ chết các ngươi lệ ra ra chủ lau mồ hôi một cái nói tiểu tử ngươi đã vừa mới đem chúng ta dọa sợ ngươi còn có ẩn tàng lệ phong đi có chút trần trờ nói cha ta chính xác còn có ẩn tàng nhưng cái này không thể coi thường ta nếu là bại lộ lời nói có khả năng đưa tới họa sát thân vậy cũng chờ nói lệ m â u hét lên một tiếng nói ngươi chọn lựa có thể nói nói lệ phong được không sẽ nhiều như vậy con con g thẳng thẳng trực tiếp từ tu di trong nhận đem đồ vật đều lấy ra chiến giáp binh khí đủ loại tài liệu quý giá bốn chất thành núi lệ m â u trận mắt h ố t mộm nhi t ử a ngươi sẽ không theo trần phạm cướp ngân hàng đi a đừng đừng đừng mẹ ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy lệ thanh nhan vội và nói g n trần phạm đó là thật có thần đồng dạng thủ đoạn nếu là hắn muốn tiền ngân hàng đều chưa hẳn có thể so sánh được với bộ chiến giáp này xem xét chính là vì ta chuẩn bị ta muốn a ba lệ cha đem tay của nàng vớt ve thấy rõ ràng đây là nam nhân mặc chiến giáp bốn dạ ra ngay tại dạ ra một đám người trợn mắt hốc m ồ m n h ì n chăm chú dạ hạo đem ca ca của mình đánh đêm cùng đánh đêm một đám ngự thú đánh một trận t i ể u t ử thúi ngươi là thuần tâm à. lão ca không phải ngươi nhất định phải đánh với ta sao vậy ngươi cũng không cần hạ thủ nặng như vậy à? ta mới dùng ba thành công lực hồi nhỏ ta đánh qua ngươi ngươi vừa mới có phải hay không đang trả thù ta vừa mới rõ ràng nói muốn cùng nhị thúc so tài ngươi nhất định phải sung phong nhận việc đi lên bị đánh không có thiết lý ta tu luyện cố gắng như vậy mỗi ngày đi theo khai hoang đoàn tại bí cảnh chém giết hiện tại cũng vẫn chỉ là ngũ phẩm cảnh vì cái gì tiểu tử thúi này trước tiên ta một bước đột phá đến lục phẩm cảnh lão ca ngươi còn đ ừ n g khâm phục ta căn bản không có suất toàn lực ta nếu là suất toàn lực ta có thể dáng một gậy chết tươi thất phẩm tông sư người tin hay không thật đau buồn qua hết năm ta cũng đi ma đô không dùng qua s o n g năm một hồi ngươi hãy đi theo ta đi ta cùng lại nhảy bọn hắn chính là trở lại thăm một chút các ngươi một hồi liền trở về ma đô đem p h à m ca một người bỏ vào ma đô loại chuyện này chúng ta làm không được ca một hồi liền đi tới tới tới n h ì ta một chút cho các ngươi mang theo lễ vật gì bốn phủ thanh chủ cũng xôi trào bạch như ca ngự thú so với hắn t r a ngự thú còn mạnh hơn người của phủ thành chủ đều sợ ngây người chỉ có thành chủ ban ngày vũ bởi vì sớm biết một chút tin tức cho nên chấn định tự nhiên năm trần phàm đang nằm mơ lần này m ộ t cảnh rất kỳ quái bốn phía tôi tăm m ở mịt bên trên không thấy thiên phía dưới không kiến giải trần phàm nhìn khắp bốn phía bốn phía không có vật gì đột nhiên bốn một cái thanh âm m ở mịt hư vô vang lên trần phàm Trần Phạm sắc mặt lạnh lẽo cái quỷ gì đông ít dét đầu lộ đôi trần phàm thanh âm kia tại bốn phía phiêu phiêu đáng đáng ngươi biết thân thế của mình sao trần phàm không nói gì trên người của ngươi có ác ma huyết dịch ngươi cùng chúng ta là cùng một loại người lý mục bọn hắn là đang lợi dụng ngươi trần phàm đôi mắt khẽ h í p một cái ác mộng chi toàn người nghe nói như thế bên trong hư không một tấm dữ t ậ n kinh khủng m ặ t quỷ hiện ra mà ra trần phàm liếc mắt nhìn cái k i a m ặ t quỷ lại nhìn khắp b ố n phía n à o n à o không có giao diện thuộc tính xuất hiện đây là có chuyện gì trần phàm tâm niệm khẽ động nhìn lướt qua bảng hệ thống không biết vì cái gì bảng hệ thống có chút mơ hồ cảm giác giống như là chính mình uống say cái này có cái gì đó không đúng bốn lấy hắn bây giờ tinh thần lực c ư ờ n g đại coi như uống cái ba ngày ba đêm cũng không đến nỗi s a y đến liên hệ thống mặt ngoài đều xem không rõ ràng lắm h ú n g chi hắn cơ bản không uống rượu mặt quỷ nói ngươi biết chúng ta ác mộng chi tỏa lại lịch sao trần pham từ tồn ó i thiên ma tộc sao thì ra ngươi biết mặt quỷ tại trần phàm trước mặt bay tới bay lui nói không tệ ác mộng chi tỏa chính là do thiên ma tộc thiết lập m à t h à n h mà trên người ngươi chạy thiên ma tộc huyết dịch ngươi nói cái gì trần phàm hơi xứng sở mặt quỷ nói ngươi trước đó không có chú ý tới mình đặc thù sao ngươi có hay không đang giết người thời điểm cảm giác rất hư phấn rất kích động người có cảm giác hay không đến nội tâm mình có một cỗ không nói được bạo ngược t r â n pham trầm mặc không nói trước đây vừa mới đến lam tinh hắn chính xác cảm thấy loại này dị thường lần thứ nhất giết người hắn không có khẩn trương chút nào ngược lại cực kỳ hưng phấn phản phất ở sâu trong nội tâm vốn là có như thế một c ô hắc cám nhưng mà bốn kéo tới thiên ma tộc trên thân liền có cái gì không đúng đi hắn nhưng là địa cầu tới t r â n pham mỉm cười nói ngươi một bộ này lý do thoái thác đối với bất cứ người nào tới nói đều có thể thành lập rất nhiều người ở sâu trong nội tâm đều có hắc á m một mặt nói ra ý đồ của người a thì ta đến cùng muốn làm cái gì mặt quỷ vòng quanh trần phàm dạo qua một vòng nói quay về thiên ma tộc ngươi vốn là thiên ma tộc người thiên ma tộc mới là nơi trở về của ngươi trần phàm trầm m ặ t một chút bàn tay nhẹ nhàng khẽ động hư không thần lực không còn bốn hắn căn bản cảm giác không thấy một tia hư không thần lực ở đây là mộng cảnh trần phàm từ tồn nói ma đô có bộ trưởng t ò a c h ấ n liền xem như các ngươi ác mộng tri t ò a n a m đại ma vương cũng không dám chạy đến ma đô tới dương a i cho nên ngươi là lợi dụng lấy loại năng lực nào đó đem ta kéo vào mộng cảnh phải không a a a a mặt quỷ nợ nụ cười nói tự giới thiệu mình một chút đông v ự c ma vương dưới chướng ngộng ma tham kiến trần phàm điện h ạ điện h ạ trần phàm cũng bắt đầu cười sau một k h ắ c bốn vê anh ác ma chi vương p h á p thân vô căn cứ tại trần phàm xuất hiện sau lưng ở trong giấc ngộng hư không thần thể không cách nào khống chế vốn lấy tinh thần lực làm trụ cột ác ma chi vương nói nhỏ lại có thể điều khiển kinh thiên đạp đất ác ma chi vương p h á p thân chống r ô n g xuất hiện ở trong ngộng cảnh điên cuồng bá đạo quân lâm thiên hạ khí tức trong nháy mắt liền nghiền nát ngộng cảnh không gian đây không có khả năng vê anh ngộng cảnh như chiếc gương đồng dạng phạt o á i một cái bóng mở như thiểm điện chui vào hư vô ở trong Tìm được lý mục câm thanh tại trần phạm trong đầu vang lên một cái đại thủ từ trong bóng tối xuất hiện một cái liền trộm tới đào tàu h ư ảnh chương hai trăm tám mươi mốt h u linh thị g i á c cùng ác ma truyền tống môn chương hai trăm tám mươi mốt h u linh thị g i á c cùng ác ma truyền tống môn năm nghìn một trăm bảy mươi tám chữ phòng gian bên trong trần phạm mở hai mắt ra cơ hội tại hắn mở hai mắt ra nháy mắt bên ngoài truyền đến mù lòa cùng người thọ bốn người thẹn quá thành g i ậ n âm thanh trần phạm xoay người xuống dưỡng đi tới trong hoa viên trong hoa viên mù lòa cùng người thọ bốn người đã đã mất đi bóng dáng xem ra hắn sử dụng ác ma chi vương pháp thân làm vỡ nát mộng ma mộng cảnh sau đó không chỉ có là lý mục phát hiện mộng ma chân thân chỗ â n nút ngay cả mù loà bọn hắn cũng phát hiện gì thường cho nên chạy tới tham gia náo nhiệt một bên khác đã hóa thành hình người tiểu bạch đang cùng cương tử bọn hắn chơi đ ù a nhìn thấy trần phàm đi ra tiểu bạch một cái lôi t h ể m nhào tới trần phàm trong ngực như thế nào m u ộ n như vậy còn chưa ngủ trần phàm luất vớt tiểu bạch đầu hắn vẫn có chút không lớn thích hướng tiểu bạch hóa thành hình người dám vẻ hóa thành hình người tiểu bạch vẫn ưa thích âm trong trẻo êm t a i n ồ i cương tử bọn hắn chơi vừa hóa thành hình người không lâu tiểu mạch nói chuyện còn có chút không lớn lưu loát t r ầ n phàm tại bên cạnh cái bàn đá trên ghế xích đu nằm xuống nhìn qua bầu trời đêm không nói gì không nói chỉ chốc lát trên sân bóng người lõe lên mù loà bốn người lại trở về trở về không có sao chứ người t h o á t đi tới liếc mắt nhìn t r ầ n phàm ánh mắt có chút lo nghĩ cũng có chút phiền mượn bọn hắn bồi t r ầ n phàm bên cạnh kết quả còn bị ác mộng chi tòa chui chỗ trống bốn người đều cảm giác có chút trên mặt tối tăm tà không sao chân phàm nói ta đem cái t i ê mộng ma mộng cảnh cho làm vỡ nát bắt được sao bắt được người thoạt có chút căm tức gãi đầu một cái nói ác mộng chi tỏa những thứ rác rưởi này thật đúng là cả gan làm loạn vậy mà trốn ở ma đô bên ngoài điều khiển mộng cảnh mù loa nói ngươi trấn vỡ mộng ma mộng cảnh n á y mắt lý mục đã tìm được chân thân chỗ ẩn nút bây giờ mộng ma đã bị hắn t r ộ m tới phủ thành chủ chỉ là một cái cựu phẩm cảnh g i á m tại thánh cảnh đ ỉ n h phong ngay dưới mắt làm tay chân đơn giản tự tìm cái chết chân pha n g ầ g đầu lên nói mù ra ra, các người đối thiên ma tộc hiệu bao nhiêu uy hiếp lam tinh cùng thiên vũ giới chính là ác mộng chi tỏa s lương thiên ma tộc mù loa có chút trần trờ nói cái kêu mộng ma nói với ngươi thứ gì sao. Ác m cười cười, ộ nhưng g c i t ỏ bốn hắn căn bản vốn không quan tâm mặc dù đột nhiên nhắc lên thiên ma tộc cảm giác có chút không hiểu thấu thế nhưng thì sao tiếp trước hắn còn là một cái tiểu khô lâu đâu tiếp trước hắn còn có thể là chân chính ác ma c h i vương đâu thiên ma tộc đáng là gì chỉ có điều bốn trần phàm trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một loại khó mà diễn tả bằng lời kiềm chế nếu như trước đó làm những cái tiêm ngộng cũng là tiền thế ký ức lời nói bốn đời trước của hắn liền thật sự có thể là vượt sâu hắc ám chố t ể ác ma c h i vương mà hắn cái này ác ma c h i vương cơ hồ cùng toàn bộ thần giới là địch thiên sứ thần tộc muốn giết hắn đều thiên thần tộc muốn giết hắn cổ ma tộc muốn giết hắn thiên long tộc muốn giết hắn liền vượt sâu hắc ám ác ma tộc cũng vẫn không thể giết hắn cho thống khỏi bốn loại cảm giác này thật không tốt người khác có nguyện ý hay không làm một cái ác ôn trần phạm không biết nhưng trần phạm cho tới bây giờ đều không nghĩ tới làm một cái ác ôn hắn càng làm muốn cùng khắp thiên hạ là địch hắn không thích mình kiếp trước còn top bốn kiếp trước hắn có dạ hồng nhan loại này hồng nhan c h i kỷ hắn còn có dạ hạo loại huynh đệ này hắn còn có một cái giống phụ thân lão ma long dạ hồng nhan vì hắn lấy sức một mình ngăn trở các đại thần tộc còn kém chút cùng đều thiên dạ tộc quyết liệt dạ hạo vì hắn kém chút hình thần câu diện lão ma long già lọn gọn lại vì hắn ra mặt chấn nhiếp thần giới các đại thần tộc cùng với vực sâu hắc á m từng tôn kinh khùng ác ma trí、tôn. liền xem như trong mộng mở miệng im lặng muốn đem hắn nghiền xương thành cho thẩm hưởng tụ kỳ thực cũng là ngôn hành bất nhất trong bóng tối cũng là đang giúp hắn cái kêu quỷ dị trong mộng cảnh ngay cả có như thế mấy sợi q u a n minh trần phà mới m không có trong bóng đ ê m triệt để c h ấ m luân mộng cảnh quá loại bốn trần phàm không cách nào căn cứ vào những giấc mộng này cảnh thu được càng nhiều ký ức ít nhất bây giờ còn chưa được hắn không rõ mình k ế t trước đến cùng đang làm cái gì đến cùng tại sao muốn làm như vậy vô luận như thế nào hắn không muốn trở thành một tác ôn hắn lại càng không nhận ý cúng khắp thiên hạ là địch bây giờ cũng giống vậy bốn nhân tộc yêu tộc uy hiếp toàn bộ đều đến từ ác mộng c h i tòa phía sau thiên ma tộc mộng ma lại nói trên người hắn chạy thiên ma tộc huyết dịch thật đúng là châm trọc ca bốn muốn san bằng ác mộng c h i tòa muốn triệt đ ể diệt trừ thiên ma tộc hắn vậy mà lại là thiên ma tộc người mù loa bọn hắn giống như đã s ớ m biết nhưng bọn hắn là thế nào biết đến lý mục rõ ràng cũng đã s ớ m biết lý mục lại là làm thế nào biết ác mộng c h i tòa k i a liền càng kỳ q u á i bốn coi như thiên ma tộc có một loại nào đó đặc thù nhưng hắn mở ra hư không thần thể sau đó bây giờ ngay cả huyết dịch đều biến thành kim sắc thiên ma tộc dựa vào cái gì tới xác định hắn là thiên ma tộc trần phám nhớ tới tại đệ ngũ cấm khu trong cung điện sự tình bốn lúc đó lạnh giang tuyết nói lộ ra miệng nói hắn cùng phụ thân hắn giống nhau như lúc nhưng nàng lời nói chưa nói xong liền bị lý mục đ ắ t đức cho nên kỳ thực là cùng phụ mẫu có quan hệ sao hắn phụ mẫu là thiên ma tộc cho nên đánh tới đánh lui đánh tới cuối cùng là muốn đánh cha mẹ của mình tiểu phàm người thọt nhìn thấy trần phám ánh mắt tâm trầm có chút lo lòng nói ngươi nói mấy câu à ngươi dạng này làm cho chúng ta rất bất t n a ta không sao trần pham n ánh mắt từ nhãn ma cùng huyễn ma mấy chỉ trên thân ngự thú đảo qua ngự thú tên nhãn ma chiến lược đẳng cấp bốn mươi hai cấp cấp bậc chủng tộc trung đẳng lính chủ chủng tộc kỹ năng ưu linh thị giác ác ma xạ tuyến ăn mòn thuật hiến tế nô dịch ác ma ác ma truyền tống h một mươi bốn ngự thú tên n huyễn ma chiến lược đẳng cấp bốn mươi hai cấp cấp bậc chủng tộc trung đẳng l ĩ n h chủ chủng tộc kỹ năng sẽ hồn liệt phép nguyễn sương mù trấn hồn tỏa liên ma âm suy yếu nguyền rủa giáp thuật hỗn loạn chi t i n t bốn ngự thú tên liêm đao ma chiến lược đẳng cấp 43 cấp cấp bậc chủng tộc trung đ ẳ n g l ĩ n h chủ chủng tộc kỹ năng gió lốc liêm đao hắc cám chi vũ tinh hóa song đao ác ma hậu thuẫn suy yếu chuyển nhiễm trọng lực lực trường bốn ngự thú tên thư không cốt long chiến lược đẳng cấp 41 cấp cấp bậc chủng tộc trung đ ẳ n g l ĩ n h chủ chủng tộc kỹ năng cốt long thổ tức phong bạo cùng nộ i vạn tên cùng bắn bạch cốt thuẫn hắc viêm xung kích ma bạo thuật bốn cái này bốn cái ác ma cũng là bị vây ở đệ ngũ cấm khu thời điểm trần phạm lợi dụng ác ma chi vương nói nhỏ cùng tịnh hóa thu lấy ngự thú lúc đó ký kết những thứ này ngự thú hắn chủ yếu là vì thu được cái này đưa chúng nó coi như ngũ thải thần thạch tin cho nên tại đệ ngũ cấm khu thời điểm trần phan ngoại trừ những thứ này ngự thú chiến lược đẳng cấp đều không về sau được đến thật tốt kiểm tra một chút kỹ năng của chúng nó nhãn ma cùng huyễn ma công kích đa số là trực tiếp đối đầu linh hồn công kích loại công kích này không thể bảo là không mạnh bốn trước đây hắn chỉ là mượn nhờ tiểu h ắ t một đạo tinh thần gai nhọn liền nhiều lần vượt dai đánh giết cường địch nhãn ma cùng huyễn ma một chút kỹ năng so tinh thần gai nhọn nhưng làm u ố n cường đại hơn nhiều nhưng nếu như phục chế đến trên người mình mà nói nhãn ma cùng huyễn ma những kỹ năng này chưa chắc có tiểu hát tinh thần gai nhọn dùng tốt liêm đao ma cùng ti c à n giống g một cái c i h ế như sĩ, vô cùng ù n hạn chiến cùng g h sĩ. Sau cùng hư không c ố tiểu long, l ngược ạ biến bốn. Cái yếu thành nhất này hư không cốt long kỹ năng, đa số là quần cốt t hư h là số kỹ đa công kích. q ầ n năng công kích, dùng tràng không còn gì tốt hơn. Giống như thể quét từ tốt tiểu kích, để kỹ gì đó là bạch thiểm điện liên theo tiểu bạch thăng cấp tiểu h m mục điện liên i ê t công k í c h càng n g à y c à n nhiều. g v ấ n đề là, tiểu h m điện liên y l ự c t h ự c sự quá yếu. tiểu bạch muốn dùng t h i ể m điện liên đối phó cùng cấp bậc tồn tại rất khó đối với địch nhân tạo thành thương tổn quá lớn cho nên tiểu bạch chính mình cũng rất ít khi dùng thư không cốt long một đống quần thể công kích khổ người vẫn còn lớn tổng thể tới nói có chút lúng túng t r â n pham ánh mắt rơi vào nhãn ma trên thân nhãn ma có ba cái kỹ năng hấp dẫn sự chú ý của hắn tú linh thị giác nô dịch c ắ t ma ác ma c h u y ể n tống môn tú linh thị giác kỹ năng này có thể xem thấu rất nhiều ẩn hình thuật hoặc đột thuật t r â n pham hệ thống có thể nhìn đến ẩn thân quái vật hoặc dị tộc giao diện thuộc tính nhưng không nhìn thấy nhân tộc giống đã là bát phẩm cảnh vân thương hải vân thương hải nếu là ẩ thân chân pham dưới tình huống tinh thần lực không có mạnh hơn đối phương là rất khó nhìn thấu vân thương hải ẩ thân nhưng có t linh thị giác cũng không giống nhau nô dịch ác m a kỹ năng này có điểm giống dưỡng hồn một m ụ c linh cái kia tâm linh khống chế có thể khống chế một cái thực lực yếu hơn mình ác ma mười lăm giây một chiêu này đối với trần phạm tới nói không dùng được bởi vì ác ma chi vương nói nhỏ so một chiêu này mạnh hơn rất rất nhiều nhưng trần phạm không cách nào đem ác ma chi vương nói nhỏ giao phó khác n g ự thú lại có thể đem nô dịch ác m a kỹ năng này phục chế cho hắn n g ự thú dưới tình huống địch nhiều ta ít một chiêu này có đôi khi có thể lập tức thay đổi chiến cuộc ác ma truyền tống môn đây là mở ra hai đạo truyền tống môn đồng đội có thể tại hai cái trong cổng truyền tống tùy ý xuyên thẳng qua truyền tống có điểm giống cố định vị trí đối từ a điểm truyền đến b điểm lại từ b điểm truyền đến a điểm tính cơ động cũng không phải rất mạnh nhưng mạnh liền mạnh tại có thể không ngừng truyền t ố n g mà không phải giống lôi t h i ể m dùng qua ba lần sau đó liền cần chờ đợi một đoạn thời gian khôi phục nếu như đem kỹ năng này phục chế đến nhiều con trên thân ngự thú đại chiến cùng một chỗ khắp nơi đều là truyền t ố n g môn vốn t r â n phám nết miệng nợ nụ cười đem u linh thị giáp phục chế đến tiểu bạch trên thân b ả n h tiểu bạch trên thân điểm điểm tia sáng nổ tung ra kỹ năng phục chế thất bại hát đ m ác ma kỹ năng không cách nào phục chế cho lôi thuộc tính tiểu bạch chân phám nhữ, nhữ mày trước đây mở ra phục chế kỹ năng h ắ n liền đã từ một chút thuộc tính tương xung ngự thú không cách nào lẫn nhau phục chế sở kỹ của đối thủ tiểu bạch lôi t h i ể m trần phạm có thể phục chế cho thanh tinh yêu hồ cùng mèo vàng nhưng không cách nào đem lôi t h i ể m phục chế cho tiểu h sau một hồi trâm mặc trần phạm đem ú linh thị giác phục chế đến vượn già trên thân thành công trần phạm lại đem ú linh thị giác phục chế đến tiểu h trên thân thành công quả nhiên bốn chỉ cần không phải thuộc tính tương xung bình thường sẽ không có vấn đề cương tử là nham thạch thuộc tính nham thạch thuộc tính cùng ác ma cũng không tính tương xung a trần phạm lại đem ú linh thị giác phục chế đến cương tử trên thân thành công trần phạm nợ nụ cười trực tiếp đem vũ linh thị giác phục chế cho ra tiểu bạch bên ngoài tất cả ngự thú một đám ngự thú phát hiện mình có thêm một cái kỹ năng lập tức đều trở nên lộn xộn vợ già ngươi sử dụng ám ảnh thiên mạc trốn đi cương tử ngươi đi đem vợ ư n già tìm ra trời trốn tìm sao cương tử n ế t miệng cười không ngừng hướng về một tảng đá xanh một cái nổi giận sung kích b à ảnh lợi dụng ám ảnh màn trời trốn vợ già bị cương tử phá vỡ ẩn thân vợ già gãi đầu một cái hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo kỹ năng này đột nhiên liền phế bỏ ngay cả cương tử đều có thể nhìn thấu hắn ẩn thân vợ già ngươi lại thi triển ám ảnh thiên mạc trốn đi. Mấy người, các ngươi, thôi động u linh thị giác đem hắn tìm ra trần pham tiếng nói vừa ra ngoại trừ tiểu bạch tất cả ngự thú đều chỉ hướng tây nam phương hướng phỉ thú y chít chít chít vừa gọi nhẹ nhàng bay lên tiếp đó rơi xuống tất cả ngự thú chỉ vị trí vượn già dâng ra thân hình sờ lấy trên đầu phỉ thúy gương mặt t h i ệ ạ i người thọt liếc mắt nhìn mù loà đây là làm sao làm được mù loà nói c ư ơ n g tử cùng phỉ thúy bọn hắn con mắt đồng thời lõe lên một cái u lam tia sáng tiếp đó tìm ra v ư n già vị trí đây cũng là nhãn ma kỹ năng u linh thị giác người thọt mấy người ngây ra như phóng nhãn ma có u linh thị giác có thể xem thấu ẩn thân hoặc đột thuật cái này rất bình thường nhưng mà bốn trần phạm đây là đem nhãn ma kỹ năng đều phục chế cho khác ngự thú tại sao có thể có loại chuyện này nhãn ma nhìn xem cương tử cùng phỉ thúy bọn hắn làm ở mỹ cũng là không h i ể u thấu cương tử bọn hắn giống như đều đã thức tỉnh lũ linh thị giác cái này rất cổ quái đi bốn tiểu h ắ c thức tỉnh loại kỹ năng này coi như bình thường mắt xanh lửng mật cùng sợ lành cũng thức tỉnh loại kỹ năng này làm sao có thể chứ bốn trần phạm lại đem nô dịch á c ma cùng ác ma truyền thống môn phục chế cho tiểu bạch bên ngoài tất cả ngự thú nô dịch á c ma cũng coi như bốn cương tử c ù n g phấn trực tiếp nhảy đến một cái trong truyền tống môn liền hô hai thân ảnh của hắn lập tức r từ một cái khác trong t hoa viên đứng sửng rậm rạp cổng truyền tống môn Nhãn tiếp n h đó lại từ một cái khác trong cổng truyền tống môn tiếp đó lại từ một cái khác trong c ổ n truyền tống môn tiếp đó lại từ một cái khác trong cổng truyền tống xung ra vị t h ú thay thế lập tức cũng bay đi tiểu bạch cũng bắt đầu cười đi theo đám bọn hắn tại từng cái trong truyền tống môn chui tới chui lui trở về trở về trước tiên đừng đ ù a trân phám hướng về phía cương tử bọn hắn v â y vây tay các ngươi chú ý một chút mỗi người mở ra truyền tống môn cũng không lớn một dạng thấy không tiểu bạch trận to hai mắt chỉ vào một tòa truyền tống môn phía trên nói k h u n g k h u n g cửa mù loa bọn người cùng cương tử bọn hắn tập trung nhìn vào quả nhiên cái kia khung cửa phía trên lại có phỉ thúy pho tượng tiểu hắc ở một tòa truyền tống môn bên trên bay một vòng lại bay trở về nói những thứ này truyền tống môn lớn nhỏ cao thấp không giống nhau màu sắc cũng không giống nhau. Ta mèo vàng ngầm đầu lên vì cái gì nhân loại chúng ta tu luyện vũ pháp muốn tu luyện rất lâu bọn hắn ngự thú lại có thể trực tiếp thu được kỹ năng cái này quá không công bằng a mù loa dùng khoải trượng gõ một cái m è o vàng đầu ngươi bây giờ cũng là ngự thú mẹo vàng người thọ nói ngự thú thức tỉnh kỹ năng cũng là có hạn dù là liêm đao ma đạt đến bốn mươi ba cấp cũng chỉ có sáu bảy kỹ năng mà thôi n h â n tộc muốn tu luyện chỉ cần ngươi có thiên phú chỉ cần ngươi chịu cố gắng ngươi học bảy tám mươi loại không cách nào đều được làm nhiều năm như vậy thiên ma giáo giáo chủ ngươi bây giờ ngược lại bắt đầu ghen ghét ngự thú ta vì cái gì không thể ghen ghét nghèo vang nói ta tu luyện bảy tám mươi loại vũ pháp phải tốn bao nhiêu thời gian nhiều khổ cực ga nhưng mà trần phàm có thể cho ta phục chế bảy tám mươi cái kỹ năng người thọt trầm mặc cầm âm thanh tại mấy người trong đầu vang lên nói lời như vậy ta cũng có chút ghen ghét ngự thú ha ha ha ha ha ha ha o vang cất tiếng cười to trần phạm ngươi giúp ta đem bọn hắn cường đại những kỹ năng kia toàn bộ sao chép được à, đến lúc đó ta thi triển đủ loại kỹ năng thủ chết bọn hắn trần phạm gật gật đầu nói ta đem cương tử nổi giận x u n g kích cho ngươi về sau ngươi ngay ở phía trước sông pha chiến đấu làm xe tăng không cần m è o vàng cực kỳ hoảng sợ việc này ta cũng không làm để cho tiểu khô lâu cùng liêm đao ma làm chiến sĩ tốt ta vẫn làm yên lặng mỹ nam tự a trần phám m ú i chân vẩy một cái đem m è o vàng đ á bay ra ngoài sau đó trần phám đem trọng lực lực trưởng phục chế cho tiểu khô lâu tiếp đó lại phục chế đến trên người mình một chiêu này chính xác rất thích hợp chiến sĩ trừ cái đó ra hắn lại đem nhãn ma suy yếu nguyền r ù a cùng với liêm đao ma suy yếu chuyển nhiễm phục chế đến trên người mình hai cái kỹ năng này tách ra cũng không tính là rất mạnh nhưng phối hợp cùng một chỗ có thể xương kinh khủng v ư ợ n ra trì độ độ độc tố đều cần phá đối phương phòng ngự dựa vào trên người địch nhân vết thương mới có thể đánh vào nhưng cái này suy yếu nguyền r ù a trừ phi đối phương tinh thần lực che chắn phi thường cường hãn bằng không rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu m a suy yếu chuyển nhiễm còn có thể thần không biết quỷ không hay đem suy yếu nguyền rủa chuyển nhiễm đến những địch nhân khác trên thân bốn hai chiêu đi qua còn không có chân chính bắt đầu độc thủ có thể một mảng lớn đ ị c h nhân liền đã lâm vào suy yếu t r â n p h á m nhìn xem cái này từng cái ngự thú trên người kỹ năng khỏe miệng hơi v ề lên nợ nụ cười phục chế một cùng phục chế hai hai cái kỹ năng này quả nhiên là quỷ dị khó l ư ờ n muốn có hai cái kỹ năng này bất luận cái gì trên thân ngự thú cường đại kỹ năng hắn đều có thể sao chép được phục chế những kỹ năng này cho mình ngự thú dùng phục chế những kỹ năng này cho mình dùng đơn giản người tiên ban ngày đi phủ thành chủ dục thú căn cứ thời điểm cũng muốn thật tốt quan sát một chút chỉ cần có thích hợp kỹ năng cường đại kỹ năng toàn bộ sao chép được mấy ngày nay hệ thống năng lượng tăng gọn Chỉ là phục chế là m ộ trần chút chương hoàn khi toàn Tết kỹ năng mà nói, mà đủ, mai phạm giơ tay lên bày tỏ nhìn xuống thời gian lan tinh duy trì cùng địa cầu một dạng tập tục dạ hạo cùng thẩm lại nhải bọn hắn đều trở về qua tết sở huyền độc thân tại cổ thần giới tìm kiếm lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa trần phạm cảm giác vô hình đến một tia c ô độc ân đi ở phía sau tiểu trắng tựa hồ cảm ứng được trần phạm cảm xúc đi mau hai bước khoác lên trần phạm cánh tay trần phàm bay đầu liếc mắt nhìn tiểu trắng cái tiêu bảo thạch tầm thường con mắt b mị ư ờ i đang cùng c ư ờ n g tử vui đùa ầm ĩ phỉ thúy lập tức cũng bay tới rơi xuống trần phàm trên đầu ô m trần phàm suy nghĩ không thả cương tử chạy như một làn khói tới thiểu chân ngắn nhảy nhảy n ó t đáp trần phàm bấm điện thoại thượng quan vô lệ vô lệ ngươi người ở đâu đầu trên màn ảnh giả tưởng xuất hiện thượng quan vô lệ cùng phong thiên lân đám người thân ảnh thượng quan vô lệ đem ca mê ra chuyển cái phương hướng nói ngươi không phải nói muốn tới phủ thành chủ dụng thú căn cứ sao chúng ta trước kia lại tới tại cửa chính bực này ngơi đây nhanh như vậy trần ph chân phan cùng tiểu trắng b ư ớ c nhanh hơn qua đường cái thông qua được tầng tầng cửa ải rất nhanh hắn liền thấy đứng tại r ụ c thú căn cứ phía trước mấy người ngoại trừ thượng quan vô lệ cùng phong thiên lân còn có thượng quan thương long cùng trương thần sư thúc trương thần tiến lên đón tiếp đó sắc mặt t ư ớ n g đỏ nhanh chóng nhìn lướt qua tiểu trắng thượng quan vô lệ kinh hô một tiếng lao đến tiểu trắng ngươi thật x i n h đẹp a tiểu trắng sắc mặt hồng hồng túi đầu tới chân phan nói a ta bảo ngươi tới chính là liên quan tới tiểu trắng sự tình hồng tụ cùng tinh tinh bọn hắn đều trở về đông hải thành qua tết tiểu trắng vừa hóa thành hình người rất nhiều nữ hải tử sự tỉnh cũng đều không hiểu cho nên Ta giao cho ta. thượng a n g ĩ giao ta cho h t quan vô lệ vừa, vừa ta. Ta c ư giận i u dữ hướng về phía phong thiên lân cơ cơ quả đấm ngươi có phải hay không nhớ ra dám châm trọc tiểu trắng là hồ ly tinh không có không có thiên địa lương tâm phong thiên lân cuốn quýt nói nhưng tiểu trắng đã lâu có đẹp đẹp đến mức có chút hạ nước hạ dân a có biết dùng hay không tử t r ầ n phan đạp một cước phong thiên lân phong thiên lân con mắt cái mũi tiến tới một khối ai thắn g liên tục ai ai ngươi tiểu trắng đều hóa thành hình người chúng ta ngự thú mới như thế điểm đẳng cấp da da của ta ngự thú đều chưa có hóa thành hình người đâu phan a giúp chúng ta bồi dưỡng bồi dưỡng ngự thú à chỉ cần ngươi giúp chúng ta bồi dưỡng hảo ngự thú lên núi đao xuống biển lửa ta tuyệt đối không nói nửa chứ không t h ư ợ n g quan thương long chừng mắt liếc phong thiên lân ô m ô ồ n ó i trần phàm giút chúng ta rất nhiều đừng nói giống như hắn không có giút chúng ta bồi dưỡng qua ngự thú không có hắn ra tay chúng ta ngự thú bây giờ đoán chừng đều vẫn chỉ là một đoàn người vừa nói chuyện một bên hướng về dục thú trong căn cứ đi đến phong thiên lân mấy người nguyên bản không có tiến vào dục thú căn cứ tư cách nhưng trần phạm bây giờ đã giải quyết dục thú căn cứ ba vị dục thú t ô n g sư hoàn toàn có thể tại dục thú căn cứ đi ngang thân phận của hắn tin tức mỗi lần bị q u é t hình nhìn thấy hắn tin tức người lập tức liền đổi sắc mặt trở nên cung kính vô cùng phong thiên lân cùng thượng quan thương long mấy người thấy cảnh này thầm kinh hãi thời điểm trước kia bọn hắn cũng tại gia ra mình dẫn dắt phía dưới tới dục thú căn cứ đi dạo qua nhưng coi như da ra của bọn hắn tiến vào cái này dục thú căn cứ cũng căn bản không có đãi n ộ như vậy luôn cảm rất bốn dục thú căn cứ những người kia nhìn thấy trần phàm giống như nhìn thấy bộ trưởng lý mục phàm ca. phong tiên lân hiếp mắt tiểu âm thanh nói ngươi có phải hay không tới dục thú căn cứ chứa qua bức ba thượng quan v ô lệ trực tiếp cho phong tiên lân một cái tát như ngươi loại này mặc hàng không có bị trần phàm đánh chết ta cảm giác thật là một cái kỳ tích làm sao nói đâu trần phàm từ tốn nói trước mấy ngày ta đã tới gặp qua bên trong mấy vị dục thú t ô n g sư phong tiên lân m i ế t miệng nợ nụ cười đem những lao đầu kia sợ choáng váng a ba thượng quan v u lệ lại cho phong tiên lân một cái tát tiếp đó thấp giọng n i ế n răng n i ế n lợi nói đây là dục thú căn cứ khắp nơi đều là dục thú sư hơn nữa đại bộ phận cũng là ba vị kia đồ tử đồ tôn ngươi đừng cho chúng ta kiếm chuyện sợ cái gì phong thiên lân cứng cổ nói p h ạ m ca thân phận gì thủ đoạn gì mấy vị kia các vị tiền bối thấy hắn thủ đoạn còn không phải coi hắn là thần tới cung cấp ngươi không thấy vừa mới kiểm tra thân phận quét hình tin tức người biểu lộ sao khi nhìn đến chúng ta cùng p h ạ m ca thời điểm mấy tên kia kéo dài lấy khuôn mặt ké ngã con lửa tựa như vừa nhìn thấy p h ạ m ca thân phận tin tức mỗi một cái đều là cực kỳ hoảng sợ cảm giác giống như thấy được lý bộ trưởng tới nói đến đây phong thiên lân đột nhiên ánh mắt hơi đổi phàm ca Ngươi phong thiên lân lập tức liền nhẹ ú c nhàng thở ra vậy ta an tâm mấy người đều hướng về trần phạm ném vẻ cảm kích ma đô thế lực đông đảo đại gia tộc cũng rất nhiều mấy người bọn hắn gia tộc người mạnh nhất cũng chính là bát phẩm trung hậu kỳ nhưng ở cái này ma đô nắm giữ cựu phẩm cảnh đại thế gia đều có không ít đâu nhưng cho đến bây giờ trần phạm ngoại trừ phong g i a cùng thượng quan g gia còn có sở g i a bên ngoài trần phạm cũng không có đối với những khác gia tộc đã cho quá nhiều chiều cố liên x e m như đưa phòng ở cho trần phạm sư phụ tả i a trần phạm cũng chỉ là tại thứ chín cửa hàng đem lỗ hổng lớn rồi một điểm cho thêm một chút danh n ạ c h cho tả i a cũng không có tự mình đi tới tả i a giúp tả i a bồi dưỡng ngự thú mà mấy người bọn họ ngự thú phía trước một mực lưu lại trần phạm trong nhà chiến lược đẳng cấp cùng cấp bậc chủng tộc đó là x o ạ x o ạ x o ạ dâng đi lên bốn đơn giản giống nằm mơ giữa ban ngày nghĩ tới đây phong thiên lân đột nhiên n ở nụ cười nghĩ đến ngày đó tại đông hải thành cửa phủ thành chủ bị ngươi ấn xuống suy nghĩ đánh một trận hiện tại cũng cảm giác giống nằm mơ giữa ban ngày t r ư ơ n g thần nghiêng đầu nhìn một chút phong thiên lân hắn biết phong thiên lân mấy người cùng trần phạm rất quen cũng không có nghe nói qua phong thiên lân bị trần phạm đánh sự tình trần phạm im lặng liếc mắt nhìn phong thiên lân chịu đánh một trận ngươi cảm giác rất quang vinh có phải hay không phong thiên lân miết miệng n ở nụ cười lại nói lại n ả i cũng bị ngươi đánh qua phong hành còn bị ngươi đánh nhiều lần duyên phận này a thực sự là tuyệt không thể tả thượng quan vô l ạ nói ngươi không phải là bị đánh nhiều lần sao phong thiên lân lắc đầu. không có chỉ một lần ta lại không giống phong hành như vậy s ư n g sở thượng quan vô l ệ nói rõ ràng là hai lần ta đều nghe nói tại đông hải thành phủ t h à n h chủ ngươi bị trần phạm hành hung một trận sau vào lúc ban đêm tiến vào bệnh viện lại bị tiểu trắng mang theo một đoàn ngự thú từ trong bệnh viện kéo đi ra đánh một cái gần chết ngươi chờ chối ta ngay cả video đều có phong thiên lân quay đầu liếc mắt nhìn tiểu trắng không còn gì để nói t r ư ơ n g thần nhịn không được cười ha hả đúng lúc này bốn một cái thanh âm âm dương quay khí chuyển tới trần phạm ngươi không tại thứ chín cửa hàng chạy tới đây làm cái gì ân trần phạm m ấy người hơi s ữ n g sở hướng về phía bên phải xoay đầu lại liền thấy lý tinh hải đứng tại một lão giả bên cạnh đang nhìn bên này phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ ba người hơi hơi cúi đầu xuống đi tới hướng về phía tên lão giả kia không người thi lễ lý gia gia tốt ân họ lý lao giả hướng về phía thượng quan thương long ba người m ỉ m cười vô cùng hòa ái gật đầu một cái nhưng ánh mắt của hắn quét về phía trần phạm thời điểm lại lập tức trở nên vô cùng ấm lãnh lý gia gia lý tinh hải gia gia trần phạm cùng lý lao đầu liếc nhau một cái ánh mắt rất bình tĩnh hắn đang nháy hình đầm lầy giết chết lý tinh hải ca ca lý tinh sông về sau lý nhà người t r a được trên đầu của hắn tiếp đó bị lý mục dọa chạy về sau chuyện này không giải quyết được gì nhìn lao ra hỏa này ánh mắt rõ ràng chính là nhận định là hắn giết chết lý tinh s ô n g chỉ có điều không tìm được chứng cứ mà thôi trần phạm thu hồi ánh mắt không có nhiều hơn nữa nhìn lý nhà hai người một mắt lý tinh hại t h ấ y thế l ử a g i ậ n trong lòng đằng một chút liền xuất hiện cười lạnh một tiếng nói trần phạm ngươi lợi dụng quan hệ xa lánh chúng ta lý nhà để cho ta lý nhà ngự thú vào không được thứ chín cửa hàng đáng t ế ca ngươi nhưng lại không biết chúng ta căn bản liền không quan tâm chúng ta lý nhà ngự thú có thể đưa đến ở đây ma đô dục thú căn cứ ha ha ha ha ha ha. trần phám liếc mắt nhìn lý tinh hải căn bản không muốn lý tới cái này đần đ ộ t lý tinh hải còn nghĩ tiếp tục trào p h ư n g bốn thượng quan vô lệ đôi lông mày n h u lại nói uy n g ư ơ i đủ à. đừng tưởng rằng lý ra ra ở đây ta cũng không dám đánh n g ư ơ i à. giết chết n g ư ơ i n g ư ơ i tin hay không lý tinh hải tức điên lên n g ư ơ i giết chết ta tỷ tỷ ngươi thượng quan tú nhi có tư cách như vậy nói câu nói này tiểu vô lệ ngươi dựa vào cái gì thượng quan vô lệ cười lạnh một tiếng nói bằng ta so với ngươi còn mạnh hơn lý tinh hải sắc mặt c ổ quái lắc đầu liên tục n g ư ơ i cái tiểu tiểu nha đầu đến cùng từ đâu tới sức mạnh dám ở trước mặt ta dám dương nhanh múa bớt so với ta mạnh hơn đơn giản chê cười trần phạm so với ta mạnh hơn ta tài nghệ không bằng người không lời nào để nói nhưng ngươi thượng quan vô lệ thượng quan vô lệ nghiêng đầu một chút lông mày nứt lên mang theo khiêu khích nói luận bàn một chút lý tinh hải sầm mặt lại chỉ vào đông nam phương hướng nói bên kia có cái diễn võ t r ư ở n g đi diễn võ trường hôm nay ta liền thay trong nhà ngươi thật tốt giáo hấn người một chút lý lao đầu liếc mắt nhìn thượng quan vô lệ cùng lý tinh hải không nói gì đây là một cái thực lực vi t ô n thế giới vô luận là một cái gia tộc bên trong vẫn là giữa các gia tộc hoặc nghĩ mỗi trong trường học chiến đấu đều coi là đơn giản nhất trực tiếp một loại giao lưu phương thức mà trường bối trên cơ bản sẽ không ngăn cản loại chiến đấu này trong trường học cũng giống vậy loại chiến đấu này dù sao cũng là an toàn nhất luận bản phương thức so tiến vào bí cảnh cùng quái vật chém giết an toàn nhiều một đoàn người lập tức hướng về lý tinh hải chỉ diễn võ trường đi đến người còn chưa tới diễn võ trường lý tinh hải lăng không n ả y lên người đã lấy một loại bá đạo tư thái rơi xuống trong diễn võ trường thượng quan vô lệ khỏe miệm hơi v ệ lên chậm rãi đi vào đám người xung quanh lập tức vây quanh lý tinh hải hờ hưng liếc mắt nhìn thượng quan vô lệ đem chính mình ngự thú kêu gọi ra một cái m ộ ư ơ i ba cấp bay trên trời tử văn hạt một cái m ộ ư ơ i hai cấp thủy tinh ma chu cái này hai cái ngự thú tại trần phàm tiến vào đệ nhất võ khoa đại học ngày đầu tiên chỉ thấy qua chỉ có điều thời điểm đó bay trên trời tử văn hạt là m ộ ư ơ i hai cấp mà thủy tinh ma chu là m ộ ư ơ i một cấp năm thượng quan vô lệ cũng là hai cái ngự thú một cái là m ộ ư ơ i bảy cấp lửa giận gấu nâu một cái là m ư ơ i bảy cấp bảy sắc linh miêu chờ thượng quan vô lệ đem hai cái ngự thú triệu hoán đi ra sau phong thiên lân mới nhìn một mắt lý tinh hải ra ra thở dài nói ai quá lớn khi dễ người lý tinh hải ra ra liếc qua phong thiên lân từ tốn nói chỉ là luận bản mà thôi không cần n g h ĩ quá nhiều tận lực liền có thể yên tâm đi ta sẽ bảo vệ tốt tiểu vô lệ sẽ không để cho nàng bị thương tổn không phải phong thiên lân nói ta nói là vô lệ quá khi dễ người n g a y nhìn một hồi một chút cũng đừng làm cho nàng đem lý tinh hải đánh chết lý tinh hải ra ra phong ra cái này thối tiểu tử làm sao nói đâu nhà ta tiểu hải tử có thể so sánh cấp ngươi cao hơn một cái niên ta ngươi tử đâu tới sức mạnh dám nói loại lời này bốn trên sân lý tinh hải hai tay ôm ở trước ngực ngạo nghê nói ta bay trên trời tử văn hạt lại đột phá một cái chiến lược đẳng cấp bây giờ đã là m ộ ư ơ i ba cấp mà nước của ta tinh ma chu cũng đột phá đến m ộ ư ơ i hai cấp người bây giờ chịu vừa xin lỗi còn kịp thượng quan vô lệ trở mặc sau đó nàng có chút khiếp khiếp quay đầu liếc mắt nhìn bên ngoài diễn võ t r ư ở n g trần phạm nàng ngự thú cũng đã là m ộ ư ơ i bảy cấp hơn nữa cấp bậc chủng tộc cũng đã là trung đ ẳ n g lính chủ nếu là đem cấp bậc chủng tộc kéo đến lý tinh hải hai cái ngự thú cấp độ vậy nàng cái này hai cái ngự thú tương đương với hai mươi cấp dùng hai mươi cấp ngự thú đi đánh mười hai cấp mười ba cấp ngựa thú cảm giác giống như là đại nhân khi dễ ba tuổi tiểu hải thượng quan vô lệ có chút hối hận chính n à ngược n g lại là có thể khống chế hảo sẽ không dễ dàng đem lý tinh hải trọng thương nhưng hai cái ngựa thú cũng không nhất định thu được d ừ n g tay như thế nào sợ hãi lý tinh hải cười lạnh một tiếng nói ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội chị vừa xin lỗi ta đại nhân không nhớ tiểu người qua có thể tha cho ngươi một cái mạng thượng quan vô lệ nghiêng đầu một chút nói ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội chị vừa xin lỗi ta đại nhân không nhớ tiểu người qua có thể tha cho ngươi một cái mạng lý tinh hải g i ậ n tí m ặ t tiểu tiểu nha đầu ngươi chưa thấy quan tài chưa đ ổ lệ tiếng nói vừa ra bốn lý tinh hải bay trên trời tử văn hạt cùng thủy tinh ma chu đồng thời nào tới trước một cái hướng về thượng quan vô lệ nào tới thượng quan vô lệ thở dài đem bảy s ắ c linh miêu thu hồi ngự thú không gian cái gì không chỉ có là lý tinh hải liền chung quanh người xem cũng là ngẩn ngơ thời khắc mấu chốt thượng quan vô lệ vậy mà thu hồi một cái ngự thú nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh bốn lựa giận gấu nâu không lùi mà tiến tới đột nhiên đập ra một cái tắt vỗ về phía bay trên trời tử văn hạt o a n h bay trên trời tử văn hạt còn không có phản ứng lại liền bị l ử a dận gấu nâu một cái tắt đánh bay đến bên diễn võ trường duyên hung hăng đụng vào kết giới phía trên tiếp đó nằm trên đất không núp đ í c h lý tinh hải mọi người xung quanh lý tinh hải ra ra hô bên tia thủy tinh ma c h u trong lòng biết không thể cùng l ử a dận gấu nâu đ ố i cứng lập tức kéo ra một điểm khoảng cách một đạo mạng nghẹn phun ở l ử a dận gấu nâu trên thân lý tinh hải nhìn thấy l ử a dận gấu nâu bị mạng nghẹn b a o khỏa vui mừng quá đỗi lập tức nhanh chóng đánh tới muốn giút chính mình bay trên trời tử văn hạt báo thủ nhưng hắn vừa mới vọt tới lựa dận gấu nâu trước mặt bốn chỉ thấy cái kia l ử a giận gấu nâu hai tay chấn động cánh tay trực tiếp phá vỡ mặn nện một trào hướng về bộ ngực hắn v ộ tới không tốt có thể dễ như t r ở bàn tay xé mở thủy tinh ma chu mặn nện loại lực lượng này tuyệt không phải hắn có khả năng chống lại lý tinh hải cực kỳ hoảng sợ một cái bánh gạo cắt trên lăn ra ngoài lan đến thượng quan vô lệ dưới chân bên ngoài sân lý tinh hải ra ra có chút nhớ chửi mẹ gặp qua ngu xuẩn liền không có gặp qua ngu xuẩn như vậy bốn thượng quan vô lệ túi đầu nhìn xem trên đất lý tinh hải căn bản không có xuất thủ thăm mong nàng bây giờ kỳ thực cũng có chút hối hận cùng mặt hàng này đánh không có chút ý nghĩa nào a cái này ngay cả lựa g i ậ n gấu nâu một cái tắt đều không tiếp nổi đánh bại lại trận nhãn người nghĩ nằm đến lúc nào thượng quan vô lệ thấy trên mặt đất lý tinh hải không động tác thực sự nhịn không được liền chút năng lực ấy còn nghĩ đánh với ta lý tinh hải mặt đỏ tới mang thai lại là lăn một vòng lăn ra ngoài hắn vừa mới đứng lên một đôi mắt liền tái rồi bốn chỉ thấy một bên khác lựa g i ậ n gấu nâu đã bấm thủy tinh ma chu cõng đang dùng cái tia to lớn tay gấu một trưởng một trưởng vô thủy tinh ma chu thủy tinh ma chu hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể phát ra tới q á i dị tế thảm a lý tinh hải gào lên một tiếng t r ự c tiếp p xông về h í a lửa Lửa giận gấu nâu. Lửa giận gấu nâu. Hơi hơi n â cháy hương thực bị một cố cường đại tinh thần lực trực tiếp ép diệt nhưng coi như thế lý mới sông y phục cũng là trở nên rách tung tóe tóc cũng đốt thành đầu ổ gà khuôn mặt cũng khét than đá đồng dạng chật vật không chịu nổi toàn trường đều yên lặng đây là cái gì luật bàn hoàn toàn không tại một cái cấp độ a quá yếu thượng quan vô lệ liếc mắt nhìn lý tinh hải lắc đầu ngay cả ta đều đánh không lại còn chạy đến trần phảm trước mặt dương nanh muốn vớt ngươi nói ngươi là không phải sống được không kiên n h ẫ n được nữa thật đơn giản ba chữ kém chút để cho lý tinh hải thổ hết u y lý tinh hải gào thét lên tiếng thượng quan vô lệ ngươi không cần quá p h á c h lối chúng ta lại đánh qua đủ bên ngoài sân lý lao đầu quát lạnh một tiếng nói tiểu vô lệ đã hạ thủ lưu tỉnh đừng không biết điều còn đứng ở cái tía mất mặt xấu hổ quốc a đây cho ta lý tinh hải vẹ mặt đưa đám đem hai cái thụ thương ngự thú đưa về ngự thú không gian tiếp đó đi ra diễn võ trường đột nhiên bốn trên không một bóng người rơi xuống một cái niên linh không sai biệt lắm hai mươi nữ tử rơi xuống trên diễn võ trường nàng đứng tại thượng quan vô lệ trước mặt trong mắt lập lòe tinh quang người biết trần phàm trần phàm bây giờ ở nơi nào thượng quan vô lệ còn chưa nói chuyện bên ngoài sân t r ư ờ n g thần đã kéo lại trần phàm tay nói sư thúc đi nhanh lên nữ nhân kia là cái chiến đấu cùng đ o á n chừng là hướng về phía người tới trương thần nữ tử kia cảm giác lực mạnh lập tức liền chú ý tới trương thần tiếp đó ánh mắt hướng về trần phàm nhìn lại trần phàm lập tức nhìn về phía phong thiên lân nói trần phàm bên trong cái k i a tựa như là tới tìm ngươi ngươi nhanh lên đi phong thiên lân ngươi chính là trần phàm nữ tử đi tới bên diễn võ trường duyên nhưng lại không đi xem phong thiên lân mà là nhìn chằm chằm trần phàm nói da da của ta dẫn ta tới ma đô chính là vì thấy ngươi ta còn tưởng rằng ngươi mọc ra ba đầu sáu tay đâu cũng bất quá đi như thế nói xong nàng hướng về trần phàm n g ó c ngón tay nói đi vào chúng ta đánh một trận để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc lớn bao nhiêu năng lực có thể để cho da da của ta cùng chương da ra bọn hắn đem người khen t h t i ê n Trương thần mặt đơn e n lên nói, đ thuốc mực n g ư ơ i một cái thất phẩm cảnh sinh viên năm bốn khiêu chiến một cái cao tam sinh còn biết xấu hổ hay không vừa đi ra d i ệ n võ trưởng lý tinh hải rất hưng phấn mặt mày hớn hở nói không tệ hắn chính là t r ậ n p h ạ m cái này tiểu tử coi trời bằng vùng cho làm ì n h bao nhiêu ghê vấm ảnh hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị ra ra hắn một cái tắt đánh bay ra ngoài lý lao đầu hung giữ chừng mắt liếc lý tinh hải xoay người rời đi thật mất thể diện bốn lý nhà những n à y tử đệ làm sao đều không có ý chí tiến thủ như vậy a bốn đơn thuốc mực không có phản ứng chương thần chỉ là lẳng nhìn chật phẩm nói chương n đánh dám h ta sao. hai trăm tám mươi ba têu thúc thúc chương hai trăm tám mươi ba têu i thúc thúc năm nghìn sáu trăm mười bốn chữ trong diễn võ t r ư ở n g hai người là chuyện gì xảy ra chạy r ụ c thú căn cứ tới luật võ chưa thấy qua giống như cũng không phải ma đô mấy con em của đại thế gia a nam sinh ta biết là trương hải đại sư đệ tử nữ sinh không biết cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ hải gọi đơn thuốc mực là đế đâu người của phương gia cái gì đế đâu người của phương gia đây chính là gần với trương gia gia tộc siêu lớn a bên ngoài diễn võ trưởng người càng tụ càng nhiều nghị luận ầm ý nơi xa một dãy nhà bên trong trương hải đang cùng một cái lao giả râu tóc bạc trắng đánh cờ mà chu giã mấy người ba vị dục thú tông sư đều đi tới phía trước cửa sổ sắc mặt có chút ngưng trọng chu giã xem trong diễn võ trưởng hai người lại xem trương hải cuối cùng nhịn không được nói uy lao trương ngươi thật làm cho bọn hắn đánh a phương gia cái kia tiểu nha đầu nhuệ khí khinh n ư ờ i cũng đừng làm cho bọn hắn đả thương trần phạm a trương hải ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn đối diện cái kia lão giả dâu tóc bạc trắng nói ngươi bây giờ đem nha đầu kia gọi xuống còn kịp lão giả dâu tóc bạc trắng cười cười từ tôn nói ngươi cũng không phải không biết ta cái này tôn nữ tinh khí quá bướng mình côn vọng tự đại từ t i ể u không bị qua thất bại gì trương hải khép cười một tiếng nói cái kia không phải đều là bị ngươi làm hư sao lão giả dâu tóc bạc trắng cười khổ một tiếng nói ngươi cũng đừng chế rêu ta dù sao cũng là tối tiểu tôn nữ đi ta trước đó còn nghĩ để cho hắn bái ngươi chất tử vi sư yên tâm làm một cái g ụ c thú sư đâu nhưng nàng chết sống không chịu liền nghĩ chém chém giết, giết ai cũng không đơn ể cho chút khổ nàng ăn bốn. Trên diễn võ trường tốt đau đ võ thuốc mực đem t r ư ờ nhìn g k i ế thấy tiểu trắng t hơi xưng sở nói như thế nào các ngươi chuẩn bị hai người cùng nhau lên sao cũng được bên ta tử mặc thân kinh bạch chiến lấy một trọ hai lại có sợ gì ttt Cương tử nhìn xem cái kia bốn cái ngự thú hưng phấn dị thường trần phàm nhũng mày nói tiểu trắng cương tử các ngươi đi ra bên ngoài tiểu trắng hướng về phía trần phàm chu mỏ một cái cương tử tiểu đầu lắc giống trông lúc lắc trần phàm nói chiến đấu có rất nhiều cơ hội đi xuống đi tiểu trắng bất đắc dĩ túi đầu bắt được cương tử một đầu chân sau cương tử hai đầu chân trước t r ộ p vào trên mặt đất tiểu đầu lắc lợi hại hơn tt tt tt tt tt không cần ta không cần số a tiểu trắng nơi nào sẽ để ý tới hắn trực tiếp đem cương tử kéo ra ngoài trên diễn võ trưởng xuất hiện một đầu thật dài khe dánh chít chít t r ầ n phàm trên đầu p h ỉ thúy xem lập trường tiểu trắng cùng c ơ n g tử nàng có chút không xác định chính mình có phải hay không muốn đi ra ngoài đối diện đơn thuốc mực sắc mặt trở nên có chút tâm trầm ngươi ngự thú đâu ngươi chuẩn bị dùng một con sơ lạnh tới cùng ta bốn cái ngự thú đối kháng ta bốn cái ngự thú ngoại trừ chín vĩ kê quan xả là hai mươi tám cấp bên ngoài c á c ba con ngự thú đều là hai mươi chín cấp p h ỉ thúy bay lên vòng quanh trần phàm chuyển hai vòng trần phàm nói đừng hiểu lầm không tồn tại cái gì đối kháng chính là để cho nhà ta phì thúy chơi bỏ mà thôi đơn thuốc mực đôi lông mày nhữ lại trần phàm ngươi quá cuồn vọng trần phàm không có phản ứng từ tôi nói phỉ thúy đi cùng cái kia bốn cái ngự thú chơi xong đừng giết chết bọn họ giết chết lời nói phải bồi thường tiền đâu chít chít chít chít tốt lắm tốt lắm phỉ thúy reo họ một tiếng bay ra ngoài cái kia bốn cái ngự thú nhìn xem phỉ thúy bay tới cũng là không còn gì để nói con sợ l ạ n h này sợ không phải cái kẻ ngu a ngươi một con sợ lạnh dám chạy đến trước mặt chúng ta tới nhảy nhót bốn cái ngự thú l i ế n nhau tiếp đó ba con ngự thú đều nhìn về chín vi k â quan x à chín vi k â quan x à bất đắc dĩ lẩm bẩm đi ra hướng về phía phỉ thúy phun ra lưới mặc dù nó không thích khi dễ một con sợ lạnh nhưng có biện pháp nào đâu bốn cái ngự thú bên trong nó yếu nhất nhất định phải nghe ba cái đại ca lời nói a chín vi c â quan x ả im lặng liếc mắt nhìn phỉ thúy há miệng một đạo hỏa diễm phun ra tới phỉ thúy thấy thế đồng dạng há miệng ra bốn phong bạo phong chi lưới đ a o hô một cơn bão bao phủ mà ra đem cái kia chín vi c â quan x ả c u ố n lại ném đi đến trên trời suy suy suy suy trong gió lốc t ừ n g đạo phong nhận trong khoảnh khắc liền đem cái kia chín vi c â quan x ả thân thể cắt chém đến mình đẩy thương tích ngay tại tất cả mọi người trận mắt hốc một n h ì n trăm chú bốn mươi chín vi c â quan xà trọng trọng ngã xuống đến bên diễn võ trường d u ê n ta là ai ta ở đâu chín vi kê y quan xả chật vật ngẩng đầu lên hai mắt mạo tinh tinh nga bốn và ảnh chín vi kê y quan xả mắt tối xâm lại đầu trọng trọng ngã xuống đất ngất đi diễn võ trường đám người đơn thuốc mực ám ảnh báo c h ở ba con ngựa thú chân pham nhữ nhữ mày phỉ thúy đ ư ờ n g phía dưới nặng như vậy tay A, vạn nhất giết chết làm sao bây giờ chít chít a a phỉ thú y bồng bềnh thấm thoát bay về phía ám ảnh báo các loại ba con ngựa thú cái k i ê u ba con ngựa thú lông mau dựng đứng hô ám ảnh báo trên thân khói đen một bốc lên biến mất ở trên sân con thạch sùng cùng bắt mục mục tiêu thì nhanh chóng chợt lết người một, trái một phải đơn e m phỉ kẹp thúy này, ở giữa. Bên đ thuốc, thuốc, thuốc mặc đại dận cũng không tiếp tục quản trần phạm phải trăng g i ú t đao thân hình thoát một cái trường kiếm trong tay đã giống như rán độc đâm về phía trần phạm lồng ngực bởi vì chỉ là lập bản nàng không có trực tiếp một kiếm đâm về trần phạm trái tim trần phạm hai chân hơi hơi chuyển hướng không nhúc nít bang mọi người ở đây cho là trần phạm muốn hành động thời điểm đơn thuốc mực một kiếm đã đâm vào trần p h ạ m ngực rõ ràng trên người hắn không có mặc áo giáp nhưng đơn thuốc mực trưởng kiếm càng là lõe lên một chuỗi hỏa hoa đồng phát ra kim thiết cùng nhau minh em thanh cái gì đơn thuốc mặc đại kinh thất sắc nếu như trần p h ạ m mặc trên người chiến giáp một kiếm này không đả thương được trần p h ạ m còn nói qua đi nhưng mà bốn đơn thuốc mực thân hình thoát một cái như thiệm điện đi vòng qua trần p h ạ m sau lưng chở tay chính là một kiếm đâm vào trần p h ạ m hậu tâm bang lại là một tiếng kim thiết cùng nhau minh em thanh vang lên văng lửa khắp nơi bốn bên ngoài diễn võ trưởng lý lao đầu đôi mắt bỗng nhiên co g ụ c lại ngay tại mọi người khó có thể tin chăm chú đơn thuốc mực nhanh chóng vòng quanh trần phạm xoay trọn một kiếm một kiếm công ra nhưng trần phạm một mực không n ú c đ í c h mà đơn thuốc mực tất cả công kích liền hắn một c ọ n g tóc gãy cũng không có làm bị thương đột nhiên bốn một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trần phạm sau l ư n g thoát ra cắn một cái vào chân phải của hắn là trước kia ẩn thân cái kia ám ảnh báo a bên ngoài diễn võ trưởng có nữ hải t ử nghẹn ngào gào lên ám ảnh báo cắn hai cái cảm giác giống cắn thâm hại hơn thiết nó một bên cắn chặt trần phạm chân một bẩn ngẩm đầu lên chỉ thấy trần phạm túi thất đầu đang lạnh lùng nhìn xem nó không tốt ám ảnh báo cực kỳ hoảng sợ b u ô n g lỏng r a miệng liền nghĩ chạy t r ố n k ế t nó vừa mới b u ô n g ra miệng liền bị trần phàm nắm được cổ ám ảnh báo cái tia so một đầu trưởng thành châu nước còn lớn hơn một đoạn thân thể liền như vậy bị trần phàm nhấc lên trần phàm tay phải nắm ám ảnh báo tay phải lấp bút hướng về phía ám ảnh báo đầu chính là mấy bàn tay ám ảnh báo bị đánh nước mắt rừng rừng hai mắt biến thành màu đen rừng tay đơn thuốc mực mắt thấy chính mình ngự thú bị khi dễ lập tức tung người hướng về phía trước trên trường kiếm ánh sáng nói lên một kiếm chém về phía trần phàm phía sau lưng hử làm trần bên g kia phỉ í thúy chơi lên nghiện thủy, thủy long đạn loại kỹ năng này tại trong đồng cấp lựa thú kỳ thực xem như tương đối kém kỹ năng nhưng phỉ thúy chiến lược đẳng cấp cùng cấp bậc chủng tộc vượt qua con thạch sùng cùng bắt mục mục tiêu một mảng lớn thủy long đạn đánh ra đơn giản giống như là gật lịch dù là phỉ thúy nghe xong trần p h ạ m l ợ i nói không dám dùng toàn lực nhưng vừa đánh tới con thạch sùng cùng bắt mục mục tiêu trên thân đều đem cái kia hai cái ngựa thú đánh ngao ngao kêu thảm bốn trần p h ạ m một cái tắt đập choáng ám ảnh báo tiện tay đem ám ảnh báo ném về phía đơn thuốc mực đơn thuốc mực gầm thét một tiếng tiếp nhận ám ảnh báo đem ám ảnh báo thả xuống tiếp đó thân thể nhất chuyển quanh thân màu vàng đất khí tức nhất chuyển biến mất ở tầm mắt mọi người ở trong sau một k h ắ c bốn một luồng hơi lạnh đột nhiên từ lòng đất chuyển đến trần phàm thân thể từ hai chân bắt đầu nhanh chóng đóng băng bất quá thời gian một cái n h y mắt chân đơn thuốc mực từ địa hạ c h u i ra thân thể thật cao nhảy lên một kiếm hướng về trần phàm vai phải chém d ụ trong chớp mắt bốn vê anh trần phàm trên người hàn băng toàn bộ phá t o á i thân thể của hắn nhanh chóng nhất chuyển tay phải như thiểm điện d ư ơ n g tay vồ một cái ca một tiếng bắt được đơn thuốc mực trường kiếm cái gì bên ngoài sân lý lao đầu khoe mắt bỗng nhiên nhảy một cái tay không chào thần b i n h bốn b ắ t phẩm đình phong hắn đối mặt đơn thuốc mực loại thực lực này tự nhiên cũng có thể làm được loại chuyện này nhưng trần phàm làm sao có thể làm được trần phàm căn bản cũng không mặc chiến giáp a ngay tại lý lao đầu nhìn chăm chú đơn thuốc mực kêu lên một tiếng vung lòng ra trường ra k i ế mặc lào l đảo ư dù đám người không biết đơn thuốc mực tu vi cảnh giới nhưng ngay tại vừa rồi đơn thuốc mực báo ra chính mình ngự thú đẳng cấp nàng bốn cái ngự thú ba con là hai mươi chín cấp một cái là hai mươi tám cấp từ ngự thú chiến lược đẳng cấp để suy đoán đơn thuốc mực ít nhất là lục phẩm ngũ trọng thiên đình phong thậm chí vô cùng có khả năng đã là thất phẩm cảnh đ sau đó nàng thổ độn thuật thúc giục thân thể chung quanh màu vàng đất khí tức lóe lên lần nữa trốn vào lòng đất trần phàm mặc không biểu tình thúc giục hôm qua từ nhãn ma trên thân sao chép được u linh thị giác cú linh thị giác vừa khởi động toàn bộ thế giới đều trở nên lờ mờ vô cùng nhưng ở cái này mờ tối trong thế giới tất cả ngự thú sư cùng ngự thú liền như là đốt sáng lên bóng đèn đồng dạng bắt mắt vô cùng lòng đất bốn một k h ỏ a bóng đèn đang vòng quanh t r ầ n p h ạ m vòng tới vòng lui t r ầ n p h ạ m ánh mắt theo bóng đèn na z i chỉ chốc lát sau đó chân phải nâng lên tiếp đó đ ỗ n g nhiên một c ư ớ c rơi xuống anh một đạo cùng bạo vô song khí kình từ dưới chân hắn hướng về phía trước kéo dài mà ra b à n h đơn thuốc mực kêu thảm một tiếng từ lòng đất xung ra thân thể hướng phía sau ném ra ngoài rơi về phía chết ngất nửa ngày chín vi k â quan xà trên thân t chín vi c â quan xà đầu thật cao nâng lên tiếp đó p ị c h một tiếng lại ngất đi đơn thuốc mực ghẽ vào chín vi c â quan xà trên thân gào một tiếng Phương một n g ụ m máu tươi đi ra đột nhiên bốn một thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện ở bên cạnh của nàng chính là cái kia cùng trương hải đánh cờ lao giả dâu tóc bạc trắng ra ra đơn thuốc mực ủy khuất đến kém chút rơi nước mắt phương vũ vãng cháu gái của mình trong miệng thả một khỏa đ a n dược giống như cười mà không phải cười nói còn đánh sao đơn thuốc mực hận hận liếc mắt nhìn t r ầ n phàm cái này tiểu tử không có biết một chút nào thương hương tiếp ngọc còn đánh cái d á m a bốn đây cũng không phải là một cái cấp độ chiến đấu tiếp tục đánh xuống cũng là tự dứt lấy l ụ phương vũ cười ha ha bị đánh hoài nghi nhân sinh đi nhường ngươi p h á c lối bây giờ biết nhân ngoại hữu nhân trời cao có trời cao hơn a ra ra đơn thuốc mực tức g i ậ n đến kém chút nhảy dựng lên ta đã bị thương thành dạng này người còn ở lại chỗ này âm dương bạc khí phương vũ cười cười quay người nhìn về phía trần phàm tiếp đó hướng về trần phàm đi tới trần phàm không biết phương vũ nhưng nhìn thấy đối phương cũng không có ác ý, cũng lễ phép cười cười phương vũ nhìn xem trần phàm vừa cười vừa nói ai ta nếu là có người như thế cái cháu trai ta chỉ sợ nằm mơ giữa ban ngày đều biết cười tình a trần phàm chốc chốc mắt lao nhân này đến cùng là đang k e n hắn vẫn là tại chiếm tiện nghi của hắn lúc này trương hải âm thanh tại diễn võ trưởng bên ngoài v ă n g lên phương lá quỷ ngươi nằm mơ đi thôi sư phụ trần phàm chạy mau ra diễn võ trưởng phương vũ mang theo đơn thuốc mực cũng đi ra mới vừa đi tới trần phàm bên cạnh phương vũ đã nói nói kêu thúc thúc a đơn thuốc mực trận to hai mắt ta cái gì a phương vũ nói trần phàm là n g ư ơ i trương gia gia đệ tử để cho ngươi kêu thúc thúc ngươi còn không vui lòng t r ư ơ n g thần đi tới m ặ t không biểu tình bổ nhất đau đơn thuốc mực ngươi theo ta cùng thế hệ sư thúc ta chính là thúc thúc của ngươi đơn thuốc mực đỏ lên ngượng ngùng khuôn mặt quay người liền nghĩ chạy két nàng vừa mới quay người liên bị phương vũ giữ lại bả vai ta gọi ta gọi còn không được sao đơn thuốc mực bị khuất vạn phần liếc mắt nhìn ra ra mình hướng về phía trần phạm thi cái l ê nói trần thúc thúc hảo ngoan trần phạm gật đầu một cái đơn thuốc mực kém chút thổ hết trương hải liếc qua đơn thuốc mực ô m trần phạm bả vai nói chúng ta đến cái kia vừa đi mấy lao giả đều đang đợi ngơi ư đây phương vũ tay háo hất lên hắn cùng trần phạm còn có trương hải thư không tiêu thất không thấy ra ra đơn thuốc mực thấy mình bị ném phía dưới tức dẫn đến hung hăng dập chân phong tiên lân chạy tới vỗ vỗ trương thần bả vai nói trần phạm đâu t r ư ơ n g thần từ tốn nói c ù n g ta đại gia ra bọn hắn nói sự tình a đơn thuốc mực ngươi cùng phương g i a ra từ đế đô tới ma đô hẳn là đặc biệt tới tìm ta sư thuộc ca đơn thuốc mực yên lặng liếc mắt nhìn t r ư ơ n g thần đúng một cái tắt đập vào t r ư ơ n g thần trên bờ vai kém chút đem t r ư ơ n g thần đập đến ngồi ngay đó gọi t ỷ t ỷ đơn thuốc mực đập vào t r ư ơ n g thần trên bả v a i t a y đ ã biến t h à n h m h u ố c mực nắm lấy t r ư ơ n g thần b ả vai không d i ữ nói ta lớn hơn ngươi bốn tuổi ngươi mở miệng im lặng đơn thuốc mực đúng sao chương thần chỉ là nhị phẩm cảnh nơi nào tránh thoát đến mở h ắ n quay đầu nhìn về phía bên kia tiểu trắng hô to một tiếng tiểu trắ tiểu trắng một cái lôi t h i ể m vọt đến đơn thuốc mực sau lưng lôi t h i ể m đơn thuốc mực sửng sốt một chút nàng chưa kịp phản ứng lại tiểu trắng một trường liền đập vào trên lưng của nàng oanh đơn thuốc mực kêu thẳng một tiếng bay thẳng mà ra đục gậy một cây đại thụ t r ư ơ n g thần lập tức sẽ khóc tăng lên khuôn mặt không phải tiểu trắng ta là nhường ngươi cứu ta không phải nhường ngươi giết nàng nàng không phải địch nhân a tiểu trắng gãi đầu một cái t r ư ơ n g thần chạy như một làn khói đi qua đem đơn thuốc mực đỡ lên nàng xem thấy niên linh so với nàng tiểu không ít tiểu trắng có chút hoài nghi nhân sinh, sinh ra ở đế đô phương gia nàng mặc dù không dám nói thiên phú là đế đô tối cường. nhưng dù nói thế nào thiên phú của nàng cũng tuyệt đối có thể tại đế đô cái k i a m ộ t đám thiên tài ở t r o n g có tên tuổi như thế nào đi vào ma đô sau ma đô bọn ra hỏa này một cái so một cái biến thái đâu c h â n pham thế lực đã có thể so với bắt phần cảnh đơn giản có thể dọa chết người cái này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiểu trắng vậy mà cũng cường hãn đến loại này tình cảnh nàng là ai đơn thuốc mực nhìn về phía trương thần nói ma đô thiên tài ta không nhớ rõ có một nhân vật như vậy à? trương thần liếc mắt nhìn đám người xung quanh thép giọng tại đơn thuốc mực bên h a y nói tiểu trắng là sư thúc ta ngự thù a nàng bản thể là mẹo gia đồn trước mấy ngày mới hóa thành hình người a đơn thuốc mực kém chút không có nhảy dựng lên mặc dù nói có một chút đặc thù ngự thú có thể tại tu vi còn không phải rất cao thời điểm liền hóa hình nhưng mèo da đồn tuyệt đối không thuộc về loại này đặc thù ngự thú phần lớn ngự thú ít nhất đều phải đợi đến ngự thú sư đột phá đến cựu phẩm hoặc ngự thú bản thân thực lực đạt đến cựu phẩm trở lên mới có thể hóa hình bản thể là mèo da đồn tiểu trắng vậy mà đã hóa thành hình người tiểu trắng nắm giữ cựu phẩm cảnh thực lực chân pham nắm giữ cựu phẩm cảnh thực、lực. nàng vừa mới tại trên diễn võ trường là tại cùng một cái cựu phẩm cảnh cường giá giá đơn thuốc mực trong gió lộn số bốn qua một hồi lâu đơn thuốc mặc tài đi lòng vòng cái cổ cứng gắc hỏi chương thần ngươi trần sư t h u ố c thật sự mới một ư ơ i tám tuổi chương thần chừng đơn thuốc mực một mắt vậy làm sao có thể hô đơn thuốc mặc cảm giác trong lòng dễ chịu hơn một điểm chương thần nói tiếp sư t h u ố c ta lập tức liền m ộ ư ơ i chín tuổi đơn thuốc mực chương thần tại trước mặt đơn thuốc mực lung lay bàn tay nói uy đi tìm một cái trị liệu ngự thú liệu chữa t h ư ơ n g à. nói xong hắn hướng về phong thiên lân mấy người v â y vây tay sư thúc ta vội vàng sự tình đi chúng ta mang theo tiểu trắng cùng tương tự khắp nơi đi loanh quanh a Ta cũng là lần là đơn ầ u đâu. tiên tới thú căn ma đô đ dục cứ đâu. Đơn thuốc mực lây đ ộ nói g n h đổi đắc theo. Trương thần có chút bất có da ĩ người đi theo t l da của ta kẹt tại thánh cảnh nhất trọng thiên rất lâu lý bộ trưởng nói với hắn ma đô có người có thể giúp hắn đột phá cho nên hắn lập tức liền mang theo ta bay tới ma đ ô a vậy vẫn là muốn tìm sư thuốc ta đi t r ư ơ n g thần nói tại đế đô ta trương gia đều không biện pháp giúp ngươi r a ra, ra đột phá toàn bộ đường quốc chỉ có sư thuốc ta có loại thủ đoạn này đơn thuốc mực dừng bước một mặt khó có thể tin nhìn xem t r ư ơ n g thần tiểu tử mấy tháng không thấy ngươi như thế nào đột nhiên trở nên cổ quái như vậy ta nhớ được ngươi trước đó sẽ không khoác l á c nha t r ư ơ n g thần nhìn một chút phong tiên lân cùng thượng quan vô lệ mấy người đồng thời thần bí hề hề nợ nụ cười đơn thuốc mực không hiểu ra sao chương thần thở dài nói ai ra ra ngươi thật đúng là thương ngươi nhất cháu gái này hắn từ đế đô tới những người khác đều không mang theo chỉ đem ngươi một cái đơn thuốc mực ta nói với ngươi cũng chính là sư thúc ta đại nhân có đại lượng sẽ không cùng ngươi loại người này tính toán chi l y bằng không ngươi liền đợi đến hối hận a đơn thuốc mực khỏe miệng hơi vẩy lên ngươi là càng t ổ i càng mơ hồ người cái kêu tiểu sư thúc trong mắt ngươi cảm giác giống như thần đồng dạng không gì không thể đúng không t r ư ơ n g thần gật đầu một cái không chút khách k h í nói cho ngươi sư thúc ta thật có thần đồng dạng thủ đoạn phong thiên lân cùng thượng quan vô lệ ba người đồng thời gật đầu một cái đơn thuốc mực chương hai trăm tám mươi b ố thế cục bây giờ ánh sáng hy vọng chương hai trăm tám mươi b ố thế cục bây giờ ánh sáng hy vọng 4127 chữ trong đám người lý duy liếc mắt nhìn đi xa trương thần mấy người lại liếc mắt nhìn bên người cháu trai lý tinh hải rơi vào trầm tư trần phang cùng phương vũ nói chuyện hắn nghe không được nhưng trương thần cùng đơn thuốc mực nói chuyện hắn lại là nghe xong cái một chữ không sót lý duy tâm tình có chút phức tạp cháu trai hắn lý tinh sông chết ở tránh huỳnh lao đầm sự t ì n h đã bị phủ thành chủ đẻ xuống lý nhà xem như nhận vua không tiếp tục t r a được tại quái vật này tàn phá bừa bãi ác ma ngang dọc thế giới chết đi một cái lý tinh sống đáng là gì đâu hắn con trai thứ ba trước đây chính là vì ngăn cản ma đô thứ không hào cầm khu chết ở ác ma trong miệng hải quất không còn người đầu bạc tiễn người đầu xanh cảm giác rất khó chịu nhưng lý duy không có bất kỳ biện pháp nào lý tinh sông cũng đã chết bốn hắn không để cho lý nhà tiếp tục t r a đ ư ợ c cháu của mình cái gì tính tình hắn rất rõ ràng đừng nói những địa phương khác liền tại đây ma đô làm bên trong cũng không biết bao nhiêu người muốn giết lý tinh sông ma đô thành chủ p h ủ vì lý nhà mặt mũi không có đem lý tinh sông đang nháy huỳnh đầm lệ việc làm công khai nhưng lý d u vẫn là thu đến phụ thành chủ đưa tới tư liệu bốn lý tinh sông bắt một nhóm người đem những người kia coi như ám ảnh cự thú mồi nhử đơn giản phát r ổ lý duy trong lòng rất khó chịu hắn nếu là biết mình cháu trai làm loại chuyện này sợ rằng sẽ nhịn không được tự tay đem hắn giết chết lý nhà tại ma đô nhiều năm như vậy ra bao nhiêu anh hùng vì sao lại xuất hiện lý tinh sông dạng này tiểu súc sinh đâu lý duy cảm giác chính mình bỗng nhiên giống như giả hơn rất nhiều lý tinh sông có phải hay không bị trần phàm giết chết kỳ thực đã không trọng yếu bốn lý duy chỉ là có chút hiếu kỳ vì cái gì bộ trưởng chiếu c ố như vậy trần phàm bởi vì trần phàm là trương hải đệ tự sao loại lý do này có chút chân đứng không vững từ đế đô tới phương vũ là đường quốc giải rác mấy vị thánh cảnh bên trong một vị phương vũ vừa mới đối với trần phàm thái độ để cho lý duy rất là kinh ngạc nhìn mình tôn nữ bị trần phàm đ ả thương trong mắt của hắn chẳng những không có vẻ tức giận hoặc trách cứ ngược lại mặt mày hớn hở bốn hơn nữa thánh cảnh cấp bậc tồn tại phân biệt c h ấ n thủ lấy ma đô đế đô cùng yêu đều phương vũ tại sao lại xuất hiện ở ma đô hắn là vì trần phàm mà đến ý nghĩ này đem lý duy giật mình kêu lên trần phàm đến cùng có cái gì năng lực để cho nhiều đỉnh phong cường giả như vậy coi trọng lý duy cảm giác trong lòng nghĩ không thông nếu như lý tinh sông thật là chết ở trong tay trần p h ạ m như vậy lý nhà đã coi như là triệt để đắc tội trần p h ạ m mà lý tinh hại cái này con nghé đồ chơi lại uống lộn thuốc đồng dạng đi khiêu khích trần p h ạ m chịu mấy trận đánh lý duy luôn cảm giác hắn cùng lý nhà giống như bỏ lỡ cái gì chuyện khó lường nhưng rốt cuộc là chuyện gì hắn nghĩ mãi mà không rõ thôi quay đầu đi hỏi một chút bộ trưởng a i giống như bởi vì lý tinh sông sự tình liền bộ trưởng có chút xa lánh lý nhà trước đây chính xác không nên chạy tới phụ thành chủ đại nào a vì điểm này tài nguyên bốn làm tất cả mọi người xuống đại không được cuối cùng mới phát hiện Phủ h t mà mà à n h c lý duy giận g dữ một cái tắc tới trực tiếp đem lý tinh hải đập ngã trên mặt đất thứ không có tiền đồ thực lực tu vi không sánh bằng người khác còn ngày ngày nhớ tính toán người khác thời điểm này tinh lực ngươi không thể hảo hảo đi tu luyện hảo hảo đi huấn luyện ngự thú sao từ hôm nay trở đi ngươi nếu là còn dám đi đánh trần p h ạ m chủ ý ta mẹ nó giết chết ngươi lý tinh hải choáng váng hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua r a r a mình phát h ỏ a như vậy năm trong văn phòng phương vũ chống ra một đạo kết giới lục tinh nguyên cùng chu g i ã mấy người ánh mắt sáng quắc nhìn xem trần p h ạ m ngược lại là trương hải phong khinh vân đạo đang tại pha trà trương hải giúp trần p h ạ m mấy người rót một c h é n trà nói lão nhân này vừa mới ngươi cũng đã gặp qua đơn thuốc mực ra ra phương vũ tuổi của hắn so ta còn muốn lớn hơn ba tuổi là đường quốc số lượng không nhiều thánh cảnh bên trong một vị bây giờ là thánh cảnh nhất trọng tiên không nghĩ tới bốn trương hải tiếp tục nói thu vi cảnh giới càng lên cao càng là gian khổ giống tinh nguyên dạng này tại cựu phẩm định phong đã rất nhiều năm nhưng ngự thú sư luật phá so tinh võ giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bởi vì ngự thú sư còn có ngự thú ngự thú luật phá đối với ngự thú sư l u t phá có cực lớn trợ lực phương lao đầu ngự thú một mực là đế đô trương gia đang giúp đỡ bồi dưỡng nhưng mà thánh cảnh cấp bậc ngự thú cùng thánh cảnh mở dạng muốn lại hướng phía trước một bước cũng là khó như lên trời a cho nên lý mục đem hắn gọi tới ma đô trần phan gật đầu một cái ta hiểu rồi sư phụ ngươi yên tâm đi ta sẽ làm thỏa phương vũ có chút kích động không chỉ là phương lao đầu sự tình trương hải thở dài nói kế tiếp ngươi chỉ sợ có chiều cố trần phan cười cười ta biết trương hải vui mừng gật đầu một cái nói đường quốc cường giả của hiện tại từ lý mục cùng trương giang phía dưới kỳ thực có chút bán hết hàng chúng ta đường quốc có bốn vị trí tôn cường giả lý mục cùng trương giang lạnh giang tuyết cùng sợ k h u y n thành bọn họ đều là thánh cảnh ngũ trọng thiên đình phong nhưng bọn hắn phía dưới khác sáu vị thánh cảnh toàn bộ cũng chỉ là thánh cảnh sơ kỳ chính vì vậy ác mộng c h i tòa mới dám lớn lối như thế bởi vì lý mục bọn hắn phân biệt c h ấ n thủ lấy ma đô đế đô cùng yêu đều không dễ dàng dám rời đi cái này bà tòa chủ thành đường quốc quá lớn sở khuynh thành có sứ mạng của hắn lý mục ba người phân biệt c h ấ n thủ lấy ba tòa chủ thành nói thật dễ nghe một điểm là củng cố như tam giác nói khó nghe một điểm chính là năm bẹ bảy mạng phương vũ cùng lục tinh nguyên mấy người đều nợ nụ cười khổ cũng chỉ có trương hải dám nói loại lời này trần phạm như có điều suy nghĩ trương h h cảnh á n g hải c tiếp n đ tục nói chính diện chống lại không cần dương quốc cùng tình quốc thánh cảnh ra tay chúng ta đường quốc liền cũng có thể đánh tan ác mộng tri tòa nhưng chiến tranh loại c h u y ệ n này vĩnh viễn không có khả năng có công bằng ác mộng c h i tỏa có thể ngũ đại ma vương đồng thời ra tay chúng ta đường quốc mấy vị trí tôn cường giả cũng rất khó khăn liên thủ lại không có khác thánh cảnh đ ỉ n h phong lý mục thậm chí cũng không dám rời đi ma đô tại chỗ mấy người sắp mặt đều trở nên có chút trầm trọng trương hải nói nguyên bản làm tinh lại nghĩ sinh ra một vị thánh cảnh đ ỉ n h phong trong vòng trăm năm cơ hồ không có khả năng nhưng bây giờ không đồng dạng trương hải nhìn xem trần phạm không có tiếp tục nói hết trần phạm từ trong hai mắt của hắn thấy được hy vọng hắn hiểu được trương hải uy tứ t h á n h cảnh đ ỉ n h phong đối với những người khác tới nói cũng là xa không với tới nhưng đối với hắn cùng yêu tộc nữ đế dạ hồng nhan tới nói lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi nữ đế dạ hồng nhan trước đó cũng đã là t h á n h cảnh tam trọng tiên bây giờ dạ hồng nhan lấy được hai khoản ngũ thải thần thạch lại bằng vào chu tước bản thể vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn đột phá đến t h á n h cảnh đ ỉ n h phong mà trần phàm càng là đã chuyển hóa trở thành thần thể bốn t h á n h cảnh đ ỉ n h phong cuối cùng chỉ là phạm nhân đ ỉ n h phong nhưng trần phàm đã là thần dù là là yếu nhất thần hắn cũng đã xa xa áp đảo phạm nhân phía trên trừ cái đó ra hắn còn có trợ giúp những cường giả khác đột phá thủ đoạn kỳ tiên trương hải sau một hồi t r ầ mặc m đem lý mục kế hoạch nói ra lý mục kế hoạch là để cho trần phạm trước tiên giúp đường quốc mấy vị cựu phẩm định phong cùng thánh cảnh sơ kỳ bồi dưỡng ngự thú đường quốc nhiều xuất hiện mấy vị thánh cảnh hoặc thánh cảnh nói thêm thăng một giai đều có thể thay đổi vô số người vận mệnh giống bây giờ như vậy lý mục tọa trấn ma đô trương giang tọa trấn đế đô lạnh giang tuyết tọa trấn yêu đều bọn hắn căn bản không dám dễ dàng rời đi bởi vì hai cái nguyên nhân bốn đệ nhất ác n g tri tòa nhìn chằm chằm ba người bọn họ nếu là rời đi rất d m nhiều năm trước tới nay ác mộng tri tòa vẫn luôn muốn tiến vào cái này cấm khu bởi vì ác mộng tri tòa nắm giữ lấy một loại lực lượng thần bí có thể khống chế ác ma thứ không hào cấm khu nếu là bị ác mộng tri chi tòa chiếm giữ hậu quả khó mà lường được đế đô cùng yêu đều cũng giống vậy trương giang cùng lạnh giang tuyết giống như người giữ cửa phân biệt trấn thủ lấy một tòa cấm khu yêu đều cấm khu hàn giang mặt tuyết đúng là vô cùng vô tận t r ù n g tộc đ ế đ ô cấm khu t r ư ơ n g giang đối mặt là hung hãn hung ác bán nhân mã quân đoàn vùng cực bắc nữ đế dạ hồng nhan dẫn theo yêu tộc đồng dạng c h ấ n thủ lấy một tòa cấm khu cái k i a trong cấm khu cũng là nửa người mã tộc đường quốc bây giờ nhìn giống như gió em sóng lặng trên thực tế sóng ngầm m á h liệt trong chủ thành nhân dân an cư lạc nghiệp là bởi vì có vô số cường giả tại rơi vãi lấy n h i ệ t huyết đường quốc áp lực thật là quá lớn nhưng đã nhiều năm như vậy bốn từ vo tổ trần hàn bên ngoài một tia ánh sáng hy vọng đang tại từ từ bay lên cái này một tia tia sáng chính là trần phạm trần phàm giục thú thủ đoạn n g ư ờ tiên để cho lý mục cùng trương giang mấy người vui đến phát khóc nếu như trần phàm có thể thông qua bồi dưỡng ngự thú giúp đường quốc ít ỏi mấy vị cựu phẩm đình phong đột phá đến thánh cảnh bốn hoặc bang thánh cảnh cường giả ngự thú thực lực tu vi nâng cao một b ư ớ c đường quốc cùng làm tinh vận mệnh chấp nhận này thay đổi tiểu phàm trương hải do dự một chút mới lên tiếng lý mục để cho ta hỏi một chút ngươi trong khoảng thời gian này có thể hay không trước tiên tạm dừng một chút khác ngự thú bồi dưỡng bao quát thứ chín cửa hàng bồi dưỡng trước tiên g ú p cựu phẩm đình phong cùng thánh cảnh cường giả bồi dưỡng ngự thú m vẫn là thiếu tài nguyên đường quốc cũng có thể giúp ngươi giải quyết nâng nhất quốc chi lực giúp ngươi giải quyết lục tinh nguyên cùng phương vũ mấy người yên lặng nhìn về phía trần phàm trần phàm nợ nụ cười nói sư phụ bồi dưỡng khác ngự thú cũng không ảnh hưởng ta cho cựu phẩm cường giả cùng thanh cảnh cường giả bồi dưỡng ngự thú ta vấn đề gặp phải chỉ có tài liệu một hạng này nói đơn giản ta cần có tài liệu nếu như bộ trưởng bọn hắn có thể giúp ta lấy tới vô luận ngự thú là đẳng cấp gì ta đều có thể dễ như trở bàn tay giúp nó đột phá toàn trường yên tính im lặng cho dù là đối với trần phàm hiểu rõ nhiều nhất chứng hải cùng với được chứng kiến trần p h ạ m thủ đoạn chu r ã cùng lục tinh nguyên mấy người bây giờ cũng là lộ ra vẻ không thể tin được vô luận ngự thú là đẳng cấp gì đều có thể dễ như trở bàn tay giúp nó đột phá bốn cỡ nào cùng vọng cỡ nào người tiên bực nào khó có thể tưởng tượng thấy mọi người trận mắt hốc mồm trần p h ạ m lại nói tỉ như phía trước ta muốn lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa ta vừa giúp á nguyệt bạch hồ tăng lên một cái chiến lược đẳng cấp cùng một chủng tộc đẳng cấp nhưng nếu như lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa các ngươi bây giờ có dưới tình huống tài liệu khác đầy đủ hết ta bây giờ lập tức sẽ có thể giúp trợ á nguyệt lại đột phá một cái chiến lược đẳng cấp. Lục tinh nguyên chu dã mấy người cũng c h o n g váng phía trước trần phàm nói qua hắn trợ giúp ám nguyệt đột phá chủ yếu là bởi vì bọn hắn phía trước trợ giúp ám nguyệt bồi dưỡng rất lâu trần phàm chỉ là một chân bước vào cửa nhưng ám nguyệt mới đột phá không có hai ngày hắn liền nói nếu như tài liệu đầy đủ hắn lập tức lại có thể trợ giúp ám nguyệt đột phá cái này bốn điều này có ý vị gì ý vị này chỉ cần có thể tìm được tài liệu tương quan trần phàm có thể dễ như t r ở bàn tay trợ giúp ngự thú đột phá đồng thời có thể thông qua ngự thú phụ trợ giúp c ự phẩm cảnh cùng thánh cảnh đột phá không người nào dám không tin trần phàm lời nói liền xem như vừa mới đến ma đô Phương Vũ. cũng là tin tưởng không nghi ngờ chỉ có điều cái này thật có chút không thể tưởng tượng cái này chính là t h ầ n sao lục tinh nguyên nhìn xem trần phạm trở nên hoảng hốt liên quan tới trần phạm thần thể sự tình toàn bộ đường quốc không có mấy người biết được hắn tính toán một cái trần phạm lại nói cựu phẩm cảnh đình phong thánh cảnh toàn bộ đường quốc cũng liền như vậy mấy vị mà thôi trợ giúp những người khác bồi dưỡng ngự thú cùng trợ giúp mấy vị này cường giả bồi dưỡng ngự thú không có chút nào xung đột đúng lòng dạ hiểm độc ma hồn hoa ta đã để cho sở huyền đi tìm các ngươi m o n sớm giúp ta đem ngày đó cho các ngươi trên bảng khai tài liệu thu thập đủ a Có trương h ể hải ám cái kia kia, cái cái nói g u tìm một cái lớn một chút sân huấn luyện đem ngươi cái kia mấy cái ngự thú đều triệu hoán đi ra để cho tiểu phạm xem một chút đi còn có tây nguyên ngươi khác mấy cái ngự thú cũng triệu hoán đi ra chu giã lập tức nói không cần đi xa liền tại đây tòa nhà đằng sau là được Đằng sau có một cái cố cuốn một một tay hắt háo sân vân huấn luyện. Phương Vũ tay háo lên, một cỗ vân khí lấy Vũ đó á phá m mà rầm rầm. người, kiếng toàn vụn Trưng Người còn xuống Phương n chưa dưới tiếp rơi hải. rơi trực đất. ra ra, cửa Cửa phía hô. sổ sổ bộ đều vỡ Vũ lấy n tay hắn ơ phương i giới viên động một chút, một đạo đã đem đó, một một quang mang thoáng quanh 100M chút, kết vực, khu phủ. h qua, Sau bao vây cùng lục tinh nguyên cơ hồ cùng trong lúc nhất thời đem chính mình mấy cái ngự a thú kêu gọi ra